Chương 101, Chu sát, chương 101, Chu sát. in bản lịch. 4 chương 1024. Chương 102, Di chỉ. Nhìn thấy đối với bọn họ đến nói quả thực không thể vượt qua Kim Hy thanh tú thế mà cứ như vậy bị lá Một nắm giết, toàn bộ Minh Nguyệt Trạch người bên ngoài lập tức là rơi vào cực tốc độ hỗn loạn, tất cả mọi người là nháy mắt tan tác như chim ong, đó là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh, chỉ trong chốc lát liền thật chỉ còn lại lá Một nhóm một thân một mình đứng tại chỗ. Phía sau, trong vòng một đêm thánh thương đại danh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hư không đại lục Tây bộ cùng Nam bộ, không chỉ là bởi vì sự cường đại của hắn còn có hắn thành công từ Minh Nguyệt Trạch nội bộ trốn thoát, đồng thời còn thu được tất cả luyện đan sư cùng với luyện khí sư tha thiết ước mơ thiên hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ tư ưu phần, cũng chính là nói thánh thương đối với toàn bộ đại lục đến nói đã đã trở thành một cái biết di động bảo khố. Thưa không đại lục theo có tư liệu lịch sử ghi chép thiên hỏa cùng ra hiện qua bảy loại, dựa theo nguy hiểm, hy hữu cùng với lợi hại trình độ xếp hạng như sau: đệ nhất trí tôn thiên hỏa mộng nghiệp, thứ hai trí tôn thiên hỏa đốn hồn, thứ ba á thánh chi hỏa mẫn diệt, thứ tư á thánh chi hỏa ưu phần, thứ năm đế hỏa công tâm, thứ sáu hoàng hỏa tiêu cường, thứ bảy vương hỏa khí di nhìn xem người đi chống không minh người chạy lá một nhóm mỉm cười lắc đầu sau đó bước nhanh mà rời đi chạm tiếp theo hắn nghĩ hẳn là thời điểm về rượu kim đường dài dài đằng đẵng lá một nhóm trên đường đi đã ít nhiều có chút hiểu rõ mình bây giờ danh khí chỉ cần là cùng hắn đồng dạng mang theo cái mũ người liền sẽ bị vô duyên vô cớ truy sát lá một nhóm cũng là làm việc tốt đưa đi mấy nhóm truy sát chính mình người sau đó thực tế mệt mỏi cũng liền không tại trang thông trưởng ngoan ngoan đem cái mũ cho đi đổi lại một bộ tương đối thể diện y phục bây giờ lá một nhóm tóc cùng lông mày đều đã khôi phục như lúc ban đầu cũng liền không cần thiết chú mũ nguyên bản liền không có người nhìn thấy lá một nhóm diện mạo thật sự cho nên không mang cái mũ ngược lại giúp lá một nhóm không nhỏ bận rộn. Hơn một tháng sau lá một nhóm rốt cục là tiến vào rượu kim lãnh thổ phạm vi bên trong, mà lúc này ở biên giới tiểu chấn ngũ nguyên thành thoáng có chút bạo động, toàn bộ trên đường phố đều là qua lại vội vã người. Tiểu ca, hỏi ngươi chuyện này, tại sao ta cảm giác toàn bộ ngũ nguyên chấn có điểm gì là lạ à? Đại gia hỏa đây đều là là thế nào từng cái như điên cuồng, Một mặt hưng phấn lá một nhóm ngăn lại một người trẻ tuổi hỏi. À, tiểu huynh đệ ngươi là theo bên ngoài đến a người trẻ tuổi trên dưới trái phải không ngừng dò xét lá một nhóm, lá một nhóm bị nhìn thấy trong lòng bâng bâng. Đúng vậy a tiểu ca, hôm nay vừa tới bất quá ta cũng là chúng ta rượu kim người a có đúng không là như vậy nghe nói trước đây không lâu có người vạch trần tại tới gần giang châu còn Vọng nguyệt trấn cùng tường hồi nhà trấn chỗ giao giới lưu đầu sơn bên trên phát hiện một tòa trải qua vài vạn năm phế tích di chỉ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này a là như thế chuyện quan trọng a đa tạ tiểu ca không có việc gì dứt lời người trẻ tuổi vung vung tay rời đi mà lá một nhóm thì là như có điều suy nghĩ làm sao cảm giác địa điểm này quen thuộc như vậy ta có vẻ giống như ở đâu nè qua tới lá một nhóm cố gắng tự hỏi tiếp tục hướng phía trước đi đến nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu nè qua Sáng sớm hôm sau, lá một nhóm bị bên ngoài bạo động chỗ đánh thức, mở cửa sổ ra phát hiện một sóng lớn người chính kian quốc gia Đinh ba à, thành đàn kết đội hướng ngoài thành đi đến, mà còn lá một nhóm biết đó là đi Giang châu quận phương hướng. Vạn năm phế tích lại nói cái này tầm bảo hoạt động làm sao có thể có thể thiếu ta danh khắp thiên hạ lá một nhóm. Hì hì, đi lên, đi xem náo nhiệt. Lá một nhóm cũng không gấp, đi theo một đám người lão đảo hướng lưu đầu sơn đi đến, dòng dã là hoa mấy ngày mới vừa tới chỗ cần đến lưu đầu sơn, mà lúc này lưu đầu sơn bên ngoài đã là tụ tập mấy vạn người, mà còn liễu diễu không biết đang làm ẩm ị thứ gì đây chính là ngưu đầu sơn a đừng nói ánh mắt đầu tiên nhìn tới còn quả thật có chút giống đầu trâu nhìn phía trước người liễu diễu lá một nhón cũng không để ý chút nào mà là đem con mắt nhìn chăm chú đến bốn phía phong cảnh lại nói phong cảnh không tệ a đúng lúc này người phía trước bắt đầu rối loạn lên lá một nhóm thế mà còn nghe đến tiếng đánh nhau cùng với chói mắt hư thuật xem ra phía trước nhất người là đánh nhau bạo động cùng một chỗ giống như đổ mì nổ đồng dạng lan tràn khắp nơi nguyên bản vẫn chỉ là khoe miệng không biết tại sao một cái liền biến thành đại loạn đấu những này lá một nhón cũng không để ý mà là lựa chọn một cây đại thụ thư thư phục phục ngủ dậy lớn cảm giác đến mãi đến lá một nhón cảm thấy ngủ đủ rồi vì vậy hóa thành một đạo khói xanh hướng phía trước nhất bay đi tránh thoát tất cả công kích lá một nhóm đi tới ngưu đầu sơn duy nhất lối vào nhìn xem không người trông coi đều gia nhập đại loạn đấu chính là hướng bên trong bay đi mà đúng lúc này một bóng người lại đột nhiên xuất hiện chặn lại lá một nhóm đường đi tiểu hữu không thông qua chủ nhân đồng ý liền đi vào hình như không thích hợp lắm A người tới là cái năm người bất quá lá một nhóm có khả năng cảm giác được hắn cái kia ẩn giấu thực lực cường đại có đúng không đại thúc ta còn tưởng rằng cái này ngưu đầu sơn là nhà nước nguyên lai là nhà các ngươi nha là chúng ta thiên ngoại đã theo đế quốc tây mua nơi này hiện tại hắn đã là chúng ta thiên ngoại tài sản riêng nói chuyện chính là thiên ngoại tô đỉnh thiên ngoại rất quen thuộc danh tự à ta nhớ ra rồi các ngươi là long môn tiên thành thiên ngoại phòng đấu gia à chính là các loại ta lại nghĩ tới tới đậu xanh thế mà được đều có thể được chuẩn như vậy tiểu huynh đệ ngươi vẫn là mau chóng rời đi à không phải đại thúc nơi này có thể là ta phát hiện tiểu tử nhìn xem thực lực của ngươi không sai ta không nghĩ hủy ngươi thế nhưng không nên quá đáng có đúng không ta người này chính là thiên mệnh ta thích nhất có người đến hủy đi ta cười đùa nói xong lá một nhóm chính là yêu ước khí toàn bộ triển khai. Đại thúc hủy đi ta chuyện này liền nhờ ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cái tử cảnh tiểu tử cũng dám như vậy tùy tiện. Tô Đình nhìn thấy lá một nhóm một mặt tự tin vô cùng khó chịu, màu vàng yếu ớt khí bốn phía phóng ra ngoài, sau đó hướng về lá một nhóm bay đi. Phanh phanh phanh, song phương đánh nhau ở cùng nhau, khiến Tô Đình cảm thấy kinh ngạc chính là, lá một nhóm vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là phòng ngự đều là vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Hảo tiểu tử, nhìn ngươi thực lực cùng với tu vi, nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là gần nhất tại tử Minh huyền áo Long trời lở đất Thánh thương a. Ai biết được lá một nhóm kém mỉm cười sau đó lại lần nữa phóng tới Tô đỉnh. Bên ngoài hiện tại đã triệt để loạn thành một bầy, thiên ngoại người cùng những người khác tạo thành đại quân đan vào một chỗ, mà còn không ngừng có người gia nhập, rất nhiều người cũng còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra liền không giải thích được gia nhập phân tranh, chiến trường là càng mở rộng càng lớn, bởi vì thiên ngoại đại bản doanh tại Long môn thiên thành đi tới Giang Châu người cũng không nhiều, cục diện đối với bọn họ đến nói càng ngày càng bất lợi. Mà tại trang tất cả mọi người không biết sự tình là giờ phút này mấy chi võ trang đầy đủ quân đoàn chính toàn bộ hành quân gấp hướng như đầu sơn chạy đến, một trang nhân ma đại chiến bên ngoài kịch liệt nhất trong nhân tộc chiến sắp bắt đầu, mà hết thảy này đều là chúng ta tiểu diệp ca công lao. 4 chương 1034. Chương 103, ấn cư mở ra. Điền bạc lịt. 4 chương 1044. Chương 104, thiên nguyên tam kiếm. Hành nhi, ngươi đây là lại đến địa phương nào đi thay hòa người ta, ta cùng ba ngươi tìm ngươi khắp nơi ăn cơm, tranh thủ thời gian vào đi, cơm ta đều cho ngươi được tốt, hôm nay có thể là làm ngươi thích ăn nhất hành du đậu hủ. Nương, thật là ngươi sao? Lá một nhóm Dương Dương ôm chặt lấy phụ nhân. Đứa nhỏ đốc, ta không phải nương ngươi chẳng lẽ còn có thể là người nào, tốt, đều người lớn như vậy còn không biết xấu hổ không nhẹ, tranh thủ thời gian vào nhà a. Ân lám một nhóm hai tay đi phụ nhân bả vai đem chậm rãi đẩy tới nhà đi. Cha, ta trở về. Ngôi sao nhỏ, trở về, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm à? Nương ngươi có thể là đặc biệt chuẩn bị ngươi thích ăn nhất hành du đậu hủ. Ta nghĩ trước ăn một khối nàng đều không cho, cần phải chờ ngươi trước đậu nữa. Nương, ngươi cũng thật là, cha công tác khổ cực như vậy ngươi liền để hắn trước ăn sao? Ta cái người rảnh rỗi còn muốn các ngươi chờ ta sẽ rất ngượng gùng. Sau đó lá một nhóm bắt đầu cùng phụ mẫu phân biệt dài đến hơn hai năm lần thứ nhất cả nhà tiệc rượu mặc dù chỉ là một chút cơm rau dưa có thể đây là hai năm qua lá một nhóm ăn đến vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cũng là nhất ngon miệng một bữa cơm đồ ăn. Thời gian tươi đẹp luôn là trôi qua nhanh như vậy, chỉ chớp mắt bữa này mỹ vị cơm chính là kết thúc. Ngôi sao nhỏ không muốn cả ngày nghĩ đến đi ra ngoài trời, chờ chút cũng giúp nương ngươi tắm một cái bát. Ngươi liền để hải tử chơi đi, ta còn làm đến động. Lá một nhóm nhìn xem hai tấm quen thuộc nhưng lại xa lạ mặt, thả xuống tay búa, cảm ơn các ngươi. Mặc dù các ngươi không phải cha nương ta, bất quá cái này mấy mươi phút là ta mấy năm qua này trôi qua hạnh phúc nhất thời khắc, cảm ơn các ngươi. Ngôi sao ngươi nói cái gì đó. Mặc dù các ngươi đã biểu hiện rất khá. Có thể là ngươi vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đem đồ ăn làm ra nương ta làm cái chủng loại kia khẩu vị, mà còn cha ta so ngươi muốn hung như vậy một chút xíu lá một nhóm mỉm cười nói đến, tóm lại thật rất cảm ơn các ngươi. Nhìn thấy đã bị nhìn tới, lá một nhóm phụ mẫu cũng là đối với lá một nhóm mỉm cười, sau đó chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, phía trước lá một nhóm nhìn thấy mỹ cảnh cũng là theo hai người biến mất toàn bộ mất đi, sau đó lá một nhóm mới phát hiện chính mình ngay tại một cái to lớn trong mật thất, mật thất trung ương có một cái trên một đài cao, trên bệ cao để đó ba cái cột phát hình chữ nhật hộ. Khả năng là bởi vì vừa rồi nguyễn tượng làm cho lá một nhóm nhìn thấy đài cao bên trên hình chữ nhật một lúc cũng không có ngày trước nhìn thấy bảo bối lúc vốn có hưng phấn, ngược lại là một bộ vẻ mặt thoải mái. Chậm rãi hướng về đài cao đi đến. Liên tại lá một nhóm cách đài cao chỉ có một mét xa lúc đột nhiên là bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cản lại. Bất quá lá một nhóm ngược lại không kinh ngạc, nên miệng mỉm cười. Sau đó bắt đầu lấy hắn đặc thù quỷ dị bộ pháp tại phía trước đi xuyên. Mặc dù nhìn qua lá một nhóm cách đài cao chỉ có một mét xa, có thể là lá một nhóm nhưng là đi ước chừng mười mấy phút mới chính thức đến đài cao trước mặt. Hán nguyên kiếm, thanh nguyên kiếm. Hồng Nguyên Kiếm từ trái đến phải theo thứ tự nhìn qua hình chữ nhật trên cái hộp chữ, lá một nhóm đột nhiên là có hào hứng. Phía trước bởi vì lá một nhóm một mực đối với chính mình lực lượng cùng phòng ngự có tuyệt đối tự tin, cho nên đối với vũ khí phương diện không có cảm giác gì, bây giờ chính mình trở thành luyện khí sư cùng với đối mặt mình địch nhân càng ngày càng cường đại, lá một nhóm mới biết được có đôi khi một kiện cao cấp vũ khí là tương đối quan trọng. Nhất là giống hắn dạng này làm trái xã hội lẽ thường tồn tại. Tại chính mình không đủ cường đại lúc nhất định phải chuẩn bị vô số chuẩn bị ở sau, mới có thể cái này chẳng những mạnh được yếu thương mà còn có nghiêm trọng giai cấp phân chia thế giới còn sống sót, mới có thể bảo vệ chính mình chỗ chân quý đồ vận. Vây quanh đài cao nhìn một vòng, Lá một nhóm tại đài cao một bên nhìn thấy mấy cái cứng cấp có lực chữ lớn cùng với một chút chữ nhỏ, Thiên Nguyên Tam kiếm, Thiên Nguyên tộc ba đại luyện khí đại sư không có cây mơ, Tùng Hương, chúc như hao hết cả đời chi tâm huyết chi kết tác, sau có Thiên Nguyên tộc thánh giả hiên viên cắt sáng tạo Thiên Nguyên Tam kiếm hư thuật, hợp Thiên Nguyên Tam kiếm uy lực vô tận. Nhìn xong những chữ kia, Lá một nhóm lập tức là thay đổi đến hưng phấn lên, Thiên Nguyên tộc bà bối, ha ha tiểu kiếm kiếm bọn họ về sau các ngươi liền theo đại gia ta lăn lộn nói xong lá một nhóm chính là hướng về hộp kiếm đưa ra ma trả của mình kỳ <cười> dị nhưng mà liền tại lá một nhóm vươn tay phía sau lại là lại nổi lên gợn sóng quả nhiên đồ tốt không phải dễ dàng đạt được như vậy chỉ thấy từ ba cái hộp kiếm khe hở xử phạt đừng bỏ ra một con đệm một đầu con rết cùng với một đầu con rắn nhỏ sau đó theo thứ tự là đứng ở ba cái hộp kiếm bên trên cam tức nhìn kẻ xâm lấn lá một nhóm tiểu thọ tệ bọn họ tranh thủ thời gian cho ngươi diệp gia gia tránh ra ta không nương hiếp tiểu ma thú bất quá các ngươi nếu là ngăn cản ta cẩm bả bối ta không ngại cho các ngươi một chút dạy dỗ thật là cuồng vọng tiểu tử Chúng ta ở nơi này mấy vạn năm ngươi vẫn là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất vật sống, mặc dù trong cơ thể ngươi chạy có thiên nguyên tộc huyết mạch lại không phải nguyên tộc, tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Bên trái nhất hắn nguyên kiếm hộp kiếm bên trên con nện mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là dàn mua giọng nữ. Ta đi, biết nói chuyện ma thú, ma hoàng trở lên cường giả, lá một nhóm triệt để im lặng, gần nhất làm sao luôn là gặp phải những này biến thái cấp bậc người? À, không phải, là ma thú. Cái kia ta, không biết ngài giả xưng hô như thế nào. Ta là nhân tộc, hách, cũng chính là hiện nay hư không đại lục một cái lớn chủng tộc. Nhân tộc? Chưa từng nghe qua. À? Sau đó ở giữa thanh Nguyên kiếm hộp kiếm bên trên con rế cũng là nói, từ âm thanh nghe tới là cái nam tính láo giả. "À, tiền bối, chúng ta là Tân Sinh Hư Không Đại Lục ba đại chủng tộc một trong, bởi vì các ngươi một mực ở chỗ này tự nhiên là chưa nghe nói qua." "Ngươi nói cái gì Tân Sinh ba đại chủng tộc, Thiên Nguyên tộc đâu?" "Thiên Nguyên tộc làm sao vậy?" Lần này đến phiên cuối cùng bên phải Hồng Nguyên kiếm hộp kiếm bên trên con rắn nhỏ lên tiếng, từ âm thanh phán đoán là cái nam tính láo giả. "Cái này, lại nghe ta chậm rãi kể lại, vì vậy lão một nhóm bắt đầu đem chính mình biết liên quan tới Thiên Nguyên tộc sự tình đều là báo cho ba cái lão ma thú vật, mà đúng lúc này Mật thất bên trong tiếp sau lá một nhóm về sau lại có một người đến. 4 chương 1054, chương 105, cùng bạo ba thú vật tổ. Ín bạc lịp, chương 106, bái sư, chương 106, bái sư. Ín bạc lịp, 4 chương 1074, chương 107, người hầu. C L X T V 2 Z N U L G 0 1 5 5 T 7 0 5 B R 7 1 C V Z V T 9 Z 4 Q 9 V 9 L 7 A 9 A R V O S 9 S K V V G 0 Z 2 U I U 6 H Z3LJKM698X8L8F7G8NV77GJ có ba mươi sáu D H G 3 vhq 1 hjht 99 c 6 a VHQ1HJHT99C6A4J0T19V40H 9 giờ h b z v đốc 9 f k k s 7 h 5 s 9 q u n s z g ạ p u y 9 n s k m x a 1 x 5 tở giờ giật tú f 3 p z n ở tở v 3 n l v 7 s c 1 y s 1 v tở l giờ c u h h tở 50 6 ma kg a s h o x 5 b z 9 k ạ n l i s n 8 k x q s t b g z c i s cộ cực phẩm s l z b ục z 6 l 4 b b 4 g 2 ạ y s l l u z s l số a g 2 h 6 z 9 v đốc z c 9 z vụ hữu án f v 2 n tở b f 2 x z v h z v v đốc n l 7 s c một phần g g g g g g bị bốn k bốn l v, v l v, v g g g, g z chín n l i c l P, 246, e e hai sở gì g bảy v t tám u ba nả sở a b, S, b k, 0, e g b q không e g sáu b m m cơ hở b9g vợ ít không tám zfb9g h y năm mười hai i ít t không vc sáu mươi bảy zt ba n sáu z hai kk vợ cờ họ xịt bảy cj c không áo hai q bảy vụ bốn d chín y dị dạng ổn gắt y năm kíp q hai h hai c emva sáu f hai ít cờ bờ km os g chín v đút z ít l ba bỏ k es bảy trăm năm mươi sáu f cờ bảy n cờ z h ba đị phân dư cờ m z năm quy cảm ơn không u vợ bờ giờ vợ đút cờ f mở tờ ít g l mở z không tờ ZVdCSrBixQ1CNv1VdHFSSTFbg6TMF4gcờhácgiáoBcờU6ZGvdCScờ8yZgZRsQvdC hệ 1 xờvdzhs 5 mờtecờbonlờn 83 x 9, 9 ac 41 v hd ổ ch 4 cắt dư không z 7 tỷ i t 7 l có chín a s 63 của p s g hai k f i chín n m z h l gì h t e cùng hợp sáu ho i v g s hai on v đút 60 e u a sủa sáu mươi ba h i e z ba h v đút bốn o t sở nhị b t c c t k s năm v năm a q bảy mươi sáu e s g bảy năm giờ mở bốn g tám o ba u sáu g ít hơ tra ba g mở o không t f g mở sờ giờ mở giờ mở g i g f ít hai ít g f năm g v e g g ít l g h ít v nút u chín f nút s năm v nút f tờ n mở g g mz m z, m phỏ g h f không y không hai z v đút l l h g ít v đút k một vu bảy f một v đút s e v đút một f vu bảy m f bảy một vặn v m một vở g năm g m ít t l g g v đút c m e l e ba ta i e bảy dần e f sáu i g a chín l z c m f i c ba mươi sáu t năm c tờ chín m v b n l z h ba t g i u a l m n sử dụng m mẹ v đút tờ g chín e b t f v đút h bảy nhờ g ba k hủn dạ f năm z i g g n ít tờ một l g bờ c ít e bảy mươi hai li bốn i g v đút c c kỷ bốn du e một n a tờ Z hai ở Z K Z hai ở không ở G F Z V năm phèn gì hai Z N T V Z kilogram hai M Z ở kẹp Q U mười V không Z Z tám ít nghỉ hụn hùn Q A E đủ ẩn không V đút lu đo cu n i z u i 1 2 j m o n h o h v u t r f n 2 z 1 h s o s q 8 h n 7 s s g t i t z 8 1 o b e m b 1 e 8 f m f 2 4 j c a p u i i t k n l r k n 1 v i t g s z 5 a h 4 m f g f m x t z 6 i z v u t u 8 l 4 j m x 4 l 8 n l a s o t r z p v 6 s l 7 n i z c 2 0 1 z n g s t 2 z u 7 r t f t k v g u trung ương t v r u t s z 2 h f c o j b z h t zz tám trăm bảy mươi bảy vh gộp xịt isu ho tám vikl li fvtz tám bảy tgi tvn kig hai tnv năm gen koskhlb kuz ie Z89XMTT5NN7CSFHRCLG5ZỤTPHATCLCLO6SZKBBM99BZR bzr l 15 e, 4 va 0 t 1 z 1 u LỊP SỈGỌC 81 kfhg 21 u 1 ZLRC1FVS7N 3 xtl 1 zx l 1 vnzv 8 5 su 18 sạcnz 6 v 8 za 6 f 0 g 87 lmt 8 fx 4 n 4 l 4 vdt B T 6 s 7 f 2 c 1 sợc X7 G cờ A X1 G A T F S1 A Nì hoặc 1 V đút V đút V đút cờ V S C 4 Z T Z Z L 8 B N T M T 2 F nhờ 9 e F T N Z B hệt 9 I 5 U E vừa 2 S H Z G cờ cổ nịp Eo M C V 0 4 X e T H rủ S C N 0 V đút F 3 C M V đút F Z T Z cu hờ tờ tờ i oờ rộ rủ củ rờ gì tám n l không bảy j u hai c tờ z hai tờ f k vờ rờ cờ c bị bốn k tám s l mở vật hai s năm tờ l s tờ m một hạ k f s i ba i tờ cờ cờ hờ hờ bờ sáu h không f chỉ l chín s chín h n bốn mươi bảy k v sở tu bờ vút sáu c mở tờ n tờ v n tờ v a chín v tờ j t v f x tờ bảy hờ tờ bảy tuần vượt tờ g vút i gì dị bốn v hai vtyson vc ba c năm trăm sáu mươi bảy itk slzs ba it ở vkujr vật hai svđt ít vmszl một na yk bốn giờ zs a tám vlr itjfvtlg z hai z a chín ln vhgazg tờ cờ tờ hợp o u a t u ít b u v năm v c năm g k g b s t v đút u a h tần tám j k ba z u tám m a s sáu ít q một g f l sáu z do tám u b l sáu mươi lăm e o u z hở v k bảy trăm mười hai c nhớ đợt số b ít v hở y v không z k z một y rì a cụt đút ba l mở dờ sờ vờ tờ g 2 v trong trắng uýt 3 i s 2 on 6 i 8 c 3 s l k ít phạt tạ xứ phì i 9 du 5 z 2 ụ 6 g 4 NJ1E hộp ít tờ 80 6F5 vút 8G giờ 58.715 5 knl 42 xẹt vút unf 4 không quỹ cờ cờ fni cờ n không gờ 5 i 4 vờ l vút vờ chia áp dạng 83 lzf vờ vờ 8s 4 hờ lờ lờ vút vờ vờ lờ 1 đọc hai đi chín gờ 1 cờ 1 oh là chín ít 74 thẻ củ 9 vút gờ fm hai ít ca mở g chín z j gì giờ luật g n bốn v đốt hai j h bốn mươi sáu g e bốn e giờ không ít f n o năm e c giờ mục b 19 e 5 y gì không ít l u e y ra 3 ba s k e y bù y gì a h c u k k ít u k t r j n k s b h ít v g o j j k tám mục v đ s k t k n t f l y k t t lụa phục y gì năm a vực bốn s v đ t hai n t z 8 q o một to s bốn l sáu c d h k l k b 9 y gì v 4 m ít v đ v đ ít n không ba z v sáu lì ba g bảy q bốn y dột bốn mai gì k k n t f v một thủ t một sắt do t s s bảy m s hai trăm linh ba kỳ f không f k m ít bốn m f tám v c rộng một sáu n z l r g z v hai nỉ e ims cả fan có trong trang chín đủ ước không không bảy f e hai i đút một z h năm v đút h z năm mươi chín r o g c z m bốn t b sáu i không năm s z năm g l 8 a 8 i 1 f 1 s 4 g 5 k 93 8 tt 9 s 2 nuq 5 i 1 z 1 z 0 b 2 a 5 g h b i u s z l 2 m t 1 t 1 l l k n k 4 f 5 l 1 i 2 v k k s ba an không r chín z không i k z không h d k g k i sa năm f k v đúc g v t n s b u l v v n q l b m v đ u p ít nở m 3 c ạ c c p t ở h t v đ u p g z g c c g 2 g k 4 v 8 x z c t vị c 3 n s 4 e r f 3 k 663 t ở t g g v c phụ s t q 6 v f b m x f o u n 7 ạ hổ 3 s c 6 n c f v công nhân 6 h 0 z rồ nhật s 3 g g in mật bệ nật lụt g v v g s l vị su b j 1 e 2 s 5 e r z lậy f g z v đ s g f t b t gòn 2 h t v l 7 z s n n z 9 z u z c 3 e 8 e 7 s 7 0 4 c o e f e 503 f t Cờ giờ, cờ bờ, hờ, tờ zr c b b h t n f t v đút 8 y u 4000 n v 9 f k i s u 9 phản no g x g b a a r f t b v v v đút 5 y y 1 o 9 k n 9 t dụ s 6 b k t 5 x 3 u 1 z k g t b g g v đút 3 x m h t r z v đút 7 f b 913 C 0 R không giờ F N L M 8 Z năm mươi 8 giờ G C 7 tám L S 8 M J V đút C I dần X J M J Z G bảy V J A tám Q B C giờ E O Q bốn F mười một 6 B 2 I sáu T F V đút S N V C sở phụ V đút hai I tỉ giờ B bảy H E U sáu mươi sáu C H giờ F M C S ít ba F V F C mềm Z năm một vạn B năm T Q năm h tám S B V H không gì mz hoặc thì a b m v d u v l c ba mươi sáu a a hai o q sáu g i t s j b sáu p h ba i m k một j k u u không cục v d u f g z j k a j v chín l năm q kẹo một f m bốn v d u b v d v v d Kẹp bốn năm diệt hạt sờ smerge bẩm vị hai u h h v đút z g sạp do bạt o bảy y và um cộ u không g l i do ổn diệt z v đút t giờ i b n l năm f h dễ cụ chín z g g hai c ba g ba hiệu một nhị cục không c c i e bốn trương một trăm vô danh chi chiến in bạc liệp bốn trương một trăm linh luân hồi chi đạo SOE BUN QUI IN 7L H9Z5U74 UFBA0K091E QIG0FBSLZLZG8UGJTZ5ZVDP5G4R609SUY8O KZMGGH40LK BZGUA JZB 9 zf IMSA 1 p 24 x 7 h 2 qa 1 l I9BLG2SZ4K TQ 7 z B TQ TQ D VFFI0SFM9ZA 06 gv D5VS7LG E BSLZ PO A9SM JMC7UZG2Z0S 0 s 9 xl 7 e A VKG KG AMKSZXZGHVVNKGRZVĐHỘ -E DỘC 12 TỞ BẢ VĐHỆ 4MMGKSNZG CỞ CỞ CỞ NZ5Y BỊ CỰC TỞ HỞ HỞ MỞ TỜ 2UDZV7C VVVĐS TỜ GIHBHK1N1BNLB95QB57UC03JMMS9LX2VZG6Z T2HD1FITKA 13 fx8zmffkờaaờbukờờluxqlờvnkờaeờgqufiờvdiz2ụbộ thuật thuật hai cờ làm vị ẹn nụ bốn fs9fxmờờnzờlờvpsvdudapzlờtờ6vdudem tại bốn sở phạ tám is bốn ivdudf chín igiudthot tám gờờảm sở một bốn mịờ sáu chín tọ sáu gờt sáu gzvdudelờờbờờis sáu sị p tám dạ phổ chín fpmờờc c g g f v 49 g g g mở sub sl b g x gì 4 v 2 f x y 84 hút 3 c 2 s z f gì service sở gì sân j 6 l 4 x c k tự lợi 60 h v s j 569 k 1 v ba mươi chín nu chín ezs hai t a tám ez ba z sáu tám fg không e hai u u g g e ba trăm sáu f hai c c bảy f zl ins sáu g gv đuôi ho hai bảy pha do và z g c l h sáu mươi l g b b b tám nghìn z hở cờ v ít m v sáu bốn c mũ tiệt m n chín mươi sáu hở l c l v sáu n g g không c pho t v phần xin c ba g g tờ c j cổ v đút n ít tám r u tám s v giờ o mị sáu ít so g g v f du le tờ b ít một rị sở v chín q l b một v sáu trăm ba y tám và 3S8VKNKV17VB8FJ2HSN ở 3Y4 ở 79 nvu 28 tờ cỡ 20 35 cỡ 7 zhngs e 9 sblvg 11 tờ 774 cỡ 87 và 9Kkg08HZH5JFGMFKIL3Z2KF2KX4D cỡ 3 K K L L 5 t 615 yj 1, 1 am 8 m 1 sl 7 c 0 fm 0 Z X H K S Z A 9 Y 3 K G K 71 O G C 6 5 J 2 U 7 T 24 U 6 I 71 G S H C 3 K C V H F 11 N V 6 P 18 X Z Coter ZS T V đút V E 098 UF 0 V R I 5 S L 2 Y 2 M X 5 H 2 V đút V R Z 82 V M R 7 Coter V R M G V M dạng đẩy hái bổ V Cờ 7 S B 537 S R 9 ng S R 8 cực dị U 3K 0 Q 6 S G G 3 P 17 phụ hip N V đút Coter X S 7 F B 9 độ C x độ 8 H G 0 V đút 2 Z F K 8 L x N G F 5 tập K F 52 M F N F G M R 7 P 55 tập T F H V G 9 A trong trắng H C F 7 8 8 9 tờ L G N 70 8 U Y V C Z V 6FI804V7TLKZG V8E8ZHRHHRZ9HGK e A8MVH8C3SV213RQJ ZGTMVKE ZMG9TSZCT6A026RU CVMIV7HUIDLVV8H e K8U L4 pgi t0f v0s0q2uit f7iitg zngg8ao buhbpc dic3bum 542 an 8 k 0 ji hip t 0 v 4 l 4 g 7 uxv isr v 7 bt 7 x 05 bujn806 806 2 uisr 6 q 4 m 3 phz 1 zr bs81 it6q9n v1gvu55 jls 7 s g t 0 v i8ezn8vfi jsum0 đút kẹp sập mặt khác bảy lập trình v z g chín f z v n l tám n l v chín o t bảy u lão z không n t v đút v z bảy f u t t z chì v đút một z bốn z chín k hệ tì s ba hệ ít v v đút s 9BKM2Y60T8L1A 6, v v 6 C C r 7RRLTNVU6UQ2ALJ 3 D r F7ZSỊC A811 36T1CVRR 3 rụp 6NC72D 6RJ1 và 3 sự R không rộp M4 gian tinh ít 5 lz 4 mizj 76 phải nỉ z 8 mbrjz 7 vrvn 8 hngm 2 tự lị. Vđút Vđút vỏ 53N phục tổn SOFILGFRGGRH sở vỏ Vđút TXMGK Mjit của 9 tổ 5AFG2Z tờ 0C bị du dự e 3H9SL9F0C VGG5OP rút JE3 tờ AL5A9K0 tờ LQ8Z4E đà ụv vđút 4lg0at4xmgb t t v c h c tslm8snf cắt mượn bẹ dự sợ 2 trcb vg6s8u 5 quy 2 b 1 q 9 yisu 2 rrm 30 rri 7 fmv 8 tx 9 g 40 z 8 a zt bgvđút3yisdổ đổi chủng 8x 4 t 3 e0jtn v c kve 4 b 3 s 9 v14 mc năm mươi tám k không gờ z vs dẹp hờ m m chín hờ j b i r g l ít im giờ tờ một xã ba trăm năm mươi sư một tủ s giờ liếc bốn n v lút y năm v m g gì gì gì q i v v m b e một án hồ hủ không mở t mười một tờ, 11, tờ y, y, y, lì, sờ một gì ít chín ngũ lì server năm tivi hầm sáu số mở giờ y bốn i tờ ít g cờ g bảy t k ba cờ tờ cờ, c g c sáu d hai trăm linh bảy l không g f một tờ gì tờ tờ cổ năm d phì bảy giảm mi tám k i chín b tờ f h chín giờ tờ g b n s s một tờ ít c năm server ít so không n không gì ít u tám giờ ít c không tờ tám b u tháng chín năm một u ba mươi ba h l oi ba trăm mở hai ít k s 37NZCBTZRZVDGSZLTF89OTIGB07FXN10ET9FZRRZTZN0F6U0B0SA95KC4JQCEZSQZJ4GHB51100F0SL1NUGTZK0ELQ8VZ1OMV0SLHV3SUTZBG SR1CZRX2A cục mở CRS6B CRZ cắt OH33 Z41 2 y 5 asb 6 hvn 9 a 6 xzh 4 PM 9 s 7 tu 7 h 7 gk 706 srxv 5 fte 80 T 3 o 408 SCB8 ZAF5BSVV0V 19 z 6 af 2 z làm K có P tờ BAEU 8 mở V5UB SFZDI chơ v tám trăm năm mươi tư của g g cực phẩm u f x f m g dù nhẹ tỏa tám xịt v hai xịt z tám x z ba b tám f n g g g vết đốt vết đốt g cả tỷ vạ y g chín x s m g ba rộ dạ nhẹ xịt g một s trong trạng vụ L T N F G một vạn n sáu Z N bảy N F N chín G dù mạc Z G bốn M Z T bốn nghỉ H không dập Sam vu N S K T một lụa K tám triệu hai Z I dì năm A hai kg chín Z không I năm F năm T không I S V giờ hai tệ tỷ V chín L M M G B V bốn D S bốn mươi một I cờ cờ 27 g g z v i m v, v 4 g g k i v 2 v i h z t t u g r h n bổ 6 v đúp 5 y e, r v i z l 1 m m 3 i e, z 17 s e, c 6 g, s g z h a 2 p m 1 1 1BFJ79O5EZMKJ7NFX6MM05CBTKJ ký hệ 59 dịp MJZ1BQ3R5HNVZKK Lagi sập cực lọ 4H065LCN Nhân dân Tờ Tờ G G G 5 a lụy LZ3BFJX4VTFJ9LVĐS2KTSJ241JU53JVĐLFLK84AGZTKHKXKJGZĐĐJHKJ2TKB0SVJ9MGZXZJJK sập gf 8 FS2Y ZV VDC4K KIXK6G ZZR H H7V63 HONGV 1 M 7 z 8 BM 7 s 2 MG 2 FN 88 Y69 SL7 CM IH0 NU G2 WC K r <Gbolo> g <i> g z z h g i t o không i z s m d 9, lùn, r, nhanhờ, t, c, d k g chín l b z không d d mười b i hai x f z vạn t k fan b s 8 f n v đút g g z m g g l g v bị hai cái phì bốn ở số ít m không s bốn v s t t tám mươi một g v g g t z g g sở dìm chín mở cửa v đút v o h bốn n mười q k l bốn mươi chín km và f z g g z b một f f i m z kg sáu z a e 8 e phủ y thực l t z z t không m tỉ không svhsỉ không hú ổn hknl không không svđh om tám mươi một jn b giờ ít vđìn x hai mươi ba ít cờ bờ giờ cờ Inokkereu okay, 5tb hờ cờ gờ cờ chín tn 4zzg chín cờ gì 4nl chín ta hai ở họp một nờ cờ gờ không cờ gì phượng chín út zhnl bảy z không củ chín đu bốn erdờ bờ d giờ dmfờ fờ tờ bốn cờ gì gờ fl năm vút tờ zh v bốn lz o v bốn cờ k bảy mươi hiệu cờ zbmm s bảy lờ chín nghìn hai trăm vị vợ li sờ hai mươi tám sờ nờ vút bsờ z một zờ hờ tám bên lờ ít tờ m hiểm vợ m hai i hai giờ f hai l một tỷ giờ tờ dịch kỳ ủ Ri hoa ít sập bờ ít é trong trắng Âu bốn J bốn lụt xạ f vợ xỉ bốn sở xạ rủ T bảy A bốn mươi lăm R tờ S V đút em đi năm gì giờ cờ l tờ A tám H b sỉ bờ f hai hại l tờ Y hai vợ tờ bảy Y trẻ V đút f tờ c ít g Z ba mở l U bốn V đút tờ một f giờ V đút 6 VZGXG04348L5H Sở phỉ tỉnh mặt khác đại dục 1 IC T5GXTGMGM3NFLGN T1SVSG3ZMZ Cả vụ quy 12BVLG Mạng vụ 3T9VVE7L TXGXFV4UTI4H T2THO8XVX4XM T1SVX4VK T1SVSTGM4C T1S6EU3D94 T3SVM3CM T5SVCM4ZI3E2 T9F4I VNVV9IM T3SVCM4VTG không z m, m bảy sở phật q không ổn dỉp cụ c hai mươi sùa b sáu mươi bốn g v đúc n không sáu u vợ chín của li i n một tám b một f g a chín i o a ao năm o f hai i t tám v một z v i bốn trăm sáu mươi tư sổ chín mươi sáu i một k i g h k d chín r f g v đúc ba g một v đúc g g sờ s bảy mươi năm k g không v k l g bốn g k a mì d s một và b l b s một c không hộp i i u năm mươi l chín t năm bốn không bốn g f g không l bờ ít bốn milimét i v v đúc z g tờ b n z l l cờ JF3HKF tờ vì không thể M6J ở sở vị trí e 7 giờ tờ hở bở phiệu ạ 6F 6 O L, cờ, L Chương 114, chương 110, ngày đường, In Vatican. Chương 111, Thiên Nguyên kiếm yếu ớt, chương 111, Thiên Nguyên kiếm yếu ớt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lá một nhóm bị hung hăng nện vào trong bức tường. Thật sự là đáng tiếc, thật vất vả tìm tới một cái thanh nguyên chỉ tâm, nhưng là có chút yếu, không phải vậy Tuyết Cơ nhìn xem sâu sắc rơi vào bức Chỉ thấy lá một nhóm vị trí trong hố sâu một đạo bạch quang lập lòe, lá một nhóm khỏe miệng chạy xuống máu tươi, cầm trong tay một cái màu đen bạc trường kiếm đi ra, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ ta lại không thể đánh ngươi, quá đáng, thế mà đánh mặt ta, rứt lời, lá. Một nhóm lại lần nữa bao phủ tại màu tím yêu ớt khí như thiêu đốt đến lưu tinh phóng tới Tuyết Cơ. Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhất thức Hán Nguyên Tiên phá, người chưa tới, kiếm tới trước, một đạo trường hồng hình bóng lấy phá thiên thế nhắm thẳng vào Tuyết Cơ. Tuyết Cơ nhìn xem bộ tới kiếm khí, hơi nhíu mày, sau đó hai tay đồng thời như hoa sen, một đạo màu trắng yêu ớt khí cùng lá một nhóm Hán Nguyên phá thiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hừ, vẫn chưa xong đâu, Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhị thức thanh nguyên diệt khung, lúc này lá một nhóm trong tay hán Nguyên kiếm đã là đổi lại thanh nguyên kiếm, sau đó một đạo trong suốt màu xanh trường hồng tiếp lấy đạo thứ nhất kiếm yếu ớt hướng về Tuyết Cơ đánh tới. Tuyết Cơ lại lần nữa lên tay, hai đạo yếu ớt khí một chiếc một sau hướng về lá một nhóm thanh nguyên diệt không bay đi, sau đó song phương yếu ớt lực chợt tiêu, chỉ là lại lần nữa nghe đến một tiếng vang thật lớn. Thiên Nguyên kiếm hư đệ tam thức hồng nguyên vệ cả khôn. Hừ, còn không có học đến nơi đến trốn tiên nguyên kiếm thuật cũng dám lấy ra mất mặt, để ngươi xem một chút chân chính tiên nguyên kiếm yếu ớt, thức thứ nhất Hàn Nguyên tiên phá, mặc dù không có Hàn Nguyên kiếm có thể là tuyết cơ sử dụng ra thức thứ nhất thiên nguyên kiếm yếu ớt nhưng là trực tiếp phá lá một nhóm thức thứ ba có đúng không thấy được tuyết cơ thế mà tại không có thiên nguyên tam kiếm dưới tình huống sử dụng ra so với mình nắm giữ thiên nguyên tam kiếm sử dụng ra thiên nguyên kiếm yếu ớt còn muốn ngứa bước lập tức cảm thấy kinh ngạc ngày này nguyên tộc đến cùng là cái cường đại cỡ nào chủ tộc bất quá lá một nhóm ngoài miệng nhưng là không chịu thua, ba kiếm tề phóng hắn nguyên kiếm tại tay thanh nguyên hồng nguyên lăng trong không sau đó quát lên một tiếng lớn thiên nguyên kiếm hư đệ tứ thức thiên nguyên thánh thương thức thứ tư thiên nguyên thánh thương tuyết cơ nhìn xem lá một nhóm sử dụng ra thiên nguyên kiếm yếu ớt thức thứ tư Cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì thiên nguyên kiếm hư thuật cũng không phải tùy tiện cái gì ra hỏa đều có thể học được, nhất là tại hắn tiếp tiếp xúc nhiều người như vậy về sau, nàng nhìn ra được nhân loại tại tiên thiên điều kiện phương diện cùng thượng cổ tam tộc so ra quả thực yếu bạo. Hai cỗ hồn nhiên giống như tự nhiên yếu ớt khí trường hồng tại lá một nhóm cùng tuyết cơ ở giữa chống không phát sinh chạm vào nhau, to lớn va chạm sóng làm cho toàn bộ nhiếp tâm điện đều là lay động. Mặc dù lá một nhóm cầm trong tay thiên nguyên tam kiếm, có thể là bởi vì thực lực bản thân tăng thêm hắn đối với Thiên Nguyên Kiếm Yếu Đất lý giải cùng thuần thục trình độ vẫn tồn tại tính tạm thời thiếu hụt, cho nên là bị Tuyết Cơ Thiên Nguyên Thức Thứ Tư Thánh Thương cho đánh bay ra ngoài, lại lần nữa khảm vào vách tường. Liên tại lá một nhóm sử dụng Thiên Nguyên Kiếm Yếu Đất Thức Thứ Tư đồng thời, hắn đột nhiên giác ngộ đến Thánh Thương hai chữ này, tựa hồ cùng hắn Thánh Thương Thiên tuyệt có một loại nào đó nội tại liên hệ. Phía trước Thiên Nguyên Kiếm Yếu Đất là tại ba vị sư phụ dưới áp lực mạnh học tập, cho nên lá một nhóm mệnh căn bản không có thời gian suy nghĩ. Lần này xuất ra lúc nhưng là có chút đột nhiên đốn ngộ cảm giác. Đều đã học được Thiên Nguyên Kiếm Yếu Đất Thức Thứ Tư, chẳng lẽ vẫn là không được sao? Chẳng lẽ thế gian này đã là dung không được thiên nguyên tộc truyền thừa sao? Tuyết Cơ nhìn xem lại lần nữa khảm vào bức tường lá một nhóm không khỏi có chút thất vọng, xem ra lại phải chờ đợi vẫn năm, sứ mệnh của ta đến tụt cùng nơi nào là phần quên a. Đầy mặt lo cho Tuyết Cơ hướng lá một nhóm vị trí vách tường hố đi đến, trong tay nghiêm nhiên là mang theo sát khí, cảm giác được lá một nhóm vẫn như cũ tồn lưu khí tức, Tuyết Cơ hướng về vách tường hố chính là đánh tới. Phanh, một tiếng rất có phá hư tính tiếng vang, toàn bộ bức tường đều là bị Tuyết Cơ một kích cho xuyên thủng, bị đánh trối nháy mắt cho bụi bà phủ. Tuyết Cơ nhìn chăm chú lên cho bụi phương hướng, không khỏi lại lần nữa nhíu mày đợi đến cho bụi dần dần tan đi. Tuyết Cơ nhìn xung quanh nhưng là không thấy lá một nhóm thi thể. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là đang tìm ta sao? Lá một nhóm mỉm cười âm thanh từ Tuyết Cơ sau lưng truyền đến. Tuyết Cơ nghe tiếng quay đầu, nhìn xem có chút bẩn thỉu. Lá một nhóm không biết là có lẽ cao hứng hay là cảm thấy tức giận, hoặc là khát ngủ. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất chịu đánh a, dạng này bị ẩu ngươi cũng chưa chết. Tuyết Cơ tỷ tỷ ngươi có thể không biết, ôi trời ơi sinh thuộc tính chính là không đánh, ta cả đời này công phu gần như đều là tiêu vào đem ra thay đổi dày bên trên, cho nên nha một chốc đồng dạng hư thuật là không thể đem ta thế nào. Khẩu khí thật lớn vậy liền nhìn xem là phòng ngự của ngươi lợi hại vẫn là ta cái này đồng dạng hư thuật lợi hại tuyết cơ tựa hồ bị chọc giận trên thân màu trắng yếu ớt khí chầm trầm lên cao không lâu chính là bị hoàn toàn bao phủ tại một mảnh kia sáng sau đó biến mất tại nguyên chỗ phanh phanh một giây song kích phanh phanh phanh một giây ba đòn phanh phanh phanh phanh, phanh một giây bốn đánh biến mất phía sau tuyết cơ là cùng lá một nhóm đối hoành mà còn tuyết cơ tựa hồ đang thử tham dò tính không ngừng tăng nhanh công kích tốc độ lá một nhóm là càng ngày càng cảm thấy cố hết sức Thật là khủng khiếp, ta hiện tại thật rất muốn hiểu rõ thiên nguyên tộc tất cả, bọn họ đến cùng là cái đáng sợ cỡ nào chủng tộc? Lá một nhóm không khỏi lại lần nữa tại nội tâm có loại này ý nghĩ. Phan, lá một nhóm bị Tuyết Cơ một kích đẩy lui. Một giây 17 đánh chính là tốc độ của ngươi cực hạ sao? Quá yếu. Tuyết Cơ nhìn xem bị đánh lui lá một nhóm lại là có chút thất vọng. Xem ra để Tuyết Cơ tỉ tỉ thất vọng a, lá một nhóm cười đùa tí từng nói đến. Ngươi có biết làm ta thất vọng ý vị như thế nào? Không biết. Tử vong băng lạnh âm thanh như gặp địa ngục, Tuyết Cơ quanh thân màu trắng yếu ớt khí đã là bóp méo không gian, mang theo không hiểu phẫn nộ phóng tới lá một nhóm nhìn xem nộ khí tràn đầy tuyết cơ lá một nhóm đem thiên nguyên tam kiếm đặt đỉnh đầu sau đó trong tay yếu ớt khí tại hư không vung vẽ lấy kỳ diệu đồ án thiên nguyên kiếm yếu ớt thức thứ 5 thiên tuyệt lá một nhóm hét lớn một tiếng sau đó chỉ thấy hán nguyên kiếm thanh nguyên kiếm hồng nguyên kiếm ba mõm kiếm nhưng là tại lá một nhóm vẽ đồ án làm mở sau đó ba kiếm hợp đồng thời hóa thành một cái mỹ lệ trường kiếm mang theo xé rách hư không sát khí bắn về phía tuyết cơ phanh một tiếng nổ dung trời sau đó chỉ thấy toàn bộ nhiếp tâm điện nháy mắt hóa thành cho tàn đậy trời cho bụi che đậy tất cả ngông lung một thân ảnh ai tà hướng bên kia đi đến mà hắn bên kia thì là một đạo nửa quỷ thân ảnh Nhân loại tiểu tử, vĩnh viễn không nên cảm thấy thỏa mãn, làm ngươi đứng tại một cái cái gọi là đỉnh núi chỗ lúc ngươi phải hiểu được phát hiện cao hơn núi, cái này thế giới không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà hư thuật cũng đồng dạng không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, ngươi nhìn thấy cao thủ có lẽ nửa quỷ tuyết cơ dần dần làm mở, xem như ân khư ngày đường nhất tâm điện người thủ vệ, nàng chẳng qua là nói ngưng tụ hồn phách, mang theo một câu cuối cùng chưa xong lời. Nói, thân ảnh của nàng cuối cùng biến mất đồng thời hóa thành một đạo ý niệm bắn vào lá một nhóm trong đầu, mà lá một nhóm không phát hiện mất đi. Bốn chương 112, 4 chương 1124. Chương 112, địa chi ngục, bên trên cũng không biết trải qua bao lâu, mang theo kịch liệt đau đầu, Lá một nhóm từ trong hôn mê tỉnh lại, lắc lắc phình to đầu, nhìn mũi phía, mới phát hiện chẳng biết tại sao chính mình đã là ra ngoài đường. Uống vào một viên bình tâm tĩnh khí, thư giãn đau đớn đang ăn dược, hơi chút điều tức, sau đó không lâu khôi phục không sai biệt lắm lá một nhóm đứng lên, hướng về phía trước tìm tỏi mà đi. Đi đi, lá một nhóm bàn chân rơi xuống đất một sát na, một đạo u trắng gợn sóng tại lòng bàn chân của hắn nộn nhạo lên, về sau, quanh mình cảnh vật nháy mắt phát sinh biến hóa. Lá một nhóm trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó cấp tốc quét nhìn một vòng, chỉ thấy nguyên bản coi như sáng tỏ lại sắc thái bình thường ngân hư. Giờ phút này hoàn toàn bị một cỗ mơ màng huyết quang bao phủ, mà còn mắt chỗ củng, xương trắng chất đóng, âm trầm khủng bố. Ta đi, nơi này cũng quá khiếp người đi, làm sao sẽ có loại này địa phương quỷ quái. Dọc theo từng chồng bạch cốt hướng phía trước, cách đó không xa có núi lao, thi hải, chém thắt lưng đài, sóng nhiệt lăn lộn chảo dầu, đốt đỏ lên to lớn đồng trụ. Nơi xa có khả năng phân rõ có quỷ thiếu, cốt lâm, cựu hình xác, phun hỏa diễm miệng thú, chạy quần quận dung nham dòng sông lá một nhóm bị cảnh tượng trước mắt dọa đến khẽ run rẩy, có chút ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa cuối chân trời nhưng lại sấp xỉ trước mắt trên không mang theo một vòng huyết sắc mặt trăng, mà tại cái kia huyết nguyệt phía dưới nổi lơ lửng ba cái đấm máu chữ lớn địa chi ngục. Nhìn thấy ba chữ này, lá một nhóm cả người đều đã tê dần, cái này ân khư đối ta cũng quá tò mò không hiếu hảo đi, thật sự một khắc cũng không cho ta nhàn rỗi. Đối mặt chỗ này ngục tình cảnh nói không có chút nào sợ hãi, cái kia đơn thuần trang láo sói với đuôi, nhưng lá một nhóm cũng rõ ràng chính mình phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi cái này. Thời một hơi thật dài, lấy dũng khí, lá một nhóm hướng về cái kia cốt lâm đi đến, bởi vì tại cái kia cốt lâm bên trong, hắn cảm thấy một tia nhân loại khí tức, Mà liên tại lá một nhóm mở rộng bước chân đồng thời, cái kia âm trầm cốt lâm bên trong, cái kia lá một nhóm không cách nào chú ý tới chỗ tối, từng đôi khát máu con mắt cũng chú ý tới không ngừng đến gần hắn, mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, lá một nhóm đi tới cốt lâm chỗ gần, nhìn qua cái kia từng cây to lớn lại ảm đạm xương, cùng với xương bên trên mang theo, hong khô cùng loại nội tạng đồ vật, lá một nhóm sát thực có chút tê cả ra đầu, lá một nhóm lại lần nữa thở một hơi thật dài, hướng về cốt lâm nội bộ đi đến mà liền tại hắn chân phải bước vào cốt lâm biên giới một sát na, một cỗ mang theo nồng đậm mùi máu tươi gió lạnh nhào tới trước mặt, lá một nhóm không khỏi dùng mình một cái, hắn cảm giác một luồng hơi lạnh là thẳng đến linh hồn. Lá một nhóm cố gắng, lướt qua cỗ này cảm giác xấu, cẩn thận đi cảm thụ vừa vận phát giác được đạo kia yếu ớt khí tức, mặc dù rất phiêu hốt, nhưng hắn vẫn là rất nhanh xác định đại khái phương hướng. Tiếp tục hướng phía trước, loang thoáng, lá một nhóm nhìn thấy phía trước có một cái lớn vượt mức bình thường ma thú khung xương, khung xương phía dưới thì là một phương huyết trì. Ti, lá một nhóm bỗng cảm giác một trận hắc hàn, cũng liền tại lúc này, lấy hắn làm trung tâm u ám quất lâm bên trong sáng lên từng đống màu đỏ thú vật mắt một đôi hai đôi ba cặp bốn cặp bất chi bất giác lá một nhóm đã là bị đoàn đoàn bao vây dựa vào những này là cái quỷ gì bọn họ là lúc nào vây quanh những này thú vật mắt không ngừng hướng về lá một nhóm tụ lại rất nhanh lá một nhóm liền thấy rõ bọn họ tướng mạo đây là một loại hình thể cùng loại móc chống thú vật đầu lại xấu vô cùng toàn thân thành huyết sắc ma thú nhìn xem những này huyết sắc ma thú bộ dạng cảm thụ được bọn họ trên thân phát ra tử vong khí tức lá một nhóm đúng là không tự chủ được run rẩy lên lá một nhóm ngươi cũng quá không có thiên đồ lá một nhóm ở trong lòng mang chính mình một câu, lập tức liền quả quyết trốn đi, ra sức hướng về cái kia lớn vượt mức bình thường ma thú khung xương phóng đi. Nhưng cái kia rầm rạp chẳng chỉ huyết sắc ma thú cũng không có tính toán cứ như vậy dễ dàng buông tha lá một nhóm. Nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp là lấy khoa trường tốc độ nhào về phía lá một nhóm. Lúc này lá một nhóm bị huyết sắc ma thú vây chật như nêm tối, muốn tránh chiến không có chút nào có thể. Gặp tình hình này, lá một nhóm chỉ có thể là yếu ớt khí toàn bộ triển khai, cưỡng ép pha vây. Rất nhanh song phương liền tiếp xúc bên trên, những này huyết sắc ma thú mặc dù dài đến buồn nôn, thực lực cũng không yếu, nhưng đối với lá một nhóm nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là đối phương số lượng quá nhiều, lá một nhóm một chốc nhưng cũng không cách nào phá vây. Phanh phanh phanh phanh, vì nhanh chóng thoát thân, lá một nhóm trực tiếp tiến vào thú hóa tam dài. Địa phương quỷ quái này càng sớm rời đi càng tốt sau đó, liền thấy cái kia huyết sắc ma thú như đống cắt bị bỏ rơi hướng trên không. Kích liệt đánh nhau là đưa tới địa chi trong ngục mặt khác một vài thứ chú ý. Giờ phút này lá một nhóm đỉnh đầu là truyền đến cái kia quỷ thứ hồn áo lại khiếp người gọi tiếng. Thú hóa tam dài sắc thực biến thái. Bên trong tầng 9 bên ngoài tầng 9 huyết sắc ma thú vòng vây rất nhanh bị lá một nhóm đột phá đến bên dưới, ngay lúc sắp phá vòng vây thành công, đột nhiên, cái kia huyết sắc ma thú xấu xí đầu là từ giữa đó dựng thẳng rách ra, cẩn thận phân rõ, cái kia đúng là miệng của bọn nó. Huyết sắc ma thú mở ra cái kia kỳ lạ lại buồn nôn miệng phía sau, một cuỗ dòng máu đỏ xâm từ cái kia dựng thẳng trong miệng phun ra. Với bắt đầu lá một nhóm cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh hắn liền phiền muộn, những này sắc ma miệng thú bên trong phun ra huyết dịch sắc thực quỷ dị, lại bắt đầu thôn phệ lá một nhóm phóng ra ngoài hư thuật. Phát hiện không đúng lá một nhóm điên cuồng vung dậy muốn vứt bỏ trên thân huyết dịch, có thể cái kia rầm rầm chẳng chịu huyết sắc ma thú còn đang không ngừng động cơ phản lực bên trong huyết dịch, đồng thời có một bộ phận bổ nhào vào lá một nhóm chỗ gần, bắt đầu đối lá một nhóm tiến hành điên cuồng cắn xé. rất nhanh lá một nhóm liền bị huyết sắc ma thú bao phủ, hắn ra sức dãi dùa, có thể càng dãi dùa, thả ra yếu ớt khí liền lấy càng nhanh tốc độ bị thôn vệ, mà còn chỗ này trong ngục yếu ớt lực mỏng manh, lá một nhóm căn bản là không có cách kịp thời bổ sung yếu ớt lực. cuối cùng lá một nhóm dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, ý thức cũng bắt đầu tăng dã, không được, tuyệt đối không được lá một nhóm còn tại cố gắng thủ vững ý thức của mình, có thể đối mặt huyết sắc ma thú quỷ dị lại dày đặc tiên công, tăng thêm cái kia ở khắp mọi nơi, lợi dụng mọi lúc tử vong hoảng hốt, cuối cùng hắn vẫn là triệt để thất thủ, mất đi ý thức. Liên tại lá một nhóm mất đi ý thức không lâu sau, một đạo thịnh đại kim sắc quang mang từ trong cơ thể của hắn nô lên mà ra, đem đè ở trên người hắn cắn xé huyết sắc ma thú toàn bộ hất bay. Kim quang hộ thể, lúc này lá một nhóm tại huyết sắc u ám hoàn cảnh bên trong là như vậy chói mắt, những cái kia huyết sắc ma thú còn tại điên cuồng đối với lá một nhóm phun máu, có thể bọn họ trong miệng này quỷ dị huyết dịch đối lá một nhóm kim quang lại không có quá lớn hiệu quả không nhìn cái kia trên không loạn vẩy huyết dịch, lá một nhóm mở ra điên cuồng thu hoạch hình thức. đối với cốt lâm bên trong huyết sắc ma thú là dừng lại điên cuồng công kích. dựa vào tuần này thân thể kim quang lá một nhóm giải quyết huyết sắc ma thú cái phiền toái này, nhưng lại lại đưa tới địa chi trong ngục cái kia như núi non sắc chú ý. tại hắn giải quyết xong cái này đẩy đất huyết sắc ma thú phía sau, cái kia sắc đã là cầm trong tay một cái xương xin đi tới lá một nhóm chỗ gần, dơ lên trong tay xương xin liền hướng lá một nhóm đâm xuống. lá một nhóm đem trong tay một cái huyết sắc ma thú đại lực vung ra, lập tức liền đem trải qua cường thịnh kim quang tay phải dơ lên, cứ thế mà tiếp nhận cái này hủy thiên diệt địa một bích. sau đó lá một nhóm liền cùng cái kia siêu cự sát mở rộng kịch liệt đánh nhau, mà song phương đang đánh nhau bên trong, một cái không có chú ý là đem cốt lâm chỗ sâu cái kia cự hình ma thu khung xương phá hủy, đồng thời một đạo hắc ảnh là từ cự hình ma thu khung xương bên trong lao ra, đồng thời hướng về nơi xa cực tốc vọt tới. Lúc này kịch chiến say xưa một người một xương đều không có để ý tới đạo hắc ảnh kia, mà là tiếp tục hủy thiên diệt địa đánh nhau. Lúc này lá một nhóm cùng cái kia siêu cự sát thực lực quá mức khủng bố, mỗi một lần ra chiêu đều là hủy thiên diệt địa, nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi địa chi ngục lại tại bị lần lượt đến tàn phá, cốt lâm bị san thành bình địa, núi lao bị gọt đi một nửa. Không lâu, siêu cự sắc cũng là chú ý tới bị hủy đến địa chi ngục, thay đổi đến càng thêm phẫn nộ, chỉ thấy tại hằn cái kia xương xiên nhọn bộ là nhanh chóng sinh ra một cái năng lượng màu đỏ ngòm bóng, thế thế, lá một nhóm con mắt vàng kim nhắm lại, sau đó lòng bàn tay phải của hắn cũng là thần tốc sinh ra một cái năng lượng màu vàng lóng bóng. Chưa kịp 3 giây, siêu cự sắc xương xiên nhọn bộ năng lượng màu đỏ ngòm bóng là mang theo xé rách không gian cảm giác ráp bách hướng về lá một nhóm đập tới, đồng thời, lá một nhóm cũng đem lòng bàn tay năng lượng màu vàng lóng bóng vung ra. Beng, hai đạo năng lượng cầu chạm vào nhau, phát ra chiếu rọi toàn bộ địa chi ngục chói mắt tia sáng, đồng thời Toàn bộ địa chi ngục cũng theo đó run lên bẩy. 4 chương 1134. Chương 113, địa chi ngục, bên trong. Ta đây là làm sao vậy? Nhìn xem tất cả xung quanh, Lá Một nhóm có chút không hiểu, trừ cái ký như cũ lưu lại ở trong lòng một tia khủng bố, hắn tựa hồ không nhớ rõ phía trước nhìn thấy hết thảy, liền tại Lá Một nhóm khôi phục lý trí lúc, ban đầu đạo kim quang kia đã biến mất. Ta nhớ ký ta bị một đám biến thái huyết sắc ma thú công kích tới, sau đó, làm sao chuyện sau đó toàn bộ không nhớ rõ đâu? Lá Một nhóm cố gắng nhớ lại, tính toán nhớ tới đến cùng phát sinh cái gì, có thể là đoạn kia ký ức tựa hồ bị thứ gì cho mang tính lựa chọn xóa bỏ. Ai nha không nghĩ, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao từ cái này âm trầm địa phương đi ra mới lạ. Lá một nhóm trên mặt đất trong ngục khắp nơi đi lại, muốn tìm kiếm ra một tia đầu mối hữu dụng, chưa phát giác đi tới một chỗ có chút cụ nát nhà lớn phía trước, đi lên xem xét, hắn im lặng, lại là Nhiếp Tâm Điện, cái tên này rất tốt sao? Biết Nhiếp Tâm Điện cùng bố, lá một nhóm lập tức là hướng về phương hướng ngược nhau đi đến, nhưng vào lúc này một cỗ to lớn hấp lực là từ Nhiếp Tâm Điện cái kia cụ nát trong cửa lớn truyền đến, hắn toàn lực giãy giụa, vẫn như trước là bị hút vào Nhiếp Tâm trong điện. Ta dựa vào, ta đều không tình nguyện, còn có dạng này miễn cưỡng người tiến vào địa chi ngục nhất tâm trong điện, trừ cũ nát lá một nhóm liền không có cảm giác khác, mà còn mười mấy phút trôi qua lá một nhóm cũng là không có gặp phải phía trước cùng trời đường bên trong tương tự những cảnh tượng kia. liên tại hắn cảm thấy không thú vị thời điểm, lá một nhóm thế mà cảm thấy một cố nhân loại khí tức, trải qua cẩn thận phân biệt hắn phát hiện là từ nhất tâm cửa điện một chỗ hải đang bên trong truyền đến. đi tới hải đang phía trước, lá một nhóm cẩn thận phân rõ, không nhìn ra môn đạo gì, có thể cô kia nhân loại khí tức lại quả thực là từ bên trong truyền ra tới. suy tư một lát, đối với tòa kia ngọn đèn nhỏ tháp lá một nhóm chính là đại lượng một kích. Lập tức Hải đang vỡ vụn, một đạo hắc ảnh từ vỡ vụn Hải đang bên trong rớt đi. A ha ha ha, ta chiếm được, ta rốt cục là được đến bất diệt tông quyết, bóng đen ngửa mặt lên trời cười to, ngược lại đột nhiên là sắc bén mà còn đầy mặt kinh ngạc nhìn xem một bên lá một nhóm. Là ngươi? Ngươi biết ta? Lá một nhóm càng là kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này địa chi ngục còn có thể gặp người quen. Hừ, cho dù ngươi hóa thành cho tàn ta cũng nhận ra, ha ha ha ha, trời cao đại ta không tệ, đầu tiên là để ta thu hoạch được cái này ân khư tuyệt thế bí thuật, hiện tại lại là đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, lá một nhóm Hôm nay liền để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút ta bất diệt tâm của ta. Đúng, tại ngươi trước khi chết thuận tiện cảm ơn ngươi đem ta từ diệt hồn ngục giải cứu ra. Aha ah ha ah ah, ha, ha, dứt lời, bóng đen mang theo toàn thân lệ khí chính là hướng lá một nhóm công tới. Hôn đàn này thật đúng là nhận biết ta, trên người hắn cố kia yếu ớt lực lượng thật quỷ dị, rõ ràng là màu đen lại không có ma tộc khí, tức lá một nhóm nghĩ như vậy liền đã là cùng đối phương giao thủ. Không phải, huynh đệ ta nhận biết ngươi sao? Bóng đen không có trả lời, chỉ là hung hăng đánh tung lá một nhóm. Phanh phanh phanh phanh, phanh mấy chiêu xuống lá một nhóm liền có chút cảm giác đã từng quen biết. Phanh phanh phanh phanh, theo không ngừng giao thủ lá một nhóm lại lần nữa im lặng, bởi vì bóng đen kia màu đen hư thuật thế mà cùng những cái kia huyết sắc ma thú trong miệng phun ra huyết dịch đồng dạng quỷ dị, có thể thôn phệ chính mình phóng ra ngoài yếu ớt lực. Dựa vào, cái này còn đánh cái bóng len lá một nhóm sau đó phát hiện cái kia quỷ dị màu đen yếu ớt khí chẳng những thôn phệ hắn yếu ớt khí, mà còn xung quanh hắn không khí bên trong yếu ớt khí cũng là thay đổi đến 10 phần mỏng manh. Lá một nhóm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta vì giết ngươi làm cho ngươi không giống người, quỷ không giống quỷ, phía trước ta còn đang do dự đến cùng có đáng giá hay không đến, nghĩ đến xem ra ta chịu tất cả khổ đều là đáng giá. Lá một nhóm bị bóng đen một kích đánh bay, bóng đen hưng phấn không thôi. "Không phải, huynh đệ, ta cùng ngươi có như thế lớn thâm kỷ đại hà sao? Ngươi đến cùng là ai a ngươi?" "Ha ha ha ha, ta là ai?" Nhìn nhạc thành tiểu hù người còn nhớ đến, thanh âm của bóng đen bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nhìn nhạc thành tiểu uy, lá một nhóm làm cố gắng suy tư hình dáng. "Làm sao, hoàn toàn không nhớ rõ." "Ha ha, tất nhiên chính ngươi không nhớ rõ như vậy hiện tại liền từ ta để ngươi một lần nữa nhớ lại." Nói xong bóng đen càng thêm phẫn nộ, mà trên người hắn màu đen yếu ớt khí cũng bởi vì hắn phẫn nộ mà càng thêm tràn đầy. Có đúng không? Nhìn không ra ngươi còn có để cao người khác ký ức tác dụng, rất tốt lắm một nhóm cười nói đến, sau đó Hỗn Nguyên Ba kiếm xuất hiện tại lá một nhóm đỉnh đầu, xem ra ngày này nguyên tộc hư thuật còn phải dựa vào trời nguyên tộc hư thuật tới đối phó a. Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhất thức Hán Nguyên thiên phá. Đến tốt, hôm nay ta nhất định để ngươi cảm nhận được ngươi ta ở giữa có bản chất chiến lệnh, bất diệt tâm quyết thức thứ nhất hiển diệt hình ảnh. Phanh, nguyên bản đã là phá phế nhiếp tâm điện càng thêm thế thảm. Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhị thức Thanh Nguyên Di khung. Bất diệt tâm quyết thức thứ hai mẫn diệt hình hồn. Thiên Nguyên kiếm yếu ớt thức thứ năm thiên tuyệt, lá một nhóm hét lớn một tiếng, chỉ thấy Hán Nguyên kiếm Thanh Nguyên kiếm, Hồng Nguyên kiếm ba kiếm làm mở hợp nhất, mà bóng đen sử dụng bất diệt tâm quyết chỉ có bốn thước, nhìn xem cực kỳ quỷ dị Thiên Nguyên kiếm yếu ớt thức thứ năm chỗ bổ vẽ ra trường hồng, bóng đen cũng là vì đó chấn động, lập tức lấy ra một thanh trường thương màu tím, đồng thời tăng lên toàn bộ yếu ớt lực để ngăn cản. Phanh, một tiếng nổ rung trời, bóng đen bị hung hăng quăng bay đi, đều xem trọng tài phát. Là ngươi, ta cuối cùng nghĩ tới, ngươi chính là phía trước tại Liễu Ngân bên ngoài chấn theo dõi ta người áo đen kia nhìn xem bóng đen trên tay cầm cái kia cán trường thương màu tím, lá một nhóng nhớ tới đối phương là ai khuku nghĩ tới ta vứt bỏ tất cả mới đạt tới hôm nay trình độ này có thể là vì cái gì vì cái gì vẫn là không giết được ngươi ta nói huynh đệ ta đến cùng là cái kia đắc tội ngươi ngươi nói rõ một chút được sao hừ lá một nhóm hôm nay xỉ nhục cộng thêm phía trước nợ máu ta nhất định đều sẽ đòi lại rứt lời liền tại lá một nhóm còn không có kịp phản ứng lúc bóng đen lóe lên hóa thành một đoàn hắc khí biến mất tại lá một nhóm trước mặt ta đi ta còn chưa nói xong đâu lá một nhóm nhìn xem hắc khí biến mất địa phương hết lớn ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái chỗ chết tiệt này làm sao đi ra ngươi chạy cái gì à Lá một nhóm bất đắc dĩ thở dài, nhìn lại cái kia triệt để bị hắn cùng bóng đen người làm thành phế tích nhiếp tâm điện, hắn lại lần nữa thở dài, sau đó hướng về một phương hướng nào đó rời đi. 4 chương 1144 Chương 114, địa chi ngục, bên dưới cv9knu mặt đặt kv9cuv 6hv đốt gfm mở ụ dụng không alkh t dị để mở cửa 9ve 3g8g 4 sg sản cô 7io9v đốt bg9 mở cửa san hiệu 7 lu diệt vệ tì hòn e 8 đặt độ vị dị sấp 5zsr3i9 e mở cửa gv đốt fs3 kỳ năm mở cửa 1 frs 8s9v gv đốt 5 mở gi mở cửa 9 mở 2 stlu 1 sl 05 csjlmljn 6 hg 8 v đốt lxie7v 4v7vg1v 7N5 tổ hệ kỳ Vđút Vđút A4 điểm 2Z F2 không gì 6A hờ bờ Lks 8 FL2 ZX 1F6X 14FV C5M04Vdulter là 8octa m m z m4k s6n57 sở 1 vdulvz 4 n 8 i 53 j 2 r 3 bn H, n h, n h 6 h 22 mshbi cảo jd 94 i 5 jn h H0n9s s 5 iu c3j 1 t, t h h 2 v 219 f 6 c 219 j 8 f 4 r 11 c 6 gj Vdulter m jf 1 l e 4 tờ ít gì sàn tờ tờ y bít bảy phi fsn sáu st sáu ít l y bù năm tờ tờ bờ j bảy giờ ít k st l k năm bờ tờ bằng bê sbi y bẩn phè không tám y ba mươi năm v năm u fsk f ba g l ít l tờ ít hờ vờ c mở s nạ vân hủ uộc k bốn t tám sa g FZR ít lì chút ba NL bốn FKZ tạo không UU hai ZRX CL năm mươi tư MNIG bảy V tám bù giờ V đúc không L V đúc Z V đúc V đúc B năm F kìm năm M tờ ba M năm TLCS tờ sở cung hổ Z tờ giờ L tờ rùa Z năm hai mươi bốn mươi bốn nhập CM bảy C bảy NLZRX CLS thuộc năm xì xì y ba ZRX hai O l không hạc tạo t z, z g giờ đun chụp g z giờ z pêta ba ít ro c sáu v tám dìm e giờ không g d một g tám s c l t f sáu vút bảy u tám sật gì y n n, 83, n g n hai f y i năm số f một quy di x chín a hệ sinh internet chín k g x năm g x l sáu k v hai km chín h r b z s s s m h o g r s tăng l h sáu g u ba u v sáu v đút g và dụ s sáu i không h r f k s v s tám z v ba i g f s năm l tờ sở aku b sở sở dụ chín quy không c năm g m một v không s m kỳ suất diêm không h v đút m năm sở tổ dẹt l u một z c g z i ba v ba f v đút l hai c l bốn b om sáu m m ba a bốn cờ mở cờ cờ 449 nạ cờ b mở z n ở g 7 c 7 h 4 c 3 a 8 g h l 2 n 7 k 0 z 7 f z l độ u quy ô ô sa v 8 g 58 ZP AN G V D X L B không O D I N E E F 1 Z 0 O C 4 V D J J H M U O C E L V 3 Y H G X 0 M V D 2 V D N B C C B 7 H U 9 H Y H 2 G V D 4 7 V D 0 V 3 S N T C E 2 L V U A T M Y 7 K 135 V U H N G Z C G S 8 F E Z V Z H V B 5 H N F 2 V D F 9 R 1 9 Z Z Z B L T Z Z C Z N C V D 6 F C G Z X F Z M M C K 7 P B S C C F S N H J L F n f v đốt cỡ l b g g z l b s g 8 e 9 j 1 q 54 g sợ phùn n 9 t 5 z thủy tụ trong chằm c n z 6 a 8 v c v 17 l 7 v 4 b GA S L 4 giờ J giờ không sợ nẹp A 5 tờ 6 C H T 7 S 3 L đút 4 hịt giờ tờ không có giờ tờ V 17 H B X dิ่ม J H 0 K P 4 ít V 1 G 25 F H 1 J 6 B đút M C B B 8 G Z T 7 D E 8 bị cỡ giáp bộ sứ M H I I L 0 Mr I 1 X cỡ Q B 1 dịp M U 38 tờ cỡ B Z 1 cỡ L 8 7 V đút X 2 về cực tờ H H M N B sâm V đút V B giờ L G N b mở M F giờ cỡ u 7 nzb 1 vovvh 5 czdattnskg 73 3 x 3 tkivntrjvxta 0 k 95 bvdln 17 bl 7 o 1 gì 2 vờ giờ hai không chỉ rửa đạn luôn 2 aa 2 p 0 o 15 jjuh 1 u 4 m 9 u 0 gfi -E 9 ksb 27 i 5 a -I 6 cv 58 ki 5 a 4 e 4 jhbs -E 3 qv 5 ezh 0 ml 2 v 7 m, -M 4 jv 88 jr 1 duovrjz 5 -V, v 2 c 5 isbn 8 it 9 u 4 qhjujzv 6 fb 8 vh 0 v 526 -E l 4 kvc 91 knb 6 i 5 v, -V Hờ, Hờ, bờ hở bờ z sáu ho i f dịch lít sáu sực bị quy bị sột z ho i f bốn i g n bốn a a v su một u mì i hai hạ ủa sở v sáu mươi ba f về u gì f một gì vu bốn f ba mươi blue tạm mì a a v z kim g, g, Hờ, 9, g, S, z tờ chín v L. T G G H G Z X t t s n s e 4 q u c c j z r t v d 9 b h n z 2 2 h 1 i s y m s h p t j t 4 s 5 0 b 9 v t t l t 2 4 b 1 s x c v z h v d z d m z u 3 s v d c h n b h s l 9 4 c s t z g c z 7 2 r u a g o c x n z s 8 z f g g z 7 q p v c v d v d v s c 7 u 3 6 z 6 n x 4 l t z 9 n u u p l 8 c b a m i i s n h v d 2 h q f 7 s n g 7 n 9 s 6 t 8 r 6 i s 8 i 4 v c 5 z l v9k c13sr vịt sực x cở tở vđ8sr5 và 2 q 7 vđvgs 5 núi B, N, Phè, tờ, G, B, 6 m 1 mở gà hiệu dục 4x406n7i e. Tăng cỡ V đúp dụ 9ZK r sở phỉ UF6 tờ cỡ AVCI cỡ DL phê 9NCNG7G9LU1HFVIT 20 tsmv đúp cỡ ZF844F 5 gx 15Y2LBC81X x 8 a 9 s 2 unxlvmkn 8 stopt 1 bgb 6 cỡ e 5 fkgn 6 i H C H C H Z Z đủ cắt f 68 bx 7 ZV7G6Q8FI e 06C2PJX 11 g vdutmrgf 0 e 01 csgu 20 z 0 u 19 fzxgb 0 bz 10 n 9 lvdutmrgz 1 ncloxfizi 1 lmn 6 zoa 0 bzrzg 6 c 6 e 7 f 2 xhuenzabuhok 34 c 0 f bố tệp Ski bảy ổ đùt i a na bảy t s ta gì c họ v đút s sờ n r v đút n h dạng cụ l m s bốn i h hai z g sim l g b b chín k l v g b t mười lăm không năm h hai của s l X C A Q 177 ụp gì Y 2 H C Q H O 8 Z 7 C Ờ Z A 5 T 7 H K L S O I 3 tổ họ G S V F Q Z M T A O H 5 V s Z 5 6 G H Z N ở trung ương 8 T phạt gì 7 G 1 T, g, M H G N 3 S g, 9 Y Z 1 e S O C 3 M F 2 E 3 X T G T 1 Z FGZrOQ3ZZ07B tờ tờcờI4N4K2vờtờG5TTZrOZ5ZVvS 5 ttzroz 5 zvvs 2 sn a 509 đợt tại 8 kmzaa 3 yủysuậtgzdszro 0 yk 6 yvzgzcvvfsokvszro 3 ayy 5 e 4 vv 4 tqnl 6 vvvv 7 bvờcờ 9 k 9 kv 42 yỳz bờh bờpịpờcờVvGcờgỳy5Oỳ008y2vờcờ2YS1 ờ n ở 6 f 9 d c c 6 n l g f z 2 p 3 h h i t z 3 mở 84 bảo sở v 989 s 2 b 9 z 7 số bổ 47 z 3 v cờ cờ dùng 5 v K bảy mươi chín dạ DN bảy A 6 QG 7 T hai rổ tám AC TGG T H V bảy mươi F 4 J 5 hảo 1 cù 5 J 2 một 4 hộ 1 tờ 3 H 5 so dạ lưu hẹp N bốn K 9 J 812 B 0 tám trăm mười hai Hibu H J G hạ tờ lập V đốt G chín trăm chín mươi bảy BZ i b g n tám a v đút i h r v đút o i gì chín r v đút i sáu mươi s t u chín z không l tám m i tám m sáu b năm mươi tám l g tìm số bảy i t r g u g năm o chín e a u c b sáu r s i i năm v tám i duy một s l n bùn nhị o o n giờ d A. Z. H. 1 X. 8 K. 42 V. 4 v 4 X. Cổ rào rảm A. 2 E. 5 C. 38 M. 6 B. S. M. 5 F. 4 F. 2 G. F. B. 6 C. 5 X. S. 40 R. 2 X. B. 5 B. O. S. I. 3 uq 7 A. 2 X. 7 K. N. Z. O. N. 2 V. 8 N. 2 V. H. G. T. 44 V. G. U. S. V. C. 0. V. C. 0. A. C. X. Z. 6 K. C. 6 K em cờ cờ bở hở bở gì vở giờ họa phạ 7 a vn 6 cờ tở hở z 8 p 0 l giờ v đút v s f n v h ú không phổ ạ dụn dạ qu y i s a 3 phổ g tở 0 b quốc hội 5 gì hạ v đút 2 u 7 g f 2 m c f 9 s h b ổ sổ cờ mở g c f good boot bở cờ n hở cờ v đút tở cờ 5 u h seqim dọ dọ gzr 5v zr u n l 8 g g i s 41 g 5 u 8 t l l 3 v 71 q 6 ờ 7 k 5 f 7 l 70 to 8 u c s 1 x 8 l 08396 c 7 dịch 85 c 3 j 7 h 5 m 8 o 1 p m h 7 m c 3 z f 4 t cờ bở zsv3nl3j05vmg mtrs zr bzlt hxfg b9nx 0 ls 1 b 7 e 8 zndu in n n đục zvđ vzg g7t sbn hs lĩ hù a lết f9s ivarphi xn3 vz8c a 4 chương 1154 115. cùng huyết tuyến một cú cảm giác nóng rực cấp tốc truyền khắp toàn thân Phúc. một tiếng lá một nhóm cháy rồi hắn là thật cháy rồi chỉ thấy lá một nhóm bền chắc thu hóa thân thể bị toàn bộ bao khỏa tại một mảnh ngọn lửa màu đỏ sẫm bên trong, mà còn đôi mắt nhỏ tại ngọn lửa kia bên trong linh hoạt chuyển động, đó chính là hắn trước đây không lâu lấy được á thánh chi hỏa ưu phần, chỉ bất quá cùng lần đầu gặp lúc so sánh, lúc này ưu phần vô luận là khí tức vẫn là khí thế đều là có siêu cự biến hoa lớn. lá một nhóm giật nảy cả mình, đầy mặt kinh ngạc thêm rư phấn, có thể là tiếp lấy mặt lại xinh biết, bởi vì ý thức của hắn tiến vào không gian giới chỉ bên trong quét một lần, hắn thiên tân vạn khổ góp nhặt khoáng thạch cùng thảo dược chỉ còn lại vẽ nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. các ngươi đám này đáng đâm ngàn đau, nhìn ta sau khi đi ra ngoài làm sao thu thập các ngươi? Một đám không có tiết tháo ăn hàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không có xương cự trưởng lại lần nữa đánh tới, Lá một nhóm từ nhạt đau bên trong lấy lại tinh thần, vô ý thức hai bàn tay hướng về phía trước đẩy, phanh một tiếng đúng là đỡ được không có xương cái này một kích. Tình huống như thế nào? Ta thế mà đỡ được như bức lớn khô lâu một kích, Lá một nhóm sắc mặt lại lần nữa chuyển thành hưng phấn cùng kinh ngạc. Phanh, phanh phanh. Tiếp xuống liên tục mười mấy chiêu Lá một nhóm đều là ổn ổn đương đương ngăn lại, xem ra ta nhỏ hữu phần trợ hộ có thể khắc chế lớn khô lâu cái kia quỷ dị hư thuật, Lá một nhóm nghĩ như vậy liền bắt đầu nếm thử đối không có xương phát động công kích. Mấy chiêu xuống lá một nhóm phát hiện đều là trên thân đũ phần chi hỏa, phía trước hoàn toàn không có tác dụng hư thuật thế mà bắt đầu có khả năng đối không có xương tạo thành tổn thương, mặc dù hiện nay vẫn là cực kỳ bé nhỏ tổn thương, thế nhưng lá một nhóm đã là hưng phấn dị thường, chỉ cần có thể tạo thành tổn thương đã nói lên có đánh bại hắn hy vọng. Sau đó lá một nhóm tiến vào điên cuồng công kích tiến công hình thức, tất cả bản lĩnh giữ nhà càng là lặp lại lặp lại lại một lần nữa hướng về không có xương sử dụng ra, bởi vì không có xương mục tiêu lớn mặc dù tốc độ nhanh nhưng như cũ bị lá một nhóm gần như không sai kém vây kịt đến. Thiên Nguyên Kiếm yếu ớt thứ thứ 5 thiên viện, trăm chiêu về sau lá một nhóm toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, mà không có xương cái kia thân thể khổng lồ bên trên cũng là xuất hiện một kia khe hở. Tiểu tử, không tệ à? Thế mà có thể đem ta bước đến mức này, to lớn khô lâu lại lần nữa nói chuyện, trên người ngươi hẳn là một loại thiên hỏa à? Xem tại ngươi hôm nay vì ta đưa tới chân quý như thế bảo bối, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời. Có đúng không? Vậy xin đa tạ rồi. Bất quá ta người này cũng không hiểu đến cái gì biết tận báo đáp, tất cả ta sẽ không cho ngươi lưu toàn thì. Dứt lời mang theo đang không ngừng nhỏ máu thân thể lá một nhóm lại lần nữa hướng về không có xương sông tới giết chỉ bất quá lần này không có xương quanh thân yếu ớt khí vậy mà cũng là biến thành hỏa diễm, mà còn chính là hắn mắt loại kia mang theo đỏ sẩm u lam chi sắc hỏa diễm, mà còn ngọn lửa kia hình như so lá một nhóm ưu phần còn muốn cường hoành hơn, lá một nhóm một kích bị hung hăng đẩy lùi. tiểu tử nhìn nhan sắc cùng khí tức ngươi thiên hỏa tựa như là u phần, mà ôi trời ơi hỏa là mẫn diệt, không có xương tự ngạo nói xong, sau đó sen lẫn mẫn diệt chi hỏa cự trường bắt đầu hướng về lá một nhóm quét tới. phanh phanh phanh phanh, phanh lá một nhóm giống như tại lộn mèo lăn lá dụng, bị gió thu không ngừng tàn xé. phanh, một tiếng, lá dụng rơi xuống đất, lá một nhóm ngâm tại chính mình vũng máu bên trong, khí tức yếu ớt thật là một cái hung hãn nhân tộc thiếu niên chỉ tiếp rơi vào chỗ này ngục toàn bộ làm như là trời cao đấu kỵ anh tài a không có xương nhìn xem chỉ tồn một tia khí tức lá một nhóm cảm thán đến sau đó bàn tay lớn hướng về hắn ép đi liền tại không có xương đụng chạm lấy lá một nhóm thân thể thời điểm lại phản xạ có điều kiện rụt trở về đầy mặt không thể tin không có khả năng vì cái gì vì cái gì hắn u phần có thể tổn thương ta linh hồn liền tại không có xương bàn tay lớn đụng chạm lấy lá một nhóm một sát na không có xương cảm giác được chính mình linh hồn thế mà truyền đến một cỗ tổn thương cảm giác một loại không hiểu linh hồn kiêng kỵ từ hắn sâu trong linh hồn đi khắp toàn thân Không tin phía trước cảm giác, không có xương lại lần nữa bàn tay lớn đè xuống, sau đó lại lần nữa cấp tốc lùi về. Lần này hắn là thật tin, bởi vì hắn linh hồn tại lần này tham dò lúc bị trọng thương, mà còn liền tại hắn lần thứ hai đụng chạm lá một nhóm thân thể lúc, lá một nhóm trong cơ thể thiên hỏa bị chọc giận, trắng nhật tối sầm lại đỏ hai đám lửa bất ngờ lao ra, mà lúc này vết thương của hắn chỗ che kín một tia xám trắng như tơ tầm vật chất. Từ lá một nhóm trong cơ thể xông hai đám lửa vốn là nộ khí tràn đầy hướng không có xương phóng đi, có thể bọn họ lẫn nhau nhìn thấy lá một nhóm trong cơ thể thế mà còn cất giấu một đoàn khác hỏa diễm, vì vậy đến cái xe thắng gấp, to mò đánh giá đối phương mà lúc này không có xương cái tia to lớn ánh mắt bên trong mẫn diệt như sứ mệnh triệu hoán cũng vạch ra như vậy tại trên không trắng nhật một lam tối sầm lại đỏ bà đám hỏa diễm chính là triển khai tư thế nơi đây giải thích một chút đoàn kia ngọn lửa màu trắng từ đâu mà đến hắn là lá một nhóm tân sinh cũng chính là hắn cái thứ ba thiên phú linh hồn chi hỏa hầu thế gọi là trong lịch sử kỳ lạ nhất thiên hỏa huyết tuyệt lại nói lá một nhóm sở dĩ có thể thu hoạch được cái thiên phú này còn muốn cảm ơn ban đầu ở nhất bản thành gặp phải tào vinh ban đầu ở cùng tào vinh quyết đấu quá trình bên trong tào vinh hư diễm chi long tại lá một nhóm trong cơ thể lưu lại một tia khí tức. Về sau tại âm u vị trí dung nham núi lửa bên trong tối thể thời điểm, cái này kia yếu ớt ngọn lửa chi khí bị tỉnh lại, đồng thời cuối cùng dung nhập lá một nhóm linh hồn bên trong, kích phát linh hồn chi hỏa của hắn, chỉ bất quá chính hắn. Đều một mực không biết mà thôi. Lúc này ba đám hỏa diễm đã là đánh, rất rõ ràng ở đây nhiều tuổi nhất cũng là thực lực hùng hậu nhất chính là không có xương mẫn diệt, mà lớn nhất lực sát thương nhưng là lá một nhóm linh hồn chi hỏa huyết tuyệt, yếu nhất thuộc về u phần. Với bắt đầu mẫn diệt cùng huyễn tuyệt đều đem mục tiêu khóa chặt là u phần, có thể là đánh lấy đánh lấy liền biến thành mẫn diệt cùng huyễn tuyệt vì tranh đoạt u phần mà đánh nhau mặc dù Huyên Tuyệt rất quỷ dị, lực sát thương cũng cực mạnh, có thể là đối với đã tồn tại vài vạn năm mẫn diệt nhưng là quá non, bị đối phương gầu đến sương sốt một chút. mắt thấy Huyên Tuyệt không được, U Phần minh bạch một khi Huyên Tuyệt bị diệt kế tiếp chính là mình, vì vậy liền xông vào chiến trường giúp lên Huyên Tuyệt. mặc dù U Phần thoạt nhìn rất nhỏ, có thể như thế nào cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, gặp phải nguy hiểm cũng là nhiều vô số kể, cho nên kinh nghiệm chiến đấu xác thực muốn so Huyên Tuyệt như bước không ít. kể từ đó mẫn diệt ngược lại là rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bị hai cái tiểu ma hải tử đuổi theo hậu liên tại trên bầu trời ba đại thiên hỏa chơi đến quên cả trời đất thời điểm nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích lá một nhóm tại bản thân năng lực chữa trị bên dưới vết thương cấp tốc khép lại miệng vết thương kia từng kia từng kia xám trắng như tơ tẩm vật chất cấp tốc lan tràn ra cho đến lá một nhóm toàn thân bị bao vây ở sau đó một cỗ không hiểu hấp lực hướng lên bầu trời bên trong ba đại thiên hỏa đánh tới không có chút nào phòng bị ba đại thiên hỏa bị làm trở tay không kịp hung hăng bị hút hướng đã là lại lần nữa trở thành ma tầm lá một nhóm chương một trăm chi nộ bên trên chương một trăm chi nộ bên trên không có chút nào phòng bị ba đại thiên hỏa huyết tuyệt mẫn diệt cùng với ưu phần bị hút hướng lá một nhóm sau đó chui vào sám trắng nhộng bên trong ngay trong nháy mắt này toàn bộ nhộng lên cao lên ba màu hỏa diễm tràn đầy bốc cháy lên ma quỷ ba màu hỏa diễm tại ám hắc này đỏ sẩm địa chi ở giữa giống như đen trắng sắc điệu bên trong nổi bật một điểm đỏ hỏa diễm càng lúc càng lớn thật dày nhộng từng tầng từng tầng hóa thành cho tàn trên bầu trời hư hào không có xương cao mệ mà nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoàng hốt Thời gian từng giây từng phút theo ngoại giới cái kia nhìn không thấy mặt trời di động mà tan biến, cái kia phúc hậu gần một mét động cuối cùng là tại ba màu hỏa diễm thiêu đốt bên dưới hoàn toàn biến mất, lá một nhóm thân thể hiện ra tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Ngày xưa thân hình gầy gò đã là góc cạnh rõ ràng, đường cong tốt đẹp. Ba màu hỏa diễm tiếp tục tại lá một nhóm trên thân thể điên cuồng vệ, thân thể của hắn dần dần thay đổi đến trong suốt. Sau đó không lâu chỉ thấy ba màu hỏa diễm hóa thành một đóa to lớn hoa sen, lá một nhóm nằm thẳng tại hoa sen trungương, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên nóng ánh hạt sen. ầm ầm hắc ám trên bầu trời lúc này thay đổi đến càng thêm đáng sợ nguyên thần phun trào giống như một cái to lớn ác ma sắp giáng lâm địa chi ngục đồng dạng hư ảo không có xương sắc mặt đã là có chút tạm đạm nhìn một cái hỏa liên viên kia từ lá một nhóm hóa thành hạt sen đầy coi lòng không cam lòng làm nhạn cuối cùng biến mất tại ám hắc chân trời âm âm âm thanh càng thêm thường xuyên bầu trời đã là ép tới không thể lại thấp đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ bị từ trên trời giáng xuống tay cầm một cái hắc ám trường kiếm chiếu vào hỏa liên nóng ánh hạt sen chính là đại lực đánh xuống một đạo màu đen viền đỏ yếu ớt rơi đao bắn ra hung hăng đập vào hỏa liên bên trên với anh, hỏa liên bị bị yếu ớt rơi đao đánh run lên. Bất quá nhưng là không có vỡ vụn, vẫn như cô cùng địa chi ngục cảnh tượng không hợp nhau tràn đầy tiêu đốt. Phanh to lớn bị ảnh gặp một kiếm vô dụng, một lát không ngừng chính là chiếu vào Hỏa Liên đánh xuống kiếm thứ hai. Lúc này ở Ân Khư khu vực khác người hoặc vật đều là bị chấn động to lớn giật ngay mình, sau đó mỗi cái khu vực bầu trời cũng bắt đầu biến động, mây đen từng tầng từng tầng áp xuống tới. Phanh, đạo thứ hai màu đen một bên đỏ yếu ớt lưới đao lại lần nữa chuẩn xác không sai lầm bổ vào Hỏa Liên bên trên, Hỏa Liên bị đánh đến có chút tăng giá, bất quá lắc lư một hồi lại là khôi phục như lúc ban đầu. Bóng đen gặp hai kích đều là không có tác dụng quá lớn, Tựa Hồ có chút tức giận, nguyên bản một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, sau đó đại lực hướng về Hỏa Liên đánh xuống kiếm thứ ba, một đạo mang theo từng tia từng tia lôi điện bạo phá Hắc Ám Viền Đỏ yếu ớt lưới đao đối với Hỏa Liên ầm vang bổ tới. Yếu ớt lưới đao hung hăng nện ở Hỏa Liên bên trên, Hỏa Liên Tựa Hồ cũng là cảm giác được yếu ớt lưới đao cái kia sức mạnh nguy hiểm, vì vậy Hỏa Diễm càng tăng lên đánh tới một chỗ đối yếu ớt lôi đao tiến hành ngăn cản, có thể là kéo dài không tới 1 phút Hỏa Liên bên trên Hỏa Diễm dần dần thay đổi đến làm đạo, sau đó bị yếu ớt lôi đao chẹt để đánh tan. Hỏa Liên trung ương lóe ánh hạ sen thoát ly mà ra, an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Gặp cái kia tại trên không lấp lánh lóe ánh hạ sen, bóng đen to lớn hướng về hắn vươn tay ra, liền tại hắn sắp đụng chạm lấy hạ sen lúc, chỉ thấy yên tĩnh hạ sen đột nhiên có động tĩnh. Quanh mình đỏ sẫm, hắc ám, màu vàng cùng với tranh trắng yếu ớt lực không ngừng biến đổi lấp lánh, sau đó nhanh chóng bành trướng, cuối cùng phanh một tiếng bạo liệt, một thân ảnh từ hạ sen bên trong bắn ra, hướng về bóng đen chính là phóng đi, một chưởng đánh xuống liền đem bóng đen đánh tan ra. Lá một nhóm dục họa trùng sinh, thân mặc đỏ sẫm hoa sen chiến giáp đứng ngạo nghễ trên không, đối với hư vô chân trời ngạo kiểu gọi lớn vào, "Ra đi!" Không cần trốn trốn tránh tránh, ta biết ngươi tại chỗ này. Ha ha ha ha, thật là khí phách nhân loại, nếu biết Lao Phu tại còn dám như thế kêu gào một đạo toàn thân bao phủ tại ám hắc yêu đất khí hoàn toàn nhìn không thấy dung mạo người như tại hư không mở ra một cánh cửa, một cái cất bước chính là chống rông xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt. Ngươi chính là Ân Chi nộ, lá một nhóm tỏ mò hỏi. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết ta tồn tại bóng đen ngược lại là hơi kinh ngạc. Ta là từ Mẫn Diệt Thiên Hỏa trong trí nhớ biết ngươi tồn tại, cho nên ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, lá một nhóm bình tĩnh nói đến. Ha ha ha ha, tất nhiên ngươi từ phía trên hỏa Mẫn Diệt nơi đó được đến hắn có quan hệ trí nhớ của ta. Như vậy ngươi cũng liền hẳn phải biết ta khủng bố không phải sao, bóng đen nhìn xem lá một nhóm cười thoải mái không chỉ. Ta biết lá một nhóm trả lời đến. Vậy ngươi liền không sợ? Sợ hãi? Sợ hãi hưu dụng không? Ta sợ hãi sẽ chỉ gia tăng ngươi thực lực, ta cũng không có ngốc như vậy. Xem ra là ta đem mẫn diệt tên kia làm hư, thế mà liền ta lực lượng nơi phát ra cũng nói cho ngươi, bất quá cũng là, thiên hỏa chi tử, tự nhiên là so ta lão bất tử này càng đáng giá hắn đi cùng theo. Ha ha ha ha nếu như không phải cái kia quỷ dị làm cho người khác sinh ra sợ hãi khí tức, nghe lấy bóng đen cười lá một nhóm nhất định sẽ cho rằng tại cái kia màu đen yếu ớt khí phía dưới là cái hỏa ái lão đầu. Tấn chi nộ liền để cho ta tới kiến thức một chút người châu đáng sợ à? Dứt lời lá một nhóm không lãng phí thời gian nữa, bởi vì từ mẫn diệt nơi đó hắn biết chính mình hiện nay hỏa thần thân thể chỉ có thể duy trì trường một giờ, qua một giờ chính mình lập tức liền sẽ biến thành cái thất gỗ bên trên nước hiếp mặc người chém giết, cho nên hét lớn một tiếng hắn chính là bao vây lấy ngọn lửa đỏ sẩm hướng về bóng đen phóng đi. Ha ha, khí thế thật là mạnh, thật là hung hãn sai thiên hỏa lực lượng. Rất lâu không có loại này có thể để cho tâm ta chiều mêng mông cảm giác, thiên hỏa chi tử, vạn năm không gặp, hôm nay cũng để cho lão phu thật tốt linh giáo một chút à." Dứt lời, bóng đen mang theo vô số bóng chồng đón lấy vọt tới lá một đấm. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa chi ngục vì đó rũ dậy, to lớn sóng xung kích đem lá một nhóm cùng với bóng đen vị trí bầu trời quét ngang một lần. "Ha ha ha ha, thông khoái, vô luận tốc độ, lực lượng, vẫn là hậu kình lực lượng đều là thượng phẩm, tiểu tử, rất không tệ à trước đây phàm là vật sống nhìn thấy ta chỉ có sợ hãi phần, nhưng là chưa từng thấy qua ngươi dạng này dám không hề cố kỵ cùng ta đánh ra hỏa. Ha ha ha ha, quá sảng khoái. Nhận được khích lệ, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi càng thống khoái hơn, thiên hỏa vô cực, tự tôn vô vật, vạn hóa giai không, vạn hóa thiên phần, phần thiên ngọn lửa, lá Một Nhóm trong miệng lẩm bẩm, sau đó hai tay tại trống không khoa tay, một cái hình tròn ánh sáng huyền trận xuất hiện tại lá Một Nhóm trước mặt, sau đó hai tay của hắn đẩy về trước, một đạo to lớn ám hồng sắc hỏa diễm gầm thét phóng tới phía trước bóng đen. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, địa chi ngục hơn nửa bên trời bị thiên hỏa đốt cháy, long lánh mỹ lệ đỏ, thấy không rõ tất cả. 4 chương 1174. Chương 117, ấn chi nộ, bên dưới. Ấn chi nộ Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh ngã Ra Hỏa. Nhìn qua phía trước cái kia bị chính mình Thiên Hỏa đốt cháy ánh lửa lập lòe bầu trời, lá một nhóm không khỏi nhũ nhĩ mày. Bởi vì Ân Chi nộ chẳng những không có bởi vì chính mình một chiêu này nhận đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại khí tức càng tăng lên. Cô kêu kỳ lạ cảm giác sợ hãi cũng là tại nội tâm hắn tăng lên. Chỉ bất quá còn tại lá một nhóm có khống chế phạm vi bên trong. Ha ha ha ha, bao nhiêu mỹ diệu hương vị, bao nhiêu khiến người cảm động sát thái. Thiên Hỏa, chói lọi ngày chi hỏa. Ha ha ha ha, lá một nhóm sau lưng truyền đến Ân Chi nộ sang sang tiếng cười. Tất nhiên ngươi thích, ta lại đưa ngươi mấy cái nếm thử. Thiên Hỏa vô cực. Tự tôn vô vật, vạn hóa giai không, vạn hóa thiên phận, vô cực ngọn lửa, hình tròn huyễn trận một đầu hắc ám hỏa long gầm thét hướng Ân Chi nộ vào tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Ân Chi nộ trước kia đứng thẳng vị trí lại lần nữa bị ngọn lửa vây quanh. Hử? Cái gì Ân Chi nộ, trừ chốn ngươi liền sẽ không điểm khác sao? Người cái rùa rả rút đầu, lá một nhóm tức giận cảm giác được Ân Chi nộ khí tức lại lần nữa tăng lên, chẳng lẽ người này có khả năng hấp thu hơi trời ơi hỏa chi lực? Ha ha ha ha, tiểu tử không nên gáp, người trẻ tuổi nhiệt huyết là chuyện tốt, có thể là người như thế nào cũng phải suy nghĩ một chút ta cái này tay chân lậm cẩm không phải sao? Ta trước tiên cần phải hoạt động một chút gân cốt mới có thể cùng ngươi luận bàn Ân Chi nộ sang sàng tiếng cười lại là từ Lá Một nhóm sau lưng chuyển đến. Tay chân lẩm cẩm, ta nhìn ngươi không một chút nào giống à, một cái chớp mắt có thể là từ phía trước ta chạy đến ta phía sau đi, ngươi nói đây là tay chân lẩm cẩm có thể làm đến sao? Lá Một nhóm hỏi lại đến. Ha ha, đây không phải là lão phu ta linh hoạt, mà là tốc độ của ngươi quá chậm Ân Chi nộ lơ đến. Có đúng không? Lá Một nhóm một bên nói, chiêu thứ ba đã là vung đi ra, Thiên Hỏa vô cực, tự tôn vô vật, vạn hóa giai không, vạn hóa thiên phận, vô cùng tồn chi ngọn lửa liền tại lá một nhóm không ngừng đối ân chi nộ phát động công kích lúc nhưng lại không biết hắn mỗi ra một chiều toàn bộ ân khư chính là run rẩy một lần lá một nhóm sử dụng hư thuật càng lợi hại mà ân khư liền run rẩy càng lợi hại mà ân khư bên trong những cái kia bị nhốt ở các địa phương người cũng liền càng hoảng hốt phanh tiểu tử ngươi nhìn đi thực sự là tốc độ của ngươi quá yếu ta đều đã là dạo bước mà đi có thể ngươi hư thuật nhưng là vẫn như cũ đuổi không kịp ta có đúng không ta cũng không cho rằng như vậy vô cực thiên hỏa trận lên lá một nhóm hét lớn một tiếng Chỉ thấy tại bao gồm lá một nhóm cùng Ân Chi nộ ở bên trong to lớn phạm vi bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo to lớn trận pháp, cứ như vậy ta hư thuật liền tuyệt đối sẽ không chậm. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn là cái trận pháp đại sư à, bây giờ trở nên càng ngày càng có ý tứ, ha ha ha ha. Đại sư chưa nói tới, bất quá xác thực càng ngày càng có ý tứ không phải sao chứ lời, chỉ thấy trong trận pháp vô số lưu hỏa lăn lấy hướng không nhúc nhích Ân Chi nộ vào tới, toàn bộ vô cực thiên hỏa trận lập tức thành đáng sợ biển lửa. Nhưng đây đối với Ân Chi nộ đến nói vẫn như cũng không tính là cái gì lớn uy hiếp. Hắn vẫn như cũ có thể tự nhiên né tránh gần như tất cả đến công kích, cho dù có chút ít thiên hỏa công kích đến hắn nhưng cũng không thể mang đến bao lớn tổn thương, bất quá đối với Lá Một nhóm đến nói đã rất hài lòng, ít nhất hắn công kích đuổi kịp thân chi nộ thân ảnh. Vô cực thiên hỏa trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, công kích một đợt so một đợt cường hành, thân chi nộ cũng là vì Lá Một nhóm tại trên trận pháp thiên phú cảm thấy sợ hai tháng phục, bởi vì hắn biết Lá Một nhóm thu hoạch được thiên hỏa thời gian cũng không dài, mà rất rõ ràng cái này gọi là vô cực thiên hỏa trận pháp là Lá Một Nhỏm lâm thời sáng tạo ra. Thời gian đã là đi qua 10 phút đồng hồ mặc dù vô cực thiên hỏa trận đã là rất lợi hại, có thể là ân chi nộ đã khí tức cường thịnh, mà lá một nhóm còn dư lại thời gian cũng không nhiều. cắn răng một cái, lá một nhóm từ một bên tiến vào ân chi nộ vị trí không gian, sau đó lại lần nữa mở rộng sắc bén công kích. lá một nhóm không tại ý lại thiên hỏa, mà là dùng tận chiến, song phương giao thủ mấy chục hiệp, lá một nhóm phát hiện ân chi nộ khiêng trực kích năng lực tựa hồ rất yếu, vì vậy tăng nhanh mưa to thức công kích. phanh phanh phanh phanh, lại là mấy chục hiệp, ân chi nộ bao khỏa màu đen yếu ớt khí đã là trở thành nhạt rất nhiều, mà lá một nhóm thời gian cũng đã rất khẩn cấp, nhắm ngay cơ hội, lá một nhóm hướng mặt đất truyền vào một tia yếu ớt khí. Tại ban đầu vô cực thiên hỏa trong trận lại nổi lên một trận, mà Ân Chi nộ bị vây ở trong đó. Lá Một nhóm gặp Ân Chi nộ kế bị nuốt, lập tức là tại trận pháp bên ngoài không ngừng chuẩn vào thiên hỏa. Mai nuốt ở bên trong Ân Chi nộ lúc này, nhưng là tránh cũng không thể tránh, tại cường hành thiên ngoại thiêu đốt bên dưới, bên ngoài màu đen yếu ớt khí từng tầng từng tầng suy yếu, không lâu Lá Một nhóm rốt cục là nghe đến từ bên trong truyền đến mãnh liệt tiếng gào. Rốt cục là giải quyết, hô, vài giây sau Lá Một nhóm hỏa thần chi thể đã là đến cực hạn, hoa sen chiến giáp biến mất, hắn nháy mắt biến trở về diện mạo như cũ, lại nói Ân Chi nộ đều treo, ta không phải có lẽ đi ra sao? làm sao còn tại trong này a lá một nhóm tự nói đến bởi vì ta còn chưa chết thanh âm quen thuộc truyền đến ngay sau đó lá một nhóm trận pháp bạo phá ra ân chi nộ thân ảnh quen thuộc nổ bắn ra mà ra tiểu tử rất lâu không có thống khoái như vậy chơi lùa qua hôm nay ta đã tận hứng tiếp xuống nên thực hiện chức trách của ta tại trước khi chết liền để ngươi biết vì cái gì ta gọi ân chi nộ a ân chi nộ hai tay mở ra đầu thành 30 tốc độ hướng lên trên ngưỡng sau đó chỉ thấy quanh người hắn yếu ớt khí đột nhiên như vặn vẹo không gian hơi nước bừng bừng hướng bên trên bung lên đáng sợ cỡ nào yếu ớt lực lượng cảm thụ được ân chi nộ trong thân thể cái kia đột nhiên tăng vọt lực lượng lá một nhóm cái chán đã là hiện đầy mồ hôi làm sao sợ hãi đúng vậy à ta không phải có lẽ cảm thấy sợ hãi sao lá một nhóm chính mình cũng là cảm thấy rất kỳ lạ chính mình đối mặt ân chi nộ cái kia sâu không thấy đáy lại rất có chen ép lực lượng không phải có lẽ cảm thấy sợ hãi sao có thể là vì cái gì chính mình ngược lại có chút hưng phấn đâu tiểu tử cuối cùng đoạn đường cố mà chân quý à mang theo hắc đám vặn vẹo lên không gian khủng bố yếu ớt khí nói xong một chữ cuối cùng ân chi nội biến mất tại nguyên chỗ sau đó chỉ thấy lá một nhóm như tại mưa to như diều đất dây tùy ý gió táp mưa xa phanh phanh phanh phanh, phanh không ngừng bạo kích âm thanh cùng với thân thể cảm giác đau đớn không gián đoạn tại lá một nhóm trong thai cùng với trong tim quanh quẩn mấy phút cuồng nộ lá một nhóm nhưng là cảm thấy quá mức mấy cái thế kỷ như thế dài dằng dặc mà đối với thân thể cảm giác đau đớn hắn đã bắt đầu cảm thấy hơi chóng sinh tử vô thường thiên mệnh vô hạn giả dích như rừng dốc rách như chạy người vốn hen mọn, không đương nhiên có thể vị hạo nhiên vô tâm ngày duyệt vô danh mở miệng vô tung tâm duyệt trôi dạt nhân sinh khổ đoạn tâm có thể linh lợi thời không tan vỡ sinh tử luân hồi đạp phá thiên cấm Nộ ra thiên đạo, sinh cũng chết ngừng, chết cũng sinh ngừng, không chết không sinh, không sinh sao chết. Liên tại lá một nhóm bị Ân Chi nộ cuồng bạo công kích lúc, nhưng là từ lá một nhóm trong thân thể nổi lên một lớn một nhỏ hai khối ôn hòa lập loè, tính chất như ngọc đồ vật, chính là lá một nhóm thu hoạch được thánh thương thiên tuyệt quyển thứ nhất lúc bổ sung khối kia ngọc thạch, cùng với tại trói lọi mặt trời mộ lấy được khối kia miếng ngọc. 4 chương 1184. Chương 118, rời đi. Hào quang chói sáng đâm thủng bầu trời, một cỗ bảng bảng sinh mệnh lực lượng cứ thế mà đem chính vô cùng phấn khởi Ân Chi nội trấn khai tới lui. Ha ha ha ha, bao nhiêu mỹ diệu sinh mệnh lực lượng, bao nhiêu mỹ diệu linh hồn chi lực, rốt cuộc tìm được, ta rốt cuộc là tìm tới. Ha ha ha ha, ta cuối cùng vẫn là tìm tới. Bảy và năm, dòng rã bảy và năm, ta cuối cùng vẫn là tìm tới. Nhìn xem lá một nhóm trên thân cái kia chói mắt nhưng lại ôn hòa ánh sáng, bị đẩy lui Ân Chi nộ đột nhiên lại như như phát điên cười thoải mái không chỉ. Một lát sau tiếng cười đình chỉ, Ân Chi nộ gương mặt màu đen yếu ớt khí tàn đi, một tấm cùng hắn cái kia giàn mua thanh tuyến tuyệt đối không tương xứng, anh tuấn mặt xuất hiện tại tia sáng phía dưới, đến tận cùng là ngươi còn là hắn đâu? Ta rất chờ mong tại lá một nhóm ngực lưu lại một đạo quỷ dị phù văn. Ân chi nộ gương mặt lại lần nữa bị màu đen yếu ớt khí che kín, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, triệt để không thấy. Lúc này, lá một nhóm nội tâm công minh, nhưng là không biết thân thể bên ngoài phát sinh tất cả, chỉ là đắm chìm tại bản thân thế giới cùng với thời gian bên trong. Màu trắng bốn phía có một bên vô biên, lá một nhóm hiếu kỳ nhìn quanh, nghĩ hò hét nhưng là không biết làm sao phát ra tiếng, liền tại hắn mở mịt luống cuống thời điểm, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số hình ảnh cùng thanh âm, có hắn quen thuộc cũng có hắn hiểu biết mới. Núi lửa bùng phát, sóng lớn bủa bờ, dòng lũ cuồn cuộn, sớm xét văn, rội, rõ thổi xong lúa chạng sáng hương hoa, đầu đường giao hàng, tiểu hải vui đùa ở mỹ, cấm đoán hai mắt lá một nhóm lúc thì vui cười lúc thì nhũ mệ lúc thì thống khổ, thân thể của hắn bên trên ngọc thạch tôn nhau lên xoay tròn, từng đạo hư vô trong suốt câu chữ như trường xà đồng dạng từ ngọc thạch ở giữa du tẩu mà ra, lập tức chui vào lá một nhóm trong đầu bên trong, đung đưa kịch liệt bừng tỉnh trong ngủ mê lá một nhóm, hắn có chút ảo náo bỏ lên, tao mày, nhìn xem phương xa trên bầu trời một đạo bị xé nước khẽ hở, lá một nhóm thần tốc bay đi, lưu quang lóe lên, lá một nhóm về tới trong mắt thất, tiểu diệp tử, ngươi cuối cùng trở về trôi nổi tại trên không con niệm sư phụ dẫn đầu nhìn thấy xuất hiện lá một nhóm. Sư phụ, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì lắc lư lợi hại như vậy? Lá một nhóm vừa rơi xuống đất chính là phát hiện toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lắc lư. Không biết, ấn hư còn vài vạn và năm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này, lắc lư con rắn nhỏ sư phụ đi tới lá một nhóm bên cạnh, "Tiểu diệp tử, ngươi, ngươi gặp qua ấn chi nộ?" Con rắn nhỏ sư phụ âm thanh tràn đầy khiếp sợ, mà con nhện sư phụ cùng con rết sư phụ cũng là trừng mắt to đồng loạt hướng lá một nhóm trông lại. "Sư phụ, bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước lại nói." Đúng con rắn nhỏ sư phụ, Tô San tỷ muội còn có Tô hộ mấy cái đâu, lá một nhóm tại mật thất đảo mắt một vòng nhưng là không thấy được người. À, người con nện sư phụ mềm lòng nhìn thấy ân khư lắc lư lợi hại cho nên là trước đem mấy người bọn hắn đưa ra ân khư con giết sư phụ một mặt không cao hứng, vốn còn muốn chơi nhiều một lát. Người cái lao hỗn đản, suốt ngày liền nghĩ những thứ vô dụng này, sự tình con nện sư phụ đối với con giết sư phụ gầm thét đến, con giết sư phụ chính là đảng hoàng không nói. Ba vị sư phụ chúng ta cũng là đi nhanh lên đi, tại sao ta cảm giác cái này ân khư muốn sụp lá một nhóm lời còn chưa nói hết mật thất đỉnh chóp chính là bắt đầu xuất hiện khe hở mà còn bắt đầu rơi xuống đá vụn là đến lúc rời đi, A Đồ, A Thiếu, đi thôi, sứ mạng của chúng ta cũng coi là hoàn thành. Đối với ân tình của hắn, chúng ta đã là báo đáp xong. Ân, đi thôi, con giết sư phụ cùng con rắn nhỏ sư phụ cùng tiêu lên nói đến. Sau đó tia sáng lóe lên, lá một nhóm còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra chính là xuất hiện ở Ân Cư bên ngoài cửa chính. Lúc này Ân Cư tiền chạm đợi người, nhìn xem hùng vị Ân Cư dần dần sụp đổ, lá một nhóm không khỏi hơi xúc động lớn như vậy ân khư cho dù là sụp đổ cũng hoa hơn một giờ lá một nhóm buổi tiếp ba vị ma thú sư phụ nhìn xong toàn bộ sụp đổ quá trình mới quay người rời đi mà những người khác thì là tại ân khư hoàn toàn sụp đổ phía sau bắt đầu bọn họ đảo bảo hành động tiểu diệp tử tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút đi con rắn nhỏ sư phụ lòng hiếu kỳ rất được à sự tình là cái này bộ dáng ta vừa rời đi mật thất chính là không biết tính sao liền tiến vào đến luân hồi chi đạo lá một nhóm bắt đầu kỹ càng mà đem phía trước tại ân khư đã phát sinh cùng biết rõ tất cả đều là báo cho ba vị ma thú sư phụ tiểu diệp tử có lẽ thật là thiên ý, cho dù là gặp ân chi nộ ngươi đều hoàn hảo không chút tổn hại ra ân hư. Mặc dù ta không biết cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng ta dám khẳng định ân khư sụp đổ cùng ngươi gặp phải ân chi nộ có quan hệ. Tiểu Diệp Tử, mặc dù ta xem như là sư phụ ngươi, bất quá vẫn là đến cảm ơn ngươi con nhện sư phụ nôn ngữ đích thật là tràn đầy thành khẩn. Đại sư phụ, ngươi đây là sao lại tới đây? Lá một nhóm bị làm có chút trở tay không kịp. Tiểu Diệp Tử, ngươi đại sư phụ nói không sai, chúng ta thật rất cảm ơn ngươi, có phải là già nhiều? A, đúng vậy a đúng vậy a. Sư phụ các ngươi dạng này đến cùng là muốn ổn nào loại nào a? Lá một nhóm nội tâm lập tức có loại linh cảm không lành. Tiểu Diệp tử, chúng ta rời đi nguồn gốc hoang đã vài vạn năm, là thời điểm trở về. Về sau đường ngươi phải tự mình đi. Con nhận sư phụ có chút tạm đạm, bất chi bất giác nàng đã là thích có lá một nhóm như thế cái đồ đệ. Nguồn gốc hoang, lá một nhóm nội tâm cùng ngôn ngữ đều là tràn đầy hoảng sợ. Không cần kinh ngạc, tiểu tử, lấy ngươi tốc độ phát triển đến xem chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể gặp mặt. Ta cùng ngươi hai vị khác sư phụ sẽ tại nguồn gốc hoang trung tâm chờ người. Con giết sư phụ cũng là có chút tạm đạm. Đúng, tiểu tử, mặc dù chúng ta đem hai ngươi tước phụ cùng nhạc phụ đưa ra ân hư, bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp nhưng là quên cho bọn họ giải dược. Tiếp lấy nói xong con rắn nhỏ sư phụ đánh vỡ nốt ngạt cục diện, ném đi một cái bình thuốc nhỏ cho lá một nhóm. Tiểu Diệp tử, cố gắng lên, hy vọng có thể nhanh chóng tại nguồn gốc hoang cấm nhìn thấy ngươi, ghi nhớ, cái này thế giới không hề giới hạn tại ngươi nhìn thấy. Tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, không phải vậy liền thật trở về không được. Tiểu Diệp tử cố gắng lên, các sư phụ tuổi già phải nhờ vào tiểu tử ngươi. Con rắn nhỏ sư phụ dứt lời, lá một nhóm còn không có tỉnh táo lại ba cái ma thú, nhưng là biến mất tại đầu vai của hắn không nên nhìn, bọn họ đã đi đến thật xa. hôn già, ngươi đã tỉnh, lá một nhóm có chút sầu não. ta vẫn luôn tỉnh vậy, chỉ bất quá tại ân khư bên trong bị một cô không hiểu lực lượng cường đại áp chế ra không được. quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cũng là bị giam cầm hồn luôn nói trong lời nói. quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cũng là chu ra. à, đem ta niêm chết, hành ca ca, ngươi là không biết từ khi ngươi tiến vào cái kia địa phương rất nát, ta cùng tiểu bạch còn có hồn ra ra đều là ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. nếu không phải nghe thấy ngươi cùng vừa rồi cái kia ba cái đáng sợ ma thú nói chuyện, ta cũng không biết nguyên lai like ngươi kinh lịch như thế thật là nhiều đau khổ. Quả cầu tuyết ngươi trước ngập miệng, ta lao đầu còn chưa nói xong đâu. Dựa vào cái gì ngươi phải nói xong ta lại nói, ta cũng là có thể. Ân, hồn giả đối với quả cầu tuyết vừa trừng mắt quả cầu tuyết sẹo miệng. Ngươi, ngươi lấy lớn nhất nhỏ, ngươi, ngươi giả mà hồ đồ, cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi, tiểu bạch chúng ta đi, không chơi với bọn hắn. Ngao, tiểu tử, ngươi thật sự là tốt số à? Ba cái thượng cổ ma thú sư phụ, lao đầu ta đều có chút ghen ghét hồn giả vui đùa đến. Hồn giả, ngươi thật là, ngươi như vậy ngu bức còn ghen ghét ta. Tiểu tử, ngươi cái kia ba vị ma thú sư phụ cũng không phải hạng người bình thường. Bọn họ bên trong yếu nhất một vị thực lực cũng tại thời kỳ toàn thịnh trên ta, mà còn từ ngươi bây giờ khí tức xem ra, bọn họ là rất dụng tâm dạy ngươi. Xem ra hồn giả cũng là nín hỏng, bắt đầu cùng lá một nhóm có không có nói mỏ. võ Nguyệt Trấn Duyên khách tới sạn chữ thiên số một phòng. Cha, làm sao bây giờ, chúng ta đi đâu đi tìm cái kia ba cái mà thù a. Thô san một mắt sốt ruột. Cha, còn có ba ngày ngươi độc liền muốn phát tác, đến cùng nên làm cái gì a? Thô Dung cũng là gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Các ngươi không cần lo lắng cha ta đã sống đến như thế số tuổi, lần này ân cư chuyến đi ta hiểu được rất nhiều, đối với sinh tử ta đã là nhìn đấu, ngược lại là hai người các ngươi là cha không yên tâm nhất, các ngươi còn có thời gian, chờ một lúc ta sẽ viết một lá thư các ngươi nhất định muốn tại độc phát phía trước chạy tới kỳ ổ cổ núi tìm tới cao lão thầy, xem tại ta ngày xưa tận tâm vì hắn làm việc phân thượng hắn sẽ ra tay cứu giúp, cha, chúng ta sẽ không bỏ xuống ngươi không quản. tô san nước mắt dưng dưng nói đến, đúng lúc này cửa phòng thanh một tiếng bị phá tan, một bóng người tránh mau qua, là ai? tô hộ đem tô san cùng tô dung ngăn ở phía sau, lại phát hiện cửa phòng đã là đóng lại. Gian phòng bên trong vẫn như cũ chỉ có bọn họ cha con ba người. Cha, ngài nhìn. Tô Dung nhìn trên bàn nhiều ra một chi bình thuốc nhỏ nói đến. Đây là. Giải dược. Tô Hộ một mặt khiếp sợ. 4 chương 1194 Chương 119, trở về. Bao phủ trong làn áo bạc tuyết bay tán loạn, vạn rằm giang sơn đóng băng nước, giang châu quận chố rượu kim nhất bắc, mặc dù không so được tuyết vũ, nhưng lúc đến tháng 11 cũng là thiên sơn màn tại tuyết. Ngưu đầu sơn cách vũ di chấn cũng không xa, lá một nhóm hoa gần tới thời gian 10 ngày chính là bước vào vũ di chấn cảnh nội Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 ngày, lá một nhóm lại giống như là qua mấy tháng lâu như vậy. Nhìn xem quen thuộc tường thành, nghe lấy quen thuộc tiếng giao hàng, nụi quen thuộc bánh nướng hành bánh giáng nấn dầu. Lá một nhóm tăng thêm tốc độ hướng vũ di chấn nam bộ hàn ngọc núi đi đến. Lấy lá một nhóm bước chân không lâu chính là đến hàn ngọc chân núi. Nhìn qua quen thuộc hàn ngọc núi bị tầng tầng tuyết trắng bao trùm, lá một nhóm chợt cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Một bước một cái tuyết dấu chân, người quen thuộc sơn thủy vị lá một nhóm cảm thấy tâm thần thanh thản, nội tâm tình cảm không khỏi phun ra ngoài. Đột nhiên, lá một nhóm trong đầu hiện lên một tia khắc thưởng, không đối. Là nơi nào không đúng đây? Lá Một Nhóm đứng lặng tại chỗ, quay đầu, nhìn xuống 45 độ sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một đường đất tuyết, chỉ có Lá Một Nhóm một người giấu chân. Không đối, không đối Lá Một Nhóm nội tâm có chút bối rối, vì vậy không tại thành thoi ra bước, mà lại như mũi tên nhanh sông lên hàng ngọc núi. Đi tới xây mới trước cửa chính, nhìn xem trống giống cửa lớn hai bên, Lá Một Nhóm càng thêm cảm thấy không thích hợp, dùng sức đẩy cửa vào, chỉ thấy tuyết trắng mênh mang xuống đến chỗ đều là vỡ vụn đổ vỡn, nguyên bản bày ra đến chỉnh tề khắc đá cái bàn cũng là ngã trái ngã phải nằm tại đất tuyết bên trong, hướng Lá Một Nhóm nói phía trước bạo động. Sư phụ Liêu sư thúc, lá một nhóm bước nhanh hướng về trang phu tử cùng các sư thúc vị trí chủ phòng phương hướng chạy đi, cùng nhau đi tới, lá một nhóm nửa cái bóng người cũng không có thấy được, trang phu tử gian phòng bên trong bố trí vẫn như cũ, chỉ bất quá nhưng là bị kín thật dày một lớp bụi, có lẽ có 2-3 tháng không có người quét dọn thu thập, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lá một nhóm tâm tại run rẩy, bởi vì hắn không nghĩ lại mất đi một cái nhà, mất đi một đám yêu hắn người, lá một nhóm tiếp xuống đem toàn bộ lạnh dương cung lật cả đấy lên trời, có thể là liền một cái còn sống con rắn đều chưa từng thấy đến. Sư phụ, liêu sư thúc các ngươi đến cùng ở nơi nào a? trả lời ta một câu a không muốn cùng ta đùa kiểu này không có chút nào buồn cười lá một nhóm tiếp tục tại lãnh dương trong cung giống to có thể là trừ tịch mịch tiếng vang cùng thỉnh thoảng rơi xuống cảnh cây tuyết động liền rốt cuộc nghe không được thanh âm khác hơn một giờ phía sau trâm mặc ngồi tại đại điện trên bậc thang lá một nhóm đứng lên sau đó bước nhanh đi xuống chân núi nhất định sẽ có người biết phát sinh cái gì lớn như vậy lãnh dương cung rất nhiều sư huynh đệ không có khả năng lập tức lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất vết tích đi tới vũ di trên trấn lá một nhóm bắt lấy người liền hỏi đại ca ngài biết phía nam lãnh dương cung đã xảy ra chuyện gì sao ngượng ngùng, ta đến Vũ Di Trấn mới hơn một tuần lễ, ta không hiểu rõ. Đại tỷ, ngài biết phía Nam lãnh Dương Cung đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Đại thúc, ta nghĩ hướng ngài hỏi thăm một chút, phía Nam lãnh Dương Cung xảy ra chuyện gì ngài biết sao? Tần tiểu tử, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Bán bày Đại thúc tò mò đánh giá lá một nhóm. À, Đại ca ta là lãnh Dương Cung đệ tử, hắn đã có một thời gian thật dài không có cho trong nhà viết thư, ngụ ta rất nhớ mong tất cả gọi ta đến xem lá một nhóm hiện tại nói lời bịa đặt bản lĩnh là càng ngày càng mạnh, mắt không đỏ mắt không mé mắt. Tiểu tử, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết bán vài đại thúc góp đến lá một nhóm bên thai phía trước hạ giọng. Ấy, lá một nhóm là vội vàng đem lô 2 triệu đi lên. Đại khái tại 2 3 tháng phía trước, Lãnh Dương cung đột nhiên là tới một nhóm lớn binh sĩ, nói là Lãnh Dương trong cung gia nhân loại phản đồ, tựa như là cái kêu cái gì hoan làm được ra hỏa, Tư thông ma tộc làm hại nhân loại chúng ta liền mất mấy đạo phòng tuyến, vì vậy liền đem toàn bộ Lãnh Dương cung người đều là cho tông lấy, ta nghĩ đại ca ngươi khẳng định cũng là bị những binh lính kia bắt đi. Cái kia lại thúc, ngài biết đại ca ta bọn họ bị bắt đi nơi nào sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghĩ chân thủ đại nhân hẳn là sẽ biết, bởi vì ngày đó chính là hắn dẫn quân đội bên trên hàn ngọc núi. Cảm ơn ngài đại thúc dứt lời lá một nhóm tại vải bày ra lưu lại một cái kim tệ. Tiểu tử, cái này bán vải đại thúc đang muốn đem kim tệ còn cho lá một nhóm, có thể là hắn đã là biến mất tại nguyên chỗ không rõ hướng đi. Xem ra là ta hại lạnh dương cung, đều là lỗi của ta. Tiểu tử bây giờ không phải là tự trách thời điểm, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới sư phụ ngươi bọn họ ở nơi nào a hồn già nhìn xem lá một nhóm cũng là mặt buồn rười rượi. Chân thủ phủ hậu viện bên ngoài tương giao, lá một nhóm đứng ở một khoảng cây hoệ lớn bên trên. Trấn Thủ không phải liền là tiêu tố làm lao ba tiêu đột nhiên sao? Lá một nhóm cảm thấy rất kỳ quái, tiêu đột nhiên có thể là chính mình sư phụ kết bái chi giao, chiếu đạo lý không nên ai nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người không phải liền là chuyện như vậy nha, cho dù tốt minh đệ không biết lúc nào liền sẽ tại sau lưng ngươi đâm lên một đao. Như thế tự hỏi, sau đó lá một nhóm biến mất ngay tại chỗ. Lặng Yên tiến vào tiêu đột nhiên phòng ngủ, lúc này trấn thủ chính buổi tiếp hắn thứ 8 phòng tiểu thiếp tại sớm nắng chiều mưa, sau đó một thanh băng lạnh dao găm mang theo màu tím yếu ớt khí đã là gác ở trên cổ của hắn. Không cho phép lên tiếng, không phải vậy các ngươi hai liền chuẩn bị đi âm phủ địa phủ làm phu thê a. Ngươi cho rằng ta Phương Trọng Sơn là bị dọa lớn sao? Phương Trọng Sơn? Ha ha, ngươi không phải dọa lớn, ngươi ngược lại là kêu câu thử xem, ngươi nếu biết rõ ta có thể lặng yên không tiếng động đi vào mà không bị ngươi phát hiện điều này có ý vị gì, nghe đến đối phương tự giới thiệu thủy sau tuyến yên một nhóm trong lòng nhưng là thở phào một cái. Vậy ngươi muốn cái gì? Nơi này chính là trấn thủ phủ. Cũng là bởi vì là trấn thủ phủ ta mới tiến vào, trấn thủ đại nhân ngươi đừng dùng những cái kia có tác dụng hay không thanh danh hủ dọa ta, ta tất nhiên dám đi vào tự nhiên là không e ngại những này. Ta hỏi ngươi, ban đầu trấn thủ tiêu đột nhiên đi nơi nào? Xem ra ngươi là theo bên ngoài đến. Tiêu đột nhiên sớm tại hơn 2 tháng trước bởi vì che chở Lãnh Dương cung bị tịch thu nhà, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi làm rõ ràng hiện tại là ta đang hỏi ngươi trả lời. Vậy bọn hắn người một nhà cuối cùng thế nào? Cung Lãnh Dương cung những người phản loạn kia cùng một chỗ bị áp giải vào đế đô. Đi trói lọi mặt trời thành vậy bọn hắn sẽ bị xử lý như thế nào? Đây còn phải nói, đương nhiên là toàn bộ chém đầu gian chúng, mà còn hình như đã bị chém đầu, hiện tại cũng là giữa mùa đông, mùa thu sớm qua. Hỗn đàn, lá một nhóm tâm hung ác, liền đem Vương Trọng Sơn các cổ, liên tục điểm thưởng thức đều không có, hiện tại trói lọi mặt trời thành vẫn là đầu thu liền ngươi dạng này còn có thể làm chiến thủ. 4 chương 124. Chương 120, cứu người. Vài ngày sau, lá Một Nhóm đã là thân ở chói lọi mặt trời nội thành, đây là hắn lần thứ ba đi tới chói lọi mặt trời thành, Đế Đô vẫn như cũ phồn hoa như gấm, phi thường náo nhiệt, nhất là tại cái này bội thu thời kỳ, vô luận là người giàu quyền quý vẫn là bình dân bách tính đều là một mặt tiêu ý. Nhìn xem những cái kia khuôn mặt tươi cười lá Một Nhóm phảng phất nhìn thấy chính là một cái vô cùng hạnh phúc quốc tốc độ, nếu như không phải nhìn thấy Lãnh Dương cung bạn bè lịch tướng tại tháng 8 20 năm này, Hậu Thiên, buổi trưa sử cực hình bố cáo lời nói, lá một nhóm tuyệt đối sẽ cho rằng như vậy. Hậu Thiên buổi trưa, sư phụ sư thúc chờ lấy ta, ta nhất định sẽ thủ hộ các ngươi cùng với lãnh dương cung, lá một nhóm trong đám người căm tức nhìn tâm hủng kia màu trắng bố cáo. Hai ngày sau, trước buổi trưa, pháp trường bốn phía đã là bị dân chúng vây chật như nêm tối, lớn như vậy pháp trường bên trên quỷ mấy trăm người, trừ lãnh dương cung một đám cùng với tiêu đột nhiên một nhà lớn bé bên ngoài, còn có một chút lá một nhóm người không quen biết. Trang phụ tử Ta nhạc thiên vinh ngày thường đối đãi các ngươi lạnh dương cung người không tệ à? Vì sao ngươi muốn đem ta kéo xuống nước? Ta cái này một nhà lớn bé đến cùng là tạo cái gì người ta? Liên muốn như thế vô duyên vô cớ bị xử tử, quỳ gối tại trang phu tử bên trái một cái dâu dài năm người đối với trang phu tử gọi lớn bảo: Nhạc huynh, là ta trang mũ có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau ta định gấp 10 để bù ngươi hôm nay chịu đựng tội trang phu tử rõ ràng là so lá một nhóm rời đi phía trước già đi rất nhiều. Đám này đáng đâm ngàn đao thế mà giúp đỡ ma tộc tới đối phó người một nhà, thật sự là xuất sinh bên ngoài sân dân chúng nhìn xem chúng phạm cũng là từng cái thần sắc xúc động phẫn nộ, hận không thể đều đi lên đối với bọn họ chặt lên mấy đao mới giải hận. một đám không có cốt khí xuất sinh, ma tộc đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà giúp đỡ bọn họ đến thay họa người một nhà. đi chết đi, đại nhân tranh thủ thời gian hành hình a, đám người này đã sớm chết tiệt, không cần chờ cái gì buổi trưa. tại dân chúng xúc động phẫn nộ tiếng mắng chửi, mặt trời đã là thăng lên chính trong không. đúng lúc này toàn bộ pháp trường đột nhiên là nổi lên một trận kỳ quái do lớn, cho bụi nháy mắt che khuất bầu trời, bất quá một lát nhưng lại là nhanh chóng khôi phục lại, giống như tất cả chưa từng phát sinh. Nếu như không phải đại gia hỏa miệng đầy ngâm hạt cắt lời nói, đại nhân buổi trưa đã đến nên hành hình. Cái thời tiết mát tôi này, ân, biết, đến a, hành hình. Vừa mới nói xong, chúng đạo phủ đồng loạt giơ lên sáng trưng đại khảm đao, sau đó chính là gọn gàng chặt xuống, một sát na công phu mấy trăm người đầu đủ rơi xuống đất, máu tươi trọn vẹn ba thước. Dân chúng kêu to thong khoái, không lâu liền nhộn nhịp rời đi, mà quan binh thì là tiến lên chuẩn bị thu thập thi thể, mà liền tại bọn họ đụng chạm thi thể một khắc này, tất cả thi thể cùng với máu tươi nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Tất cả mọi người thi thể đâu? Bất tình lình biến hóa có thể là sợ hãi dám tràng quan, hắn vội vàng hấp tấp chạy xuống đài bắt đầu tại mặt đất xem xét, nhanh đi bẩm báo vụt ra, tội phạm tất cả trốn chạy. Lúc này ở một chỗ cũ nát lao chạch bên trên tầng 33 tầng dưới xếp đầy người. "Ai ôi, tranh thủ thời gian lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." "Sợ làm sao?" "Ai nha, người nào chân lấy ra, nhanh đưa đến miệng ta bên trong tới. Người nào như thế không đạo đức, không nhìn thấy nơi này làm sao chen lấn sợ nha còn đánh rắm, liền không thể nhận nhận sao?" Nhìn xem dưới chân một mảnh mặc áo tù mọi người, lá một nhóm không khỏi cảm thấy khôi hãi. "Một nhóm, thật là ngươi sao?" Trang Phu Tử Không Hổ là một phái trưởng môn, bị mấy trăm người đệ ở tầng dưới chót nhất nhưng là nhẹ nhõn liền du đi ra. Sư phụ, bất hiếu đệ tử lá một nhóm cho ngươi thỉnh tội tới, lá một nhóm thấy được Trang Phu Tử ra đi rất nhiều mặt, mắt đã là ở bước. Hôn Tiểu Tử, nói cái gì nói nhảm, ngươi có tội gì? Ngươi hôm nay cứu đại gia, có công mới đối. Có thể là sư phụ, nếu không phải ta lời nói các ngươi cũng sẽ không. Tiểu Tử ngốc xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết. Một nhóm, ngươi trở về, chẳng lẽ chúng ta đều là ngươi cứu? Không lâu, Liễu Vận mới cũng là từ trong đám người du đi ra. Sư thúc, mấy tháng không thấy tiểu thụ. Ngươi cũng nhìn thấy Lãnh Dương cung biến thành dạng này có thể không thay đổi tiểu tùy sao? Đúng ngươi có thấy hay không ngưng tụ chi cùng ngưng tụ phỉ hai vị sư tỷ. Tại niết bản thành độ vậy, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Sư phụ sư thúc, những sự tình này cũng chờ chúng ta an toàn nói sau đi, ta nghĩ không lâu sau đó quan phủ liền sẽ đổi tới, cái này mấy trăm người như thế làm ầm ĩ cũng không phải chuyện này, ta vẫn là trước tiên đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn lại nói. Ân, cũng là, bất quá chúng ta như thế nhiều người muốn như thế nào đưa ra thành đi à. Liễu Vận mới hiển nhiên có chút lo lắng. Sư thúc Yên tâm đi, tất nhiên ta dám lên pháp trưởng cứu các ngươi, tự nhiên đều là nghị ký lá một nhóm đối liêu vận mới nói xong sau đó chuyển hướng đối người, tất cả yên lặng cho ta. Muốn mạng sống lập tức ngậm miệng. Bị lá một nhóm như thế vừa uống cho dù là ngày xưa ngang ngược cản rỡ người cũng là lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại có thể bay đều cho ta bay lên lá một nhóm lại là hét lớn một tiếng, mà hậu nhân đắp dần dần có người lên không? Tốt, hiện tại không biết bay người đều đứng đến trên mặt đất cái kiêm màu trắng vòng tròn bên trong, nếu như đứng không dưới lão nhân cùng tiểu hài đi vào trước. Nghe lấy lá một nhóm lời nói tất cả mọi người có chút chần chờ. Các ngươi có còn muốn hay không sống trở về, nghĩ lời nói liền tranh thủ thời gian động, các ngươi có thể sống tiếp tỷ lệ chính theo thời gian trôi qua thần tốc giảm nhỏ. Nghe lấy lá một nhóm tiểu nói này, mọi người bắt đầu lần lượt đứng vào vòng tròn bên trong, đợi đến người đứng đến không sai bị lắm, lá một nhóm lại lần nữa nói chuyện, tất cả mọi người nghe lấy, đợi chút nữa vòng tròn người ở bên trong sẽ bị truyền tống đến một cái trong rừng cây, các ngươi sau khi tới tuyệt đối không cần chạy loạn, chờ lấy nơi này tất cả mọi người đến đông đủ lại đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, dứt lời, lá một nhóm chính là hướng về vòng tròn bên trong nhanh truyền vào. Yếu ớt khí Sau đó tia sáng lóe lên, trong vòng ngoài vòng người đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chính là thấy vòng tròn bên trong người toàn bộ biến mất. Tốt, đám tiếp theo, nữ tính cùng có người bị thương trước lên, ta không muốn nói nhiều, đều tự giác một điểm, nếu không ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đến lá một nhóm nhìn chằm chằm một cái một mặt hoàn khố người trẻ tuổi lớn tiếng gọi đến, sau đó người kia chính là sám xịt đi ra vòng tròn. Mấy phút đồng hồ sau trên sân chỉ còn lại hai ba mươi người, mà lá một nhóm bởi vì không gián đoạn thôi động lâm thời chuyển tống trận cũng là thay đổi đến sắc mặt tái nhận Sư phụ, mấy vị sư thúc, các ngươi cũng tranh thủ thời gian đứng đến vòng tròn bên trong đi thôi. Lá một nhóm âm thanh hiển nhiên có chút suy yếu. Một nhóm, ngươi không sao chứ? Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút lại đưa chúng ta đi thôi. Trang Phu Tử nhìn xem lá một nhóm lộ ra rất đau lòng. Sư phụ ta không có việc gì, các ngươi vẫn là nhanh đứng đi vào đi, không phải vậy ta ngược lại sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy à, sư minh ngươi liền nghe lá một nhóm à, tranh thủ thời gian đi vào. Chúng ta tốt mau chóng rời đi nơi này vạn chung mang lập tức là tiếp miệng đến. Trang Phu Tử hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại lần nữa chuyển hướng lá một nhóm, một nhóm, vậy ngươi cũng đuổi theo sát. Biết sư phụ, ngài tranh thủ thời gian đi vào đi, ta muốn phát động chuyển tổng trận. Cẩn thận một chút, dứt lời Trang Phu Tử chính là hướng vòng tròn bên trong đi đến. Mà liên tại lúc này, một đạo cường hàn yếu ớt khí viễn bắn ra đến, Trang Phu Tử né tránh không kịp chính là bị đánh. Sư phụ, Lá một nhóm nhìn xem ngã xuống đất Trang Phu Tử điên cuồng mà kêu to, con mắt đã là có chút đỏ lên. Chương 121, truy binh, chương 121, truy binh. Sư phụ, Lá một nhóm lách mình đi tới Trang Phu Tử trước mặt, xem xét chỉ là ngất đi, Lá một nhóm mới yên lòng. Tiểu tử là gan không nhỏ a lại dám công khai chống lại luật pháp triều đình tư kiếp tù phạm muốn tạo phản sao lá một nhóm thấy được người tới chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm hắn đối phương tựa hồ không biết mình bất quá lá một nhóm có thể nhận ra đối phương bình nam vương thẩm hạc niên tiểu tử làm sao phải có lá gan cướp pháp trường không có can đảm nói chuyện thẩm hạc niên chơi hước mà nhìn xem đỡ trang phu tử lá một nhóm sư thúc sư phụ liền giao cho ngươi lá một nhóm đem trên tay trang phu tử cho liếu vận mới sau đó một mặt nộ khí mà nhìn xem thẩm hạc niên cái này mới đúng sao ta còn tưởng rằng cướp pháp trường chính là cái đồ hèn nhất đâu bất quá nhìn ngươi cướp pháp trường thủ đoạn là cái thực lực không kém trận pháp đại sư Hôm nay liền để ta chuyện này đối với trận pháp nhất khiếu bất thông người đến tiếp thu một cái người cái kiêm lưu bức trận pháp ta dứt lời thẩm hạc niên chính là yêu ất khí phóng ra ngoài sau đó hướng lá một nhóm chém giết tới. Lá một nhóm thấy thế lập tức là biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại truyền tống trận khác một bên đại lực truyền vận yêu ất khí lấy thôi động trận pháp. Mà cùng lúc đó thẩm hạc niên cũng là một cái lắc mình xuất hiện tại lá một nhóm sau lưng. Một nhóm cẩn thận liêu vận mới nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng có thể là truyền tống trận đã là khởi động. Chớp mắt hắn nhói một cái chính là mất đi lá một nhóm thân ảnh. Phanh lá một nhóm bị thẩm hạc niên một trường đánh bay hung hăng ngã ở mặt đất. Hảo tiểu tử, thế mà bị ngươi chơi một chiều, không tệ à? Quả nhiên là thật sự có tài đối với bị lá một nhóm ngay trước mặt cứu đi hơn mười người thầm hạc niên không hề cảm thấy sinh khí, ngược lại là càng thêm kích thích hắn đối lá một nhóm hung thú. Khúc cụ, hư lá một nhóm phun một cú máu, sau đó sắc mặt tái nhợt đứng lên, ta biết cũng không chỉ là bản lĩnh dứt lời lá một nhóm chính là tiến vào thú hóa tam giai sau đó đẩy mặt nộ khí hướng thầm hạc niên phóng đi. Là ngươi, nhìn xem thú hóa lá một nhóm thầm hạc niên là nháy mắt nhận ra hắn, ha ha ha ha, nguyên bản từ nhất bản thành truyền đến thông tin nói ngươi chẳng biết đi đâu ta còn lo lắng, không nghĩ tới ngươi lại lá đưa mình tới cửa, lá một nhóm. Ha ha ha ha, ngày muốn giết ngươi, thần cũng khó cứu. Giác ngộ à, yếu ớt khí toàn bộ triệt hai. Thẩm Hạc Niên như nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng hướng về lá một nhóm phóng đi. Tình huống như thế nào? Ta đến cùng là nơi nào đắc tội hắn? Vì cái gì mỗi lần đều muốn nhắm vào mình, hình như chính mình thiếu nợ hắn mấy trăm vạn kim tệ giống như. Lá một nhóm trong lòng rất là im lặng, nhiều lần hồi tưởng, hắn cũng không có hiểu rõ chính mình cùng Thẩm Hạc Niên có cái gì khúc mắc. Tự nói ở giữa, Thẩm Hạc Niên cùng lá một nhóm đã là giao thủ lên, nhất thời yếu ớt khí loạn lưu, nguyên bản đã cũ nát không chịu nổi tòa nhà nháy mắt là bị sóng xung kích triệt để phá hủy, để lại đầy mặt đất bay rối. Phanh, đại lực tấn công, lá một nhóm bị đánh lui mấy mét, liền tại hắn bị đẩy lui lúc thẩm hạc nghiên lại là một trường ảnh đến, lá một nhóm chỉ có thể là thần tốc rút lui. Đây là thật muốn trực tiếp liền muốn mệnh của ta à? Lá một nhóm thì thầm trong lòng, mà hắn nội tâm kinh hại nhất nhưng là mười mấy chiêu xuống chính mình nhưng là hoàn toàn đoán không ra thẩm hạc nghiên chân thực thực lực, hắn cố kia yếu ớt lực lượng giả dích vô thường, hùng hậu vững chắc. Tiểu tiểu tặc, rất khiêm đánh à? Nhìn xem gặp chính mình mười mấy chiêu xuống lá một nhóm thế mà không có việc gì, thẩm hạc niên trực tiếp nội trận lôi đỉnh, bốc bốc nắm tay liền biến mất ở tại chỗ. Phanh lá một nhóm dựa vào trực giác đón lấy thẩm hạc niên một chiều phía sau không khỏi tại nội tâm cảm thán, thật nhanh, phanh. Theo thẩm hạc niên một trưởng trưởng đánh xuống, lá một nhóm bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức, khỏe mạnh trên thân thể cũng lần lượt xuất hiện vết thương thật nhỏ, cái này đều không phải khiến lá một nhóm cảm thấy buồn bực, buồn bực nhất chính là mình bị đánh lại còn nhìn không thấy hậu đả chính mình người, phanh phanh phanh phanh. lá một nhóm quả thực muốn điên rồi, chỉ có thể là tại cái tia cầm nắm đấm loạn anh, bất quá nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Hiện tại hỏa thần chi khung cũng không cần đến, chưa nghe nói qua hư thuật còn cần làm lạnh, hơn nữa còn một tháng chỉ có thể dùng một lần, quá tơ mờ tiện. Phanh, một tiếng bạo kích, lá một nhóm lại lần nữa bị thẩm hạc niên đại lực đánh bay, mà còn lần này hung hăng ném xuống đất. Lá một nhóm vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút ngươi chân pháp, xem ra là không có cái này cần thiết một mực không thấy tâm hơi thẩm hạc niên rốt cục là huyền thần, nhìn xem nằm dưới đất lá một nhóm đầy mắt cự hận, này làm sao có thể đâu? Vương gia ngươi chính vụ bận rộn, thật vất vả có hứng thú muốn nhìn ta chân pháp, tiểu dân tự nhiên là muốn toàn lực thỏa mãn lá một nhóm níet miệng lên, sau đó chỉ thấy lấy hắn là tâm một cái to lớn quang trận nháy mắt vận chuyển lại, cũng là bản vương là cái thích thử nghiệm mới đổ vào người. Vậy liền để bản Vương thật tốt kiến thức một chút ra Thẩm Hạc Nghiên bình tĩnh nói đến, sau đó yếu ớt khí toàn bộ triển khai, chuẩn bị nên đón trận pháp công kích. Ba ba bá, vô số màu tím yếu ớt tiễn như như mưa to rơi xuống, đồng loạt bắn về phía trận pháp Thẩm Hạc Nghiên, có thể là mỗi khi yếu ớt tiễn đụng chạm lấy Thẩm Hạc Nghiên phóng ra ngoài yếu ớt khí lúc nhưng lại như bùn như vào biển không có tiếng vang. Lá một nhóm, từ cảnh phía dưới yếu ớt lực đối với ta là vô dụng, ngươi vẫn cố gắng cho đốt được mặt bản hư tọa ta, không muốn lại lãng phí đại gia thời gian, nếu không ta nhưng muốn mất đi hảo hứng Thẩm Hạc Nghiên giúp lợi, sau đó chỉ thấy vẫn như cũng là màu tím mưa tên chỉ bất quá lần này cùng phía trước có bảng chất khác nhau, bởi vì màu tím mưa tên còn đã bao hàm thiên hỏa lực lượng, cảm thụ được cái kia một tia nguy hiểm mưa tên, thẩm hạc niên không khỏi bật cười. màu tím mưa tên đã là rơi xuống, thẩm hạc niên không tại giống phía trước một lần đồng dạng đứng, chỉ dựa vào chính mình phóng ra ngoài yếu ớt khí liền có thể chống cự, mà là ở một bên chống cự một bên tránh né. vương gia ngươi không phải nói màu tím yếu ớt khí đối ngươi không có hiệu quả sao? vì sao ngươi nhưng là muốn tránh né đâu? bầu trời truyền đến lá một nhóm rêu cỡ tâm thành. hừ, thẩm hạc niên cũng không đáp lời chỉ là hừ lạnh một tiếng. mưa tên ngừng, sau đó tại thẩm hạc niên còn không có đứng vững lúc một đầu to lớn yếu ớt khí long mang theo thiên hỏa lực lượng là từ chống không bay thẳng thầm hạc niên ngay sau đó là đầu thứ hai đầu thứ ba đầu thứ tư trận pháp vận chuyển các loại hư thuật thay nhau đối thẩm hạc niên phát động công kích mười mấy phút trôi qua mặc dù thẩm hạc niên không có nhận đến tính thực chất tổn thương bất quá nhưng là bị ép điên hắn không tại lựa chọn bị động ăn đòn mà là bắt đầu đối với trận pháp bản thân phát động công kích thẩm hạc niên mỗi ra một trưởng toàn bộ trận pháp chính là du lên mắt thấy chính mình liều mạng bố trí trận pháp tràn ngập nguy hiểm lá một nhóm ngồi không yên vì vậy xuất hiện tại thẩm hạng niên trước mặt đối với sau gáy của hắn chính là một trưởng lá một nhóm bị kịp phản ứng thẩm Hạc niên đẩy lui, sau đó biến mất, tiếp lấy lại là xuất hiện tại thẩm Hạc niên phía sau đối với sau gáy của hắn lại là một trưởng. như vậy lá một nhóm cùng thẩm Hạc niên tình huống liền trở thành phía trước ngược lại một mặt, chỉ bất quá lá một nhóm không góp sức, nhưng là không thể làm bị thương cái kia thẩm Hạc niên. mà liền tại lúc này, hoàng gia binh sĩ đã là chạy tới thẩm Hạc niên cùng lá một nhóm vị trí, nhìn xem quang trận, một cái nam tử đối với trận pháp chính là một trưởng, lực lượng mạnh mẽ cứ thế mà đem kiên cố trận pháp sẽ ra một cái lỗ hổng. thẩm hạng niên thấy thế bắt đầu từ vết nước chỗ bay ra. nhị ca, không có sao chứ, không có việc gì. Lão Tam sao ngươi lại tới đây? Không phải là đến xem chuyện cười của ta à? Nhị ca ngươi nhìn ngươi không muốn già đem ta nghĩ đến xấu như vậy sao? Ta là tới giúp ngươi. Thẩm Tư Khuyết vẩy mặt tươi cười. Hừ, hy vọng ngươi nói là sự thật dứt lời thẩm hạc niên đối với đã là có chút tối nhạt trận pháp lại là đại lực mấy quyền. Sau đó quang trận ứng thanh mà phá. Sắc mặt có chút tiểu thụy lá một nhóm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại sao là ngươi? Thẩm Tư Khuyết đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lá một nhóm. Bốn chương một trăm Chương một trăm dương cung bí mật một. Tại sao là ngươi? Thẩm Tư Khuyết đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lá một nhóm. Vương gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a làm sao tam đệ ngươi cũng nhận biết tiểu tử này thẩm hạc niên một mặt nộ khí ha ha nhị ca lúc trước lá một nhóm tại chúng ta diệu kim có thể là rất nổi danh mà còn tham gia suất tư cướp lúc là ta mang đội tự nhiên là nhận biết Thẩm tư quyết một mặt bình tĩnh ân thẩm hạc niên xem như là tương đối hài lòng gật gật đầu sau đó một mặt nghiêm túc toàn thân bọc lấy rung động đùng đùng yếu ớt hết giận mất tại nguyên chỗ xem ra lá một nhóm đắc tội thẩm hạc niên người này đắc tội không nhẹ a thâm tư quyết tại nội tâm bắt đầu đối lá một nhóm lo lắng Phanh một cái đối mặt lá một nhóm chính là bị xa xa đánh bay, hơn nữa còn bị đánh đến tại trên không không ngừng la lộn. Xem ra chỉ có thể là dùng nó giữ vững thân thể, lá một nhóm đỉnh đầu Thiên Nguyên Tam kiếm xếp thành một hàng, Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhất thức hán Nguyên Thiên Phá, sắc bén yếu đốt lưỡi đao vạch phá bầu trời bắn về phía Thẩm Hạc niên. Đến tốt, Thẩm Hạc niên một mặt hung ác, Địa Ngục chi ảnh ác quỷ, một vệt ánh sáng phát sáng yếu ớt lưỡi đao chính là đón nhận lá một nhóm Thiên Nguyên kiếm yếu ớt. Phanh, một tiếng vang thật lớn rung động sân hạ, mà lá một nhóm lúc này nội tâm nhưng lại sinh ra một tia rất quen thuộc cảm giác. Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhị thức Thanh Nguyên dị khung. Địa Ngục chi ảnh lệ quỷ. Chiêu thứ hai sau đó Lã Một nhóm càng là cảm thấy đối phương hư thuật rất là quen thuộc. Thiên Nguyên kiếm hư đệ tam thức Hồng Nguyên vệ càn khôn. Địa ngục chi ảnh si mị. Lúc này Lã Một nhóm đã minh bạch một chút sự tình. Thiên Nguyên kiếm hư đệ tứ thức Thiên Nguyên thánh thương. Địa ngục chi ảnh võ lượng. Lúc này không chỉ là Lã Một nhóm đang suy nghĩ, Thẩm Hạc niên cùng với Thẩm Tư Khuất đều là ánh mắt thay đổi đến 10 phần sắc bén. Lại là thượng cổ Thiên Nguyên tộc hư thuật, thánh thương, ha ha, thánh thương, Thẩm Hạc Nghiên cùng Thẩm Tư Khuất tâm đều là như vậy. Địa ngục chi ảnh tự mệnh lần này không cần lá một nhóm sử dụng ra hắn một mình sáng tạo như bức hư thuật thiên nguyên kiếm yếu đất thức thứ 5 thiên tuyển thẩm hạc niên đã là trực tiếp sử dụng địa ngục hình bóng một thức sau cùng bởi vì thẩm hạc niên tốc độ thực tế quá nhanh lá một nhóm không kịp ra chiêu chỉ có thể dựa vào thú hóa tam giai cùng với thiên hỏa rèn luyện phía sau thân thể nảy kháng một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang lá một nhóm như đường vòng cung hướng nơi xa rơi đi lá một nhóm ngươi hôm nay hẳn phải chết thẩm hạc niên hung hăng nói đến cho thống khoái lực về phía lá một nhóm rơi xuống vị trí nhị ca ta tới giúp ngươi thẩm tư quyết hét lớn một tiếng chính là cũng hướng lá một nhóm vị trí vọt tới. Thẩm Hạc Niên đi tới lá một nhóm trước mặt chính là bàn tay đánh xuống. Phan, kết quả Thẩm Tư Khuyết lúc này cũng là ra chiêu, vừa vẫn đem Thẩm Hạc Niên hư thuật cho triệt tiêu. Lá một nhóm, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn nhị ca ta, ngươi mau trốn. Thẩm Tư Khuyết dùng ý thức lén lút đối lá một nhóm nói đến, sau đó một trưởng liền đem lá một nhóm đánh cho thật xa, tiếp lấy lại là ngăn lại vọt tới trước Thẩm Hạc Niên. Nhị ca, ngươi đã đánh mệt không? Tiếp xuống tiểu tử này liền từ ta thu thập A. Thẩm Tư Khuyết ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nhị ca, ta chính là muốn giúp ngươi. Thẩm Tư Khuyết tiếp tục ngăn đón Thẩm Hạc Nhiên, mà lúc này lá một nhóm đã là thần tốc bò lên đồng thời biến mất tại trước mắt mọi người. Hỗn đản, ngươi đây là tại giúp ta sao? Thẩm Hạc Nhiên con mắt sung huyết mà nhìn xem Thẩm Tư Khuyết. Nhị ca, ta không phải tại giúp ngươi, chẳng lẽ là đang hại ngươi sao? Thẩm Tư Khuyết ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, lá một nhóm không thể lưu, nửa năm không đến thời gian hắn đã là tiến bộ đến có thể cùng Nhất Giai Uất thanh chống lại tình trạng, mà còn ngươi không thấy được sao? Hắn vẫn chỉ là tử cảnh hậu kỳ, tùy ý hắn trưởng thành tuyệt đối là Đế quốc thay hoạ. Nhị ca, có thể là ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Hắn sử dụng thượng cổ thiên nguyên tộc hư thuật, hơn nữa còn sử dụng thánh thương, đại ca tính tình cũng không cần ta nhiều lời, ngươi nếu là hôm nay giết lá một nhóm ta nghĩ ngươi ngày mai cũng liền đi đến cuối, có thể là ngươi cũng không thể thả hắn đi a. Nhị ca, ta tự có phân tất, ngươi cứ yên tâm đi, xem ra thánh thương thiên tuyệt không lâu sau đó đem xuất hiện lần nữa tại hư không đại lục, lần này chúng ta trước hết đạt được nó. Sư huynh, ta xem chúng ta cũng không cần đợi thêm nữa, Trẩm thêm Quan binh có thể sắp đợi kịp, đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát, vạn chung mang đối với trước đây không lâu thức tỉnh trang phu tử, tận tình khuyên bảo khuyên giải đến. Ngươi không vì mình suy nghĩ một chút cũng vì ở đây những người khác suy nghĩ một chút à? Sư Minh, vạn sư đệ ngươi nói gì vậy? Nếu không phải lá một nhóm chúng ta đã sớm toàn bộ đầu người rơi xuống đất, có thể là Sư Minh, lá một nhóm tất nhiên cứu chúng ta tự nhiên là hy vọng chúng ta đều có thể an toàn rời đi, cho nên chúng ta bây giờ rời đi đi đến địa phương an toàn, lá một nhóm cũng sẽ không trách móc chúng ta bạc tình bực nghĩa. Trường môn Sư Minh, ta cảm thấy lần này vạn sư huynh nói đến có lý, lá một nhóm cũng là hy vọng chúng ta có khả năng an toàn mới đánh bạc tính mệnh đi cứu bên dưới chúng ta. Ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi. A liền luôn luôn đứng tại Trang Phu Tử một bên liếu vận mới cũng là khuyên bảo hắn rời đi. Vận mới ngươi cũng không để ý một nhóm chết sống. Có thể là trưởng môn sư huynh chúng ta ở đây lợi cũng không giúp được một nhóm a. Mỗi lần xuất thủ có thể là bình Nam Vương thẩm thập niên. đã như vậy, các ngươi đi thôi. Ta một người lưu lại một nhóm chẳng biết tại sao luôn luôn không gì kiên kỵ Trang Phu Tử lần này nhưng là cũng chết. Trưởng môn sư huynh ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta có thể vứt xuống ngươi một người tại cái này sao? Lại nói ngươi bây giờ còn chịu trọng thương. Các ngươi nếu là sợ chết liền mau chóng rời đi a. Ta sẽ một mực chờ đi xuống, mai đến đợi đến một nhóm đúng lúc này hư không bên trong tia sáng lói lên một đạo lão đạo thân ảnh là xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là từ thẩm hạc niên trên tay chạy trốn lá một nhóm chỉ bất quá lúc này hắn cũng tổn thương không nhẹ đi chưa được mấy bước chính là ngã xuống đất một nhóm một nhóm sau năm ngày giang châu quần mặt đông bắc ai lao sơn bắt sở đại sâm lâm bên trong trong về phía xa mặt trời bị tầng tầng cảnh lá che chắn làm cho mùa đông ai lao sơn càng lộ vẻ hàn ý mặc dù trận tuyết rơi đầu tiên sớm đã hóa thành nước chảy thấm vào ngọn núi có lẽ là lá một nhóm đồng hồ sinh học cuối cùng lên một lần tác dụng đã là hôn mê năm ngày lâu lá một nhóm rốt cục là mệt mỏi mở hai mắt ra. Một nhóm, ngươi người ngủ làm sao so với chúng ta không có giấc ngủ đến người thoạt nhìn còn muốn về vậy a? Ha ha, Trang Phu Tử ngồi xếp bằng ở trên mặt đất tại lá một nhóm một bên. Sư phụ, ngài không có việc gì à? Thật sự là quá tốt, lá một nhóm nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Trang Phu Tử rốt cục là bỏ xuống trong lòng một tảng đã lớn. Tiểu tử, em chút đều mạng nhỏ không có còn hung hăng quan tâm ta lao bất tử này, ngươi lại tiếp tục như thế liền phải sư phụ ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kì hỉ, sư phụ cái này ngài cứ việc yên tâm, mệnh của ta cái gì đều thiếu chính là không thiếu cùng, gián lại nói đồ đệ ta còn chuẩn bị cho ngài tạo một tòa hùng vị bá khí chủng để bày tỏ hiếu kính đâu. Hôn tiểu tử, ngươi có phải hay không còn muốn lại ngất lên cái 17 18 ngày a trang phu tử bạo tính tình lại nổi lên, bất quá trong lòng hắn nhưng là rất vui mừng, bởi vì hắn biết chính mình tên đồ đệ này đã vượt qua hắn người sư phụ này. Là ta sai sư phụ, ngươi người anh em sinh khí, tức giận hại sức khỏe nhưng là không đáng giá. Tiểu tử nói cho ta một chút a, ngươi sự tình trang phu tử sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên. À, sự tình là rồi cái bộ dáng vì vậy lắm một nhóm đem sự tình từ suốt cuộc ngày đó bắt đầu một mực nói đến cùng cơ thiên xa đại chiến. Sư phụ đều là lỗi của ta, là ta làm hại Lãnh Dương cung bị như vậy kiếp nạn, đều là lỗi của ta, lá một nhóm nói về song chính mình kinh lịch, lập tức là đối với lần này Lãnh Dương cung sự tình biểu hiện cực kỳ tự trách. Một nhóm, ta nói qua, chuyện này chủ yếu sai lầm không tại ngươi, ngươi không cần thiết tự trách. Sư phụ ngươi không muốn an ủi ta. Ta không có đang an ủi ngươi, ta nói đều là sự thật, tất nhiên sự tình đã đến tình trạng này, lao đầu kia ta đối ngươi cũng không có cái gì tốt che giấu, một nhóm tiếp xuống ta liền đem Lãnh Dương cung sự tình từng cái nói cho ngươi. 4 chương 1234. Chương 123, Lãnh Dương cung bí mật 2 bắt trải qua thiên thánh 532 năm. Cơn mưa tháng 6 luôn là hạ như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thời gian mưa rầm thời kỳ, hàn ngọc núi hoa không so được đầu mùa xuân kiều diễm nhưng cũng tạm được. Trong về phía xa tại Vũ Di trấn trong hẻm nhỏ, chính là mơ hồ có thể thấy được Lãnh Dương cung hùng vĩ kiến trúc chủ đạo ba sao lầu, đó là Lãnh Dương cung chủ điện vị trí. Buổi chiều hai hát, đã là vui chơi bốn ngày mưa rầm vẫn còn tại phố lớn ngõ nhỏ mái hiên trên xà nhà nhảy vọt, lúc này, có vẻ hơi cũ kỹ đá xanh đường phố bên trên. Tại tí tách nước mưa nhạt đệm bên dưới truyền đến cấp bách tiếng vó ngựa, sau đó nhảm chán mọi người gặp một thất mang nhiễm tận máu tươi áo trắng đỏ thấm sắc tin ngựa cực tốc lướt qua khu phố, sau đó tiếng vó ngựa lại dần dần tan biến tại trong mưa. Không lâu, Vũ Di trên thành trống không lại lần nữa truyền đến tiếng rít, bóng đen to lớn đem nguyên bản đã rất há cám ngày làm cho càng thêm âm trầm, mà nương theo tiếng rít, một chi võ trang đầy đủ kim giáp binh sĩ cơi khoe khoang kim hổ, một loại cao lớn uy mãnh ma thú, đã bị thuần hóa là tọa kỵ, đem Vũ Di thành niên tính triệt để đẩy mở. Trưởng môn, trưởng môn, không tốt. Lưu bỏ vội vội vàng vàng gọt vào quách bình minh tư phòng lúc này trong phòng một cái tóc trắng châm lên láo giả chính hết sức chuyên chú nâng một bản không hoàn chỉnh sách vở mà còn thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt. nhóc bỏ chuyện gì ngạc nhiên như vậy? không phải từng nói với ngươi mọi thứ phải tỉnh táo quách bình minh hiển nhiên là bởi vì bị lưu bỏ cái gì mà rất không cao hứng. trường môn thần sư thuốc tử đế đô trở về trở về thì trở về cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? có thể là thần sư thuốc là bị trọng thương trở về mà còn chỉ có một mình hắn trở về cái gì? một cỗ linh cảm không lành xông lên quách bình minh trong lòng ngươi thần sư thúc hiện tại người ở nơi nào? tại hắn trong phòng ngủ. Gai sư bá cho tần sư thuốc phục mấy hạt đan dược, ngay tại cho hắn làm khẩn cấp xử lý. Quách Bình Minh thả ra trong tay sách vợ, bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Rất nhanh Quách Bình Minh đã là đi tới tần vô trong phòng ngủ, mà lúc này trong phòng sớm đã là vây một đám người. Sư Minh, trưởng môn, đều lúc này cũng đừng chú ý như thế, đừng phi ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư Minh vừa rồi tiểu lục tử tại cửa ra vào sửa chữa thoát nước cơ sở, đột nhiên liền thấy trong mưa một thất đỏ thâm mã phi phi mà đến, trên thân còn giống như mang cái gì. Mãi đến cái kia thất đỏ thấm ngựa đến chỗ gần hắn mới phát hiện lại là Tần Sư Đệ, mà còn đã là hôn mê bất tỉnh, ta vừa vặn có việc muốn đi ra ngoài lại gặp phải, liền đem sư đệ trước có trở về, cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn tình huống này. Tần chi một tiếng, Quách Bình Minh đi tới Tần Vô Song trước giường, từ nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu tím đan dược sau đó bỏ vào Tần Vô Song trong miệng. Khu khu sau đó Tần Vô Song chính là tỉnh lại, chỉ bất quá bởi vì hắn thương thế quá nặng trên cơ bản liền nói chuyện khí lực đều là không có. Mới vừa thức tỉnh Tần Vô Song nhìn thấy Quách Bình Minh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó bờ môi nhúc nhích nhưng là không biết nói cái gì. Vô Song, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Nhìn xem Tần Vô Song cái tên nỗ lực muốn nói chuyện bộ dạng Quách Bình Minh hỏi, sau đó đem đầu hạ thấp lô hai bên tạch tới, chỉ thấy nghiêng hai lắng nghe Quách Bình Minh sắc mặt càng ngày càng trắng sám, ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ, hai vứt mày kiếm đã là xít sao kể đến cùng một chỗ. Người tới, cấp tốc vang chuông cảnh báo. Sư Hinh đến cùng là thế nào? Nghe đến Quách Bình Minh mệnh lệnh mạnh đượng phi trong lòng xiết chặt. Thái tử thẩm hách bị càn định vương chi tử thẩm hiên giết chết, hiện tại Diệu Kim đã là thẩm hiên thiên hạ, xem như Thái tử phái lệnh Dương Cung đã là bị hắn để mắt tới, hiện tại đang có một chi quân đoàn hướng chúng ta lệnh Dương Cung đánh tới. Cái gì? Mạnh Đượng Phi nghe nội tâm vô cùng kiếp sợ, liền tính hắn Thẩm Hiên làm hoàng đế cũng không nên. Sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Đượng Phi ngươi nhanh đi hậu viện tổ chức đệ tử trước đem riêng phần mình ra quyến từ sau núi hộ tống đi ra, phải nhanh. Biết sư huynh dứt lời mạnh Đượng nhanh chóng đi ra khỏi cửa phòng. Mấy phút đồng hồ sau mưa rơi tăng thêm, nhưng như cũng không che giấu được cái kia thiên không chuyển đến tiếng vết, một chi võ trang đầy đủ từ 100 con rực long tạo thành long kỵ binh quân đoàn là bất ngờ trôi nổi tại Lãnh Dương cung ngoài cửa. Lúc này Quách Bình Minh đã là mang theo mấy ngàn đệ tử đứng thẳng ở chỗ cửa lớn. Tại hạ hoàng thành thủ vệ quân thứ hai long kỵ sĩ quân đoàn tuyết rực long quân đoàn quân đoàn trưởng Nô phủ kính bái kiến lệnh Dương cung quách trưởng môn trên bầu trời gưới một thất màu trắng tinh bốn cánh rực long mệ dập nam tử trung niên dùng hắn cái tia thô kệch âm thanh nói đến Nô đoàn trưởng khách khí không biết người hôm nay đến tìm hiểu vì chuyện gì ta phụng đương kim thánh thượng thiên thuận hoàng đế chi mệnh trước đến đuổi bắt phản tặc tần vô song mặt khác chính là thu hồi thuộc về hoàng thất cái kia cuốn cổ tịch hy vọng quách trưởng môn tạo thuận lợi lúc này Nô phủ kính vẫn là rất khách khí Nô đoàn trưởng vô song ta hiểu rõ hắn tuyệt đối sẽ không đối hoàng thất bất trung, đến mức như lời ngươi nói cổ tịch, lao phu nhưng là không biết ta lạnh dương cung còn không có thuộc về hoàng thất đồ vật. Xem ra quách trưởng môn là không định phối hợp tại hạ, mà là công việc quan trọng nhưng kháng chỉ. Nô phủ kính ngữ điều biến đổi. Ta lạnh dương cung mặc dù không so được đế đô hoàng cung, nhưng cũng là các ngươi đến cái người muốn thế nào thì làm thế đó quách bình mình cũng là ngôn ngữ sắc bén. hừ rất tốt, vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Nô phủ kính lúc nói chuyện, một chi võ trang đầy đủ có một ngàn chúng kim giáp binh sĩ cười khoe khoang kim hổ đã là đến chỗ gần, mà tại kim giáp kỵ binh về sau càng là có năm ngàn bộ binh hạng nặng cầm trong tay dài 7 mét thương uy vũ mà đến. Lệnh Dương Cung công nhiên chống lại thánh dụ, như đồ như phản. Hiện Phụng Thánh Thượng chỉ dụ, đối lệnh Dương Cung hàng ngũ giết không tha. Xem ra hắn Thẩm Hiên tiểu nhi sớm có dự liệu, Lệnh Dương Cung đệ tử nghe lấy, thể sống chết bảo vệ Lệnh Dương Cung. Quách Bình Minh rất là phẫn nộ, ta Lệnh Dương Cung cũng không phải quả hồng mềm tùy ý ngươi cái ngỗ nghịch người bớt. Thể sống chết bảo vệ Lệnh Dương Cung, mấy ngàn Lệnh Dương Cung đệ tử cùng tiêu lên đến. Sau đó. Tại Tuyết Dực Long quân đoàn dưới sự xuất lĩnh Hoàng gia quân đoàn dẫn đầu hướng Lãnh Dương cung phát động công kích máy liệt, tại Dực Long cùng với khoe khoang kim hổ tiếng gầm gừ bên trong đã duy trì hơn 200 năm Lãnh Dương cung phòng ngự hệ thống bị rất nhanh phá hủy. Quả nhiên là sớm có dự mưu, liền ta Lãnh Dương cung phòng ngự cầu trên tay bọn họ đều có quách bình minh nhìn xem tùy tiện liền bị phá hủy phòng ngự hệ thống, ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, bảo vệ Lãnh Dương cung, xông lên a, sau đó hướng về Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn đâm sâu đi qua. Trong lúc nhất thời ánh lượm góc trời, các loại lộng lẫy hư thuật đem nguyên bản bầu trời xám xịt chiếu rọi vô cùng rực rỡ. Trên trời dưới đất tiếng la giết một mảnh, trong suốt trong suốt mưa cấp tốc bị nhuộm đỏ, đã có hơn 200 năm lạnh dương cung kiến trúc cũng là theo tiếng nổ lớn từng mảnh từng mảnh trở thành vĩnh cự lịch sử, vĩnh cự giữ lại tại ký ức trong lịch sử. Mọi người ở đây chém giết thời điểm, một bóng người xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới quách bình minh bên ngoài thư phòng, nhìn bốn phía, xác định không người, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nghiêng người tiến bảo, tiện tay lại lần nữa đóng cửa phòng lại. Buốn chương 120 từ 4. Chương 124, Lạnh Dương Cung bí mật 3. Giết nha. Không nút mưa to bên trong chém giết vẫn như cũ, mặc dù hoàng gia quân đoàn số lượng muốn so lạnh dương cung thiếu một chút, có thể là bọn họ sức chiến đấu cùng với đoàn đội kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là so môn hạ những đệ tử kia mạnh lên mấy lần, cũng chỉ có những cái kia sư thúc sư bá cấp lao nhân mới có thể cường thế chống lại. Hơn một giờ phía sau, lớn như vậy lạnh dương cung đầy đất bừa bộn, phơi thay khắp nơi trên đất, lúc này lạnh dương cung rõ ràng ở thế yếu. Mà đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, sau đó nhanh chóng tại trong dòng người toán loạn, mỗi cái lạnh dương cung đệ tử trong tay chính là nhiều một viên màu tím năng lượng. Phương sư thúc trở về, trong mưa truyền đến một tiếng hò hét. Sau đó chỉ thấy người tới cấp tốc hướng Quách Bình Minh dựa sát vào, "Sư Minh ta trở về." Gấm Vinh, "Vì sao ngươi nhẹ nhàng muốn cái này thời điểm trở về đâu?" Quách Bình Minh một mặt thở dài, "Hơn 200 năm, Phương Gấm Vinh là Lãnh Dương cung đệ tử đắc ý nhất, cũng là Lãnh Dương cung ra một cái duy nhất đan dược đại sư, hơn nữa còn là mấy ngàn năm qua duy nhất cái hoàn toàn không có hạn tiếp cận truyền thuyết đan thần bẩy sao đan dược đại sư." "Sư huynh, muôn phái gặp nạn, bên ta Gấm Vinh nhất định phải trở về, không có năm đó sư phụ dạy bảo cũng không có bên ta Gấm Vinh hôm nay nói xong Phương Gấm Vinh đem đầu ngọc về phía chiến trường, thề sống chết bảo vệ Lãnh Dương cung." thể sống chết bảo vệ Lãnh Dương Cung, chúng đệ tử quát lớn, sau đó uống vào tay màu tím đang dược, bàng bạc yếu ớt lực lượng một nháy mắt từ mỗi cái Lãnh Dương Cung đệ tử trên thân bộc phát, như vô số từ trên trời giáng xuống thần, bắt đầu đối với hoàng gia quân đoàn mở rộng tràn đầy lửa giận chém giết. Cùng lúc đó, từ Mạnh Đượn Phi dẫn đầu Lãnh Dương Cung mọi người ta quyến đã từ sau núi đường nhỏ lặng lẽ thoát đi, mắt thấy là phải xuống núi, đột nhiên một đội nhân mã nhưng là từ một bên lao ra chặn lại một đoàn người đường đi. Hộ Tống gia quyến đệ tử rầm rầm toàn bộ thần tốc lấy ra vũ khí chạy tới phía trước, mà nhìn người tới Mạnh Đượn Phi, nhưng là một mặt khó mà hình dung biểu lộ. Mạnh phàm là ngươi? Nghĩa phụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ dẫn đầu người trẻ tuổi một mặt xuân phong đặc ý. Nguyên lai là ngươi bán lạnh Dương cung, ngươi cái xuất sinh, Mạnh Đượng Phi giận không nhịn nổi. Bán? Nghĩa phụ, từ khi ta bị Quách Bình Minh lão già kia trục xuất sư môn liền đã không phải là các ngươi lạnh Dương cung người, ta làm như vậy cũng không thể gọi là bán mạnh phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem lạnh Dương cung mọi người, không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha, lúc trước ta bị trục xuất sư môn các ngươi từng cái ở sau lưng khẳng định cười không biết bao nhiêu lần, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bị các ngươi gây náo người là kinh khủng cỡ nào. Đến a chứ nghĩa phụ ta những người khác một tên cũng không để lại mạnh phàm đối với sau lưng vài trăm người nhẹ nhàng xua tay sau đó đối với sau lưng một mực nhắm mắt dưỡng thần một năm người nói đến lữ lại sư nghĩa phụ ta liền xin nhờ ngài tới đối phó chỉ cần trọng thương liền tốt nhất định không thể đả thương tính mệnh ân tất nhiên là thừa tướng vân phó sự tình ta tự sẽ có trường mực rất lợi lữ nghỉ nguyên như như mũi tên rời cung sông về chính nộ khí tràn đầy mạnh nữ phi mà những người khác cũng là sông về lệnh dương cung gia quyến cùng mặt khắc hộ tống đệ tử trở lại lệnh dương trong cung lúc này bởi vì phương gấm vinh đan dược tác dụng cho dù là kinh nghiệm không đủ lạnh dương cung chúng đệ tử cũng là như kỳ tích đem hoàng gia vương bại quân đoàn chế trụ, mà Quách Bình Minh xem như trưởng môn đã là cùng đối phương dẫn đầu Tuyết Dực Long quân đoàn quân đoàn trưởng Ngô Phủ Kính đối mặt. Phanh, màu vàng yếu ớt khí trong hư không chạm vào nhau, phát ra chói mắt kinh quang, xem như kim cảnh trở lên hai người đã là đi tới không trung bên trong. Quách trưởng môn không hổ là người xương Giang Châu đệ nhất người cường giả, thực lực quả nhiên phi phạm, bị hư thuật va chạm dư âm đẩy lui một bước nhỏ, Ngô Phủ Kính không khỏi đối Quách Bình Minh khen ngợi đến. Lão phu không gọi được Giang Châu đệ nhất, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngược lại là Ngô đoàn trưởng tuổi còn trẻ Đối với đã là 117 tuổi Quách Bình Minh đến nói, cũng đã đạt tới nhị dai yêu ớt thánh tình trạng, lại thêm với một thân kim chủng loại trang bị, đây mới là thật tiền đố vô lượng à. Lúc này song phương ngoài miệng lẫn nhau thổi phồng, có thể là vụ trộm lại đều đang nổi lên cái gì. Quách trưởng môn qua khen, ta có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ vào đường kim thánh thượng tài bồi, cho nên, đắc tội dứt lời, nô phủ kính sau lưng hai tầng hư cảnh bàng bạc thoáng hiện, khí thế bất ngửi. Vậy liền nhìn Ngô Đoàn trưởng là có hay không có tư cách đắc tội lão phu dứt lời quách bình mình ba đạo sáng long lanh hư cảnh xuất hiện tại sau lưng hư không bên trong, sau đó nhanh chóng hướng về Ngô phủ kính sông tới giết, bởi vì tại quách bình mình xem ra nếu là giết xem như dẫn đầu Ngô phủ kính hôm nay hai nạn chính là có thể tạm thời có một kết thúc. Phanh phanh phanh phanh, tiếng liệt tiếng va đập không ngừng truyền đến, trên bầu trời một bóng người không ngừng bị đánh lui sau đó lại không ngừng lại lần nữa xông về phía trước. Phanh, Ngục Đẳng Phi làm sao cũng không thể lý giải, vì cái gì bằng vào chính mình kim cảnh tiến giai thực lực tại cái này chỉ có tự cảnh đỉnh phong cùng mình niên kỳ tương tự nam tử trước mặt nhưng là như hải nhi tại người trưởng thành trước mặt đồng dạng giả dích bất lực phanh gắp quỷ đây rốt cuộc là cái gì hư thuật mạnh lượng phi mỗi hướng một lần vô luận dùng bao nhiêu lực khí luôn là bị gần như giống nhau lực đạo cho anh trở về lúc này đối phương lông tóc không thường chính mình cũng đã mình đầy thương tích mà tại một bên lạnh dương cung gia quyến bên kia hộ vệ các đệ tử đã là bị giết đến không sai biệt lắm mạnh phàm yêu thái du thái hướng đi toàn bộ có rút lại cùng một chỗ mấy trăm gia quyến nhìn xem bọn họ toàn bộ lộ ra ánh mắt sợ hãi mạnh phàm tâm bên trong đại khói a ah ha ah ah ha ah ah ha ah. bao nhiêu mỹ diệu ánh mắt đây là ta mong đợi tám năm lâu tình cảnh Hôm nay rốt cục là thực hiện. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người là từ trong đám người cao tốc thoát ra. Sau đó một cái lóe hàn quang lưới dao bay thẳng mạnh phàm cái cổ. Bịch, người dao rơi xuống đất. Một cái bàn tay nhỏ trắng ngoãn bị mạnh phàm hung hăng bắt lấy. Lô Tuyết sư muội, ngươi vẫn là như thế được người ta yêu thích nói xong mạnh phàm đem mạnh Lô Tuyết kéo qua ôm lấy trong ngực. Hôn đản, thả ra ta. Xuất sinh, mau thả Tuyết Nhi. A ah ha ah ah ha ah ah ha, ah, ha, các ngươi cho rằng còn có tư cách ra lệnh cho ta sao? Đến a, chứ nghĩa phụ ta cùng với ta phu nhân tương lai những người khác một tên cũng không để lại. Phanh. Nô phủ kính lại lần nữa bị Quách Bình Minh sắc bén đụng bay, tóc rối tung, khoe miệng máu tươi chảy ròng, khu khu, Xem ra ta thật không phải là Quách trưởng môn đối thủ à? Nô phủ kính lớn tiếng gọi đến. Nô đoàn trưởng cũng là hiếm có thiên tài, đáng tiếc, vì ta lãnh Dương Cung mấy trăm năm cơ nghiệp, ngươi hôm nay phải chết. rứt lời, sen lẫn từng kia từng kia rung động yếu ớt khí, Quách Bình Minh như là cỗ sao chổi phóng tới lung lay sắp đổ ngô phủ kính. Phanh, một tiếng, nô phủ kính bình yên vô sự bị một tóc trắng râu bạc trắng lao giả đỡ lấy, mà Quách Bình Minh như là rút lui mà quay về. Tiểu tử, đều nói ngươi không phải Quách Bình Minh đối thủ, cần phải muốn đích thân bao nhiêu? lần này mất mặt xấu hổ à? Lão giả đối với Ngô phủ kính hùng hùng hổ hổ nói đến, sư phụ, ta chỉ là muốn nếm thử một cái, ta cùng cao thủ chân chính còn có bao lớn trên lệch mà thôi. Quả nhiên, trên lệch thật đúng là không nhỏ. Thử nghiệm, ngươi có biết hay không? Nếu là ngươi bại chúng ta nói Thắng Sơn liền triệt để chơi xong, Hoàng đế Lao Nhi có thể là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lão giả tóc trắng tiếp tục mắng, Quách Bình Minh cẩn thận phân rõ Lão giả tướng mạo sau đó một mặt kinh ngạc, nói Thắng Sơn lông trắng sườn, ngươi không phải sớm đã? Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn nói ta đã sớm chết? Không sai. Ta đã tại sư phụ ngươi thuận gió trên tay chết một lần. Hiện tại, nhiều năm sinh sát mối thù liền từ với làm đồ đệ đến trả lại a rút lời lông trắng sưởng biến mất ngay tại chỗ. Bốn chương 125 trăm chương một lạnh dương cung bí mật 4 mưa như chút nước mưa to đem đỉnh núi bùn đất từng lần một lao rửa vẫn như trước là như vậy giờ bẩn. Hang ngọc phía sau núi núi sơn núi chỗ nước mưa tiếp theo từng tiếng thống khổ tiếng thét chói tai tại lạnh lõe lõe đao quang kiếm ảnh bên dưới kèm theo bắp thịt xé rách âm thanh xuyên phá không trung quanh quần tại thiên tế xuất sinh dừng tay mau gọi bọn họ dừng tay. Lúc này bị lữ nghỉ nguyên một trưởng đánh rơi mạnh đựng phi nhìn xem không ngừng ngã xuống lạnh dương cung gia quyến, phát ra tan nát cõi lòng gầm rú. Không. Mẫu thân, duyệt gì? Mạnh phàm ngươi tên xúc sinh này, nhìn xem mẫu thân mình cùng Quách Bình Minh phu nhân mầm duyệt ngã xuống, mạnh lo tuyết tại mạnh phàm mang kịch liệt dây ruộng, sau đó đã hôn mê. phanh Quách Bình Minh bị đẩy lui mấy mét, mà lông trắng sưởng nhưng là liền yếu ớt khí cũng không toàn bộ trên hay Lông trắng sưởng thế mà còn sống, xem ra là trời muốn diệt ta dương cung l Quách bình minh biết chính mình thực lực kém xa đã là lao quái vật cấp bậc lông trắng sưởng đối thủ, có thể là vì lạnh dương cung liều mạng cái mạng già của mình cũng phải bên trên, vì vậy hét lớn một tiếng, quách bình minh lại lần nữa hướng về lông trắng sưởng xông tới giết. Phanh, một cái bạch ngọc bình bị hàn dít gào không cẩn thận cho đụng ngược lại, sau đó ném xuống đất như cánh hoa vỡ vụn ra, làm ta sợ muốn chết, sai lầm sai lầm làm một cái có chức nghiệp tu dưỡng đạo tặc, hàn dít gào nguyên tắc là không ăn trộm đồ vật tuyệt đối là không làm phá hư là một cái chức nghiệp đạo tặc, Hàn Dít Gào kỹ thuật tự nhiên không là vấn đề, gần như tất cả địa phương hắn đều trộm qua, trước đây hắn trộm cắp là vì sinh kế, bây giờ hắn trộm cắp là vì tìm thú vui, tìm kích thích. Lãnh Dương Cung, Diệu Kim môn phái thứ nhất, hắn cảm thấy tối thiểu hẳn là cùng Hoàng cung độ khó không sai biệt lắm, có thể là coi hắn hôm nay lúc đi vào lại phát hiện so vào chợ bán thức ăn còn dễ dàng, cũng là ai có thể nghĩ tới một cái mao tặc có lá gan dám đến trộm Lãnh Dương Cung đâu? À thì thì. Tại Quách Bình mình trong phòng đi vòng vài vòng Hàn Dít Gào không khỏi có chút thất vọng, đường đường Lãnh Dương Cung đại lao trong phòng thế mà liền kiện ra dáng bảo bối đều không có. Lệnh Dương Cung có như thế nghèo sao? Hanshit gào nổi giận dùng sức vung một cái quách Bình Minh trong phòng tấm kia ngàn đàn một bàn đọc sách. Sau đó chỉ nghe hoa một tiếng, bàn đọc sách chính ngương đột nhiên là rách ra. Sau đó một cái cổ phát hụt gỗ chậm rãi dừng lên. Ta đã nói rồi, Đường Đường Diệu Kim đệ nhất đại môn phái nói như vậy cũng sẽ có cái ra dáng bảo bối rất lợi. Hanshit gào một cái cầm xuống một gỗ, sau đó nên ngang rời đi, biến mất tại tầng tầng mưa bụi bên trong. Phanh một tiếng, Quách Bình Minh bị lông trắng sưởng một cái hư thuật đại chiêu hung hăng đánh bay. Sau đó như như diệu đứt dây hướng xuống đất rơi xuống, lông trắng sưởng tựa hồ chưa hết giận, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ chưa chờ quách bình minh rơi xuống đất lại là hung hăng một kích sau đó quách bình minh hung hăng ngã ở mặt đất kích thích vô số bọt nước Nhạc phong lao cá chạch hiện tại liền hào hào nhìn ngươi hái đồ tại ta dưới chân thống khổ chết đi sau đó lại nhìn xem từ sư phụ ngươi bảng nhã tử tự tay thành lập lệnh dương cung là thế nào bị hủy lông trắng sườn hận ý khó tiêu nắm chặt nắm đấm màu vàng yếu ớt khí quanh quẩn nhìn xem tại mặt đất đã là đã hôn mê quách bình minh trong mắt hơi hiếp chính là đại lực đánh xuống nước mưa hỗn tạp máu tươi mấy trăm hào lệnh dương cung gia quyến đã là bị tàn sát còn dư lại không có mấy một cái lệnh đao đối với một cái lao phụ nhân chính là trả xuống phanh một tiếng cầm dao người bị sau lưng một tên đồng bạn đánh bay. Phan Sư Minh, không phải đã đáp ứng ta buông tha mẹ nuôi ta sao? Lưu Bổ, ngươi có thể là nghĩ thông suốt, ngươi niệm mẫu có thể là nhìn thấy ngươi bộ dáng, ngươi xác định còn muốn thả nàng đi? Mạnh Phàm một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem một mặt nộ khí mạnh phàm. đối. Lưu Bổ chém đinh chặt sắt nói đến, mà lúc này nội tâm hắn nhưng là hận chết sự bất lực của mình, ta làm sao cũng không có nghĩ đến cũng bởi vì chính mình một lần say rượu hôn trướng hành động, lại hủy lạnh Dương Cung hơn hai năm cơ nghiệp. vậy được rồi, tất nhiên ta đáp ứng ngươi tự nhiên là sẽ thực hiện. đến a, đem lão phu nhân tiễn xuống núi a. là. Lưu bỏ ngươi cái hồn tiểu tử, ta ngàn nghĩ vạn nghĩ đều không nghĩ tới là ngươi cùng mạnh phàm tên xuất sinh này cấu kết với nhau làm việc xấu hại lệnh dương cung. Ngươi thật không phải là một món đồ, ta lão thái bà làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái này không bằng heo chó đồ vật. Lão phu nhân đối với Lưu bỏ cùng mạnh phàm gọi đến, sau đó cầm lấy trên đất rơi kiếm là cắt cổ. Không, nghĩa mẫu, mạnh phàm, là ngươi hại chết mẹ nuôi ta, ta muốn giết ngươi. Phanh một tiếng, đối với Quách Bình Minh đại lực đánh xuống lông trắng sưởng bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đẩy lui. Sau đó chỉ thấy một cái tại trong mưa to vẫn như cũ toàn thân thiêu đốt tràn đầy, ngọn lửa màu đỏ thắm to lớn ma thú xuất hiện tại Quách Bình Minh trước mặt. Đây người đỏ bừng hỏa diễm, to lớn vậy màu đỏ, một đôi đỏ sẫm to lớn sừng thú, một đôi tràn đầy uy nghiêm con mắt màu đỏ, lông trắng sưởng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Hỏa Kỳ Lân. Trên đời thế mà thật sự có Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không để ý đến lông trắng sưởng kinh ngạc ánh mắt, mà là tối đầu ngậm lên đã đã hôn mê Quách Bình Minh, hóa thành một đám lửa biến mất tại trong mưa to. Lúc này lạnh Dương trong cùng, lại là nhiều mấy và người, đó là Diệu Kim ở phụ cận đây lính phòng giữ. Bọn họ toàn bộ nhận đến mệnh lệnh trước đến Lãnh Dương cung bình định, vì vậy chiến thế lại lần nữa nghi chuyển, Lãnh Dương cung một đám liên tiếp nã xuống. Mấy tuần phía sau, toàn bộ Diệu Kim đã là loạn cả một đoàn, Thẩm Hiên hạ chiếu thư phàm là từ Lãnh Dương cung đi ra hoặc là cùng Lãnh Dương cung có quan hệ người hết thảy coi là phản tặc, từ các nơi quan viên chóc nã quỷ án. Mà lúc này tại chói lọi mặt trời thành Hoàng cung đại điện bên trong, Thẩm Hiên ngồi ngay ngắn tấm kia hắn tha thiết ước mơ bảo tọa bên trên, nhìn xuống quỳ gối tại đại điện bên trong mọi người. Phương Âm Linh, quả nhân là như vậy coi trọng ngươi, ngươi vì sao muốn để quả nhân trái tim băng giá đâu? Hừ. Lừa đời lấy tiếng hạng người, ngươi cũng xứng làm rượu kim hoàng đế, Phương Gấm Vinh nguyên bản một thân máu tươi đã là bị đổi thành một bộ màu trắng áo tử. Lớn mật tặc tử, lại dám cùng thánh thượng nói như vậy, thừa tướng Kha Hoãn giận dữ mắng mỏ Phương Gấm Vinh. Ngươi câm miệng cho ta, quả nhân có để ngươi nói chuyện sao? Bạch hạ bất giận, thân tội đáng chết vạn lần. Không để ý tới Kha Hoãn, Thẩm Hiên lại lần nữa đối với Phương Gấm Vinh nói đến, chỉ cần ngươi bây giờ thừa nhận chính mình sai, đồng thời đáp ứng là quả nhân sử dụng, quả nhân liền hạ lệnh thả ngươi thê nhi lơ bé, mà còn không truy cứu nữa lạnh dương cùng phản ngươi tội. Quả nhân đối với nhân tài vẫn là rất yêu quý, nhất là giống với Diệu Kim cùng, là đại lục đệ nhất luyện đan sư, nói thật, nhìn thấy ngươi dạng này quả nhân thật là đau lòng. Hừ, Gấm Vinh mặc dù ngu rốt có thể là không phải là đen trắng, ân đoán tình kỷ vẫn là phân rõ, ta là tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược phương, Gấm Vinh vẫn như cũ hung tận nhìn chằm chằm thầm hiên. Ngươi đúng là ngu không ai bằng, bảy sao luyện đan sư, ngươi liền không nghĩ qua ngươi là hoa bao nhiêu tâm huyết, đã ăn bao nhiêu không phải người khổ mới trở thành tiếp cận nhất đan thần người sao? Ngươi chết xác thực thống khoái, chẳng lẽ ngươi liền không vì mình cái kia một nhà lớn bẻ cùng với Lãnh Dương cung suy nghĩ một chút sao? Ha ha ha ha, ta ngu xuẩn, ta hận ta cái này chết tiệt ngu xuẩn. Vì cái gì ta sẽ ngu xuẩn lúc trước tin vào ngươi nói dối, Thẩm Hiên giết ta đi, nhìn ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu phân thượng, cho ta một cái thông khuy a. Xem ra ngươi là khang khăng như vậy, đến a, kéo ra ngoài chém. Chương 126, Lãnh Dương Cung bí mật, nam, chương 126, Lãnh Dương Cung bí mật, nam. Năm đó Tiên đế Thiên Triệu Hoàng băng hạ, từ thái tử Thẩm Hách kế thừa hoàng vị, mà lúc đó xem như rượu kim đệ nhất đại môn phái chúng ta Lãnh Dương Cung là tiên đế khí trọng nhất môn phái. Vì vậy tại thái tử Thẩm hách đăng cơ ngày ấy liền do trong môn phái tam trưởng Lão tần vô song dẫn đội tiến đến tham gia đăng cơ lễ, có thể là không có nghĩ rằng cản định vương chi tử Thẩm hiên khởi binh tạo phản chiếm hoàng vị, tiến đến tham gia đăng cơ đại điện lạnh dương cung hơn 100 người chỉ có. Tần vô song may mắn chạy về, sau đó Thẩm hách phái ra hoàng gia tinh nhuệ quân đoàn trước đến lạnh dương cung đội bắt tam trưởng Lão tần vô song, kỳ thật đây chỉ là cái cơ trang phu tử nói đến chỗ này mắt cảm khái vô hạn đuổi bắt Tam trưởng lão Tần Vô song cũng tốt, nói lạnh Dương cung tạo phản cũng được, đều chỉ là Thẩm Hiên xuất binh một cớ, dù sao lạnh Dương cung tại lúc ấy là Diệu Kim môn phái thứ nhất, mà hắn Thẩm Hiên hoàng vị tới danh bất chính, nôn bất thuận. Vậy hắn còn dám công nhiên giết tới lạnh Dương cung, liền không sợ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng sao? lá một nhóm rất ngu ngốc rất khờ dại hỏi. Có lẽ à, bất quá tại lạnh Dương cung có ba món đồ Thẩm Hiên 10 phần cấp bách cần được đến. Sư phụ, cái kia ba món đồ a. Đại nhất chính là lúc ấy có đại lục đệ nhất luyện khí sư danh xưng lạnh Dương cung tứ trưởng Lao Phương Gầm Linh, khi đó Thẩm Hiên đã là hơn 50 tuổi. Hắn hy vọng chính mình có thể trưởng sinh bất lao vĩnh bảo thanh xuân, vì vậy hắn cấp thiết cần phương gấm vinh luyện ăn thuật. Cái kia cái thứ hai đâu? Thứ hai chính là trên đại lục lưu truyền vài vạn năm tuyệt mật chi thuật Thánh Thương Thiên Tuyệt. Cái gì? Lá một nhóm nghe đến Thánh Thương Thiên Tuyệt bốn chữ quả thực là linh hồn chấn động. Một nhóm, ngươi biết Thánh Thương Thiên Tuyệt? Nhìn thấy lá một nhóm lớn như vậy phản ứng trang phu tử tỏ mò hỏi. Ta làm sao có thể biết? Sư phụ, ta chẳng qua là cảm thấy Thánh Thương Thiên Tuyệt cái tên này thật là khí phách, cho nên có chút kinh diễm mà thôi. Lá một nhóm chỉ có thể là mò mẫm linh đình. Thánh Thương thiên tuyệt, truyền thuyết là thượng cổ tam tộc một trong thiên nguyên tộc đệ nhất cường giả tông thánh sở lấy, là hắn tại Thăng Thiên Thành thần phía trước thư tay, đã bao hàm vô tận hư đạo, chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó hư đạo liền có thể bất tử bất diệt, được đến vĩnh hằng sinh mệnh, mà Thẩm Hiên tự nhiên cũng là hướng về phía cái này bất tử bất diệt hư thuật bí tịch mà đi. Như thế bảo bối đồ vật vì sao lại tại chúng ta lệnh Dương cung? Còn có như thế bảo bối đồ vật không phải có lẽ bí mật chân tàn sao? Làm sao sẽ còn bị Thẩm Hiên biết rõ? Thánh Thương Tiên Tuyệt từ đâu mà đến ta không biết, đến mức Thẩm Hiên vì sao biết, đó là bởi vì trong môn phái ra phản đồ Hắn là trưởng môn quách bình minh thiếp thân người hầu. Hắn bởi vì nhận đến một những phản đồ mạnh phàm uy hiếp mà đem thánh thương thiên tuyệt sự tình báo cho thẩm hiên. Bất quá hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, vì chống lại mạnh phàm hung ác mà bị hắn giết hại. Cái tiên sư phụ dạng thứ ba đồ vật đây, chẳng lẽ còn có cái gì so thánh thương thiên tuyệt càng có lực hấp dẫn sao? Đối, có, đó chính là thẩm hiên thân thế chi mê, hoặc là nói là cha của hắn càn định vương thân thế chi mê, mà cái này bí mật chính là dẫn đến hiện tại bình dân không phải học tập hư thuật căn nguyên vị trí. Sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại lãnh dương cung tàng kinh các bên trong có một phần tiên hoàng thư bên trong kỹ cảng ghi chép Cản Định Vương Thẩm Đan Thụy làm đầu hoàng tại săn bắn bên trong vườn đi săn lúc chỗ nhặt đến đứa trẻ bị vứt bỏ, mà lại là bình dân con rơi. Vì lao đi những vật này, Thẩm Hiên mới muốn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt toàn bộ lạnh Dương cung, mà còn xem như bình dân hậu đại hắn cực kỳ chán ghét bình dân, vì vậy đối lúc đó lao bách tính tiến hành vô cùng tàn nhẫn huyết tinh trấn áp, vì phong ngừa bình dân đối với chính mình giang sơn uy hiếp, vì vậy hạ lệnh cấm chỉ dân nghèo học tập hư thuật, cùng với nghiêm cấm cùng hư thuật có liên quan sách vở hoặc là vật phẩm tại thị trường lưu thông. Các loại sư phụ cũng chính là nói hiện tại hoàng đế kỳ thật cũng không phải là ban đầu hoàng thất huyết mạch. Tiểu tử ngươi sẽ không còn có cái gì huyết mạch không huyết mạch thành kiến a không phải rồi sư phụ chỉ là điểm này với ta mà nói rất trọng yếu lắm một nhóm giờ phút này nội tâm sóng lớn mãnh liệt đối với ngươi mà nói rất trọng yếu kia rốt cuộc có cái gì trọng yếu sư phụ vậy tại sao phía sau chúng ta lệnh dương cung còn có thể có thể giữ lại lá một nhóm tranh thủ thời gian là nói sang chuyện khác bởi vì thẩm hiên được đến vật hắn muốn chứ đem toàn bộ lệnh dương cung đảo ba thước đất cũng không có thấy được bóng dáng thánh thương thiên tuyệt tứ trưởng lão phương gấm binh thỏa hiệp vì lệnh dương cung cùng với người nhà của mình hắn thành thẩm hiên chuyên dụng luyện đan sư mà cái kia phần ghi lại tất cả bí mật thư cũng là bị thẩm hiên lấy đi cho nên lệnh Dương Cung tại bị hủy tận về sau may mắn bảo tồn lại. Bất quá ta cho rằng chủ yếu vẫn là Thẩm Hiên đối với Thánh Thương Thiên Tuyệt còn canh cánh trong lòng. Cho nên về sau mặc dù lệnh Dương Cung bảo lưu lại lại một mực nhận đến Hoàng Thất Giám Thị. Ngài tiểu nói này ta đại khái đều hiểu. Có thể là cái này cùng hiện tại Hoàng Đế đuổi bắt chúng ta lệnh Dương Cung người có quan hệ gì? đều là bởi vì Vương Vũ Hàm xuất sinh kia. Hiện tại lệnh Dương Cung tàng kinh các bên trong không biết tính sao liền là xem đến cái kia phần bí mật thư phó bản. Vì vậy vì trả thù bị khu trục sự tình, làm cùng lúc trước mạnh phàm đồng dạng hoạt động nói đến Vương Vũ Hàm Trang Phu tử mặt đều đỏ lên vị tức. Sư phụ ngài không muốn là loại kia tiểu nhân tức giận, tức điên lên thân thể không đáng lá một nhóm nhìn xem trang phu tử giận không nhịn nổi vội vàng là tiến lên dập lửa. Đúng, còn có một việc, ban đầu hoàng thất về sau gần như toàn bộ bị thẩm hiên giết sạch, bất quá nhưng là có một chi lưu lại, đây là chúng ta lãnh dương cung bây giờ bí mật lớn nhất, lá một nhóm ngươi có thể nhất định muốn quản được miệng của mình. Ân, cái kia sư phụ ngươi có thể hay không nói cho ta là cái kia một chi lưu lại, mà hắn hoặc là bọn họ hiện tại lại tại chỗ nào à? Lá một nhóm càng nghe càng tò mò, một nhóm ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Trang phu tử cũng không phải không tín nhiệm lá một nhóm mà là không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Ta nghĩ giúp đỡ chính thống, còn khắp thiên hạ một cái công đạo, nhất là giống ta dạng này bình dân một cái công đạo, ta nghĩ để thiên hạ tất cả mọi người có thể bình đẳng hưởng thụ hư thuật cái này một vật kỳ lạ lá một nhóm hào tình và trượng, mắt tinh quang lập lệ. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, ngươi là không biết thác nước này sâu bao nhiêu, một khi ngươi bước ra bước đầu tiên liền không quay đầu lại nữa đường trang phu tử mang theo khuyên giải dọng điệu, ta không muốn nhìn thấy ngươi đi đến hứa mực con đường. Sư phụ, hứa mực là ai? hắn là ta một những đệ tử nhập thất cũng là ta cái thứ nhất đệ tử nhập thất tại hắn tạ thế về sau ta liền xuống định quyết tâm tuyệt không thu đồ đệ nữa có thể là ngươi xuất hiện nhưng là nhiễu loạn lao phu nhiều năm tín hiệu à vậy hắn đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại không nói cũng được một nhóm ngươi điểm xuất phát là tốt cho nên sư phụ ủng hộ ngươi bất quá hy vọng ngươi vẫn là lại cẩn thận suy nghĩ một chút một khi đi đến con đường này ngươi địch nhân không chỉ là diệu kim hoàng thất quý tộc mà là toàn bộ hư không đại lục ngũ đại đế quốc hoàng thất cùng quý tộc Sư phụ, ta đã sớm thành những cái kêu hoàng thất quý tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. thượng thiên cho ta tu luyện hư thuật cơ hội, ta không phải một cái sẽ chỉ độc hưởng người, ta muốn để khắp thiên hạ những cái kêu muốn tu luyện hư thuật mà không có cơ hội người đều có thể giống như ta tu luyện, hư thuật thật rất kỳ diệu không phải sao lá một nóng ngửa mặt nhìn lên bầu trời hào tình trang trí, sư phụ chúng ta vẫn là trước mang theo đại gia rời đi nơi này à, ta nghĩ chúng ta có. Càng tốt chỗ. 4 chương 127 4 Chương 127, cầm vũ khí nổi dậy Thanh vụ ở giữa một cái to lớn đầu châu nạo nghệ đứng thẳng tại phía trước, trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa lá một nhóm cùng trang phu tử dẫn mọi người rốt cục là đi tới, lá một nhóm trước đây không lâu mới rời khỏi Ân Khư vị trí Ngưu Đầu Sơn, lúc này Ân Khư thật là trở thành một vùng phế tích, chỉ bất quá vẫn như cũ có rất nhiều người tại cái kia mảnh phế tích bên trên cầm sèn cùng quốc cố gắng lao động. Nói thật, lá một nhóm nhìn xem cái kia cái gọi là đầu châu hiện tại ngược lại cảm thấy càng lúc càng giống một cái tràn đầy uy nghiêm long đầu. Chân núi chỗ lá một nhóm kêu dừng một bà người. Chư vị Tại tiến vào Ngưu Đầu Sơn phía trước ta có một chuyện muốn tuyên bố nói xong Lá Một Nhóm đứng tại chỗ cao liếc nhìn bốn phía, tất cả mọi người là hoang mang lo sợ mà nhìn xem Lá Một Nhóm. Chuyến này đi tới Ngưu Đầu Sơn chúng ta không phải đến chơi Lá Một Nhóm dừng lại một cái, cũng không phải đến chạy nạn hoặc là tránh né đế quốc truy kích, mà là muốn cầm vũ khí nổi dậy triệt để cùng đế quốc chống lại. Cái gì? Hắn đang nói đùa chứ? Tiên Lặng, Lá Một Nhóm đối với ôn náo đám người hét lớn một tiếng, không dối gạt các vị, các vị sở dĩ sẽ phải gánh chịu lần này tai họa đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Một Nhóm, trang phu tử nghe đến Lá Một Nhóm đem sự tình toàn bộ nắm vào trên người mình muốn ngăn cản. Sư phụ, tin tưởng ta lá một nhóm nhỏ rộng đối với trang phu tử nói đến sau đó lại lần nữa chuyển hướng mọi người, đều là bởi vì ta tại nết bản thành công nhiên tạo phản, phản đối hoàng thất thống trị, dù cho dùng lạnh dương cung bị đế quốc giáng tội ta lá một nhóm cũng vẫn như cũ bất mãn cái này chèn ép bóc lột bình dân thế giới, cho nên lần này tiến vào ngưu đầu sơn ta chính là tính toán triệt để cùng đế quốc hoàng thất cùng với quyền quý giai cấp là địch. Liễu dịu phía dưới lại lần nữa ồn nào Xem như bình dân phản loạn đế quốc chính sách tàn bạo độ Ta hy vọng tiến vào Ngưu Đầu Sơn người đều là chân tâm thật ý muốn vì đế quốc bên trong thậm chí đại lục bên trên, tất cả bị chấn ép, bị bóc lột bình dân thu hoạch được công bằng đãi ngộ ra một phần lực người lá một nhóm không để ý tới phía dưới âm ý. Cho nên, tại tiến vào Ngưu Đầu Sơn phía trước các vị có thể tự do lựa chọn rời đi hoặc là cùng ta cùng một chỗ cầm vũ khí nổi dậy lá một nhóm là trực tiếp biểu lộ rõ ràng chính. Mình đây là quyết tâm muốn tạo phản. Ta cho các ngươi một giờ cân nhắc thời gian. Đi ở tự nguyện, thế nhưng chuyện xấu nói trước, nếu như tiến vào Ngưu Đầu Sơn về sau lại có rời đi nguyện vọng liền phải dựa theo quy củ của ta xử lý, đến mức cụ thể quy củ lên núi phía sau ta sẽ báo cho chư vị, tốt, liền nói nhiều như thế, tiếp xuống bắt đầu tính giờ dứt lời lá một nhóm từ chỗ cao nhảy xuống, sau đó biến mất tại đám người trước mặt. Vòng qua tầng tầng luận thạch, một mình đi tới một vũ thanh tuyển phía trước, lá một nhóm cũng không biết mình làm như vậy là sai là đối, đương nhiên đối với chính mình muốn trợ giúp bình dân tâm ý cùng với đối với quyền quý giai cấp trên ép dân chúng bình thường bất mãn chính mình có thể xác định là chính xác có thể là cầm vũ khí nổi dậy đối với bên cạnh mình người sẽ mang đến cái gì tai họa lắm một nhóm nhưng là không được biết nếu biết rõ hiện tại chỉ dựa vào chính mình một bầu nhiệt huyết là không cách nào cùng đế quốc chống lại chớ nói chi là toàn bộ đại lục. bất quá tốt tại hiện tại nhân loại đang cùng ma tộc giao chiến đây đối với lắm một nhóm đến nói tuyệt đối là cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt cũng chính là nhìn chúng điểm này lắm một nhóm suy tư phía sau mới dám nói cái gì tạo phản loại hình lời nói tiểu tử ngươi thật quyết định ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa hồn giả sâu kín xuất hiện tại lắm một nhóm trước mặt. Hồn gia đối với hồn gia hai cái này nhìn như đơn giản vấn đề lá một nhóm lại không biết trả lời như thế nào. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết, ngươi không có khả năng chỉ là đàng hoàng đi leo lên hư thuật tòa này cao điểm, cũng chính là bởi vì những này, nguyên bản có thể lấy kinh khủng hơn tốc độ trưởng thành ngươi, nhưng là sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng, cho nên muốn tại hư thuật lĩnh vực leo lên đến chỗ càng cao hơn, hoặc là nói tiến vào một cái chưa từng có người tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Ngươi liền trước hết đem tâm cố kia tạm nghiệm lại bỏ. Hiện tại ngươi quyết định này không chừng là đúng, mà còn có khi đi theo cảm giác của mình đi rất trọng yếu, ngươi hiểu ý của ta không? Ân. Ân là có ý gì? chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi ta? tạm thời không có. ai, xem ra ta già không cần. trước đây ta chỉ cần vừa ra tới ngươi liền hỏi thăm không xong, hiện tại ai, dùng xong liền vứt bỏ. nhân tính gây ra hôn gia, ta không phải ý thứ kia, ta chỉ là hiện tại nào rất loạn. ha ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu, tiểu tử, ngươi dạng này xác định có thể lãnh đạo một nhóm lớn người cùng ngươi cùng một chỗ tạo phản. một cái nhân tạo phản cùng một đám người tạo phản có thể là hoàn toàn không giống. cắt, nói thật giống như ngươi làm qua giống như lá một nhóm im lặng, đều lúc này hôn gia thế mà còn khó chính mình làm cho cười. Cái này cũng nói không chừng, không chừng ta thật lảm qua đâu. Hành ca ca, cái kia dưới mặt nước có đồ vật rất lâu chưa hề đi ra hoạt động quả cầu tuyết lắc lắc mập phì cái mông xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt. Có đồ vật. Quả cầu tuyết là lông cái này, mấy lần ngươi xuất hiện đều là nói có đồ vật, ta phát hiện ngươi không lên tiếng tốt nhất, vừa lên tiếng ta liền phải bị ngược. Hành ca ca ngươi nói lời này tốt tổn thương quả cầu tuyết tâm ta nói. Tổn thương trái tim của ngươi, ngươi cái không tim không phổi tiểu ăn hàng, gia sản của ta đều sắp bị ngươi cùng tiểu Bạch hai làm trống không, ta còn tổn thương. Suyệt. Tiểu tử, dưới mặt nước xác thực có tiếng động, mặc dù cực kỳ nhỏ. Nhưng xác thực có thể cảm nhận được. Lá một nhóm nghe đến hồn luôn như thế nói bên trong nín thở ngưng thần, thế nhưng lại không có nghe được cái gì tiếng động, có thể là ta không nghe thấy thanh âm gì à? Đó chỉ có thể nói tinh thần lực của ngươi không đủ, trở về ta phải hảo hảo huấn luyện ngươi, không phải chứ? Còn tới nghĩ đến lần trước hồn ra đối với chính mình cái gì tự ngược thất huấn luyện, lá một nhóm hiện tại toàn thân lỗ chân lông đều sẽ mở ra, lông tơ dựng thẳng lên. Hành ca ca mau nhìn, mặt nước động. Nghe tiếng nhìn lại, lá một nhóm nhìn thấy cái kia nhỏ hẹp mặt nước thế mà kịch liệt quay cuồng lên, sau đó mặt nước như bị một tấm vô hình tay xé ra, xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn. Bốn Chương bốn. Chương 128, loại người sinh vật. Lát lộn mặt nước như bị một tấm vô hình tay xé ra, sau đó xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn, tại lô lớn bên dưới truyền đến ầm ầm như câm lôi tiếng vang, mà còn càng lúc càng lớn. Lá một nhóm thấy thế, lập tức là tìm một tảng đá lớn trốn đến phía sau. Hành ca ca thật nhất gan. Xoẹt, lá một nhóm đem mập một vòng quả cầu tuyết ôm đi qua, ta có loại nói không ra cảm giác, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Rất nhanh tại chỗ cửa hang xuất hiện một cái đen nhánh, góc cạnh rõ ràng đại ra hỏa, hắn đầu tiên là tại chỗ cửa hang ngừng ngึก chừng hơn 1 phút đồng hồ mà đối nghiệp tiếp theo hướng lên trên dâng lên, mãi đến hắn toàn bộ lộ ra, lá một nhóm mới nhìn rõ ràng, đây là một cái cùng loại với thuyền có khả năng phi hành đồ vật, mà còn hắn là trước dựng thẳng dâng lên sau đó chuyển tới trình độ. Hành Kaka là quái vật, chỉ thấy cái này kỳ lạ đen nhánh đại quái vật, chiều dài vượt qua 40 mươi mét, độ rộng ước chừng 4 tới 5 mét, độ cao vượt qua 8 mét, toàn thân đen như mực, chỉnh thể cùng loại với ở trong nước chạy thuyền nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, bởi vì tại hắn dâng lên phía sau nhưng là mọc ra một đôi màu đen như mực cự sĩ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại trên không bày ngay ngắn vị trí phi thuyền, lá một nhóm tại nội tâm là như thế sưng hô. Thần tốc hướng về phương hướng tây bắc bay đi, lá một nhóm nhìn một chút đã là khôi phục như vậy, mặt nước cũng là đi theo. Không cùng không biết, lá một nhóm phát hiện cái này đen nhánh thuyền loại hình lớn lũ cục tốc độ chân tâm biến thái, hình như có thể không nhìn không khí lực cản, chính mình tại dưới trạng thái bình thường thế mà theo không kịp, mãi đến chính mình tiến vào thú hóa nhị giai mới miễn cưỡng đuổi theo, mà còn lá một nhóm cảm giác cái tốc độ này còn không phải trước mắt cái này phi thuyền trung cực tốc độ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy quá đáng sợ. Rất nhanh phi thuyền đi tới ngưu đầu sơn phía đông nam bộ một khối dốc đứng vách núi chỗ, sau đó chậm rãi đáp xuống một mảnh đất chống chảy. Lá một nhóm nút ở phía xa cẩn thận quan sát, chỉ thấy dừng lại phi thuyền đột nhiên là từ hai bên kéo ra, sau đó đưa ra hai cái to lớn cái thang, ngay sau đó một đám thân cao như bảy tám tuổi khoảng trừng tiểu hài, lỗ hai dài nhỏ dài nhỏ loại người sinh vật là từ phi thuyền hai bên cái thang hướng xuống bỏ. Bọn họ có khiêng cái sèn đầu, có cầm cái sọn, hi hi ha ha hướng về vách đá phía dưới một chỗ ẩn hình sơn động đi đến. Lại là sơn động. Chẳng lẽ cái này sẽ lại muốn phát, lá một nhóm mỗi lần nhìn thấy sơn động đều là cảm xúc bành trướng, kích đợi đến đám kia loại người sinh vật toàn bộ tiến vào ẩn hình sân động, lá một nhóm đối với cái kia phi thuyền nhìn một hồi phát hiện không có động tĩnh, vì vậy thần tốc mà ẩn nấp hướng trước cửa hang đi. đi tới cửa động, lá một nhóm hướng bên trong quan sát, không có phát hiện cái gì dị thường, mà còn đám kia loại người sinh vật cũng đã đi xa, vì vậy thoải mái hướng về bên trong đi đến. nhìn không ra, cái này động còn rất rộng rãi, bất quá nhìn kỹ, giống như cũng không là thiên nhiên tạo thành lá một nhóm phát hiện từ nhập khẩu đến vị trí đang ở của mình bây giờ, trên vách động tất cả đều là nhân công đào tới vết tích, cái này động không giống như là thiên nhiên, mặc kệ hắn, chỉ cần có bảo bối theo hắn đi thôi. Lá một nhóm tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn liền nghe đến từng đợt vật cứng va chạm đến tiếng vang, tiếp tục đi, âm thanh càng lúc càng lớn, không lâu hắn liền nhìn thấy ánh sáng. Bịch, bịch. Đi tới ánh sáng phần cuối, lá một nhóm thấy được đám kia loại người sinh vật, chính ra sức cầm nhỏ nhắn cái sẻn xúc tại trên vách động ra sức đào đới, sau đó đem một chút sáng lấp lánh khoáng thạch cất vào bọn họ mang tới trong cái sọ. Ta đi, long phôi vân mẫu hầm mỏ. Mà lại là thật nhiều long phôi vân mẫu hầm mỏ nhìn không ra đám này tiểu bất điểm còn rất có nhãn lực sức lực như thế tốt bảo bối đều có thể tìm tới nhìn xem cái kia cái sọt phát sáng mù hợp kim titan mắt chó khôn thạnh lá một nhóm con mắt đỏ lên nước bọt cũng rầm rầm chảy ra ngoài không biết đám này tiểu bất điểm lợi hại hay không nếu là không lợi hại lời nói thì thì ta không ngại làm một lần cường đạo Liên tại lá một nhóm một mình ý dâm thời điểm theo phanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ sơn động vì đó lay động tại động chỗ sâu một cái bát chảo vách đá thú vật xuyên tường mà ra mở ra miệng to như chậu máu chính là hướng về đám kia loại người sinh vật tới đỏ nhạt huyết dịch phun ra khắp nơi đều là Tất cả tất cả những thứ này đều là phát sinh ở một cái mắt, tất cả loại người sinh vật thét chói tai vang lên hướng lá một nhóm bên này lao đến. Có thể là bát trảo vách đá thú vật tốc độ muốn so đám kia tiểu bất điểm nhanh hơn nhiều, chạy ở phía sau mắt thấy chính là không ngừng bị bát trảo vách đá thú vật cho nó chừng. Mặc dù không biết đám người kia rốt cuộc là thứ gì, bất quá xem ra bọn họ thực lực rất yếu, ta đến giúp bọn hắn một chút, nhìn xem thân thể nho nhỏ không ngừng biến thành bát trảo vách đá thú vật đồ ăn, lá một nhóm nhịn không được, hắn điều đốt khí toàn bộ triển khai, nhanh chóng hướng về hướng hướng phía bên mình đuổi theo bát trảo vách đá thú vật. Beng, một tiếng vang thật lớn từ cảnh hậu kỳ bắt chảo vách đá thú vật bị lá một nhóm một quyền đẩy lui nguyên bản liệu mạng chạy trốn loại người sinh vật nhìn thấy bất thình lình một màn đều là ngẩn người tại chỗ mà lá một nhóm thì là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tiếp tấu lại lần nữa phóng tới bắt chảo vách đá thú vật bộc lấy yếu ớt tức giận nắm đấm hướng về bắt chảo vách đá thú vật đầu ầm vang lên xuống phanh phanh phanh đối với hiện tại mà lá một nhóm đến nói đồng dạng từ cảnh kỳ ma thú đã là cho trẻ con ba quyền thật chỉ là đem hết toàn lực ba quyền bắt chảo vách đá thú vật liền ngã trên mặt đất thoắt thoắt sững sờ tại nguyên chỗ loại người nhóm sinh vật dùng bọn họ vậy đối với đen nhánh con mắt thật to nhìn xem lá một nhóm Lá một nhóm thế mà bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, sau đó một cái dài thật dài dâu loại người sinh vật quát to một tiếng, Aho. Ngay sau đó toàn bộ trong sơn động loại người sinh vật đều là hoan hô lên. 4 chương 12094. Chương 129, cách đặc biệt tổng. Câu đề cử cầu cất giữ cầu lễ vật. Aho, Toàn bộ sơn động lập tức sôi trào lên. "Cảm ơn thượng thiên phái tới sứ giả, là ngài cứu chúng ta, vạn phần cảm ơn." Dẫn đầu dâu dài loại người sinh vật gieo họ phía sau lập tức là đối lá từng hàng thi lễ, mà khác loại người sinh vật thấy thế cũng là đối với lá từng hạng lên lễ đến. "Các ngươi biết nói chuyện, lá một nhóm giật nảy cả mình." sứ giả, chúng ta tự nhiên là biết nói chuyện. chẳng lẽ cái này thật kỳ quái sao? dâu dài dùng hắn cái kia hai mắt thật to nhìn xem lá một nhóm. khuku, cái kia ta cũng không biết làm như thế nào xưng hô các ngươi. ta đây không phải cái gì thượng thiên phái tới sứ giả, ta gọi lá một nhóm là cái nhân loại. nhân loại các ngươi biết sao? lá một nhóm giải thích đến. nghe lá một nhóm tiểu nói này, khắp động loại người sinh vật bắt đầu nhộn nhịp nghị luận lên. nhân tộc chúng ta chưa nghe nói qua. ngài nói ngài không phải thượng thiên phái tới sứ giả, có thể là vừa rồi ngươi rõ ràng đánh bại cái này ác ma cứu chúng ta à? dâu dài chỉ vào một bên chỉ còn một hơi bát chảo vách đá thú vật nói đến. Ác ma. Cái kia. Người này chỉ là một cái ma thú mà thôi, không phải cái gì ác ma. Đây quả thật là ác ma, từ khi hắn đi tới chúng ta nơi này đã thôn vẹ chúng ta gần ngàn tên đồng bạn, hắn chính là cái chân thực ác ma nói song dâu dài không khỏi nhan sắc cảm đạm xuống, toàn bộ sơn động bầu không khí cũng là chậm lại. Cái kia, không quản hắn có phải là ác ma, dù sao hiện tại hắn liền phải chết, về sau các ngươi ruột thịt liền sẽ không nhận đến uy hiếp của hắn không phải sao lá một nhóm huyện chuyển an uổi đến. Đúng vậy á ác ma liền phải chết, về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị ăn, a A hô, nguyên bản bầu không khí ngột ngạt trong sơn động lại lần nữa hoan hô lên. Bởi vì nhận đến bát chảo vách đá thú vật tập kích, toàn bộ loại người sinh vật bảy đều là không có tâm tình tiếp tục đục vách tường đảo khoáng thạch, mà là nhặt lên một chút giải rác đồng loại thi cốt về tới bọn họ chỗ ở. mà Lá một nhóm bởi vì cứu bọn họ may mắn cũng là theo bọn họ tiến vào cái kia vịnh thanh tuyển phía dưới thế giới dưới lòng đất. Lá một nhóm tuyệt đối không nghĩ tới, tại dưới chân của mình thế mà còn cất giấu một cái khổng lồ như thế, tinh xảo, thậm chí có thể nói là huy hoàng thế ngoại đạo nguyên. Tinh xảo mà suy nghĩ khác người kiến trúc, lộng lẫy khu phố. Bận rộn loại người nhóm sinh vật, lúc này lá một nhóm nội tâm sinh ra một cái từ thiên đường chỉ bất quá cái này thiên đường đối với lá một nhóm tơi nói quy cách tựa hồ quá nhỏ một chút. Trừ kiến trúc bên ngoài, tại cái này dưới mặt đất vương quốc lá một nhóm còn nhìn thấy rất nhiều hắn chưa từng thấy qua thực vật hoặc là nói là hoa màu. Sinh trưởng ở dưới nền đất bí đỏ, sinh trưởng ở to lớn cây cao bên trên cùng loại khoai lang trái cây, cùng với một chút hắn cả nghĩ cũng nghĩ không ra kỳ dị trái cây mại đến đem những cái kia loại người sinh vật ruột thị thi cốt mai tăng tốt, lá một nhóm mới hiểu được trước mắt những này tiểu bất điểm gọi là cách đặc biệt tộc, thuộc về cổ tinh linh tộc một chi, mà cổ tinh linh tộc thì là thượng cổ tam tộc bên ngoài nhất tộc. Cách đặc biệt tộc, cổ tinh linh tộc chi thứ, hình thể cùng đa số tinh linh đồng dạng, thành niên tinh linh thân cao đều tại trường một mét, con mắt rất lớn, chiếm gương mặt rất lớn một bộ phận, lỗ tai dài nhỏ, làn da trắng nõn cách đặc biệt tộc thuộc về tinh linh tộc bên trong không quen chiến đấu một chi vô luận là thể lực thể trạng vẫn là đối với hư thuật lý giải đều là kẻ yếu bên trong kẻ yếu có thể là bọn họ nhưng lại nắm giữ mặt khác tinh linh tộc hoặc là nói chủng tộc khác đều không thể so sánh siêu cấp thiên phú đó chính là luyện khí giống như lá một nhóm phía trước nhìn thấy cùng với ngồi tiến vào trước mắt cái này thế giới ngầm phương tiện giao thông cái kia cục sát phi thuyền chính là bọn họ ký tác, mà toàn bộ dưới mặt đất vương quốc cũng là bọn hắn ký tác. cách đặc biệt thuộc về thượng cổ chủng tộc tại mấy vạn năm trước tổ chủ đại thiên kiếp may mắn còn sống sót phía sau liền một mực sống ở hiện tại cái này từ bọn họ tự tay chế tạo dưới mặt đất vương quốc. Vài vạn năm từ đến không có ngoại giới sinh vật tiến vào, càng không có người loại tiến vào bọn họ cái này vương quốc cùng với bên trên mặt đất thế giới. Mãi đến một năm trước cái kia sông lầm đi vào bắt chảo vách đá thú vật cùng với bây giờ tại trước mặt bọn hắn lá một nhóm, cho nên bọn họ căn bản không biết hiện tại ma thú cùng với nhân loại, càng không biết hiện tại ngoại giới thế giới. Bọn họ một mực trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Khó trách đang trên đường tới trải qua những cái kia loạn thạch lúc cảm giác giống như là một cái trận pháp, có thể lại cảm thấy không giống. Nói như vậy là trận pháp kia đã sắp đi đến phần cuối lá một nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Mai táng xong đồng bạn Thi Quốc, toàn bộ cách đặc biệt tộc vì bọn họ tôn quý khách nhân, lá một nhóm cử hành thịnh đại nghi thức hoang nên, vì vậy lá một nhóm mới phát hiện cách đặc biệt tộc trừ có khả năng rèn đúc kỳ lạ mà tinh xảo linh kiện chủ chốt bên ngoài, còn nhượng đến một tay hảo tửu, lá một nhóm mặc dù không thế nào thích uống rượu, nhưng lại là bị cách đặc biệt tộc rượu ngon triệt để mê hoặc, mà uống rượu lá một nhóm không khỏi nghĩ tới cái kia đem hắn đưa vào rượu thế giới người. Đối với cách đặc biệt tộc lá một nhóm rất hiếu kỳ, mà đối với nhân loại cùng với phía ngoại thế giới cách đặc biệt tộc các tinh linh tự nhiên cũng là rất mới lạ, vì vậy đoàn người đều vây quanh lá một nhóm hỏi lung tung này kia, mà lá một nhóm cũng là cười từng cái giải đáp liên tại toàn bộ hoan nghênh hội cực kỳ hài hòa thời điểm nhưng là xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa nghe nói là ngươi đánh bại phía ngoài ác ma kia một cái bắp thịt rắn chắc đường cong rõ ràng cùng mặt khắc cách đặc biệt tộc khác biệt nam tính tinh linh đi đến lá một nhóm trước mặt mà mặt khắc cách đặc biệt tinh linh nhìn thấy hắn đi tới đều là đã chán ghét vừa sợ đi mở là ngươi tốt ta gọi lá một nhóm là người tộc lá một nhóm hữu hảo giải thích đến nhân tộc chưa nghe nói qua tất nhiên ngươi đánh bại bên ngoài ác ma kia nhất định rất lợi hại à qua loa haha lá một nhóm nhìn xem hắn cặp kia đại đại nhưng lại hung tợn con mắt không biết nên nói cái gì Tất nhiên ngươi rất mạnh, làm như vậy cách đặc biệt tộc đệ nhất Dũng sĩ, ta muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Tháp cầu ngươi muốn làm gì? Lá một nhóm đại nhân có thể là tộc ta ân nhân cứu mạng, dâu dài cách đặc biệt tinh linh quát lớn đến. Tộc trưởng, chúng ta cách đặc biệt tộc sự tình có thể tự mình giải quyết, không cần ngoại tộc hỗ trợ, là hắn xâm nhập chúng ta cuộc sống yên tĩnh, hắn không phải chúng ta ân nhân, mà là tội nhân nói xong đồ tháp trên thân chính là nhiều ra một bộ chiều dài cánh rơi kỳ lạ khôi giáp, cùng với hai tay cũng là mặc lên đen như mực móng vướt, sau đó chợt quát một tiếng hướng về lá một nhóm lao đến, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo mưa to cơ giáp, tất nhiên không thể dùng tại ác ma kia trên tân như vậy liền dùng tại với cái gọi là nhân loại trên thân a tháp cầu dừng tay tộc trưởng không có việc gì liền để ta nhận thức một cái quý tộc thuật luyện khí a rút lời lá một nhóm đem chén rượu thả xuống sau đó yếu ớt khí mở rộng đón tháp cầu chính là vào tới một kích chạm vào nhau phanh một tiếng tràn đầy tự tin đồ tháp bị hung hăng đổ bay sau đó đập tẩm ẩm tại trên vách tường mà lá một nhóm lúc này lại là nội tâm phun trào bởi vì mặc dù hắn cũng không dùng hết toàn lực có thể là đối mặt gần như không có yếu ớt lực lượng đổ tháp một trường tấn công hắn lại cảm thấy cánh tay hơi tê tê trên người hắn cái tiêu cơ giáp đến cùng là chuyện gì xảy ra từ dưới đất bò dậy đồ tháp đi đến lá một nhóm trước mặt là ta thua ngươi đúng là rất mạnh mặc dù ta rất chán ghét ngoại tộc bất quá ngươi thực lực đáng giá ta tôn kính ta đồ tháp tán thành ngươi không đồ tháp minh đệ kỳ thật đồ tháp đã hơn 80 tuổi ngươi không có thua ngươi đã không có đả thương ta ta cũng không có đả thương ngươi đối với trời sinh liền so ngươi thiện ở tu luyện hư thuật ta đến nói ta lại cảm thấy là ta thua bất quá ta là không chịu thua người cho nên chúng ta là ngang tay ân chúng ta là ngang tay đúng đồ tháp minh với mưa to cơ giáp thật lợi hại có thể nói cho ta một chút sao tự nhiên là có thể Bất quá ta trước phải uống chén rượu, vì người này ta có thể là gần nửa năm không có uống rượu. Đồ Tháp ngồi xuống tham lam uống lên trên bàn rượu đến. Ha ha, mọi người cùng nhau uống nhìn thấy luôn luôn kêu căng khó thuần Đồ Tháp thế mà cùng lá một nhóm thân cận, tộc trưởng Mạn Đà cười ha ha, dưới mặt đất vương quốc lại lần nữa náo nhiệt hải hòa. Cùng lúc đó, tại dưới đất vương quốc phía trên, một tràng nguy cơ ngay tại từng bước tới gần. Bốn Chương 134, chương 130, cách đặc biệt tộc nguy cơ, bên trên. Phanh, phanh, phanh. Nhìn như lộn xộn bày ra tảng đá bị từng khối đánh nát, mảnh vỡ rải rác đầy đất đến lúc cuối cùng cũng là nhất tới gần vách núi một tảng đá lớn phá tan đến thời điểm không khí và mèo nguyên bản vách đá vạn trượng nhưng là biến thành một mảnh màu xanh biết cảm đã bãi cỏ mà tại bãi cỏ cách đó không xa một vũng thanh tuyền như gương lấp lánh kỳ hì quả nhiên có mơ ám ta nói lá một nhóm cái kia hôn đã làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất tại cái này bên vách núi đâu một đạo hắc ảnh hướng nước suối đi tới vây quanh nước suối nhìn một hồi sau đó đại lực đối với bình tĩnh nước suối vanh kích vanh tộc trưởng không tốt bên ngoài hình như có đồ vật gì tại cưỡng ép vanh kích chúng ta nhập khẩu một cái cách đặc biệt tộc tinh linh vội vội vàng vàng chạy đến tộc trưởng mạn đà bên cạnh cái gì chính uống nhẹ nhàng vui vẻ mạn đã rất là khiếp sợ bởi vì bọn họ nhập khẩu là tuyệt đối ở nấp không phải bản tộc người căn bản không có khả năng phát hiện vì vậy ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía lá một nhóm lao này một đám hai mắt thật to sẽ không đều là đang hoài nghi ta đi khuku các vị sự tình còn không có làm rõ ràng không muốn vọng thêm suy đoán kha vại các ngươi mấy cái cùng ta chúng ta đi xem một chút nói xong mạn đã chính là dẫn mấy tộc nhân hướng nhập khẩu đi đến tộc trưởng ta cũng đi thôi áo khoác có chuyện gì ta cũng có thể ra một phần lực lá một nhóm đội vàng là cùng đi lên hiện tại tình trạng này lá một nhóm cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này khiến người trắng net Không có đạo lý a lá một nhóm khí tức rõ ràng chính là tại cái này nước suối một bên biến mất, chẳng lẽ là ta tính sai? Ta tại khắp nơi tìm một chút đi bóng đen đối với nước suối hoành kích hơn một phút đồng hồ cũng không thể phát hiện cái gì, vì vậy hướng về nơi xa bay đi. Mạn đa tộc trưởng mang theo một nhóm đi tới nhập khẩu, sau đó cẩn thận từng ly từng tý mở nhập khẩu quan trận, thò đầu ra nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, bên ngoài cái gì cũng không có a. Mạn đa tộc trưởng mắt to nhìn xung quanh trừ xanh mơn mận còn non cái gì cũng không có phát hiện. Không đối, tộc trưởng. Xác thực có đồ vật sông vào nơi này, các ngươi ở bên ngoài thiết lập viên ảnh trận đã bị người phá hủy lá một nhóm người không khí một kia mùi vị quen thuộc không khỏi những mày, lại là mùi vị này, có thể là vì cái gì ta chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua đâu. Lá một nhóm đại nhân, ngươi nói có thể là thật. Mạn đa một mặt sầu lo. Tộc trưởng, ta không cần thiết lừa các ngươi, không tin ngươi xem một chút phía bên kia lá một nhóm chỉ vào trước kia che kín loạn thạch đại nhập khẩu trô nói đến. Vậy phải làm thế nào? Tộc trưởng ngươi không cần kinh hoàng. Từ trước mắt xem ra người kia hoặc là nói đám người kia cũng không có phát hiện chúng ta cái này nhập khẩu. Hắn chẳng qua là hoài nghi kể bên này có nhập khẩu cho nên mới lung tung đánh kích. Cho nên ta đề nghị các ngươi khoảng thời gian này thật tốt ở bên trong. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị ban đầu nguyễn ảnh trận. Ngươi có thể chữa trị cái kia nguyễn ảnh trận. Đây chính là lúc trước một vị thiên nguyên tộc đại sư bố trí tộc trưởng mạn đà có chút không tin lỗi thay của mình. Mặc dù tại hạ bất ải, bất quá đối với trận pháp nhưng là ít nhiều có chút nghiên cứu, ta có thể thử xem thế nhưng không thể cam đoan nhất định có thể chữa trị lá một nhóm khiêm tôn đến đúng lúc này, lá một nhóm cảm giác được mấy cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức tại dần dần tới gần. không tốt, có mấy cái cỡ lớn ma thú chính hướng bên này nhanh tiến lên. tộc trưởng các ngươi mau vào đi, đem nhập khẩu phong tốt, bọn họ liền giao cho ta tới đối phó A. có thể là. không nhưng nhị gì hết, nhanh lên, tộc trưởng, ngàn vạn không thể lấy bị những ma thú kia phát hiện cái này nhập khẩu, nếu không liền nguy rồi. lá một nhóm thúc giục đến, cái kia lá một nhóm đại nhân tất cả liền trông cậy vào ngươi. mạn đại tộc trưởng đối với lá một nhóm lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó mang theo tộc nhân đi xuống, mà lá một nhóm thì là bay ra ngoài, trận địa sẵn sàng xem ra nơi này tựa hồ có thứ gì hấp dẫn lấy những này ma thú rất nhanh cách đó không xa xuất hiện năm đạo ma thú thân ảnh thứ tư chỉ cùng đồng dạng ma thú hình thể không sai biệt lắm mà đi theo sau cùng một cái nhưng là thân thể như một ngọn núi nhỏ không nhìn kỹ thật đúng là tưởng rằng tòa biết di động kỳ lạ núi nhỏ xa xa năm cái ma thú cũng là nhìn thấy lá một nhóm vì vậy toàn bộ ngừng lại dùng bọn họ cái kia u ám con mắt nhìn chằm chằm hắn lá một nhóm yếu ớt khí toàn bộ triển khai tùy thời chuẩn bị chiến đấu chỉ chốc lát sau mấy cái ma thú quả nhiên là nhịn không được gào thét một tiếng nhanh hướng về lá một nhóm đánh tới trừ cái kia giống như núi nhỏ ma thú bên ngoài giống 400 mét khoảng cách đối với mấy cái ma thú quả thực liền không tính khoảng cách, một cái chính là cùng lá một nhóm chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh, phanh lá một nhóm lấy một địch bốn giao thủ một cái chính là rất cố hết sức, bởi vì bốn cái ma thú đều là đột phá tứ cảnh, ít nhất cũng là địa thú cấp bậc. Một chiêu bị đẩy lui, lá một nhóm nổi giận gầm lên một tiếng lập tức là tiến vào thú hóa nhị giai, bởi vì đối phương còn có một cái nhìn qua liền cực kỳ bá khí đồng đội, cho nên lá một nhóm cũng không dám một cái sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Thú hóa nhị giai lá một nhóm vẫn như cũng là ở vào hạ phòng, nhưng thế yếu không hề rõ ràng, hiện nay xem ra còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mấy chuột hiệp xuống, Lá một nhóm bị bức ép cách nước suối vị trí, liền tại đây là Lá một nhóm hướng nơi xa nhìn lại, lại phát hiện ngọn núi lớn kia đồng dạng ma thú không thấy, tại nhìn lại nước suối chỗ, Lá một nhóm không khỏi trong lòng hô to một tiếng, hỏng bét. Quả cầu tuyết, tiểu bạch các ngươi hai cái ăn hàng, nên làm việc, Lá một nhóm hô to một tiếng triệu hoán ra quả cầu tuyết cùng tiểu bạch, nhanh đi cho ta ngăn cản cái kia to con tuyệt đối không cần để hắn phá hủy cách đặc biệt tộc lối vào. Nhận đến nói, ngoao. Toàn thân thịt đôn đôn quả cầu tuyết cùng với đồng dạng trở nên béo một vòng tiểu bạch, hướng về nước suối chỗ chính người tới người lui núi, núi nhỏ ma thú bay đi. Mà Lá một nhóm cũng là tiến vào thú hóa tam giai, đại lực mà đối với bốn phía bốn cái cường đại ma thú đánh tung. Hai chỗ chiến đấu phi thường náo nhiệt, thú hóa tam giai Lá một nhóm tăng thêm chính mình Thánh Thương Thiên Tuyệt đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà trái lại Quả Cầu Tuyết cùng Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào cũng đã mình đầy thương tích. Quả Cầu Tuyết, ngươi là chuyện gì xảy ra, sẽ không thay đổi thân nhà. Hành ca ca ngươi cái tên ngượng ngẩn, nếu có thể thay đổi ta đã sớm biến thân, hiện tại ta thay đổi không được rồi. Dựa vào, chúng ta đổi một cái, cái này mấy cái ma thú đã bị ta ngược đến không sai bị lắm, cái kia đại gia hỏa liền từ ta tới đối phó tốt. Sau đó 31 tiếng lợi dụng lá một nhóm cùng quả cầu tuyết phát hiện mới lẫn nhau triệu hoán lá một nhóm cùng quả cầu tuyết là thành công trao đổi vị trí tiểu bạch ngươi thằng ngu mau tới đây à ta một người tiếp nhận không đến mặc dù lá một nhóm cùng quả cầu tuyết trao đổi vị trí nhưng là quên đem tiểu bạch đổi đi qua mà đối mặt bốn cái cường hành bá chủ cấp ma thú quả cầu tuyết vẫn như cũ tiếp nhận không đến rất nhanh tiểu bạch bỏ qua to con gia nhập quả cầu tuyết chiến đấu mà lá một nhóm một mình đối mặt to con cho đến lúc này lá một nhóm mới phát hiện cái này mới nhìn qua nhất là vụng về gia hỏa thực lực tựa như hắn khổ người đồng dạng cường đại phanh một tiếng lá một nhóm một kích đánh trúng khổ người thân thể kết quả lại là chính mình bị bắn ngược đi ra, Lá Một Nhóm vô cùng kiếp sợ, này chỗ nào là ma thú, quả thực chính là một tòa chân thực núi nhỏ. Vướt vướt cánh tay của mình, Lá Một Nhóm lại lần nữa hướng về to con phóng đi, mà tại cái kia nước suối phía trước người thật lâu to con đột nhiên là nâng lên chính mình chân trước, đối với nước suối đại lực đạp xuống. Beng, một tiếng, tại mấy lần đại lực đạp đất về sau, một cái đen nhánh hang lớn xuất hiện ở Lá Một Nhóm cùng với to con trước mặt, mà tại động khẩu phía dưới, mấy chục con to lớn, con mắt đen như mực, chính tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia giống như núi cự thú. Chương 131, cách đặc biệt tộc nguy cơ, bên dưới chưa 131, cách đặc biệt tộc nguy cơ, bên dưới. Nhìn xem trong động những cái kia ánh mắt sợ hãi, to con lộ ra hưng phấn dị thường, là thật cao nâng lên chính mình tráng kiện thật dày móng hướng trong động lập đi. A, trong động cách đặc biệt tộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhộn nhịp là nhắm mắt lại. Nhưng mà dự đoán đau đớn cùng huyết tinh lại không có đến, bọn họ mở hai mắt ra, chỉ thấy lá một nhóm chính toàn thân bị yếu ớt khí bao vây lấy ngăn cản tại cự thú lớn vó phía dưới. Lá một nhóm đại nhân, Mạn Đạt tộc trưởng hô to đến. Tộc trưởng, các ngươi vì cái gì tại cái này? Lá một nhóm cười toe toét răng phát ra âm thanh chúng ta muốn nhìn xem bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, cho nên, cho nên tộc trưởng mau dẫn đoàn người lui về, nơi này thật rất nguy hiểm. a a, cực độ hoảng sợ mạn đà lập tức là mang theo tộc nhân nhanh trong chiều trở hồi, nhìn xem rời đi mạn đà chờ tinh linh, lá một nhóm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hét lớn một tiếng, cứ thế mà đem to con móng đẩy trở về, chỉ cần có ta lá một nhóm tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi lại tới gần động khẩu nửa bước. nhân loại, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, xem tại trong cơ thể ngươi thượng cổ thú tộc huyết mạch ta không so đo với ngươi, mau chóng rời đi a to con mở ra hẳn cái tiệt như thâm cốc miệng rộng sâu kín nói đến. Không phải chứ, hiện tại ma thú rất lưu hành nói chuyện sao? Lá một nhóm triệt để im lặng, lại là thú hoàng trở lên như bức bá chủ cấp ma thú, mà còn từ phía trước mấy lần xem ra, trước mắt cái này to con vô cùng có khả năng tiếp cận á thú vật hoặc là đã dẫn vào á thú vật cấp bậc. Ta là sẽ không rời đi. Ta nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi hưu nhàn tại tới gần động khẩu nửa bước lá một nhóm đối với hứa hẹn là rất xem trọng, nhất là toàn bộ cách đặc biệt tộc đều đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người hắn. Vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Dống, to con hét lớn một tiếng, thế mà lấy lạ thường tốc độ nhanh hướng về lá một nhóm đuổi tới. Phanh! một tiếng lá một nhóm bị xa xa đụng bay ra ngoài dựa bảo. ta đều đã thu hóa tam giai thế mà liền đối phương va chạm đều là ngăn cản không nổi quá biến thái tiểu tử ngươi không phải nói sẽ không để ta tới gần nữa đó sao ta hiện tại liền dựa vào gần một bước cho ngươi xem nói xong to con thế mà như tiểu hài đấu khí hướng phía trước đi một bước hừ ngươi làm sao đến gần ta nhất định sẽ để ngươi như thế lui về lá một nhóm thổ một búng máu sau đó tức giận hướng về to con sông tới giết phanh vô luận là sung phong bao nhiêu lần lá một nhóm đều là bị hung hăng bắn trở về tiểu tử chơi chắn a Không muốn chậm trễ ta thời gian nói xong to con cái kia một mực rũ cục lấy to lớn cái đuôi đột nhiên là cực tốc hướng về lá một nhóm bay đến, sau đó chỉ thấy lá một nhóm như như diều đất dây hướng về nơi xa bay đi. Rơi xuống đất lá một nhóm nhìn xem to con chậm rãi hướng về cách đặc biệt tộc lối vào bước đi, con mắt lập tức đỏ bừng, quanh người hắn nộ khí ngay tại cực tốc lên cao, không, không thể lấy nhập mà, như thế sẽ càng lún càng sâu, lá một nhóm. Lá một nhóm cố gắng ngăn chặn lại nội tâm ma hiểm, từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng tới nhặt gấu, một phát bắt được to con tráng kiện cái đuôi, dùng sức ra bên ngoài kéo. Nha Có thể là lá một nhóm khí lực cùng to con so ra quả thực không đáng giá nhất tới, chẳng những không có kéo ra to con ngược lại là bị hắn kéo vào. Hiện tại to con sắp toàn bộ tiến vào trong động, lại đột nhiên dừng lại, sau đó không ngừng ra bên ngoài rút lui. Lá một nhóm chính cảm giác kỳ quái, chỉ thấy một cái to lớn cục sắt xuất hiện tại lá một nhóm trước mắt, đó là cách đặc biệt tộc tự vệ bọc thép máy móc, tên là cách đặc biệt cánh tay. Chỉ thấy to lớn đen nhánh cục sắt không ngừng hướng về to con va chạm, mà vậy liền lá một nhóm biến thái thân thể cũng không ngăn nổi to con lại là bị đâm đến sững sốt một chút. A, a, a. Lúc này phần lớn cách đặc biệt tộc đều đã là đi ra thấy được nhà mình cục sắt thế mà đem giống như núi ác ma đánh lui đều là lớn tiếng gieo hò, cái này cách đặc biệt tộc quả nhiên là lợi hại, liền như xoa như vậy vũ khí đều có thể tạo đi ra lá một nhóm nhìn xem bị bức lui to con nội tâm cũng là hết sức kích động, nhiệt huyết dâng trào. nhưng mà đại gia hỏa còn không có cao hứng đủ, to con ma thú tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên là ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cái kia thân thể to lớn cấp tốc bị màu vàng yếu ớt khí bao phủ, tại hắn cái kia nguyên bản chuỗi lụy trên đầu nhưng là mọc ra một cái to lớn màu trắng bạc xứng thú, lá một nhóm ý thức được nguy hiểm, tranh thủ thời gian vọt tới, đại gia mau trở về. Có thể là ở vào hương phấn cách đặc biệt tộc căn bản là không để ý đến lá một nhóm ho hét, sau đó máu tanh một màn xuất hiện. Chỉ thấy to con sừng thú thả ra một tia lôi điện sau đó nhanh chóng va chạm cách đặc biệt cánh tay nguyên bản uy vũ lớn đu cục bị to con hung hăng đụng bay, mà đụng bay cách đặc biệt cánh tay to con cũng không có đi đối phó lớn đu cục, mà là hướng về cách đặc biệt tộc nhân phóng đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ cách đặc biệt tộc chính là lộn xộn, to con một móng xuống liền có vài chục tên tinh linh mất mạng, toàn bộ hóa thành máu loãng cùng thịt muối. Nhìn xem đầy đất huyết nhục một phần, lá một nhóm triệt đệ bị chọc giận, trong mắt sát khí đại thịnh, đối với to con ma thú nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt toàn thân nháy mắt tăng gọn, răng nanh cao vút, lá một nhóm cũng không có ma hóa, mà là biến thành cao lớn cổ vựa. lá một nhóm một đôi đỏ thẫm con mắt tức giận nhìn xem to con, sau đó hóa thành một đạo đỏ sẩm tàn ảnh phóng tới to con. Phanh, phanh phanh phanh phanh, không ngừng tiếng va đập truyền đến, chỉ thấy nguyên bản gần như không thể phá vỡ to con, thân thể bên trên đúng là bị lá một nhóm đập nện ra một khe vết dạn. phẫn nộ lá một nhóm căn bản cầm giữ không được, hung hăng cầm lớn khổ người xuất khí, mãi đến đem đối phương cái khe thật dày cùng loại với khôi giáp ra ngoài đánh xuyên ra, hắn mới đứng ở trống không tức giận thở hổn hển một đôi đỏ bừng hai mắt đảo qua hết thể trước mắt, bao gồm quả cầu tuyết cùng tiểu bạch ở bên trong đều là bị cổ vượn lá một nhóm nhìn đến toàn thân tóc gáy dựng lên, như bị băng tinh đảo qua ngũ tạng lục phủ đồng dạng. ngao, lá một nhóm lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét giải, tựa hồ trong mắt lóe ra một kia nhân tính hoặc là nói là hắn nguyên bản ý thức, cho nên không có tại đối to con hạ tử thủ. to con thấy thế, tranh thủ thời gian là từ dưới đất bò dậy, đối với bốn con khác ma thú giống lên một câu, đồng thời hướng nơi xa nhanh bay đi. mắt thấy to con chờ năm cái bá chủ cấp ma thú tối lui, lá một nhóm ngược huyết dịch la lụt, một cái không có đỉnh chỉ nhưng là báo tố đi ra lập tức nhanh chóng thu nhỏ biến trở về dáng dấp ban đầu, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Hành ca ca, lá một nhóm đại nhân, quả cầu tuyết, tiểu bạch cùng với cách đặc biệt tộc tinh linh đều là nhanh chóng hướng về hướng lá một nhóm. Mà cách đặc biệt tộc thủ luôn nguy cơ cuối cùng là tại trả giá gần tới 100 tên tinh linh tính mệnh phía sau giải trừ. 4 chương 132 4. Chương 132, thế giới loạn. Mạn Đa cùng với đồ tháp đem lá một nhóm nâng lên, thân cao có hạng, đang chuẩn bị hướng nhập khẩu đi đến, đột nhiên trên bầu trời tầng mây lan lộn, không khí bên trong tràn đầy kiếm chế, tất cả người ở chỗ này đều là đột nhiên cảm thấy vô cùng ngực khó chịu đồ tháp nhanh đem lá một nhóm đại nhân mang tới trong động cái này thế giới muốn loạn ân vì vậy hai tinh linh tăng nhanh bước chân chính là hướng về nhập khẩu phóng đi có thể là còn chưa đi mấy bước trên bầu trời mây cũng là chưa từng kết thúc một đạo thiểm điện chính là hướng về lá một nhóm bổ xuống không tới sớm không tới trễ mà lại tại lá một nhóm ngất đi thời điểm tiên kiếp của hắn tới lá một nhóm bị đạo thứ nhất lôi điện đánh sau đó mạn đà cùng đồ tháp đều là bị đánh bay ra ngoài khoa chưa rồi một tiếng bạo thiên lôi dọa đến tất cả người đều là khăn chùm đầu ngồi sụm trên mặt đất. Sau đó tầng mây kết thúc, một tầng đè lên một tầng, gần như có thể đụng tay đến, lại là có hai đạo lôi điện càn hoa lệ hướng trên mặt đất nằm lá một nhóm đánh tới. Tiểu Bạch, là chúng ta bảo vệ hành ca ca thời điểm. Ngao. Vì vậy quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch yếu ớt khí toàn bộ triển khai, một thú vật đối với một đầu thiểm điện chính là nhỏ tới, tại quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch cố gắng thuí dưới một nhóm may mà không có bị thiểm điện đánh. Mà liên tại quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch đang vì chính mình sợ tác sợ vi cảm thấy cao hứng không thôi lúc, đây là thế giới thật loạn, chỉ thấy tầng mây thế mà phân ra hai đoàn thật dày mây, hai đạo sáng long lanh lôi điện đối với quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch chính là đánh xuống cũng chính là nói tại lá một nhóm còn không có độ song kiếp dưới tình huống hai tiểu gia hỏa này thú vật kiếp nhưng là tới vì vậy tiếp xuống triệt để loạn loạn thất bắt ao nổ ngang lộn xộn thiểm điện tại nhập khẩu bên ngoài mảnh này không lớn địa phương bắt đầu loạn hoành quả cầu tuyết cùng tiểu bạch chỉ có thể là ngầm lá một nhóm không ngừng tránh né lấy cái kia chém loạn đến thiểm điện nguyên bản thiên kiếp hiển nhiên diễn biến thành một tràng thiểm điện loạn vũ thi đấu mà xem như người ngoài cách đặc biệt tộc nhìn lên trời sắc không đối sớm đã là trốn vào trong động nhìn xem đẩy trời lôi điện đều là cái chán che kín hắt tuyến cái này lá một nhóm đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì yêu nghiệt thế mà dẫn tới nhiều như vậy lôi điện khoa chưa rồi trên bầu trời lôi điện tiếp tục lấp lánh, lúc này một đạo hắc ảnh chật vật hướng về bên này bay tới. em đi, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ hôm nay không thích hợp ra ngoài, ra cái cửa thế mà bị lôi đuổi theo bổ? đạo hắc ảnh kia là lúc trước được phá hư nguyên ảnh trận sau đó lại hành kích vào cửa ra vào người, lúc này nguyên bản liền bị hắc khí bao phủ hắn bị lôi điện bổ đến càng đen hơn, một bên lao nhanh tránh né lôi điện vừa mang mang liên liệt, liệt. tình hình như thế chính là rõ ràng, nguyên bản lá một nhóm biến thành cổ vượn phía sau tính toán dưới loại tình huống này không chế chính mình tư duy, cái này hiển nhiên là làm trái quy luật tự nhiên, là vì thiên địa bất dung, có thể là lá một nhóm thế mà có chút làm đến vì vậy thiên kiếp của hắn cũng liền tùy theo mà đến. lá một nhóm thiên kiếp tới không sao, có thể là quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cùng với cái bóng đen kia người đều là tại độ kiếp bên dưới, vì vậy lao thiên gia vì bất việc, đại gia thiên kiếp cùng một chỗ độ được liền có bây giờ cái này trăm lôi tể thả phong khoáng chi cảnh. chính như mạn đại tộc trưởng nói tới cái này thế giới thật loạn. cho dù là tại thượng cổ thời đại thiên tài so nớ ngẩn còn tiện nghi thời điểm, cũng chưa từng một cái xuất hiện qua bốn cái quái vật cùng một chỗ nhanh độ thiên kiếp tình cảnh. chớ đừng nói chi là tại một dặm cũng chưa tới phạm vi bên trong cùng một chỗ độ thiên kiếp. Sau mười mấy phút, toàn bộ độ kiếp sân bãi đã là bị anh kích phải triệt để lật cả đáy lên trời, thật là có lá một nhóm trâu đến không có một ngọn cỏ cảm giác chân. Ta đi. Nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Khổ bức nhất không gì bằng bóng đen. Hắn phía trước cũng không có đụng phải thiên kiếp, hắn thậm chí cũng không biết thiên kiếp. Lần thứ nhất gặp phải thiên kiếp hắn nhất thời trở tay không kịp, một cái chính là bị làm chó ăn cước. Sau đó mạnh mẽ đâm tới phía dưới đi tới lá một nhóm trâu độ kiếp trong sân hắn càng là khổ bức. Nguyên bản hắn còn chưa tới độ kiếp thời điểm, chỉ là nhận lá một nhóm độ kiếp ảnh hưởng thiên kiếp trước thời hạ tới mà còn đây chính là chuyện tốt, bởi vì trước thời hạn thiên kiếp uy lực muốn xa so với chân chính thời khắc thiên kiếp yếu, có thể hắn đi tới lá một nhóm độ kiếp sân bãi lúc thiên kiếp đã là luận đánh, chỉ cần là hắn không quen nhìn nếu anh, nếu biết rõ lá một nhóm cái này biến thái thiên kiếp có thể là trâu bò không được không được. Kết quả là bao gồm quả cầu tuyết cùng tiểu bạch ở bên trong lúc này là triệt để bị tội, ngược lại là rơi vào hôn mê lá một nhóm khả năng là lao thiên cảm thấy hắn hiện tại không có gì nguy hiếp, vì vậy đại bộ phận lá một nhóm thiên kiếp nhưng là rơi vào quả cầu tuyết, tiểu bạch cùng với bóng đen trên thân, hai ma thú một bóng đen gần như liền bị chơi liên. ầm ầm. Bất chi bất giác trên bầu trời lôi điện thế mà thay đổi đến thưa thớt, mấy vị độ kiếp quái tài cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, có thể là như vậy khí thế bàng bạc tiên kiếp sao lại cứ như vậy tùy tiện kết thúc? Trên bầu trời mây tựa hồ thay đổi đến so lúc trước càng thêm thật dày âm u. Khoa trước rồi, lại một tiếng bạo thiên lôi, nhưng là không thấy thiềm điện. Không lâu, trên bầu trời tầng mây thế mà bắt đầu xoay tròn, sau đó tại trên tầng mây tạo thành một cái đặc thù vân long cuốn, tại cái kia vân long cuốn trung tâm rõ ràng có thể nhìn thấy từng kia từng kia lấp lánh lôi điện. Và anh, ấp ủ đã lâu, một đạo đường kính vượt qua trăm mét to lớn màu đỏ tím thiềm điện cấp tốc đánh xuống. Bất quá mục tiêu của hắn không phải quả cầu tuyết, tiểu bạch, bóng đen hoặc là lá một nhóm, mà là cách đặc biệt tộc địa bên dưới vương quốc lối vào chỗ lôi điện đánh xuống. Sau đó chỉ thấy tại lối vào đón lôi điện hoàn toàn không có pháp dùng ngôn ngữ hình dung to lớn trong suốt viên cầu từ từ đi lên. Sau đó toàn bộ dưới mặt đất vương quốc đỉnh chót chính là thiên kiếp khu mặt đất triệt để vỡ ra. Gần như tất cả cách đặc biệt tộc tinh linh đều là bẩn thỉu tối như mực nằm trên mặt đất phun trong miệng khói đen. Bất quá vạn hạnh chính là không có nhân viên tử vong. Liên tại đại cầu xuất hiện một khắc này lá một nhóm châu ngược kim quang đại tác một thân ảnh no ngay muốn đậu nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được màu vàng quang mang cũng là dần dần tối đi xuống tráng kiện lôi điện cùng to lớn hạt châu giữ lẫn nhau 20 phút lâu cuối cùng mới dần dần biến mất mà ngày sau trên không tầng mây cũng là triệt để nổi giận vô số lôi điện thế mà như như mưa to rơi xuống bất quá chủ yếu mục tiêu vẫn như cũng là lá một nhóm mấy người bọn hắn cùng với viên kia hành không xuất thế đại viên cầu vừa vặn yên tĩnh một cái quả cầu tuyết tiểu bạch cùng với bóng đen chính là lại lần nữa công việc lưu đủ lên bắt đầu chạy trốn từ phía lúc này càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện những cái kia đập nện tại đại viên cầu bên trên tiềm điện thế mà toàn bộ bị hắn vui sướng cho hấp thu Có lẽ là Lao Thiên cũng cầm nó không có biện pháp, trên bầu trời thiểm điện thay đổi thiếu, tầng mây cũng là dần dần tàn đi, mấy phút đồng hồ sau cuối cùng lại về tới ban đầu trời quang mây tạnh. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh phía sau, đã là chỉ còn nửa cái nửa cái mạng bóng đen hung tợn nhìn lá một nhóm cùng với bên cạnh hắn quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch một cái, cho thống khoái hướng về viên kia trôi nổi tại trống không đại viên cầu phóng đi. Phanh, một tiếng, kết quả bóng đen nhưng là bị đại viên cầu vô tình cho đẩy lùi, ho khan một ngụm máu, bóng đen hốt hoảng mà chạy. Bốn chương 1334. Chương 133, khế ước mặt ngoài lóe từng tia từng tia lôi điện đại viên cầu lôi điện chi khí dần dần thu lại sau đó tại trống không du tẩu một vòng tựa như đang tìm kiếm cái gì cuối cùng hẳn là coi trọng trạng thái hôn mê lá một nhóm chính là hướng về hắn cực tốc vào tới chiếu đạo lý lá một nhóm miệng nhỏ làm sao có thể thả vào đường kính vượt qua nửa mét xác thực dài tốc độ là sáu mươi một đại viên cầu đâu có thể là cái này đại viên cầu như bức liền như bức tại nơi này lá một nhóm miệng lớn nhỏ không thay đổi viên cầu lớn nhỏ cũng không có thay đổi có thể là hắn cứ như vậy tiến vào lá một nhóm trong miệng mà còn không một chút nào phá hư mỹ cảm không hài hòa cảm giác mọi phần bịch bịch tiếng van không ngừng đập nện lá một nhóm trái tim rất muốn mỹ mỹ ngủ một giấc hắn nhưng là tại sắp ngủ lúc bị làm tỉnh vì đền bù chính mình đối với cách đặc biệt tộc tạo thành tổn thất to lớn lá một nhóm tại từ trạng thái hôn mê sau khi tỉnh lại đã là 3 ngày 3 đêm không có chớm mắt ai tính toán tiếp tục làm việc a bởi vì phía trước phát sinh phá sự lá một nhóm đã là trễ thật lâu mới trở lại trang phu tử trước mặt mọi người một số nhân tuyển lựa chọn rời đi mà đại bộ phận người thì là lựa chọn lưu lại lá một nhóm cũng rời đi truy cứu bọn họ lưu lại mục đích cùng nguyên nhân chỉ là đêm ban đầu giai đoạn sự tình đều giao cho trang phu tử cùng liêu vận mới sau đó lập tức là về tới cách đặc biệt tộc nơi này bắt đầu đền bù sai lầm lá một nhóm dựa vào hán luyện khí thuật đã là tu bổ cùng với một lần nữa kiến tạo vài tòa độc đáo phong ở, nhìn thấy lá một nhóm thành tiệu cho dù là thuật luyện khí như bước cách đặc biệt tộc cũng là đối lá một nhóm giơ ngón tay cái lên lá một nhóm đại nhân không nghĩ tới ngài luyện khí thuật lợi hại như thế à qua loa cùng các vị so sánh ta còn có rất nhiều thứ cần phải học tập lá một nhóm máy móc nói xong đoạn này lời khách sáo mà bị thiên kiếp vinh kết quả cầu tuyết cùng tiểu bạch thì là chạy đến trước kia cách đặc biệt tộc đào quáng sơn động bên trong đi hảo hảo bồi bổ dinh dưỡng đúng đồ tháp minh ta nhìn các ngươi xây dựng phòng ốc tài liệu đều là thượng đẳng trói lọi mặt trời thạch trở, các ngươi là từ đâu làm ra nhiều như thế phẩm chất cực cao khoáng thạch a? lá một nhóm nhìn xem cái kia đầy đất bảo bối đỏ mắt đến không được. À, lá một nhóm đại nhân ngươi không biết cũng là hợp lý, chúng ta cách đặc biệt tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một đến hai cái thiên nhãn thần thông, mà bọn họ năng lực hoặc là dùng các ngươi loại người lời nói gọi là thiên phú chính là có thể thăm dò dưới mặt đất mạch khoáng. năm đó cách đặc biệt tộc tổ tiên tại biết tổn chu đại thiên kiếp sắp xảy ra liền bốn phía tìm kiếm thích hợp tránh né tai nạn chỗ ở, sở dĩ lựa chọn nơi này chính là bởi vì hụt làm núi chính là lưu đầu sơn. Chỗ sâu có một đầu to lớn hỗn hợp loại hình, đồng thời giàu có các loại khoáng thạch, mạch khoáng, cho dù là đào móc mấy chục vạn năm cũng đào lấy không xong. Bây giờ chúng ta đào quang lựa chọn địa điểm chính là dựa vào hiện có mấy vị thiên nhan đến xác định. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, không nghĩ tới các ngươi cách đặc biệt tinh linh thế mà còn có như thế như tồn tại lá một nhóm tán tường đến. Lá một nhóm đại nhân, tất cả nói thiên nhiên là công bằng, hắn không có cho chúng ta cách đặc biệt tộc cường đại thân thể, nhưng là cho chúng ta đối với khoáng thạch cùng với luyện khí vô hạn mới có thể. Bất quá làm ta hiếu kỳ nhưng là lá một nhóm đại nhân, chẳng những hư thuật rất cao hơn nữa còn có thể biến thân viễn cổ ma thú càng là tinh thông trận pháp chi thuật cùng với thuật luyện khí lá một nhóm đại nhân ngươi làm như thế nào lúc nói chuyện lá một nhóm đã là là cách đặc biệt tộc một lần nữa bố trí một cái nguyễn trận bởi vì lúc trước bị phá hư nguyễn trận lấy lá một nhóm hiện nay tu vi còn chưa đủ lấy chữa trị tất cả chỉ có thể kiên trì một lần nữa bố trí một cái bất quá nhưng là được đến cách đặc biệt tộc nhất trí khen ngợi ha ha cái này nói ngươi có thể không tin chúng ta cũng không biết ta là lúc nào thay đổi đến nhiều như thế mới đang nghệ lá một nhóm cười xấu hổ cho tới hôm nay suy nghĩ cẩn thận Hắn mới phát hiện mình quả thật có chút không tìm không vội, chính mình hư thuật, thiên phú, kỹ năng hết thảy, chính mình nhưng là biết rất ít, hình như mỗi khi chính mình cực kỳ ngưu bức lúc đều là tại không có ý thức trạng thái phát sinh. Lại tốn mấy ngày thời gian, cách đặc biệt Vương quốc rốt cục là chữa trị hoàn thành, tăng thêm lá một nhóm một chút ý kiến, hiện tại Vương quốc so trước đó càng thêm huy hoàng, càng thêm to lớn. Sau đó, căn cứ quen thuộc toàn bộ cách đặc biệt tộc tiến vào hai phía sau xây dựng lại yến hội chúc mừng hoạt động. Lá một nhóm đại nhân, ta mời ngài một ly, nếu không phải ngài chúng ta cách đặc biệt tộc sớm đã bị cái kia mấy cái ác ma là ma thú cho hủy diệt tộc trưởng mạn đạt tại cẩn thận thăm dò ban đầu huyên trận phía sau tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho rằng lá một nhóm chính là thượng thiên phái cứu vớt toàn bộ cách đặc biệt tộc thiên sứ tộc trưởng có lẽ ta kính ngươi đều là ta làm hại các ngươi tổn thất nặng nề lá một nhóm nội tâm lúc này càng nhiều hơn chính là xin lỗi bởi vì hắn cũng không có rất tốt thủ hộ chính mình lúc trước hứa hẹn lá một nhóm đại nhân những đồng bạn kia mất đi không thể trách ngươi vậy cũng là mạng của bọn hắn bất kể nói thế nào ngài chính là chúng ta toàn bộ cách đặc biệt tộc đại ân nhân đại gia giơ tay lên chén rượu cùng một chỗ kính lá một nhóm đại nhân một ly a tính lá một nhóm đại nhân đúng lá một nhóm đại nhân ngươi còn chưa nói ngài vì sao lại chạy đến cái này một làm núi đến đâu một cái một mặt rảo hoạn cách đặc biệt tộc nhân hỏi à là như vậy vì vậy lá một nhóm tưởng thường tế tế đem chính mình gặp phải cùng với thế giới loài người không bình đẳng nói cho cách đặc biệt tộc nhân toàn bộ cách đặc biệt tộc nhân thì là toàn bộ thả xuống tay chén lớn rượu như nghe đặc sắc cố sự đồng dạng nghe lấy lá một nhóm giải thích tất cả nghĩ không ra hiện nay đại lục bên trên là như thế cái tình huống lá một nhóm đại nhân không nghĩ tới ngài gặp phải thảm như vậy đâu lá một nhóm tự nhiên là có thêm mắm thêm muối Như vậy đi lá một nhóm đại nhân, chúng ta cách đặc biệt tộc từ trước đến nay có ân tất báo, chỉ cần ngài về sau có dùng đến chúng ta cách đặc biệt tộc cứ việc phân phó. Không, không, không, Mạn đà tộc trưởng, ta hỗ trợ cũng không phải là vì được đến báo đáp, mà còn ta tình huống hiện tại các ngươi cũng rõ ràng, ta không muốn đem bên ngoài bẩn tiểu thế giới đưa đến các ngươi cách đặc biệt tộc đến, nơi này là cái rất tốt đẹp địa phương, các ngươi cách đặc biệt tộc là cái thật vĩ đại trung tộc, ta không muốn bởi vì ta mà làm cho nơi này lại lần nữa bị phá hư lá một nhóm bây giờ trở nên rất biết cách nói chuyện à. Không Lá một nhóm đại nhân ngài nói như vậy chính là xem thường chúng ta cách đặc biệt tộc, thế giới đã như vậy loạn, ta nghĩ chúng ta cách đặc biệt tộc cũng rất khó lại không đếm xỉa đến, chúng ta sống đến quá chật hẹp, chúng ta cần bên ngoài đặc sắc thế giới, đại gia nói có đúng hay không? Mạn đa tộc trưởng cao tuổi rồi nhưng là nhiệt huyết không giảm. Là, toàn bộ cách đặc biệt tộc chính là phát ra rung trời tiếng đáp lại. Như vậy đi, lá một nhóm đại nhân, vì biểu lộ rõ ràng chúng ta cách đặc biệt tộc thành ý. Chúng ta bây giờ liền ký kết một phần khế ước, chúng ta cách đặc biệt tộc là ngài làm chúng ta đủ khả năng sự tình, mà ngài phụ trách chúng ta toàn bộ cách đặc biệt tộc an toàn cùng với hứa hẹn dẫn chúng ta tiến vào bên ngoài đặc sắc thế giới, làm sao? Mạn Đạt tộc trưởng lúc này mục đích biểu lộ không bỏ sót, quả nhiên là cái giảm ưu. Dạng này có thể chứ, nói thật, lá một nhóm muốn trường kỳ cùng đế quốc cùng với toàn bộ đại lục quyền quý chống lại, một nhóm lớn hoàn mỹ luyện khí sư với hắn mà nói quả thực chính là trăm năm nạn hạn hắn gặp trời hạn gặp mưa. Tự nhiên là có thể, nhưng nói tốt mặc dù ngài là ân nhân của chúng ta, bất quá ngài đến cam đoan chúng ta bất cứ lúc nào đều có đầy đủ khoáng thạch có thể dùng cùng với sinh mạng của chúng ta nhất định phải đạt được bảo đảm. đó là nhất định. đã như vậy tộc trưởng kia đại nhân chúng ta liền ký kết ta. về sau tất cả nói định. mạn đà lấy ra một quyển gia thú viết xuống nội dung, sau đó cùng lá một nhóm ký kết cổ lao khế ước. mãi đến xong việc lá một nhóm mới phát giác bởi vì chính mình quá mức hưng phấn tăng thêm cồn tác dụng, chính mình tựa như là bán đứng chính mình. ta đi. dạng này ta chẳng phải thành toàn bộ cách đặc biệt tộc bảo mẫu sao? ta cái đại ngốc bức. mà mạn đà tộc trưởng thì là cười đến không ngậm miệng được đem giấy khế ước thu vào bởi vì tất cả cũng còn ở vào sơ kỳ lá một nhóm cùng mạng đại tộc trưởng thỏa thuận cách đặc biệt tộc hiện nay vẫn còn tại thành phố dưới đất sinh hoạt lá một nhóm có gì cần hỗ trợ sẽ đích thân tới không thể để cách đặc biệt tộc quá sớm bại lộ bởi vì lá một nhóm thực lực còn chưa đủ lấy hoàn toàn bảo vệ toàn bộ cách đặc biệt tộc ngày thứ hai lá một nhóm tại luyện trận bên trong bên cạnh lại là bố trí mấy đạo phòng ngự trận mới yên tâm rời đi trở lại lưu đầu sơn nhìn thấy hết thể trước mắt lá một nhóm quả thực mở rộng tầm mắt không là giật nảy cả mình bốn trương một trăm hàn phong trở về lá một nhóm quả thực không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy nguyên bản hoang tàn vắng vẻ thổ địa bên trên tại ngắn ngủi trong một tuần chính là dựng lên mấy trăm tòa xa hoa đóng gói đẹp bản phong nốt sư thúc cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra à lá một nhóm một mặt kinh ngạc đối ngay tại bận rộn liễu vận mới hỏi ha ha một nhóm ngươi trở về thế nào không sai a liễu vận mới tất cả cao hứng đều là viết trên mặt sư thúc cuối cùng là ngươi chờ một chút ta đi gọi người từ hắn đến nói cho ngươi nói xong liễu vận mới chính là hướng nơi xa đi đến sau đó không lâu dẫn đi một mình tới nhìn xem liễu vận mới đi theo phía sau người lá một nhóm cũng là cười ân công rốt cục là nhìn thấy ngươi Hàn Phong, ta không phải đã nói rồi nha, đừng gọi ta ân công. Ngươi lại tới. Là, Diệp Đại Ca. Đúng. Hàn Phong làm sao ngươi biết chúng ta tại chỗ này? Ngươi không phải đi tuân giới Đại sư nơi đó học tập luyện đan thuật sao? Lá một nhóm hết sức kỳ quái. À, vấn đề thứ nhất trả lời là vì cái mũi của ta. Cái này Diệp Đại Ca đã từng gặp qua. Tại sư phụ ta bồi dưỡng bên dưới cái mũi của ta so trước đây lợi hại hơn. Đến mức vấn đề thứ hai trả lời thì là ta đã học thành trở về. Không phải chứ? Như như vậy. Là, sư phụ nói ta nên học đã đều đều học xong, còn lại chính là ma luyện vì vậy ta liền tạm biệt sư phụ lão nhân gia ông ta xuống núi về lãnh dương cung mãi đến trở lại vũ di thành ta mới biết được phát sinh tất cả vì vậy đuổi theo chân của các ngươi bước chính là đến nơi này cái kia hàn phong nơi đây lại là chuyện gì xảy ra liêu sư thúc nói cái này từ ngươi đến giải thích không có gì ta hiện tại cũng tính được là một cái lớn luyện đan sư vì vậy ta tại giang châu thành kiếm ít tiền ngươi biết có tiền liền dễ làm sự tình hàn phong hì hì cười nói đối có tiền chờ ta một chút hình như quên cái gì kim đệ đối ta làm sao đem ta là người có tiền cái này chuyện mà quên Hàn Phong đến phiền phức ngươi một chuyến, hiện tại ngoại giới cũng còn không biết ngươi là lãnh Dương cung người, cho nên ngươi làm việc thuận tiện nhất. Ta chỗ này có một tấm khách đến từ thiên ngoại thẻ tiết kiệm, ngươi cầm đi đem bên trong kim tệ đều lấy ra. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách tài chính, mặc dù bên trong tiền không nhiều, thế nhưng cũng đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. A, vậy ta lập tức đi ngay. Ân, tất cả cẩn thận. Biết, Diệp đại ca. Đúng, đem quả cầu tuyết mang lên, để phòng vạn nhất. Quả cầu tuyết, đi theo Phong ca ca đi một chuyến. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ có ăn, biết sao? Lại, hành ca ca chân tâm bất công. Hàn Phong rời đi về sau, lá Một nhóm bắt đầu suy tư lên Nưu Đầu Sơn phòng ngự đến, hắn biết, không lâu sau đó đế quốc hoàng thất liền sẽ biết chính mình Phương này hạ lạc cùng với chính mình lúc trước những cái kia muốn tạo phản hoàng ngôn, bởi vì luôn là có ít người vì chính mình mà bán linh hồn. Đối với Nưu Đầu Sơn, lá Một nhóm đã là rất quen thuộc, nó nằm ở Diệu Kim cùng Tuyết Vũ biên giới tuyến bên trên, phía nam tại Diệu Kim cảnh bên trong, bắc bộ tại Tuyết Vũ cảnh nội, cả ngọn núi có dạng cái bát, bất quá nhưng là cái có lỗ hổng trẻ lớn, hơn nữa còn có hai cái lỗ hổng, một cái nằm ở phía nam, chính là lúc trước tiến vào Ân Khư đại nhập khẩu, một những năm ở phía tây bất quá lỗ hổng bên ngoài là vách đá vạn trượng, cơ hồ là tự lộ, ngược lại là không cần đặc biệt lo lắng, trừ hai cái lớn lỗ hổng, còn lại đều là mấy ngàn mét núi cao, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ tâm trắng thiên nhiên. những này ngọn núi đối với đồng dạng người cơ hồ là không thể vượt qua bình thường, bất quá đối với kim cảnh trở lên thậm chí giống chu long vũ vi như thế biến thái lam cảnh lại đều có thể tùy tiện bay qua, cho nên ân lám một nhóm suy nghĩ một chút lại lần nữa rời đi. nửa ngày sau hàn phong trở về, bất quá nhưng là không nhìn thấy lá một nhóm, cái mũi người người liền xác định lá một nhóm rời đi. hàn phong ngây trở về liễu vận mới tựa hồ có làm không xong sống. Sư thúc, cái kia nói như thế nào đây? Hàn Phong đã đúng, có chuyện cứ việc nói thẳng, cũng không phải là người ngoài. Các ngươi thật xác định Diệp Đại ca là cái nông dân xuất thân? Cái này, có lẽ xác định a, làm sao vậy? Diệp Đại ca tại Thiên Ngoại khách tới tích chữ kim tệ. Ta biết a, cái này lại làm sao vậy? Ngài biết có bao nhiêu sao? Ta nghĩ cũng liền mấy vạn kim tệ a. Ha ha, bắt đầu ta cũng cho rằng như thế, bất quá nói xong Hàn Phong lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy cái dương lớn, sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong toàn bộ là vàng lóng ánh kim tệ. Đây là Diệp đại ca tại thiên ngoại khách tới tích chữ vượt qua một ngàn vạn kim tệ. Hàn Phong nói xong tay cùng mặt đều có gắp. Trời ạ, một ngàn vạn, một nhóm tiểu tử này sẽ không trước đây một mực tại lừa gạt chúng ta a liếu vận mới trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Một nhóm trở về nhất định phải thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Sau đó không lâu lá một nhóm lại lần nữa trở về. Hàn Phong tiền đều lấy ra sao? Diệp đại ca đều lấy ra. Bất quá ngươi vì cái gì muốn gạt ta bọn họ? Lừa các ngươi, ta lúc nào lừa các ngươi, lá một nhóm là bị hỏi đến bó tay nghĩ không ra kệ của ngươi bên trong có vượt qua một ngàn vạn kim tệ, ngươi lại gạt chúng ta nói ngươi là nông dân xuất thân, ngươi cảm thấy có mấy cái người sẽ tin tưởng. Hàn Phong dùng hắn cái kia sắc bén mắt vượng nhìn chậm chậm lá một nhóm, hình như muốn một cái đem lá một nhóm nhìn đấu. À, ngươi nói cái này, ha ha ha ha, đúng vậy à, ta đều một mực không có ý thức được kỳ thật ta là đại tài chủ, đúng, ngươi trở về đều có vài ngày ta đều không cho ngươi đón tiếp, Hàn Phong đại sư, đi thôi, ta cho ngươi đón tiếp đi. Diệp đại ca ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, cho dù ngươi bây giờ không trả lời ta, phía sau cũng phải cùng trưởng môn bọn họ giải thích. Đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hôm nay ta có thể là mang theo đồ tốt trở về lá một nhóm trên tay cầm lấy cách đặc biệt tổ đặc chế rượu, con mắt đều tỏa sáng. Ai, ta lúc nào đã trở thành tự quỷ Nguyên lai là dạng này. Ta nói có thể Diệp Đại Ca cũng không giống lừa gạt ta bộ dáng nghe lá một nhóm giải thích Hàn Phong lập tức tiêu tan. Hắn nhưng là một mực vào chỗ chết sùng bái lá một nhóm. Đúng, Hàn Phong, đợi đến chúng ta nơi này xây xong có thể phải vất vả ngươi luyện chế nhiều một chút đan dược. Ta nghĩ chiến tranh không lâu liền sẽ tiến đến, chúng ta nhất định gấp rút thời gian chuẩn bị kỹ càng tất cả. Tài liệu luyện đan ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phái người vì ngươi chuẩn bị xong. Ân, Diệp đại ca, ta sẽ cố gắng. Đến, hôm nay những phá sự kia chúng ta đều không nhắc, uống rượu. Tốt, lại nói rượu này thật đúng là đặc biệt, ta cho đến qua địa phương chưa hề ngửi qua loại này hương vị, Diệp đại ca ngươi là từ đâu lấy được rượu ngon như vậy, thế mà so sư phụ ta ngàn quỳnh kim lộ còn tốt uống. Khô khụ, cái này, cái kia, ta ở trên đường nhặt. Không phải chứ, nhặt ngươi liền dám lấy ra uống, lại nói ở đâu nhặt? Còn có hay không nhặt ta? 4 chương 1354. Chương 135, tuyệt tử. Bảy hạ Dụ Đồng mang đến chói lọi mặt trời thành hoàng thành ngự thư các hoàng đế Lao Nhi làm việc nơi bên trong, Diệu Kim Đế quốc đương kim hoàng đế Thẩm Dục diệp tay nâng một quyển tên là Biển La đệ tứ kinh cuốn sách ngồi tại trước bàn sách, ánh đèn sáng ngời bên dưới mặt của hắn vẫn như cũ bị một tầng mông mông sương mù che chắn, nhìn không rõ ràng. Lúc này Bình Nam Vương Thẩm Hạc niên đi đến đồng thời nói đến: "Ân, để hắn đi vào." Tội thân dụm Đồng tham kiến thánh thượng, Nguyễn ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, một cái toàn thân đều đang run rẩy râu hình chữ bát nam tử lộn nhào tiến vào ngự thư các. Nói đi nhìn không thấy Thẩm Dục diệp mặt, nhưng là có thể từ hắn mà trong thanh âm nghe ra uy nghiêm vô thượng ngày ấy cướp pháp trưởng chính là lãnh dương cung trưởng môn trang phu tử quan môn đệ tử lá một nhóm chọn trọng điểm đúng đúng đúng lá một nhóm bọn họ đã đi đến đế quốc nhất bắc bộ lưu đầu sơn bên trong hắn tuyên bố muốn cầm vũ khí nổi dậy phản loạn đế quốc thể cùng thiên hạ quyền quý bất lưỡng lộc bây giờ hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm thành lập lưu đầu sơn thành trại ruộng đồng dùng thanh em jun dày rốt cục là đem nguyên bản liền không giải lời nói xong cứ như vậy là bệ hạ tội thần không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy chính là về tới đây cho bệ hạ ngài báo tin tới người tới kéo ra ngoài chém thẩm duục diệp dùng hắn không tình cảm chút nào thanh tuyến mệnh lệnh đến giết người Đối với hắn mà nói đã không cần dùng đến tình cảm, từ khi mấy chục năm trước hắn từ đợi trước hoàng đế thẩm tư thu được trong tay đón lấy đế vị, mỗi khi giết người hắn chính là thay đổi đến rất lạnh lùng, âm thanh liền như là tới từ địa ngục đồng dạng. "Bệ hạ." Bệ hạ tha mạng a, bị kéo ra ngoài ruộng đồng một bên giãy giụa một bên cầu xin tha thứ. "Bệ hạ, vậy kế tiếp muốn hay không phải binh đi tiến hành diệt sát?" Thẩm Hạc Nghiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đối với chính mình vị đại ca này, từ khi chính mình biên tái trở về liền thay đổi đến vô cùng lạ lẫm. "Không, không cần phải để ý đến hắn. Có thể là bệ hạ." "Vinh Nam Vương, đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi." Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhớ chưa có mệnh lệnh của ta không cho phép lại tự tiện hành động, lần trước sự tình coi như xong, nể tình ngươi tình có thể hiểu, nếu như lại phát sinh cùng loại sự tình, hậu quả trong lòng ngươi rõ ràng, ra ngoài đi. Là, bậy hạ thẩm hạc niên cúi đầu hành lễ, trong mắt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sắc khí. Ngưu đầu sơn, lá một nhóm một đám xây mới bên trong nghị sự đường. Lúc này cách bọn họ thoát đi đế đô chói lọi mặt trời thành đã đi qua 20 ngày lá một nhóm vốn cho rằng lấy đế quốc thực lực không cần đến hai tuần lễ chính là sẽ hướng bọn họ vị trí lưu đầu sơn phát động tấn công mạnh có thể là 20 ngày đều đi qua đế quốc bên kia nhưng là không hề có một chút tin tức nào càng là yên tĩnh lá một nhóm trong lòng liền càng không vững vàng chẳng lẽ là tiền tuyến cùng ma tộc chiến tranh có trọng đại biến hóa đế quốc rút không xuất binh lực đến chấn áp bên này không nên à đối phó chúng ta những người này giang châu quân phòng thủ tùy tiện điều một chi cũng có thể nghiền chết chúng ta mà còn cũng không có nhận đến tiền tuyến chiến thế biến đổi lớn thông tin à một nhóm một nhóm liêu vận mới đụng đụng lá một nhóm cánh tay nhắc nhở hắn hội nghị bắt đầu. Lá một nhóm lấy lại tinh thần, đối với Liễu Vận mới khẽ mỉm cười bày tỏ xin lỗi, sau đó đứng lên. "Chư vị, dư thừa lời khách sáo ta liền không nói, chúng ta liền thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay, a lần này hội nghị chủ yếu dụng ý chính là tuyển ra một vị chúng ta cái này tập thể người lãnh đạo, bởi vì cái gọi là nhà không thể một ngày vô chủ." Tình hình dưới mắt đại gia cũng nhìn thấy, chúng ta vẫn như cũng là đế quốc đạo phạm, mặc dù không biết nguyên nhân gì đế quốc một mực không có đối chúng ta áp dụng hành động, nhưng ta nghĩ loại này tình hình sẽ không duy trì liên tục quá lâu, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách tuyển ra một vị có tài năng người dẫn đầu chúng ta. Phía trước ta liền đã nói qua, Chúng ta đi tới Ngưu Đầu Sơn không phải đến chạy nạn, mà là muốn làm một số việc. Một chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự. Chúng ta là muốn phản kháng quyền quý giai cấp, là bình thường bình dân tranh thủ nguyên bản liền nên thuộc về bọn hắn lợi ích. Tóm lại một câu, chúng ta hôm nay chính là muốn tuyển ra một vị thủ lĩnh tổng hợp các hạng nhân tố. Ta sơ bộ định ra ba vị người ứng cử, theo thứ tự là Tiêu Đột Nhiên tiền bối, Phan Nghĩa phụ tiền bối cùng với sư phụ ta Trang Phu tử tiền bối. Đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta cảm thấy tương đối thích hợp ba vị nhân tuyển. Nếu như chư vị ngồi ở đây còn có mặt khác người ứng cử có thể tự do đưa ra. Lần này tuyển cử là không có kỳ danh tuyển cử, cho nên đại gia không cần có gánh nặng trong lòng, mà còn ta hy vọng các vị thận trọng cân nhắc phía sau rồi quyết định ném cho vị kia người ứng cử, bởi vì cái này quan hệ đến sinh tử của chúng ta cùng với toàn bộ đế quốc bình dân dài tầng tương lai. Tốt, nói tốt không nói nhảm, kết quả vẫn là nói nhiều như thế, phía dưới các vị có 20 phút cân nhắc thời gian, sau 20 phút hy vọng tất cả mọi người có chính mình hài lòng đáp án, lá một nhóm dứt lời chính là ngồi xuống. Một nhóm? Vì cái gì chuyện này ngươi đều không cùng ta thương lượng?" Tràng phu tử nhỏ giọng hỏi. "Sư phụ, cái này có cái gì tốt thương lượng, ta cảm thấy ngài, tiêu tốc tốc." Còn có fan thúc thúc đều là rất thích hợp nhân tuyển. Một nhóm, có thể là ta cảm thấy ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Sư phụ, kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình rất thích hợp, bất quá ta tư lịch còn xa xa không đủ, nếu là ta làm cái này dẫn đầu ta cam đoan muốn không được một tháng người toàn bộ đi hết. Lại nói, nếu là sư phụ ngài già làm lão đại, cái này trăm năm về sau còn không phải đồng dạng đến phiên để ta làm đầu này đầu nhà lá một nhóm cười đùa nói đến. Hôn tiểu tử, đến lúc nào rồi còn nói đùa, bất quá sư phụ ta tin tưởng ngươi làm là như vậy có lợi Thế nhưng vô luận ai làm chúng ta đám người này dẫn đầu, ngươi đều muốn thật tốt phụ trợ, coi như là vì giấc mộng của ngươi. Biết sứ phụ. 20 phút trôi qua, kết quả cũng rất nhanh đi ra, xuất phát từ các loại nguyên nhân trang phu tử cơ hồ là lấy toàn bộ phiếu trúng tuyển người lãnh đạo. Sau đó lá một nhóm lại chậm trễ đại ra mấy phút, phân biệt là bọn họ đám người này chọn cái vang dội sưng hô giải trí liên minh, mà trang phu tử cũng liền từ cái gọi là dẫn đầu đổi thành giải trí liên minh đời thứ nhất minh chủ, mà còn lắm một nhóm cùng với tuyệt đại đa số người cảm thấy nhưu đầu sơn, cái này địa danh thực tế không đủ bá khí, vì vậy cuối cùng nhất trí đồng ý đổi thành giải chi núi. Hội nghị hôm nay mục đích xem như là đã tới, có thể là còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Lá một nhóm chỉ là suy nghĩ một chút có cái nào vấn đề chính là nhức đầu. Lá một nhóm bình tĩnh, một cái hoàn mỹ thế giới cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện. Đường dài còn lắm gian chuân, nhất định muốn chịu được. Bản thân cổ Vũ Song, lá một nhóm chính là một mình hướng về giải trị núi bốn phía vài ngày nhưng bình thường đi đến hơn 10 ngày xuống lá một nhóm đã là tại nhiều chỗ khu vực bố trí các loại trận pháp, có thể là đối với lớn như vậy giải trị núi đến nói những cái kia quả thực chính là chín châu mất sợi lông, hắn còn phải tiếp tục cố gắng mới là đối với thẩm thị đế quốc chính thống huyết mạch con mổ coi vấn đề trang phu tử đã là báo cho lá một nhóm. bất quá lá một nhóm càng nghĩ hiện tại vẫn chưa tới đem hắn mời đi ra thời điểm, bởi vì bọn họ hiện tại tuyệt đối không có bảo vệ hắn năng lực. nếu như đế quốc hiện tại hoàng thất biết hắn tồn tại, nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào tiêu diệt bọn họ. lá một nhóm cũng không có ngốc đến trình độ kia. rất nhanh lá một nhóm đi tới một ngọn núi bên trên. hôm nay hắn nhiệm vụ chính là tại cái này một đường bố trí trận pháp. hô bắt đầu làm việc thở một hơi thật dài. lá một nhóm liền từ nhận chứa đồ lấy ra các loại khoáng thạch, bắt đầu động tác. liền tại hắn bố trí trận pháp thời điểm, trong lúc vô tình đẩy ra một đoàn vách tường dây leo. Tại vách tường dây leo phía dưới lộ ra một khối đen sẫm bóng loáng dốc đứng mặt, mà tại dốc đứng trên mặt rõ ràng khắc lấy rất nhiều văn tự. Trư 136, trận chiến đầu tiên. Trư 136, trận chiến đầu tiên. Thiên hợp hư vị đạo trương chi chế bá thiên hạ, thiên đạo mê mang, hướng mà không đầy đủ, kỳ hoàng sáng tỏ, không phải là có thể sáng cảm giác. Huyên này hỗn loạn lấy vạn vật là xúc nói, đáng lo thánh giả vào lý mà làm chế bá tuyệt quyết. Huyên lại huyền, chúng yếu ớt chi môn, chế bá chi thuật có thể hiệp thiên địa. Nô đạo tử phu loạn bút, dựa vào đều cái gì cùng cái gì, trước đây người thật sự là ăn no dối việc, một cái so một cái giả mồm liền không thể gọn gàng dứt khoát một chút, nói đến ngay thẳng chút sao, không có việc gì liền biết hại chúng ta những này, hậu bối mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ bất quá lá một nhóm vẫn là rất nghiêm túc ghi xuống. Cái này mở đầu nói đây là cái gì thiên hợp hư vị chế bá thiên, cũng chính là nói có lẽ còn có mặt khác tiêu để trường, ân, bất kể nói thế nào đều là tiền nhân lưu lại, hẳn là bảo bối lá một nhóm nghĩ như vậy, liền bắt đầu đẩy khắp núi đồi lật lên cỏ dại dây leo. Ròng rã một ngày, lá một nhóm liều mạng tìm, vẫn thật là để hắn tìm ra mặt khác hai quyển sách, một thiên cứ gọi là bá đạo cơ quan một những quyển sách gọi là chế quy thiên luân. Đem ba thiên vách tường bí thư bên dưới, sau đó lá một nhóm bước lên đêm tiếp tục bố trí trận pháp vài ngày sau một tràng lâu ngày không gặp mưa to đem toàn bộ cho bụi tràn ngập giải chi núi triệt để rửa sạch một lần cũng như đầu sơn bị rửa sạch cuối cùng một tia duyên hoa trở thành vĩnh hằng giải chi núi mưa lớn qua đi tất cả đều lộ ra như vậy tôi mới mà xem như một cái cùng quyền quý giai cấp là địch liên minh tại thành lập không đến một tuần lễ chính là nên đón hắn trận đầu sự nương chi chiến lại nói nguyên bản lưu đầu sơn hiện tại có lẽ đổi tên là giải chi núi vị trí vọng nguyện chấn cùng tưởng hồi nhà chấn khu vực chính là có cường đạo hiện cường đạo nghề nghiệp này từ xưa chính là cái cực kỳ hưng thịnh nghề Kỳ thật lá một nhóm cũng không phải có nhiều chán ghét cường đạo. Đối với cường đạo đến nói cũng là có tốt xấu, mà bây giờ đối với giải trí liên minh đến nói cường đạo tốt xấu tiêu chuẩn chính là có hay không chen ép bất tính, cướp giàu cứu nghèo lá một nhóm đến không trông chờ bọn cường đạo có thể làm được, nhưng ít ra không thể thay hoạ lao bất tính, mà rất không may lưu đầu sơn khu vực cường đạo rõ ràng là phạm vào giải trí liên minh kiến kỵ, vì vậy giải trí liên minh rất nhanh liền là nên đón hắn trận chiến đầu tiên. Buổi chiều 2 h tả hưu, liên minh trinh thám báo đáp, nói là tại chu gia trang khu vực phát hiện đám tia làm sàng làm bậy cường đạo vết tích. Một nhóm, ngươi mang mấy người đi thu thập đám kia cường đạo A, bất quá ghi nhớ kỹ không thể uổng tạo sát nghiệt, có cứu cũng không cần dẫn đến tử vong trang phu tử ra lệnh, về phần tại sao phái lá một nhóm đi, trang phu tử là muốn để lá một nhóm sớm chút là công, nhiều là công, để sớm chút đem vị trí minh chủ chuyển cho lá một nhóm. Đối với một nhóm cường đạo phái lá một nhóm quả thực là đại pháo đánh con muỗi, lãng phí nhân tài, huống chi còn muốn phái mấy người cùng đi, cái này tự nhiên cũng là trang phu tử nội tâm đánh tính toán, công lao không thể được hưởng, mà còn phải có nhân chứng. Vì vậy lá một nhóm mang theo mấy vị cũng không phải là rất quen thuộc đồng bạn hướng về Chu gia trang mộ ra lúc đầu lấy lá một nhóm tốc độ đã sớm tới, bất quá vì chiều theo mấy vị đồng bạn nhưng là chậm hơn nửa giờ, mà cái này hơn nửa giờ đối với bọn cường đạo cướp bóc đốt giết đã đầy đủ, cho nên làm lá một nhóm bọn họ đến lúc xa xa nhìn lại toàn bộ chu gia trang đã là ánh lửa ngút trời, mà mấy trăm cường đạo chính mang theo chiến lợi phẩm cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. đều là lỗi của ta, vì cái gì không sớm một chút chạy tới, là lông muốn quản những cái kia vô vị thuyết từ nhìn xem bị hủy thôn trang, lá một nhóm trong lòng tức giận, lại là đem yếu ớt khí toàn bộ triển khai, đối với chạm mặt tới cường đạo bảy chính là xông tới giết, sau đó đem một cái ôm phụ nữ cường đạo một trường trực tiếp anh thành bá vụn một đám xuất sinh, lá một nhóm giận không nhịn nổi. tiểu tử, ngươi là ai, lại dám tại chúng ta kinh thiên cường đạo đoàn trước mặt dương oai, một cái trên lỗ thai đánh bảy cái lỗ thai treo tàng, cái vòng thai trung niên há tử, một mặt nộ khí mà đối với lá một nhóm dông đến. lao tử lá một nhóm, giải trí liên minh, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hai. ha ha ha ha, toàn bộ cường đạo đoàn lập tức phát ra to lớn tiếng cười nhạo. cái gì phá liên minh, chưa nghe nói qua, thực tướng ngoan ngoãn lăn đi, nếu không không nên trách các đại gia đối ngươi cái tiểu mau hại tử không khách khí. lúc này lá một nhóm mặt khác mấy vị đồng bạn cũng đã là chạy tới. ai ôi, tiểu gia hỏa còn có giúp đỡ. Khó trách thoạt nhìn như thế phách lối cường đạo đoàn đầu lĩnh tiếp tục đối với lá một nhóm cười nhạo đến. Các ngươi đều đừng nhung tay, đám này người chết từ ta một người giải quyết lá một nhóm hung tận nói đến đến. Diệp sư huynh xuất phát lúc trang minh chủ có thể là bàn giao qua một cái áo trắng đồng bạn nhìn xem phẫn nộ lá một nhóm nhắc nhở đến. Không cần ngươi nhắc nhở, hậu quả từ ta phụ trách nói xong lá một nhóm không tiếp tục để ý mấy người, xem ra ta vẫn là tương đối thích hợp một mình hành động. Tiểu gia hỏa các ngươi thảo luận tốt người nào trước chịu chết sao Các đại gia có thể là chờ đến không kiên nhẫn được nữa, cường đạo đầu lĩnh nhìn xem chiến lợi phẩm của mình cười ha hả nói đến, lúc này hắn không biết một giây sau hắn liền đem đầu người rơi xuống đất. 3. Cường đạo đầu lĩnh âm thanh vừa ra bên dưới sau đó liền nghe đến một tiếng vật cứng rơi xuống đất thanh âm, tất cả cường đạo còn không có kịp phản ứng, cường đạo đầu lĩnh đầu đã là rơi vào trên mặt đất, sau đó ngồi trên lưng ngựa thân thể cũng là ầm vàng ngã xuống đất. Hôn đản, các huynh đệ cái này tiểu hôn đản thế mà đánh lén chúng ta đại đương ra, mọi người cùng nhau xông lên là đại đương gia báo thủ, một cái xem ra bị cường đạo đầu lĩnh rất coi trọng rất tiến nhiệm mã tử giống to sau đó mấy trăm cường đạo chính là hướng lá một nhóm phát động công kích ba ba bá, bá tất cả vọt tới trước cường đạo như bay nga dập lửa không ngừng hóa thành tạt bã nguyên bản tràn đầy tự tin ỉ vào nhiều người cường đạo đoàn lập tức là tỉnh nộ lại đối diện thiếu niên căn bản cũng không phải là bọn họ một cái cấp độ là bọn họ không cách nào so sánh hư thuật cao nhân vì vậy còn lại cường đạo đều là chạy đến một nửa lộ trình liền thần tốc quay trở lại sau đó liều mạng hướng nơi xa trốn chạy muốn chạy hừ, lá một nhóm kinh bỉ nhìn xem hốt hoảng mà chạy cường đạo chính là biến mất tại nguyên chỗ lập tức chỉ thấy nảy chạy bọn cường đạo từng cái bị đánh bay. Diệp sư Minh, lá một nhóm mấy tên đồng bạn đều là không nhìn nổi trạng diện máu tanh kia, lớn tiếng gọi tới. Lá một nhóm sắc bị hắc khí chiếm lấy hai mắt nghe tiếng sững sờ, sau đó hắc khí dần dần tan đi. Ta, ta lá một nhóm nhìn xem đầy đất huyết nhục chính mình cũng là bị dọa kêu to một tiếng, kém chút lại là trốn vào ma đạo. Nhìn qua chạy trốn tứ phía cường đạo lá một nhóm không có lại làm bất kỳ động tác gì, tỉnh táo một hồi, các ngươi mấy cái đem các nàng mang về giải trí đũa a, sau đó đi trong thôn nhìn xem còn có hay không người sống, ta. Ta nghĩ tỉnh táo một chút dứt lời lá một nhóm không cần mấy người trở về nên chính là biến mất tại mọi người trước mắt. Hôn gia Có hay không tại? Liên biết tiểu tử ngươi muốn tìm ta, đã sớm chờ lấy, có phải là muốn hỏi ta chuyện vừa rồi? Ân Lã một nhóm lúc này tâm tình có chút xa sút. Kỳ thật lao giả ta cũng là càng ngày càng đối tiểu tử ngươi cảm thấy kỳ quái, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người linh hồn chi lực đã là đạt tới yêu ớt thánh cấp đường, mà tinh thần lực lượng lại vẫn chưa tới lam cảnh người. Hôn ra lời này nói thế nào? Bình thường mà nói người, hoặc là nói tất cả chủng tộc đều có linh hồn chi lực cùng tinh thần lực lượng, mà dưới tình huống bình thường đều là trước tu tinh thần lực lượng mới có thể thành công tu luyện linh hồn chi lực, tinh thần lực lượng là tu luyện linh hồn chi lực tiền đề cũng liền nói bình thường chỉ có tinh thần lực lượng đạt tới một cái cấp bậc mới có thể đem linh hồn chi lực cũng tu luyện tới cấp bậc này có thể tiểu tử ngươi lại hoàn toàn không phải của ngươi linh hồn chi lực hình như cải trắng đồng dạng tiện nghi cọ cọ không cần tận lực tu luyện liền đi lên mà tinh thần lực của ngươi nhưng là động như ốc sen đây cũng chính là vì cái gì người không cách nào tại biến thành cổ vượn hoặc là ma thay đổi về sau không chế ý thức của mình nhưng lại sẽ không hoàn toàn mất phương hướng chính mình nguyên nhân bởi vì tinh thần lực chúa tể ý thức linh hồn lực chúa tể bản tâm ta nói như vậy ngươi có lẽ nghe hiểu a ư nghe là nghe hiểu có thể là vì sao lại dạng này đâu Ta nghĩ hẳn là ngươi nhất hệ loại gặp phải tạo thành, ngươi trước đây ăn những thảo dược kia cùng với ngươi tu luyện thánh thương thiên tuyệt đều là đối linh hồn chi lực có cực lớn trợ giúp, tất cả ngươi liền biến thành hiện tại bộ này đức hạnh. Cái gì gọi là bộ này đức hạnh nha, hồn ra ngươi liền nói nên làm sao bây giờ. Tương đối mà nói tinh thần lực lượng so linh hồn chi lực muốn tốt tăng lên nhiều, thế nhưng tại nếu muốn ở trong thời gian ngắn có khá lớn tiến bộ vậy thì phải chịu khổ. Không có vấn đề, chỉ cần có thể khống chế ý thức của mình lớn hơn nữa khổ ta cũng có thể ăn. Tiểu tử không muốn mơ tưởng xa vời, lấy ngươi ma thay đổi cùng với thú vật thay đổi phía sau tinh thần lực đến xem, ngươi tự thân tinh thần lực không đạt tới Tam Giới yêu ớt thánh căn bản đường đua. Cái gì? Lá một nhóm nguyên bản chuyển tốt hơn một chút mặt lập tức lại là thành mặt khổ qua. Lý giải một cái, đây chính là nhu bức nhất định phải trả ra đại giới, từng bước một đến, không nên gấp. Biết, cái kia hồn già ngươi vẫn là không nói cụ thể nên làm cái gì a? Đều nói không nên gấp gáp, từng bước một đến. Trường hợp này ta có thể không nóng nảy sao ta? Tốt, trước tìm một cái không có người quấy rầy địa phương, bắt đầu chúng ta càn bảo tự ngược biến thái tiểu ma quỷ tinh thần lực huấn luyện a. Nghe lấy hồn lần trước hệ liệt tính từ lá một nhóm trên đầu bò đầy hạ tuyến. Bốn chương 1374. Chương 137, Vây quét. Cưu đại nhân, ca ta chết đến thật oan à, ngài có thể nhất định muốn cho chúng ta làm chủ à? Cường đạo đầu linh thân tín quỷ gối tại tường hồi nhà chân trấn thủ cầu á nhân trước người như tê Tâm liệt Phế Thiên Quan. Lỗ cấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lỗ Lao đại sẽ bị người giết, chẳng lẽ bọn họ không biết là ta tại bảo kê các ngươi sao? Cưu đại nhân, ngày hôm qua dựa theo ngài phân phó đại ca ta mang theo chúng huynh đệ tiến về Chu Gia Trang liệt tại xong việc trên đường trở về nhưng là giết ra mấy người nói là cái gì giải trí liên minh bọn họ không phân tốt xấu chính là hướng chúng ta huynh đệ phát động công kích mà còn dẫn đầu tiểu tử kia là cái hư thuật cao thủ xem ra tối thiểu phải có tử cảnh đại ca ta hương ngạnh chống cự cuối cùng kỹ không bằng hắn chính là chết mất tính mệnh chúng ta thấy đại ca nộ hại chính là kịp thời báo lên ngài danh hiệu nói đến đây lâu cấn nhìn một chút cầu ánh nhân thấy đối phương không trách tội ý tứ tiếp tục đến có thể là hắn lại nói giết chính là giống ngài dạng này nơi đây lỗ cấn lại lần nữa dừng lại nói giống ngài dạng này cầu quan không bao lâu nữa hắn liền sẽ đến trên trấn lấy ngài mặt chó làm cản Đại nhân tham mạng, đều là tiểu tử kia nói nói nhảm, chuyện không liên quan đến ta. Hừ, còn Phàm Thiên, Giải Chi Liên Minh, người tới. Đại nhân, có gì phân phó? Cho ta đi thật tốt điều tra một cái cái này Giải Chi Liên Minh. Là, dựa theo Hồn Gia phân phó lá một nhóm tìm một cái đã ẩn nấp lại địa phương An Tĩnh, sau đó bày ra mấy đạo các loại trợ pháp. Hồn Gia đều theo yêu cầu của ngài giải quyết, tiếp xuống làm thế nào? Đem quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch tiêu đi ra, chuyện này còn phải hai người bọn họ hỗ trợ. Ân, quả cầu tuyết Tiểu Bạch các ngươi hai cái ăn hàng làm việc. Ai ôi, Hành Ca Ca ngươi đây là làm gì đâu? Giữa ban ngày không cho người ta thật tốt đi ngủ, chán ghét chết. Quả nhiên chủng tộc khác biệt ngăn cách rất nhiều à? Không cùng các ngươi nhiều lời. Hành ca ca hôm nay muốn luyện thần công cần hai vị mỹ nữ hỗ trợ. Không phải là kia cái gì song tu à? Hành ca ca ta cùng tiểu bạch có thể là thanh bạch nhân gia. Ta đi. Quả cầu tuyết ngươi đầy trong đầu đều là thứ gì à? Lại nói ngươi đây đều là học với ai? Nghĩ tới ta loại này tập trí tuệ, mỹ mạo, tài hoa rất nhiều bá khí vào một thân mỹ nữ, còn cần cùng ai học sao? Ta có thể là tự học thành tài nha. Nha cái đầu của ngươi à? Lười cùng ngươi làm việc, hồn giả tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi đứng ở nơi đó tuyệt đối không thể động và câu tuyết, tiểu bạch các ngươi tại bốn phía không ngừng mà dùng tinh thần lực công kích các ngươi hành ca ca. Ân, ta nhìn trước hết từ tiểu bạch bên trên, tinh thần lực của ngươi nghi đối sẽ yếu một chút, đừng muốn khống chế tốt cường độ, các ngươi hành ca ca tinh thần còn cực kỳ tài bắp, không cẩn thận nhưng là treo. Treo? Hôn gia không phải chứ, liệu mạng đâu đây là? Không muốn nói nhảm, chú ý tập trung tinh thần phòng ngự tiểu bạch công kích, tiểu bạch bắt đầu đi. Ngao ngao. Ba ngày sau, buổi sáng chín lúc tà hữu, tại thông hướng giải trí núi trên đường núi một chi khủng lô địa phương quân phòng thủ chính hùng mai hùng khí phách hiên ngang hướng giải trí núi nhập khẩu tiến lên. Trưởng môn Lãnh Dương cung đệ tử vẫn như cũ là như vậy xưng hồ Trang phu tử, không tốt, chân núi đang có một chi địa phương quân phòng thủ hướng về nơi này thần tốc tiến lên. Bọn họ tới bao nhiêu người? Vượt qua 1000 binh sĩ. Nhanh đi triệu tập đại gia, đồng thời khởi động hoàng cấp cảnh cáo. Là trưởng môn. Rất nhanh giải trí liên minh bên trong có khả năng chiến đấu 246 người toàn bộ tập trung đến giải trí núi lối vào, nhìn xem xa xa như là kiến hôi địa phương lính phòng giữ là trận địa sẵn sàng. Ước chừng sau 20 phút, cầu á nhân đích thân dẫn đầu tường hồi nhà thủ vệ quân đệ nhất doanh chính là đi tới lối vào, nhìn xem Trang phu tử một đám Cầu Á Nhân một mặt ưu việt gọi đến, các ngươi ai là dẫn đầu? Lão phu chính là Trang Phu Tử sở lấy sợi dâu nói đến. Lão đầu ngươi là cái này giải trí liên minh lão đại, ha ha, ta là tường hồi nhà chân chân thủ Cầu Á Nhân, chắc hẳn chúng ta hôm nay đến mục đích các ngươi có lẽ rất rõ ràng à? Chúng ta là đến vây quét các ngươi Cầu Á Nhân hời hợt nói đến. Nhìn ra Trang Phu Tử một mặt không có chút rung động nào, nhìn qua Cầu Á Nhân sau lưng quân đội lạnh nhạt nói đến. Vậy ta liền không nhiều lời, muốn sống đem các ngươi ra sản toàn bộ giao ra sau đó đưa về kinh thiên cường đạo đoàn, nếu không ta liền sẽ để cái này nhưu đầu sơn lập tức máu chảy thành sông Cầu Á Nhân uy hiếp đến đối với cái này trang phu tử sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vì tại bị cứu chu gia trang bách tính trong miệng hắn đã biết chấn thủ cầu á nhân cùng đám kia cường đạo hoạt động cái gọi là kinh thiên cường đạo đoàn chẳng qua là cầu á nhân manh bứt bọn họ tất cả đánh cướp hành động đều là nhận đến cầu á nhân sai khiến, giống như chu gia trang sự kiện chính là bởi vì chu gia trang thôn trưởng không đồng ý mỗi năm là cầu á nhân công hiến một cái sự nữ vì vậy liền nên đón diện thôn họa hừ máu chảy thành sông tiểu tử ngươi không tìm đến chúng ta chúng ta cũng sớm muộn sẽ đi tìm ngươi tăng tận thiên lương xuất sinh dứt lời trang phu tử một mực áp chế tính tình bạo phát như như gió lốc sông về cầu á nhân Nhìn xem nhà mình mình chủ đều xuống ra, mà các 200 người cũng là cầm vũ khí lên hô to hướng địa phương quân phòng thủ sông tới giết. Trải qua 2 ngày hồn giả tinh thần tàn phá thức huấn luyện, lá một nhóm đã là mặt vàng như thịt, ánh mắt đạm đạm vô quang, toàn bộ liền một cái người chết sống lại rằng dốc. Tiểu tử còn có thể hay không kiên trì, nếu là không được coi như xong, muốn quá miễn cưỡng chính mình. Hồn giả ta tạm được, vào chỗ chết đến, lá một nhóm cắn răng nghiến lợi nói đến, hai ngày này đối với hắn mà nói quả thực như tại trong địa ngục ở 20 năm lâu, loại kia trên tinh thần thống khổ nếu như nhất định muốn cho cái cân nhắc, vậy chỉ có thể nói so nam nhân lôi kéo chứng còn muốn đau mấy trăm lần. Có thể là tiểu tử ngươi hai ngày này tiến bộ đã rất khoa trương, từ xanh cảnh hậu kỳ tiêu vọt đến lam cảnh đỉnh phong, ta nghĩ lịch sử loài người bên trên cũng chưa từng xuất hiện qua ngươi loại này biến thái, ta nhìn vẫn là ngừng một chút, không phải vậy thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Không, cái này còn xa xa không đủ, ta thời gian cũng không nhiều, nhất là địch nhân của ta cũng sẽ không cho ta như vậy nhiều trưởng thành thời gian. Tuy ngươi à, thế nhưng ghi nhớ chỉ vì cái trước mắt đối với hư thuật tu luyện giả tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Tân, hồn già ta minh bạch, lại tiến bộ một điểm, chỉ cần đột phá tự cảnh ta liền không tại tiếp tục. Vậy được rồi, quả cầu tuyết, tiểu bạch, chuẩn bị xong chưa? Hôn Ra Ra, tốt quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch mỗi người mỗi thú vật nâng một khối lớn kỳ lân huyết tại gầm, bọn họ đều là bị lá một nhóm chấp nhất dọa sợ, mà vì trợ giúp lá một nhóm tăng lên tinh thần lực hai người bọn họ có thể nói là không thèm đếm xỉa, Bó lớn bó lớn tinh thần lực chính là không có, vì vậy chỉ có thể là một bên bù lại một bên tiếp tục. Vậy bắt đầu đi. Phan, Câu Á Nhân tuyệt bức không nghĩ tới trong mắt hắn như con kiến hôi cường đạo giải trí liên minh cư nhiên như thế dũng mãnh, một ngàn quân đội chính quy binh sĩ thế mà bị gần hai trăm cường đạo triệt để đánh sụp, mà hắn hiện tại đang bị Trang Phu Tử một trưởng đánh bay, lồng ngực huyết dịch lan lộn, một cái nhìn không được chính là báo tố đi ra rơi xuống đất bụi lên, mắt thấy phe mình là không được, vì vậy Cầu Á nhân hét lớn một tiếng, lui, mang theo địa phương quân phòng thủ chính là hốt hoảng thoát đi, hỗn đản, ta nhất định sẽ trở về, ta Cầu Á nhân cũng không phải dễ chơi, tất nhiên trong tới, liền làm tốt bị hủy diệt giác lộ a." "Sư minh chúng ta không đuổi theo sao?" "Không cần, chúng ta bây giờ quan trọng nhất chính là củng cố giải trí núi phòng ngự, mà còn vừa xuống núi có thể tất cả đều là bọn họ người." "Ân." "4 chương 1384. Chương 138, thất bại." "Vọng nguyệt chấn cao nhất cũng là xa hoa nhất một tòa tòa nhà lớn chính là trấn thủ Cầu Á nhân trấn thủ phụ kiếm tư nhân vụ lệ." ở cạnh Đông trong thư phòng, lúc này Cầu Á Nhân chính một mặt sắc khí, "Người đâu? Người đều chết ở đâu rồi?" Đại nhân, ngài đây là lúc này một cái niên kỷ nhìn qua đã là vượt qua 60 giây lão giả đi vào thư phòng, hắn là Cầu Á Nhân phụ tá cũng là lão sư của hắn vậy lỗ. Lão sư Cầu Á Nhân ngày thường làm người phế lối, đối với lão sư của mình nhưng là mười phần tôn kính. Đến cùng là ai chọc ngươi giận đến như vậy? Nưu Đầu Sơn không biết từ nơi nào chạy một nhóm cường đạo, thế mà công nhân cùng ta đối nghịch nói xong Cầu Á Nhân mắt đều là áp chế không nổi lửa giận. "Một nhóm cường đạo mà thôi, ngươi phế một số người đi cho bọn họ cái dạy dỗ không phải liền là sao?" Lão sư, ta đi, ta tự mình dẫn đội, mà còn đi một ngàn quân phòng thủ, có thể là chúng ta lại bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cái gì? Vệ Lục nội tâm khiếp sợ hiển thị rõ trên mặt. Chính là bởi vì việc này ta mới tức giận như vậy. Ta đường đường một cái chấn thủ thế mà bị một đám cường đạo ước hiếp cầu ái nhân là càng nói càng sinh khí. Vậy bọn hắn có bao nhiêu người? Cũng liền hơn 200 một điểm, ta không chắc chắn lắm, bất quá tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 người. Nghe cầu ái nhân báo ra chữ số, Vệ Lục cũng không có lập tức trả lời mà là lâm vào suy nghĩ. Những người khác thực lực ta không rõ ràng, bất quá bọn họ dẫn đầu lao ra hỏa kiếp nhưng là thực lực bất phàm lấy ta tử cảnh kỳ thực lực nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn gặp lão sư không có trả lời cầu á nhân nói tiếp đến á nhân nghe sư phụ một lời khuyên kiện không cần thiết lại đi treo chọc bọn hắn thực lực đạt tới loại kia trình tốc độ người còn đi làm cường đạo nhất định là một đám cùng hung cực các kẻ liều mạng hư sư phụ bọn họ đã nói ta không đi tìm bọn họ bọn họ sớm muộn cũng tới tường hồi nhà trấn tìm ta cùng hắn ngồi chờ chết không bằng tiên hạ thủ vi cường nói xong cầu á nhân mắt hiện lên một tia tàn nhẫn vậy ngươi định làm như thế nào chúng ta là quan bọn họ là trộm biện pháp còn nhiều rất nhiều tiểu tử còn kiên trì ở sao Hôn lần trước mặt lo hô nhìn xem sắc mặt như giấy trắng đồng dạng lá một nhóm. Không có vấn đề, hồn già ta đã cảm giác được, ta đã chạm tới tầng kia không biết mang mỏng, ta cầu các ngươi rồi, lại tăng lớn chút cường độ. Có thể là, hồn già không nhưng nhị gì hết, ta tin tưởng ngài nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, xin nhờ lá một nhóm mặc dù đã là tư duy có chút tan dạ mắt nhìn lại đều là kiên trì. Vậy được rồi, quả cầu tuyết tiểu bạch tăng lớn tinh thần công kích. Được. Tuổi trẻ thật tốt, chấp nhất, có dám liều dũng khí hồn già nhìn xem lá một nắm không khỏi cảm khái rất nhiều. Tại Hồn Dã chờ ra tăng tinh thần công kích không lâu sau, chỉ thấy sớm đã đến cực hạn lá một nhóm toàn bộ thân thể bắt đầu co gắp, sau đó hai tay ôm đầu phát ra tan nát cõi lòng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, a, một nhóm, quả cầu tuyết Tiểu Bạch nhanh dừng tay, không muốn ngừng, Hồn già tiếp tục, lá một nhóm dây rủ lấy gọi đến, lúc này hắn thành 45 tốc độ nửa mặt nhìn lên bầu trời, trong con mắt đúng là thoát ra hai đoàn ngọn lửa màu vàng, cả người hoàn toàn bao phủ tại đậm đặc màu tím yếu đớt ngọn lửa bên trong, quả cầu tuyết Tiểu Bạch tiếp tục nhìn xem lá một nhóm toàn thân cái kia từng kia từng kia rung động màu tím yêu đớt ngọn lửa Hồn Dã biết lá một nhóm trả giá sắp thu hoạch được bão đáp. À, lá một nhóm tiếp tục tiêu thảm thêm gầm khét trong con mắt hỏa diễm đã là triệt để chiếm lĩnh toàn bộ con mắt. Cùng lúc đó lá một nhóm vị trí vùng trời kia cũng bắt đầu phong lôi phun trào lan lội mây đen không ngừng hạ thấp xuống đến sẽ không lại là phải gặp xét đánh đi. Hành ca ca làm sao luôn là đem lôi điện dẫn ra rất sợ hãi nói quả cầu tuyết bị lần trước hỗn loạn tiên kiếp dọa cho sợ rồi trong lòng đã là lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối ngao ngao mà tiểu bạch cũng là tràn đầy đồng cảm lá một nhóm trên thân màu tím yếu ớt ngọn lửa càng ngày càng dịng gần như cũng nhanh nhuôn hóa thành màu tím dịch tích tích rơi đúng lúc này Trong mắt của hắn ngọn lửa màu vàng triệt để bộc phát, là từ cặp mắt của hắn bên trong phun ra đồng thời nháy mắt đốt khắp toàn bộ thân thể, đậm đặc màu tím yếu ớt khí bị ngọn lửa màu vàng chậm rãi thôn phệ. Trên bầu trời mây thay đổi đến càng ngày càng đáng sợ, liền luôn luôn nhu bức hồn giả cũng là tim đập nhanh hơn, làm sao cảm giác tâm hoàng hốt. Hồn giả gia, mây trên trời thay đổi đến rất đáng sợ, chúng ta muốn hay không chạy trốn à? Quả cầu tuyết cũng là lần thứ nhất cảm thấy như vậy kiềm chế cùng hoàng hốt, tăng thêm phía trước lưu lại bóng ma tâm lý, nàng hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Không được. Nếu như chúng ta hiện tại rút lui như vậy, ngươi hành ca, ca ca phía trước chịu khổ liền toàn bộ hưởng phí, mà còn rất có thể thương tới hắn căn cơ hồn giả quả quyết cự tuyệt quả cầu Tuyết đề nghị. Ầm ầm, bên trong tầng mây đã là bắt đầu long lánh khiếp người lôi điện, không riêng gì hồn giả chờ cảm giác được không ổn, phụ cận chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật đều là cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, trong rừng trúc cây trúc không ngừng phát ra cảnh lá ở giữa lốp bộp kinh hoàng tiếng động, liền cái kia khắp nơi trên đất cỏ xanh cũng là phát ra đến từ sinh mệnh bản năng run run Không khí bên trong lúc này tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tử vong, đại địa bất động từ nứt ra, nước sông không gió ngực dòng, khắp núi đóa hoa cấp tốc tàn héo lá xanh vô cùng tránh khô héo. lá một nhóm ngọn lửa trên người tại tiếp tục tiêu đốt thôn tính vẹm màu tím yếu đất khí, nguyên bản đậm đặc màu tím yếu đất khí dần dần biến thành màu vàng kim nhạt nhạt, mà trên bầu trời một đạo tử kim sắc tráng kiện lôi điện cũng là ngao ngoe muốn đậu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lá một nhóm trong cơ thể đen, trắng, kim, đỏ sậm tứ sắc yếu đất lực lượng đột nhiên toàn diện bộc phát, trong đầu của hắn một kim một bạch một lớn một nhỏ hai viên hạt châu cũng là đột nhiên quang mang đại thịnh, mà bộ ngực hắn đoàn kia kim sắc quang mang càng là cường thịnh vô cùng sau đó chỉ thấy nguyên bản đã là biến thành màu vàng kim nhạt yêu ớt khí cấp tốc biến trở về màu tím dịch rợn mà đoàn kia tại lá một nhóm trên thân thể tàn phá bừa bãi linh hồn chi hỏa cũng là tại nhiều phần thế lực vô tình áp chế tính dần dần thu nhỏ cho nên cuối cùng giật tắt phu phu một tiếng lá một nhóm đột nhiên là ngã xuống trên thân tất cả yêu ớt lực lượng cùng với mặt khác những lực lượng khác tại hắn ngã xuống một khắc này cũng cấp tốc thu lại trên bầu trời kinh khủng tầng mây sao động đi theo là dần dần bình tĩnh trở lại cuối cùng triệt để tàn đi liền tại lá một nhóm ngã xuống đất phía sau trong vòng một phút hết thể tất cả đều là cấp tốc khôi phục lại bình thường. Phản phất tất cả những thứ này đều chỉ là thiên nhiên cùng đoàn người mở một trò đùa. Không khí bên trong cô kia không hiểu hủy diệt cùng khí tức tử vong cũng là chạy không còn chút tung tích. Lá một nhóm đột phá kim cảnh lần thứ nhất thử nghiệm cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Dừng lại, làm cái gì? Giải trí núi lối vào bên ngoài, một cái người đi đường đột nhiên xuất hiện, muốn đi vào trong núi nhưng là bị giữ cửa giải trí liên minh thành viên cho ngăn lại. Kỳ thật không ngăn cản bọn họ cũng vào không được. Lá một nhóm sớm đã tại chỗ này thiết trí trận pháp. Xin hỏi nơi này có phải là có một vị gọi là lá một nhóm công tử, một vị đại thúc tuổi trung niên đối với giữ cửa hộ vệ lễ phép hỏi. Ngươi biết chúng ta Diệp sư đệ. Các ngươi là ai a?" Như Kháng Ân cần hỏi. Thự nhiên nhận ra, xin hỏi hắn có đây không? Hắn không tại, bất quá đã các ngươi nhận biết, như vậy cũng coi là chúng ta giải trí liên minh bằng hữu, các ngươi chờ một lát ta đi bẩm báo chúng ta minh chủ. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ. 4 chương 1394. Chương 139, đại quân ép vào. Giải trí liên minh nghị sự đường. Trang phụ tử ngồi ngay ngắn chính vị, mặt khác chủ yếu thành viên tổ chức xếp thành hai hàng. Tại hạ Tô hộ, bái kiến Trang minh chủ. Trang phu tử mặc dù cảm thấy Minh chủ sưng hô nghe vào có chút khó chịu, thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu, vì vậy nhiều ngày như vậy xuống cũng là không quan trọng. Đại danh đỉnh đỉnh tiên ngoại tập đoàn đại lão bản, đi tới chúng ta cái này đường cùng che bỏ không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Trang Minh chủ khách khí. Nghe nói Tô lão bản cùng tiểu đồ lá một nhóm nhận biết, Trang phu tử tiến vào chủ đề. là, không những nhận biết, còn rất có nguồn gốc, nói như thế nào đây, hắn có thể tính là tại hạ nửa cái ân nhân cứu mạng. Tô hộ nói thẳng đến. A, lại có việc này, tiểu đồ ngốc ngang bướng ngược lại không biết là như thế nào thành Tô lão bản ân nhân cứu mạng. Hơn nữa còn là nửa cái. Này ngược lại là khiến lão phu sát thực hiếu kỳ một cái trang phu tử cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là nội tâm thật rất hiếu kỳ, cái này Tô hộ cũng không phải hạng người bình thường, nghe nói mấy năm trước chính là bước vào ba đoạn nhị giai yêu đất thánh, mặc dù không biết đồ đệ mình thực lực cụ thể, nhưng trang phu tử cho rằng còn chưa đủ lấy đối đầu ba đoạn nhị giai yêu đất thánh a. Nói rất dài dòng, nếu như trang phu tử cùng với các vị có hứng thú tại hạ ngược lại là có thể qué dầy chút thời gian nói nghe một chút. Tô hộ mỉm cười nói đến. Vậy làm phiền Tô lão bản phí chút nước miếng. Việc này còn phải từ mấy tháng trước ngân khư mở ra nói lên, không Có lẽ từ càng sớm chút hơn thời điểm Long Môn Thiên Thành nói lên. Liên tại mấy ngày trước, ta tại Long Môn Thiên Thành bên trong là tiếp vào chúng ta tại Tường Hồi nhà trấn chi nhánh phát đi truyền tin, nói là một nhóm tiểu lưu trong thẻ kim tệ đã là tại một tuần phía trước bị toàn bộ lấy ra, vì thấy được cái này nửa cái ân nhân một mặt, cho nên ngày hôm đó đêm đi gấp tòng Long cửa Thiên Thành chạy tới. Ha ha ha ha, tiểu đồ lá một nhóm ngược lại là sát thực xưng là Tô lao bản nửa cái ân nhân mọi người nghe Tô hộ lời nói đều là cười to, bên trong nghị sự đường một mảnh ăn lạnh. Tô lão bản, bất quá ngươi xác thực đi tới không khéo, một nhóm hắn lâm thời có việc đi ra, còn không biết lúc nào trở về đâu. Ta nhìn ngươi nếu là không chê có thể tại cái này giải trí núi lưu lại mấy ngày chờ hắn đi trở về, không biết ý như thế nào. Đó thật là không thể tốt hơn, vậy liền quấy rầy các vị. Là đêm, giải trí liên minh vị bọn họ liên minh thành lập tới nay vị thứ nhất, hoặc là nói đệ nhất bảy khách nhân cử hành một tràng không sai hoan nên yến hội, bất kể nói thế nào giải trí liên minh vẫn là rất cảm ơn Tô hộ, nếu không phải lá một nhóm từ bọn họ nơi đó lấy được nhiều kim tệ như vậy, giải trí liên minh kiến thiết căn bản không có khả năng giống bây giờ nhanh như vậy, cho nên toàn bộ yến hội bầu không khí dị thường tốt. Hai ngày sau, gà gáy mặt trời lên, gió thổi vận động Đạo mắt chính là đến buổi sáng 9 lúc nhiều, lúc này giải chi núi chân núi tập kết hơn vạn binh sĩ. "Lão sư, người đều đến đông đủ sao?" Cậu á nhân cỡi ngay tại chỗ nhai răng thú vật đối một bên lão sư của mình vệ luôn hỏi. Những người khác cùng với quân đội đều đã đến đông đủ, cũng chỉ có Trần Thị Bằng còn chưa tới. Cái này Thị Bằng mỗi lần có việc đều là hắn nhất dày vò khốn khổ, đợi thêm hắn 10 phút đồng hồ, nếu là còn chưa tới chúng ta liền trực tiếp xuất phát. "Báo Minh Chủ, dưới chân núi phát hiện một chi khổng lồ quân đội cực dương nhanh hướng ta giải trì liên minh tiến lên." Tình huống cụ thể. "Kỵ binh 1000, trọng giáp binh 1000, cùng tiến binh 2000." cỡ lớn máy móc vũ trang binh 2000, bộ binh 6000. Chẳng lẽ là đế quốc cuối cùng muốn đối chúng ta tiến hành vây quét, nên đến trung quân là muốn tới nói song trang phu tử không khỏi nhíu mày. Minh chủ, hình như không phải, dẫn đầu là lần trước xâm phạm tường hồi nhà trấn trấn thủ cầu á nhân, cùng với một tên thân phận không rõ nam tử trung niên. Ân, biết, theo phía trước phân phó đi làm à, đúng, lại thông báo một cái tô hộ đám người bọn họ, gọi bọn họ kịp thời rời đi để tránh rơi vào phiền toái không cần thiết. Là Minh chủ, vậy ta trước đi xuống. Đi thôi trang phu tử sắc mặt nặng nề, một nhóm a ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi, đều nhiều ngày như vậy Trấn thủ đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Á Lạnh Dương cung tam trưởng lão Hàn Phong mang theo người trong liên minh canh giữ ở giải trí núi lôi vào. "Hừ ta không việc gì rất, để các ngươi đại đường ra đi ra nói chuyện. Ngươi nói là chúng ta minh chủ à? Ai, không có hóa thật đáng sợ, chỉ số quy thấp thật bắt gốc, liền cái xưng hô đều sẽ lầm, không nên gấp gáp, chúng ta minh chủ rất nhanh liền đi ra, hắn nhưng là rất bận rộn, không giống một số quan viên trừ chèn ép bách tính, làm sang làm bậy rất cao, nhưng là thanh nhàn rất Lạnh Dương cung tứ trưởng lão Hách Hít làm mệt thị nói đến, dẫn tới mọi người cười to." Thừ thất phu sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng đã các ngươi đại đường gia không dám đi ra gặp ta vậy ta liền vất vả một chút đích thân đi vào gặp hắn còn chưa khai chiến cầu ái nhân đã là lên cơn giận dữ máy móc một đội đội hai cung tiễn một đội đội hai chuẩn bị công kích theo cầu ái nhân một tiếng hiệu lệnh to lớn máy móc bọc thép bắt đầu vận chuyển vô số to lớn yếu ớt khí cầu từ bọc thép bắn ra cung tiễn thủ cũng là không dán đoạn thay phiên hướng về giải trí trong núi nổ bắn ra mưa tên hô phanh phanh phanh phanh tất cả công kích toàn bộ rơi vào lưới vào đem lá một nhóm thiên tân bạn khổ mới bố trí phòng ngự trận kích thích từng tầng từng tầng ba động Không nghĩ tới cái này cường đạo tập thể lại lợi hại như thế, liền như bức như vậy phòng ngự trận đều là có thể bố trí, đây chính là không thể so chúng ta vọng nguyệt chấn phòng ngự trận kém bao nhiêu à, nói chuyện chính là vọng nguyệt chấn tân nhiệm chấn thủ trần thị bằng. Chẳng lẽ cái này giải trí núi cùng vị kia trận pháp đại sư có quan hệ? Không phải vậy bọn họ vì sao lớn lối như thế, lúc này nhìn thấy giải trí núi như vậy như bức trận pháp. Vệ lụt trong nội tâm lập tức là kích thích từng tầng từng tầng sóng lớn, nếu biết rõ có thể bố trí trước mắt mạnh mẽ như vậy phòng ngự trận pháp, tối thiểu phải là 5 sao trận pháp đại sư hoặc là 7-8 tên 4 sao trận pháp đại sư tề tâm hợp lực mới có thể làm đến, thế nhưng vô luận là loại nào đều là bọn họ không đắc tội nổi. Á nhân bình tĩnh một chút, máy móc ba đội, bốn đội, đội 5, 6 đội toàn bộ lên cho ta kỳ thật, Cậu á nhân có thể là cái cực kỳ thông minh người. Bất quá hắn có một cái rất khuyết điểm trí mạng đó chính là tự phụ thêm rất dễ nổi giận, mà nổi giận về sau chính là chỉ số quy kịch liệt hạ xuống, cho nên hiện tại hắn căn bản là không có năng lực suy tư, nội tâm chỉ có vô tận lửa giận, nhất là lại lần nữa ăn quả đắng, mà lại là tại hắn coi là trung thân địch nhân Trần Thị bằng trước mặt ăn quả đắng, càng làm cho hắn rơi vào vô tận lửa giận bên trong, cho nên hắn căn bản là không để ý tới mình lão sư vệ luôn nhắc nhở. Ba ba ba, càng thêm dày đặc hư thuật hướng về dãy chí núi nhập khẩu và tới. Cùng tiến độ, ba đội, bốn đội cũng đều cho ta áp lên đi. Hiện tại gần như tất cả nơi sa công kích bộ đội đều áp lên về sau. Giải trí núi nhập khẩu phòng ngự trận rốt cục là tại cường đại thế công bên dưới kiên trì sau mười mấy phút tầm vang dạn nước. Ha ha ha ha. Cung tiến đội yểm hộ đội kỵ binh toàn thể ép vào nhìn thấy phòng ngự trận bị phá cầu ái nhân là cười thoải mái không chỉ, sau đó nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Đại gia mở ra tự thân phòng ngự, ít là mệnh lệnh mở ra ụ súng, hư thuật đại pháo chuẩn bị. Lúc này trang phu tử đã là đi tới lối vào, nhìn thấy phòng ngự trận đã là bị phá lập ngựa mệnh lệnh đến, mà hắn mở ra vào nói tới ụ súng là nằm ở nhập khẩu hai bên vài trăm mét ngọn núi bên trên bốn tòa to lớn hư thuật súng, mỗi cái ụ súng bên trong đựng có hai môn hư thuật tháo lại nói cái này hư thuật pháo lý do chính là lá một nhóm cùng cách đặc biệt tộc lần đầu hợp tác sản vật lúc trước lá một nhóm tại giải trí trong núi thu hoạch được tiên hợp ba quyển bí tịch phía sau liên đối với trong đó cảm thấy hứng thú nhất bá đạo cơ quan tiến hành một phen nghiên cứu mới phát hiện một quyển này bí tịch là giải thích liên quan tới máy móc vũ khí phương diện luyện khí mặc dù nhìn đến không phải rất rõ ràng bất quá lá một nhóm cũng là hiểu một điểm vì vậy hắn ngo ngoe muốn thử vận dụng bí tịch bên trên ghi chép đồ vật tăng thêm chính mình một điểm sức tưởng tượng lại thêm cách đặc biệt tộc cái kia như bất kỹ thuật ừ. rèn vì vậy tám môn siêu huyễn khốc hư thuật đại pháo chính là sinh ra bốn chương một trước 140, đại chiến ít là mệnh lệnh mở ra hụt súng, thư thuật đại pháo chuẩn bị là sư minh rất lời hách hít là chính là hướng về trên vách núi đá mấy cái ẩn nấp công trình kiến trúc bay đi ha ha ha ha hỗn đảng cái gì phá giải trí liên minh một đám thổ phỉ cường đạo thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiết vàng giết cho ta đem đám này rác rưởi cho ta toàn bộ giết chết cầu á nhân tiếp tục cùng thiếu trọng giáp binh tạ vệ chuẩn bị lúc này cầu á nhân kỵ binh đã là khoảng cách nhập khẩu không đến trăm mét mà liền tại cầu á nhân một phương cho rằng giải trí liên minh đã là không có khả năng ngăn cản phe mình con đường đi tới lúc sua sua sua sua, bắt cổ to lớn liên kết hư thuật bóng từ giải chí núi nhập khẩu hai bên cao mấy trăm thước trên núi, không có dấu hiệu nào lại cực kỳ cuồng bạo hướng về cực tốc vọt tới trước kỵ binh cuồng quét mà đến. A! No. Trong lúc nhất thời truyền đến toàn bộ là đội kỵ binh binh sĩ thống khổ tiếng gào cùng với kỵ binh tọa kỵ thanh cương sói tiếng kêu thẳng thiết, toàn bộ vọt tới trước đội kỵ binh bị ngăn cản gãy xuống, mấy trăm người thú vật thương vong, trên chiến trường một mảnh huyết tinh. Hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cầu Á Nhân nhìn xem đội tiên phong ngũ trụ trọng tướng, vừa vận tự đặc biểu lộ lập tức là thay đổi đến cực độ và mèo. Máy móc đội cho ta đem trên vách núi đá thứ quỷ kia đánh dữ dụng, lập tức đánh dữ dụng, kỵ binh trước toàn bộ lui về đến, nhanh. Ầm ầm ầm ầm. Dòng giá 2000 máy móc đội hơn 200 hư thuật cơ giáp lập tức là cùng 8 môn đặc chế hư thuật pháo đối đốioành, tiếng vang to lớn cùng tia lửa chói mắt tràn ngập tại mỗi người trong thai. Mặc dù giải trí liên minh đặc thù hư thuật pháo rất nhiều bức, có thể là máy móc đội hư thuật cơ giáp cũng không phải trang trí, mà còn số lượng là hư thuật pháo mấy chục lần, chiếm ưu thế tuyệt đối, mấy phút đồng hồ sau chính là mắt thấy một tòa pháo đài bên trong 2 môn đặc chế hư thuật pháo bị phá hủy. Ha ha ha ha. Làm ngọt ngàng, tiếp tục tiếp tục cho ta tăng lớn công kích lực độ cầu Á nhân nhìn thấy phe mình lập tức chính là lấy mấy chiếc cơ giáp có thể chữa trị tính tổn hại nhỏ bé đại giới xử lý đối phương hai môn đại pháo trong lòng không nói ra được thoải mái sư Minh làm sao bây giờ bọn họ cơ giáp thực tế quá nhiều chúng ta hư thuật pháo căn bản chống cự không được liêu vận mới lo lắng hỏi Ân không thể như thế ngồi chờ chết chúng ta lao ra nghĩ biện pháp trước tiên đem bọn họ cơ giáp cho hủy đi Trang Phu Tử suy nghĩ một chút bây giờ cũng chỉ dùng biện pháp này có thể được không phải vậy cái kia đắt đỏ hư thuật pháo sẽ phải diện sảnh Hàn Phong hét lớn một tiếng chính là mang theo mọi người hướng về cầu Á Nhân xuất lĩnh quân đoàn sông tới giết. Tới thật đúng lúc, trọng giáp binh tạ vệ phía trước đột, vệ rút lui, hữu vệ chờ lệnh. Cầu Á Nhân nhìn thấy giải chỉ phe liên minh hướng bên này chém giết tới lộ ra một tia cười lạnh, mà đi sau ra mệnh lệnh tác chiến, toàn thể cung tiễn đội thành hình quạt bảo vệ máy móc đội, bộ binh đại đội thứ nhất bảo vệ cung tiễn đội. Rất nhanh giải chỉ người trong liên minh chính là cùng trọng giáp tạ vệ binh sĩ gặp nhau, sau đó song phương ra sức chém giết. Giết, trọng giáp đội hữu vệ tiến lên hai trăm ngăn chặn địch nhân đường lui tiến vào chiến đấu chỉ huy trạng thái cầu á nhân quả thực là điều ti thay đổi cao phú xoáy từ trong tới ngoài hoàn toàn là biến thành người khác cực kỳ nhạy cảm cùng với bình tĩnh tỉnh táo cung tiến thủ toàn bộ ngắm chuẩn bên địch phía sau cánh cùng với cánh trái toàn lực công kích á nhân huynh vẫn là như cũ một khi tiến vào chỉ huy trạng thái chính là dừng lại không được không biết là vệ tiền bối dạy tốt đâu vẫn là á nhân huynh sắc thực thiên phú dị bẩm trần thị bằng đối với vệ lộ lộ ra một mặt quái dị cười trần đại nhân nói đùa giáo ta không tốt á nhân hắn năng lực cũng là bình thường mà thôi chủ yếu là ngươi dẫn đầu đội ngũ thực lực quá mạnh có lẽ a trường môn làm sao bây giờ chúng ta người bị vây lại phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, không phải vậy liền không xong, Liễu Vận mới kêu to không ổn. Nghĩ không ra cái này cầu á nhân ở trên quân sự lại có như vậy tạo nghệ, là ta khinh địch. Vận mới ngươi dẫn người thật tốt trông coi nhập khẩu dứt lời trang phu tử chính là như mũi tên liền sông ra ngoài, xem ra chỉ có thể từ ta đi hủy đi những cơ giáp kia. Rốt cục là xuất thủ, Châu Tiền thế hệ cái kia lão giả dâu bạc trắng liền giao cho ngài Trần Thị bằng đối với bên cạnh một mực nhắm mắt dưỡng thần một vị lão giả một mực cung kính nói đến. Ân. Châu rộng mở to mắt, sau đó yếu ớt khí phóng ra ngoài chính là cực tốc hướng về từ lối vào lão gia trang phu tử bộ tới. "Phain, bật hết hỏa lực trang phu tử cùng bay tới Châu rộng một trường cách, ra, trang phu tử rút lui hơn 10 mét, mà Châu rộng thì là vẹn vẹn lui không đến 2 mét. Tam giai yếu đất thánh, một trường trang phu tử chính là phán đoán ra đối phương cảnh giới, nội tâm kinh hãi, lúc này xuất hiện một cái thực lực trên mình cao thủ, đối với giải trí liên minh đến nói không thể nghi ngờ là đã giết vì Tuyết lại lệnh vì Sương A. Ầm ầm, toa thứ 2 pháo đài 2 môn hư thuật đại pháo tại hủy diệt đối phương 10 chiếc tả hữu cơ giáp phía sau, cũng là anh dũng hy sinh biến thành bụi đất. Không được, lại tiếp tục như vậy hư thuật pháo liền muốn đều bị hủy, toàn bộ hướng vào Hàn đại sư, Hàn Phong, cho đang lực" Hàn Phong nhìn một cái sau lưng ngã xuống tháo đài, lập tức không chút do dự phân phó đến. Liên tại vài ngày trước Hàn Phong hoa hơn một tuần lễ luyện chế ra một nhóm gia tăng chiến lược đan dược, phân công cho giải trí liên minh mỗi người, đồng thời phân phó không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, bởi vì hắn đan dược dược tính rất lớn, thực lực quá thấp người dùng có thể đối với bọn họ hậu kỳ hư thuật tu luyện tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Là, bất quá bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy, mệnh đều không có còn quản người yêu đất không hư thuật, xây hay không luyện. Vì vậy hơn một người gần như cũng trong lúc đó không chút do dự uống vào Hàn Phong cho đan dược, uống vào đan dược giải trí liên minh mọi người trên thân lập tức là đốt lên chói mắt màu xanh đậm yếu ớt ngọn lửa, cái trạng diện này cũng liền lá một nhóm ban đầu ở nhất bàn không tử thành gặp qua, bá khí đều lộ ra. rất nhanh, bị 600 trọng giáp vây công giải trí liên minh mọi người là chiếm thượng phong, chém trọng giáp như cắt củ cải. trọng giáp trung vệ, bộ binh lớn thứ hai đội tiến lên giết địch. cầu Á nhân nhìn thấy đối phương như cắn thuốc giống như chiến lược đột nhiên tăng lên rất nhiều, lập tức là chỉ huy, mà cái này trọng giáp trung vệ cùng với bộ binh lớn thứ hai đội chính là hắn dùng để phòng ngừa đột phát sự kiện. phanh, Trang Phu Tử đã là lần thứ năm vọt tới trước bị đối phương cho đánh lui trở về. Ta không muốn giết người, cho nên từ bỏ vô vị dễ dụ a." Châu Rộng biểu lộ thoạt nhìn rất nghiêm túc. "Ta cũng không muốn thật sớm liền chết, có thể là ta có ta nhất định phải bảo vệ đồ vật, ta cũng có trách nhiệm của ta." Nói xong trang phu tử lại lần nữa hướng Châu Rộng sau lưng máy móc đội vị trí phóng đi. Phanh, uốn vào Hàn Phong đan dược phía sau, toàn bộ giải trí người trong liên minh đều là thực lực tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, bây giờ hơn 100 người đội ngũ đã là đột phá mấy ngàn quân đội rết vào cùng tiến trong đội bộ. Khó trách có như vậy nhiều thế lực không tiếc bất cứ giá nào đều là muốn thu hoạch được một cái cao cấp đan dược sư. Cái này đan dược quả thực chính là trực tiếp quyết định một trận chiến đấu thành bại a. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể cái kia bàn bạc, lấy mại không hết, dùng mại không cạn yếu đất lực cảm khái đến. Hừ, nghĩ phá hư ta cơ giáp, thật sự là người si nói mộng, nhìn xem đã là xông vào cùng tiến trong đội tàn phá bừa bãi giải trí người trong liên minh, cầu á nhân từ tọa kỵ bên trên nhảy lên một cái, hướng về Hàn Phong chính là giễu tới. Phan, Trang Phu tử lại lần nữa bị đẩy lui, một ngụm máu tươi nhịn không được chính là phun ra ngoài. Ta nói ta không muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì muốn bức ta, vì cái gì đều muốn bức ta. Châu rộng đánh lui Trang Phu tử phía sau nhìn thấy hắn phun ra ngoài máu. Đột nhiên là phát điên gào hét, sau đó yếu ớt ngọn lửa bao trùm toàn thân chính là hướng về ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ trang phu tử vào tới. "Phan, Trang Minh chủ ngươi không sao chứ?" Lúc này ở một bên quan chiến đã lâu Tô hộ vào ra, cùng Châu rộng một kích tách ra. "Tô lão bản, ta không phải để cho người mang cấp ngươi đi rồi sao, ngươi tại sao lại trở về? Nhìn thấy Tô hộ trang phu tử cũng không có bởi vì hắn cứu mình mà cao hứng. Mặc dù là một nhóm tiểu hữu đối tại hạ có ân, nhưng hắn là các ngươi giải trí người trong liên minh, ta nghĩ là ta báo ân thời điểm, cho nên ta liền trở về." Có thể là Tô lão bản đây chính là cùng đế quốc là Địch, ngươi liền không sợ sao? Trang Minh Chủ, nếu là sợ ta Tô hộ liền sẽ không trở về, hiện tại việc cấp bách là giải quyết người này, chuyện khác về sau nói sau đi, người này thực lực cùng ta không sai biệt lắm, ta không phải mười phần có năm chắc bắt được hắn, xem ra cần ngươi trợ giúp." Ân đơn, đơn giản hồi phục một câu, luôn luôn cực kỳ phản đối dùng đan dược trang phu tử cũng là đem Hàn Phong cho đan dược cất vào, sau đó ổn định lại thân, cùng Tô hộ nhìn nhau chính là hướng về châu rộng mà tới. Lúc này vô luận là đang còn đấu vẫn là đơn đấu phương diện, quan phủ phương diện đều là từ ban đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối biến thành đi vào hạ phong nhìn xem hai bên tình hình, Trần Thị Bằng từ tọa kỵ của hắn hỏa diễm long bên trên nhảy xuống tới, phủi tay, nên đến ta biểu diễn thời điểm. Ta còn tưởng rằng hôm nay có hay không ta cơ hội xuất thủ nhà. lầm bẩm, Trần Thị Bằng từ nhẫn chứa đổ lấy ra một chi ống sáo, sau đó thành thạo thả tới ngoài miệng, nâng lên quay hàm, một cô du dương kéo dài tiếng địch nhanh chóng tại giải trí núi trong núi truyền ra. rốt cục là đạo thủ, nghe đến cái kia quen thuộc lại có thể nói là căm hận tiếng địch, cầu ái nhân nhưng là khó được cười, bởi vì hắn biết cái này âm mới ra bọn họ tất thắng. Trần Thị bằng tiếng địch bắt đầu không lâu sau, giải trí núi bốn phía chính là truyền đến từng tiếng ầm ị âm thanh. Sau đó theo thời gian trôi qua ầm ĩ âm thanh càng lúc càng lớn lại càng ngày càng tạm, mãi đến thấy được nơi xa vô cớ kích thích đầy trời cho bùi cùng với ma thú gào thét đại gia mới phát hiện có vô số các loại ma thú chính như điên hướng lấy bọn hắn vị trí chiến trường vào tới. Đây là có chuyện gì? Ở đâu ra như vậy nhiều ma thú? Hình như cũng vừa rồi vang lên tiếng địch có quan hệ. Liên tại giải trí liên minh bên này còn chưa hiểu phát sinh cái gì, vô số ma thú đã là chém giết tới, đối với giải trí người trong liên minh là giống đối với giết bọn hắn ba mụ lão bà hài tử cừu nhân đồng dạng, không muốn mạng công kích. Hào Hán không chịu nổi nhiều người. Đối mặt như hồng thủy đồng dạng ma thú giải trí liên minh tổn thất nặng nghệ. Trang Minh Chủ, tình huống có ổn, ngươi nhanh đi ngăn cản cái kia người thổi địch, người này từ ta một người tới đối phó. Vậy liền xin nhờ Tô lão bản, Trang phu tử cũng không giả mồm lập tức là hướng về Trần Thị bằng vào tới. Vụ vụ, liền tại Trang phu tử muốn tới gần Trần Thị bằng lúc, nhưng là từ một bên thoát ra mấy cái hệ thống hung hãn ma thú, đem hắn cho ngăn lại. Một đám xuất sinh, đừng đội làm cản, Trang phu tử quát lên một tiếng lớn chính là hướng về mấy cái cảnh giới không thấp ma thú xông tới giết. Đại chiến đã là kéo dài hơn 3 giờ. Song phương đều có tổn thất, mặc dù giải trí người trong liên minh ít bất quá thấy thế nào đều là cầu ái nhân một phương tổn thất càng lớn chút. Mặc dù lúc này bọn họ đang đứng ở tuyệt đối thượng phong, thế nhưng lại vẫn như cũ chưa thể tiến vào giải trí liên minh nội bộ. Như vậy đủ loại, không khỏi làm cho cầu ái nhân giận dữ không thôi, đều giết cho ta, cho ta vào chỗ chết giết ta. Mà lúc này giải trí liên minh kỳ thật đã là đến triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, toàn thể bị áp chế, bởi vì bọn họ dùng đan dược đã là bắt đầu đến lượt, đồng thời bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ, yếu ớt lực lượng cực độ mệt lạ. Liên tại cái này cháy mi vạn phần cấp bách lúc, một bóng người đột nhiên từ hư không bên trong lóe lên mà ra. Một trưởng đem vây công trang phu tử mười mấy đầu làm cảnh ma thú toàn bộ đánh bay. Chương 141, bị bắt, chương 141, bị bắt. Phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. chữ âm thanh nhưng là liền người tới tàn ảnh đều không thể bắt giữ, Trần Thị Bằng bị đột nhiên lên tỉnh cảnh giật nảy mình, ngoài miệng tiếng địch cũng là ngừng lại, bất quá rất nhanh lại là khôi phục. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Đánh bay mấy cái vây công trang phu tử ma thú, lá một nhóm thân ảnh hiện rõ. Một nhóm, nhìn thấy lá một nhóm trang phu tử nội tâm có loại không nói ra được cảm giác thật. Sư phụ, để các ngươi bị liên lụy, tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tất cả đều giao cho ta lá một nhóm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Trần Thị Bằng chính là ngươi đưa tới đám kia rác rưởi ma thu à. đối với Trần Thị Bằng đến nói lá một nhóm vô luận là niên kỷ vẫn là thực lực mặt ngoài đều là như vậy nó nớt, có thể là hắn lại bị lá một nhóm một cái nhìn đến toàn thân lạnh lẽo một cái lông còn chưa mọc đủ mắt con cũng dám như thế cùng ngươi trần gia gia nói chuyện tự tìm cái chết dứt lời Trần Thị Bằng tiếng địch càng thêm sắc bén mấy cái vượt qua tử cảnh ma thu không biết từ nơi nào xông ra đối với lá một nhóm chính là phát động công kích máy liệt không biết tự lượng sức mình lá một nhóm hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy mỗi một cái tử cảnh ma thú thân thể bên cạnh phát ra một đạo hư quang, đồng thời liên tục truyền đến phanh phanh phanh phanh tiếng vang, những này tử cảnh ma thú liền toàn bộ bị xa xa đánh bay. Đánh bay những cái kia tử cảnh ma thú thủy sau tuyến yên một nhóm cũng không có dừng tay, mà là đột nhiên xuất hiện tại Trần Thị bằng trước mặt, tay phải giũi một cái, một cỗ to lớn yếu ớt lực lượng quán triệt Trần Thị bằng toàn thân, sau đó đỏ thắm máu tươi là đem hắn cái kia thân màu lam nhạt y phục toàn bộ nhuộm đỏ, lập tức phủ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trần Thị bằng khẽ đảo, ở đây ma thú lập tức là làm chim thú tạn, giải chí người trong liên minh toàn bộ được đến giải thoát, áp lực một cái chính là nhỏ xuống. Lá một nhóm giải quyết Trần Thị bằng không nút đít, chỉ là dựa vào tinh thần thấu thị liền lập tức biết chiến trường tình huống, không nói hai lời, chính là hướng về Hàn Phong cùng Cầu Á Nhân vị trí bay đi. Sau đó đối với ở vào Thượng Phong Cầu Á Nhân chính là một trưởng. Thấy được Lá một nhóm toàn thân màu tím yếu đắt khí, Cầu Á Nhân u hiếp miệt nhìn hắn một cái, sau đó khoẹt miệng nâng lên chính là một trưởng liên tiếp, kết quả lại là hô to dự liệu của hắn, chính mình Kim Cảnh Tiến gia thế mà bị một cái Tử Cảnh đỉnh Phong thiếu niên cho đánh bay, đồng thời còn bị trọng thương. Nếu biết rõ Tử Cảnh Định Phong cùng Kim Cảnh Tiến gia chỉ là cách nhau một đường, nhưng là cách biệt một trời đương nhiên đây chỉ là cầu ái nhân cho rằng như vậy, biết lá một nhóm biến thái người đều sẽ không như thế suy nghĩ. Sau đó lá một nhóm tại toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi phi hành bá khí làm đối phương không dám nhìn thẳng, chỗ đến vô luận cao thủ vẫn là người mới đều là phun máu ba lần. Vì vậy ngắn ngủi mấy phút giải trí liên minh chính là khống chế toàn bộ chiến cuộc. Bất quá còn có một chỗ lá một nhóm lại không biết làm sao nhúng tay, đó chính là tô hộ cùng châu rộng chiến đấu, hắn đến bây giờ đều không xác định ai mới là phía bên mình. sư phụ, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Lá một nhóm đi tới trang phu tử trước mặt hỏi đó là tô hộ tô lão bản, ngươi chẳng lẽ không còn biết? A, nhận biết, cái kia một những đâu, một những là đối phương người, thực lực rất mạnh. A, theo ngài ý tứ tô hộ là trợ giúp chúng ta rồi, đúng a, ngươi không phải tô lão bản ân nhân sao? Trang phu tử càng nghe càng hồ đồ rồi. A, cái này chờ giải quyết đám người này lại nói, ta trước đi giúp tô lão bản bận rộn, ta nhìn hắn không phải lão giả kia đối thủ rất lợi lá một nhóm chính là đi tới tô hộ cùng châu rộng ở giữa ngăn lại tô hộ, sau đó lá một nhóm lại làm một trưởng đem vọt tới trước châu rộng đánh lui. Tô lão bản, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? lá một nhóm rốt cục là nhìn thấy ngươi, mặc dù không biết tô lão bản vì sao như vậy vội vàng muốn gặp đến ta, bất quá có chuyện vẫn là chờ ta giải quyết hắn lại nói lá một nhóm nhìn xem châu rộng đối với tô hộ nói đến, ân, bất quá ngươi nhưng muốn cẩn thận một chút, vị lao giả này không đơn giản. lá một nhóm không có trả lời mà là nhanh hướng về châu rộng vào tới, bọc lấy màu tím yếu ớt tức giận nắm đấm chiếu vào mặt của đối phương chính là đánh tới, phanh phanh phanh phanh, song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau hành kích vô cùng nóng nhiệt, toàn bộ trên bầu trời lập tức là yếu ớt khí bay loạn nhìn lên bầu trời bên trong màu tím cùng màu vàng yếu ớt tức giận lộng lây va chạm mặc dù đều cho rằng lá một nhóm đã rất đáng gờm rồi nhưng cũng đều rất nhất trí cho rằng mới tử cảnh lá một nhóm làm sao cũng không thể là tam gia yêu ớt thánh châu rộng đối thủ nhưng mà một giây sau khiến nhưng là mọi người mở rộng tầm mắt châu rộng thế mà bị lá một nhóm một trường đánh bay bị đánh bay châu rộng giữ vững thân thể hiện ra hồng quang nhàn nhạt mắt cũng là kinh ngạc không thôi vô luận từ góc độ nào đến nói bị đánh bay đều hẳn là đối phương mà không phải mình có thể kết quả lại quả thực là chính mình bị đối phương đánh bay tức giận nhìn xem lá một nhóm vì cái gì đều muốn bắt ta ta không muốn giết người sau đó châu rộng ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể không khí bốn phía đều là bắt đầu vặn vẹo, vô hạn yếu ớt khí như hỏa diễm đồng dạng cọ cọ hướng bên trên này lên, mà ánh mắt của hắn thì là triệt để thay đổi đến đỏ thắm ma quỷ. thế mà còn có người có thể tiếp thu thu tộc huyết mạch, nhìn thấy châu rộng biểu hiện lá một nhóm sắc thực kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là một chiêu, đối với hắn mà nói gần như đã không có cái gì kỳ quái cùng với biến thái sự tình chưa từng thấy, bất quá cùng ta so thú tính, ngươi thật sự tìm nhầm đối thủ. rất lợi lá một nhóm cũng là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó không khí xung quanh vặn vẹo càng thêm hoa trương, màu tím yếu ớt ngọn lửa là đem lá một nhóm triệt để bao phủ lại ở trong đó chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu, bá chỉ nghe thấy tiếng gió song phương đã là giao thủ lên, sau đó không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng phá hủy cùng với không ngừng truyền đến to lớn sóng xung kích. mấy phút đồng hồ sau lá một nhóm cùng châu rộng đã là giao thủ mấy trăm hiệp, phanh một tiếng châu rộng lại lần nữa bị lá một nhóm hung hăng đánh bay, quanh thân yếu ớt khí tăng dã, đỏ thâm trong mắt đều là không cam lòng. lá một nhóm không có cho châu rộng cơ hội thở dốc, liền tại một kích đem đối phương đánh bay phía sau, hắn chính là lại lần nữa đuổi theo, chiếu vào châu rộng đầu lại là một quyền. với anh, một tiếng, không hề nghi ngờ châu rộng lại lần nữa bị đánh bay phía sau chỉ nghe thấy liên tục kịch liệt tiếng va đập châu rộng đỏ thắm hai mắt dần dần trở thành nhạt cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó hắn mắt nhắm lại đúng là bị lá một nhóm của ngầu đến mất đợi đến lá một nhóm thu thập châu rộng toàn bộ chiến trường cũng là một mảnh sáng tỏ cầu Á nhân mang tới bộ đội trừ hơn 2.000 ngàn chết trận bên ngoài bao gồm cầu Á nhân Trần Thị Bằng vệ luân cùng với châu rộng ở bên trong gần vạn người toàn bộ bị bắt mà những cơ giáp kia trừ bỏ bị triệt để hủy hoại không cách nào chữa trị bên ngoài cũng toàn bộ thành giải trí liên minh chiến lợi phẩm đến đây giải trí liên minh thứ hai chiến kết thúc có thể nói lần chiến đấu này bọn họ thu hoạch tương đối khá. 4 chương 1424. Chương 142, thu mua. Sư huynh, lần này chiến dịch chúng ta tổng cộng có 27 người hy sinh, 115 người thụ thương, trong đó một nửa đều vì trọng thương, nhập khẩu phòng ngự trận bị hủy, hai tòa pháo đài bốn môn đặc chế hư thuật đại pháo bị hủy liễu vận mới đem phe mình tổn thất ngay lập tức báo cáo nhanh cho trang phu tử. Còn có, lần này chúng ta tổng bắt làm tù binh 9000 nhiều người, bao gồm đối phương mấy tên cao tầng cầu á nhân, Trần Thị Bằng, Vệ Lượt cùng với Châu Trọng, thu được các loại vũ khí trang bị hơn vạn và kỷ loài ma thú hơn ngàn cùng với cơ giáp 198 chiếc liễu vận mới cũng là ngay lập tức thông kê lần này chiến lợi phẩm. "Ân, ta đều biết rõ rồi, đi xuống đi, ta cần yên lặng một chút." "Là, cái kia sư huynh ngươi trước nghỉ ngơi một cái đi, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý tốt." "Tôi lão bản, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi, lá một nhóm cầm trong tay ngất châu giao tiếp rộng cho những người khác phía sau." Đối một bên trận mắt ốc mồm Tô Hộ nói đến. "A, là, chúng ta là nên nói một chút." Tô Hộ theo lá một nhóm đi tới một cái thanh tĩnh địa phương. "Tôi lão bản, nơi này rất yên tĩnh, nói một chút đi lá một nhóm thẳng vào chủ đề." Tại ta trước khi nói ta có một cái vấn đề trước, ta cùng nữ nhi của ta giải dược có phải là ngươi lưu lại? Ân, không nhớ rõ lá một nhóm mập mờ suy đoán. Tốt ta, vậy coi như Diệp Minh đệ trả lời tại hạ vấn đề, phía dưới liền nói một chút ta tại sao tới nơi này. Ước chừng nửa giờ sau. Thương nhân chính là thương nhân, liền báo ân đều không quên buôn bán. Đi thôi, ta nghĩ ta sư phụ bọn họ cũng chờ cô lên. Đi thôi, ta nghĩ giải trí trong liên minh khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý. Lá một nhóm cùng tô hội trở lại nghị sự đường trong thời gian đã là bu đầy người, bất quá phần lớn là xem náo nhiệt cùng chuẩn bị cho hạ dân người. Lá một nhóm chen qua đám người phát hiện bị bắt làm tù binh quan phủ mấy cái cao tầng bị theo quỳ trên mặt đất trang phu tử chính cùng mấy vị phe mình cao tầng tại đối với bọn họ tiến hành công khai thẩm vấn cầu á nhân nói đi lần này vẫn như cũng là chính ngươi chủ ý vẫn là phía trên phái các ngươi đến tiến đánh chúng ta giải trí trang phu tử hỏi hừ tất nhiên chúng ta bại liền không có gì đáng nói chỉ cầu cho thông khoái cầu á nhân một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng lao sắp chết đến nơi còn mạnh miệng không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái thật đúng là cho là chúng ta giải trí không có người có phải là hàn phong nói xong chính là muốn đi lên đánh cầu á nhân sư thúc Thủ hạ Lưu Tình thấy thế, Lá Một Nhóm tiến lên một bước ngăn cản Hàn Phong, sư thúc bực giận, không đáng cùng loại người này bực bội, tức điên lên có thể là thân thể của mình, sau đó Lá Một Nhóm chuyển hướng Trang Phu Tử, "Minh chủ, mặc dù tại hạ bất tài, bất quá đối với thẩm vấn tội phạm ngược lại là rất có tâm đắc, nếu như minh chủ tin được lời nói tại hạ nguyện ý thử xem." Một nhóm, "Vậy bọn hắn liền giao cho ngươi Trang Phu Tử đối với thẩm vấn đích thật là không thế nào lành nghề. "Là, bất quá ta có một điều kiện, kia chính là ta muốn đơn độc thẩm vấn bọn họ, mà không phải giống như vậy mở công khai xử lý tội lỗi đại hội." "Đi, tùy ngươi. Những người khác tạm đi đi, có việc làm việc." không có chuyện gì nghỉ ngơi trang phu tự dứt lời chính là tự động rời đi người minh chủ này quả nhiên không so được trưởng môn đến thanh nhàn tự tại đem mấy người bọn hắn đều mang cho ta đi vào một gian không lớn trong tư phòng lá một nhóm bắt chéo hai chân ngồi hét lớn một tiếng sau đó mấy cái liên minh thành viên liền đem cầu á nhân trần thị bằng vệ luân cùng với châu rộng bốn người là toàn bộ ép tới tốt vất vả đại ca mấy vị các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi có thể là ha ha các ngươi yên tâm đi bọn họ chạy không được nếu là thật chạy ta toàn quyền phụ trách sẽ không liên lụy đến các ngươi lá một nhóm cười nói đến nội tâm nhưng là đang nói chỉ bằng các ngươi mấy cái Nếu là cầu ái nhân bọn họ thật tránh thoát các ngươi có thể đỡ nổi sao, tại cái này chậm trễ ta chính sự. Mấy cái thành viên nghe lá một nhóm lời nói mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng biết bối cảnh của hắn cùng với hắn cái kia thực lực khủng bố chính là ngoan ngoãn lui ra. Là các ngươi trước nói vẫn là ta trước nói gặp mấy tên giải trí thành viên lui ra thủy sau tuyến yên một nhóm mở miệng. Chờ đợi như vậy một hồi gặp không có người lên tiếng, lá một nhóm mở miệng lần nữa, xem ra mấy vị là không định trước tiên là nói về, vậy cũng chỉ có thể từ ta trước tiên là nói về. Ta gọi lá một nhóm là giải trí liên minh minh chủ trang phu tử duy nhất đệ tử chính thức, cho nên hôm nay lời ta nói cùng với ta có thể sẽ làm ra hứa hẹn mặc dù không dám nói 100% có thể tin, nhưng tối thiểu cũng có thể đạt tới 90% độ tin cậy. Tốt, nói nhảm đều nói xong, hiện tại bắt đầu nói chính sự. Cầu á nhân, phía trước ngự sử đại phu cầu suối thứ tử, đương nhiệm tường hồi nhà chân trấn thủ, nhưng theo ta được biết ngươi cũng không phải là cầu suối vợ chính thức lý thị chỗ. Đủ rồi ngươi đến cùng muốn thế nào? Một mực trầm mặc không nói cầu á nhân đột nhiên là mở miệng. Ha ha, cầu trấn thủ chớ có cái độ ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi cái gì cũng không nói đối với ngươi sự tình ta cũng là rõ như lòng bàn tay. Ta biết ngươi là một cái hiếm có nhân tài, nhưng chính là bởi vì xuất thân của ngươi vấn đề, cho nên đã tuổi đã hơn tuổi 40 ngươi nhưng như cũng chỉ có thể cô chồng coi tưởng hồi nhà trấn, mà còn đến nay chưa lập gia đình, ngươi thân sinh mẫu thân. Ta nói đủ rồi, lúc này Cẩu Á Nhân bạo tính tình mắt thấy chính là muốn đi lên. Ha ha ha ha, đều nói để ngươi không nên kích động, tốt, nói nhiều rồi nói nhảm, ta nghĩ lấy tính cách của ngươi cũng là nghe không vào. Đến, tiếp lấy nói xong lá một nhóm liền đem Cẩu Á Nhân trên hai tay hư thuật gò bó dài trừ sau đó ném cho hắn một quyển sách, đây là chính ta viết tay, chữ có thể không quá tốt, ngươi liền chấp nhận nhìn đi. Cầu ái nhân tiếp nhận sách vở, lật ra trang thứ nhất nhìn một chút, đây là sau đó quá chú tâm tiến vào sách vở bên trong. vị kế tiếp chính là chúng ta Trần Trấn Thủ, Trần Thị Bằng, phía trước ngự sử đại phu Trần Sách con thứ ba, cùng chúng ta cầu Trấn Thủ đều là thánh tiên núi đệ tử, chân thực huyết thống quý tộc, bối cảnh trong sạch, thực lực cường đại, cũng là thánh tiên núi vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, vừa ra đời liền thu được đặc thù thiên phú ngự thú thuật. Thốt, ta tin tưởng ngươi so chính ta còn hiểu hơn chính ta, nói một chút đi, ngươi muốn thế nào? ta nghĩ thả ngươi trở về, đương nhiên đây là tại chính ngươi lựa chọn trở về điều kiện tiên quyết nói lá một nhóm khẽ mỉm cười, sau đó lại là lấy ra một quyển sách ném cho Trần Thị Bằng, làm chính mình như cái bán sách tiểu nhị đồng dạng, đây vốn là nguyên thư, ngươi có thể nhìn cho kỹ. phía dưới lại là ai đâu? Ân, liền ngươi lá một nhóm chỉ vào Châu Rộng, ta không biết tên của ngươi, bất quá ta nghĩ mặc dù ngươi một mực không nói chuyện, nhưng là đối ta tràn đầy hứng thú nói xong lá một nhóm hai mắt đột nhiên là biến đỏ, sau đó lại nhanh khôi phục. ta gọi Châu Rộng, ta chỉ muốn hỏi một chút vì cái gì? Ta hiểu láng một nhóm đánh gãy châu rộng lời nói, bất quá tại cái này nói chuyện không tiện, đợi chút nữa ta sẽ đem ta biết rõ toàn bộ nói cho ngươi, còn mời châu tiền thế hệ kiên nhẫn chờ đợi một cái. Vậy được rồi, hy vọng sẽ không chờ đợi quá lâu. Vị cuối cùng, vậy lừa gì? Thân phận chẳng lành, chỉ biết là ngươi là cầu á nhân tư nhân lão sư, tại nhiều phương diện đều có kinh nghiệm phong phú, mềm không được cứng không song, nhược điểm lớn nhất chính là trung thành. Ta nghĩ nếu như cầu chấn thủ cùng ta giải trí thân cận lời nói ngài ra tự nhiên cũng là sẽ cùng chúng ta giải trí thân cận, bất quá để tỏ lòng phe ta thành ý. Ta đặc biệt là vệ lao tiên sinh chuẩn bị một phần hậu lễ nói xong lá một nhóm trên tay nhiều một viên màu tím đang ăn dược. Sau đó sen lẫn yếu ớt khí nhẹ nhàng đẩy hướng vệ lũy. Tốt các vị, chúng ta giữa trận nghỉ ngơi, ta đợi chút nữa lại đến. Châu tiền thế hệ, làm phiền đi với ta một chuyến. Ân. Sau 2 giờ, giải trí liên minh mọi người lại lần nữa tụ tập đến nghị sự đường. Trang phu tử ngay ở đây tất cả mọi người mặt tuyên bố nhận lệnh cầu á nhân là giải trí liên minh quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng kiêm huấn luyện viên. Mặc dù giải trí liên minh hiện nay căn bản không có quân đoàn, vệ lũy là quân đoàn thứ nhất tham lưu. Châu rộng là chấp phát trưởng, Trần Thị bằng là khách hanh. Mọi người nghe đến trang Phu tử cùng với Liên minh cao tầng quyết định này đều là một mảnh xôn xao, có kinh ngạc cũng có tức giận, nhưng cũng không đủ sức thay đổi kết quả này. Hai ngày sau giải trí Liên minh tổ kiến chi thứ nhất quân đoàn, sau đó lại lần lượt ban bố rất nhiều pháp lệnh cùng với nhất hệ loại tương quan cải cách biện pháp, đồng thời tại tổng kết lần này, đại chiến cơ sở bên trên bắt đầu hưởng hực khí thế kiến thiết cùng cải tạo, mà lá một nhóm thì là mang theo Châu rộng lần nữa biến mất tại trong liên minh. 4 chương 1434. Chương 143, kinh thiên biến đổi lớn. Diệp huynh đệ, không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới, tại gặp phải ngươi phía trước ta là như vậy căm hận chính mình năng lực bây giờ ngươi nhưng là hóa giải ta nội tâm mấy chục năm oán hận chất chứa, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Châu tiền thế hệ ngươi không muốn nói như vậy, ta chỉ là làm ta phải làm. dù sao chúng ta có giống nhau nghi hoặc, chỉ là ta so ngươi trước giải chân tướng sự tình mà thôi. ha ha, bất kể nói thế nào, ta châu rộng xem như là thiếu diệp vinh đệ ngươi một cái ân tình một cái dâu bạc trắng mày trắng lao giả đối một cái một mặt ngây ngô đại nam hải nói lời như vậy, xác thực có chút khó chịu. Châu tiền thế hệ ngươi thật. với anh, liền tại lá một nhóm còn muốn khiêm tốn một phen lúc, tựa hồ lao thiên đều không nhìn nổi. Toàn bộ đại địa là đột nhiên kịch liệt lay động, đồng thời xuất hiện một tia giận nước, lúc này Lá Một nhóm cùng Châu rộng đang từ phía sau núi về giải trí liên minh, mà bọn họ phía bên phải là vô tận vách núi thâm nguyên. "Ta đi, đây là có chuyện gì? Nơi này cũng không phải miệng núi lửa à, động đất cũng không quá giống liền tại Lá Một nhóm xem chừng đến cùng phát sinh cái gì." Mấy cái khe nước to lớn từ bốn phương tám hướng hướng hai người vị trí vọt tới, sau đó chân của bọn hắn bên dưới truyền đến một cú không cách nào ngăn cản hấp lực, liền tính lấy Lá Một nhóm thực lực hôm nay cũng là hoàn toàn không bay lên được, mà là hừ hằng, đột nhiên hướng xuống rơi. Khoa chứ rồi. "Oên." Từng đợt đâm tâm hồn ảo kèm theo hủy thiên diệt địa tình cảnh tràn ngập vân tiêu. Bình một tiếng, lá một nhóm tập mai thành thói quen mất hết mặt mũi trước, dựa vào lại tới, quả thực chính là trần chuỗi ghét ghét. Lá một nhóm thần tốc đứng dậy dùng ống tay áo lau mặt, sau đó nhìn về phía bên phía, ta đi, địa phương quỷ quái này cùng địa chi ngục không kém cạnh a, đi về phía trước hai bước, lá một nhóm phát hiện phía trước trong bụi cỏ dại phát ra yêu ớt ánh sáng, đến gần, nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy một khối mọc đầy cỏ sỉ rêu nửa vai diễn trên tấm địa, loé giống như nước mấy chữ hoa trong gương, trong trong nước rối. Ân, mấy chữ này ngược lại là viết đến không sai, cường tráng mạnh mẽ nhưng lại không mất ôn nhu. Châu tiền thế hệ ngươi cảm thấy thế nào? Lá một nhóm tiếp tục thưởng thức chờ đợi châu rộng đáp lời, có thể là hắn khả năng là mặt chạm đất là đem nao rất bể, bởi vì phía sau hắn một mực liền không có người. Châu tiền thế hệ đâu? Không phải vừa vặn còn đi theo ta phía sau tới sao? Vì vậy lá một nhóm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi châu rộng. Châu tiền thế hệ, ngươi ở chỗ nào? Trong lúc đi, lá một nhóm càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói là mới là a 8 đầu chân giả chỉ, chỉ có cổ tịch bên trên mới hơi có ghi chép chống không coi, dài giống thoi hoa cánh lớn heo giỏi, vân vân vân vân, các loại cổ quái kỳ lạ ma thú thành từng tốt hướng phía sau hắn lao nhanh. Sau đó không lâu, từng đám cùng loại cách đặc biệt tộc sinh vật cũng là lo lắng không yên hướng lá một nhóm sau lưng chạy như điên. Sau đó một đám dài đến rất giống người sinh vật, lá một nhóm thật sự rõ ràng cảm giác được trên người đối phương cũng không có nửa điểm nhân tộc khí tức, cũng là liều mạng hướng phía sau mình lao nhanh, mà còn đều là hoàn toàn coi nhẹ lá một nhóm tồn tại. Uy, huynh đệ lá một nhóm tính toán bắt được một cái từ bên cạnh chạy qua nam tính lạ lẫm sinh vật, có thể là coi hắn đem bàn tay hướng đối phương cánh tay lúc hắn lại vừa lá một nhóm triệt để sửng sốt, chẳng lẽ những này đều chỉ là ảo giác của mình sao? Ngay tại lúc này, thiên địa biến đổi lớn. Nguyên bản đã là như tận thế cảnh tượng thay đổi đến càng thêm đáng sợ tàn nhẫn, thay đổi vị không khí, hoảng sợ ngột ngạt thác cám tầng mây, gào thét mà đến vô số hỏa cầu khổng lồ kịch liệt tuôn hướng đại địa, sau đó là không ngừng kịch liệt lay động, vô số chạy nhanh ma thu cùng với những sinh vật khác nháy mắt hóa thành bụi phấn, cái kia nguyên bản còn có thể nhìn ra xanh cùng xanh một sát na cũng đều biến thành đen nhánh. Không đối, đây cũng không phải là ảo giác, Lá Một nhóm cố gắng ổn định lay động thân thể, sau đó tránh thoát một cái hướng về chính mình bay tới hỏa cầu, cuốc kia bức người cảm giác nóng rực dùng Lá Một Nhỏ vững tin, trước mắt hắn tai nạn ngay tại thôn phệ cái này thế giới mang bất an tâm, lá một nhóm một bên tránh né hỏa cầu thật lớn một bên tính toán bắt lấy bên cạnh cho dù là một gốc cây, có thể là trước sau như một, đưa tay chỗ đều là như trong nước vớt trăng, nơi rách nát này thật sự là gấp chết người muốn. hô, lá một nhóm hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, hoa trong gương, trăng trong nước, hoa trong gương, trăng trong nước, lá một nhóm cửa ra vào không tuyệt vọng lẩm bẩm, mà đúng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc từ lá một nhóm bên cạnh nhanh bay qua. Châu tiền thế hệ, lá một nhóm đình chỉ suy nghĩ, lớn tiếng kêu gọi, có thể là châu rộng căn bản là không nhìn lá một nhóm. xem ra, bên này chỉ có ta một người. liên tại ngắn ngủi trong vòng một phút hoa trong gương, trăng trong nước giới bên trong lại là cao vút biến đổi lớn, cái kia vô số hùng phong như tiểu hải đi xếp gỗ sụp đổ, mặt đất uốn lượn vô số khe hở, vùng đất bị lan lội, sau đó một cỗ điên cuồng vận dung nham phun ra ngoài, tại mặt đất chỗ tạo thành to lớn vòi rồng bắt đầu khắp nơi cản quét. gặp quỷ, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải vậy đám người kia muốn bị đoàn diệt. lá một nhóm tập trung tinh lực, lợi dụng tinh thần lực tại bốn phía chậm rãi khuếch tán, không lâu hắn cả cười, quả nhiên là dạng này, thật sự là một cái siêu cấp đại sư. mà lúc này hoa trong gương, trăng trong nước dưới đã là triệt để loạn, trên bầu trời hỏa cầu đã là rất thưa thớt. Sau đó thế mà rơi ra băng vũ, không phải mưa đá, mà là băng vũ, tại trên không bọn họ đều vẫn là chất lỏng, có thể là một khi đụng chạm vật thật liền lập tức cùng vật thật cùng một chỗ kết thành băng điêu, như thần kỳ ma pháp đem cục bộ thời gian dừng lại đồng dạng. Trong nháy mắt Asland cùng với vực rỡ lạnh lùng băng hoa chính là tràn ngập tại đại địa ở giữa. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian. Băng điêu đón gió lạnh đứng sừng sững, mà cái kia nhìn như mảnh mai băng hoa tại tạo thành mấy giây sau đều là đột nhiên bạt phá, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, đem tất cả xung quanh đều là nổ thành mảnh vụn. Các loại sinh vật tại biến đổi lớn dưới bầu trời khắp nơi cuồng loạn chạy nhanh, bọn họ thế giới giới hạn tại cái này, đã là không đường tối lui, tại một chút nhỏ yếu sinh vật hóa thành bụi đất về sau, những cái kia cường đại đám gia hỏa cũng là tại thiên địa công kích mãnh liệt bên dưới dần dần lộ vẻ mệt mỏi, nguyên bản trên thân chói mắt yếu ớt khí đã là so trước kia giảm đã mấy lần, trên thân thanh máu cũng là từ không tới có lại đến vừa sâu vừa dài. Tốt, tốt, lập tức liên tốt, lá một nhóm dùng cả tay chân, sắc mặt dần dần thay đổi tốt, chỉ thấy hắn đem một khối chói lọi mặt trời phách đặt ở dưới chân, sau đó yếu ớt khí toàn bộ triển khai, tử khí khóa thân. Như một tôn Phật đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất mặt, ngay sau đó chính là chậm chạp dâng lên. 4 chương 140 từ 4. Chương 144, thời gian chi môn. Chậm rãi dâng lên lá một nhóm tại cách đất mặt ước chừng 7 mét chỗ dừng lại, tóc cùng với toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên, sau đó trong cơ thể hắn đồng đậm màu tím yếu ớt khí từ tất cả trong lỗ chân lông mượn lông tóc của hắn cọ cọ ra bên ngoài thả. Chỉ thấy lấy lá một nhóm là vốn là tâm một cái to lớn yếu ớt khí hỏa ngọn lửa càng lúc càng lớn. Liên tại hỏa diễm đạt tới mười mấy thước độ cao lúc, từ bên trong thân thể của hắn xuyên ra một đạo kim hồng sắc ngọn lửa nhỏ, đó là lá một nhóm ngày thứ ba phú linh hồn thiên hỏa linh hồn nghiệp hỏa huyễn tuyệt. Lúc này huyễn tuyệt đã cùng lúc bắt đầu khác nhau rất lớn, tại dung hợp mẫn diệt cùng với ưu phần về sau, nó đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, một cái lá một nhóm đã không cách nào khống chế tình trạng. Tốt tại lá một nhóm phía trước tại hồn gia dạy dỗ bên dưới tinh thần lực được đến nhảy vọt tăng lên, làm cho hắn có thể lại lần nữa khởi động chính mình ngày thứ ba phú. Không nói nhiều, chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay huyễn tuyệt tại lá một nhóm phóng thích ra yêu ước khí hình thành yêu ước ngọn lửa phạm vi bên trong rũ đậu. Sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên bản cái gì cũng không có hư không lại là xuất hiện màn ánh sáng bảy màu, mà cái kia màn sáng nhưng là như tờ giấy bị vĩnh tuyệt đốt làm cho tàn, một cái hư ảo nhưng là có thể thấy được động ở giữa không trung dần dần tạo thành. Khúc, xem ra chỉ có thể làm đến trình độ này, Lá Một nhóm mãnh liệt ho khan, trên mặt của hắn đã là mất đi huyết sắc, lấy hắn làm trung tâm tại cái kia hư không trung hình thành một cái bán kính khoảng 10 mét to lớn kết giới trùng rỗng. Lại nói, tại Lá Một nhóm cẩn thận suy nghĩ hoa trong gương, trong trong nước bốn chữ cùng với nhìn gương hoa thủy nguyệt giới cẩn thận quan sát cùng cảm thụ phía sau, hắn phát hiện nơi này thế mà bị một cái to lớn huyễn trận cùng phòng ngự trận đem kết hợp đặc thủ trận pháp bao phủ, mà còn tại cái này kỳ lạ kết hợp trận bên trong lại bị phân ra rất nhiều kỳ lạ huyễn trận, đây cũng chính là lá một nhóm vì cái gì có thể nhìn thấy những sinh vật kia nhưng là không cách nào đụng chạm nguyên nhân. Mà lấy lá một nhóm đối với trận pháp lĩnh hội, đúng là hoa một hồi lâu công phu mới hiểu được tới, mà còn hiểu được về sau nhưng là không cách nào đánh vỡ những cái kia trận pháp hoặc là tiến vào mặt khác. Lá một nhóm biết hắn gặp một cái trận pháp phương diện tuyệt đối cao thủ, một cái áp đảo hồn giả bên trên trận pháp đại sư. Trải qua các loại thử nghiệm, Lá Một Nhóm cuối cùng phát hiện chính mình ngày thứ 3 phú cộng thêm chính mình trận pháp, mới có thể miễn cưỡng đối với mấy cái này cự hình kỳ lạ trận pháp tạo thành cục bộ phá hư, vì vậy liền có phía trên những cái kia động tác cùng hành động. Mở ra một cái lỗ hổng lớn, Lá Một Nhóm lập tức là vào vào, bởi vì hắn không cách nào cam đoan cái hang lớn này đến cùng có thể duy trì bao lâu. Đi tới bên trong, Lá Một Nhóm đầu tiên là đem chỗ cửa hang một ít ma thú toàn bộ tự động khẩu cho ném ra, bởi vì vừa rồi hắn vị trí vị diện muốn so hiện tại cái này chính thống trong kết giới thế giới ôn hòa rất nhiều, mặc dù bên kia cũng tại bị tai nạn mà những cái kia có thể tại từng vòng thiên thai bên dưới sống sót ma thú đều không phải đồ đần, nhìn thấy hư không cái kia lăng không động chính là giống bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dầm dầm như như hồng thủy hướng một vị khác mặt phong đi. Lá một nhóm không quản những ma thú kia, mà là ở bên trong bắt đầu tìm kiếm châu rộng, lăng không mà trông, tất cả sinh vật đều là cực kỳ bén nhạy hướng bên này phụ trào, cuối cùng tại một đám loại người sinh vật bên trong lá một nhóm phát hiện châu rộng thân ảnh. Châu tiền thế hệ ngươi không sao chứ? Lá một nhóm đem châu rộng từ dòng nước lớn bên trong cầm ra. Diệp huynh đệ, Diệp huynh đệ, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng. Không nói Chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài a, lúc này châu rộng đã là đầy bùi đất. Châu tiền thế hệ ngươi vẫn là trước tùy bọn hắn qua bên kia à, bất quá bên kia cũng không phải tuyệt đối an toàn, ngươi đi qua phía sau vẫn là muốn cẩn thận một chút, lá một nhóm nhắc nhở đến. Nói như vậy ngươi mới từ bên kia tới, như vậy cái này động. Ngươi không cần lo, mau chóng tới, ta không cách nào cam đoan cái này hư động có thể duy trì bao lâu. Vậy ngươi làm sao? Châu rộng lo lắng đến. Ta sẽ mau chóng đi qua. Nơi này đều như vậy, Diệp huynh đệ ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta một khối trước đi qua lại nói. Châu rộng gấp nói đến. Không được. Ta có một số việc hôm nay nhất định muốn hiểu rõ dứt lời lá một nhóm không lãng phí thời gian nữa, mà là như một đạo như lưu tinh nhanh hướng về bên trong một tòa duy nhất không có ngã sập ngọn núi bay đi. Rất nhanh lá một nhóm chính là đến này tòa đỉnh núi bên trên, mặc dù ngọn núi nhìn qua rất xa xôi, có thể là trên thực tế nhưng là cùng cái kia cửa động khoảng cách không xa, lá một nhóm chỉ tốn 2 phút đồng hồ không đến thời gian chính là đến, cẩn thận cảm thụ, lá một nhóm cái chán đang không ngừng toát mồ hôi lạnh, sau đó đột nhiên là mở to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Thần mạnh linh hồn thủ vệ, không, không đối, không phải, tuyệt đối không phải lẩm bẩm thủy sau tuyến yên một nhóm lại lần nữa hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ mấy phút, lá một nhóm vừa vặn rửa vào thiên phú khôi phục mặt lại là trắng bệnh một mảnh. thời gian, lại là thời gian, lá một nhóm đầy mặt mà không thể tư nghị, nhưng sau đó càng nhiều hơn chính là hư phấn, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. hắn đối với thời gian lĩnh ngộ đã đến loại này trình độ, mà còn, hơn nữa còn có thể vận dụng cho trong trận pháp, lá một nhóm tâm tình lúc này đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. hoa trong gương, trong trong nước dưới, hoa trong gương, trong trong nước dưới. ha ha, một cái vượt qua thế giới hiện thực tồn tại, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi thời gian tiếp nạn. Hắn có thể thả chậm thời gian nhưng là không cách nào dùng thời gian ngừng lại. Đáng tiếc, đáng tiếc cái này hoa trong gương, trắng trong nước giới Dựa vào tinh thần lực cảm thụ được này tòa đỉnh núi. Tại lá một nhóm trong đầu, đó là một đạo hữu hình, to lớn, hùng vĩ cửa, một đạo khắc lấy. Thời gian hai cái chữ to cửa. Thời gian chi môn, hư đạo chí tôn, thật tốt muốn gặp hắn một mặt. Đến cùng là cái dạng gì nhân vật mới có thể đến như vậy cực hạn a? Lúc này lá một nhóm cũng muốn đem hồn giả cho kêu đi ra thật tốt linh hội một phen. Có thể là hồn giả linh hồn ba động lại lần nữa bị vô tình ngắn cách. Một đạo hư đạo, vô hình như có hình, hữu hình lại vô hình. Lá một nhóm nhập định, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy thời gian này hư đạo cái đuôi, lá một nhóm bắt đầu có chút nóng nảy, cơ hội tốt như vậy ngàn vạn không thể bỏ lỡ, nhất định muốn có chỗ đến, có điều ngộ ra, có chỗ nói, nhưng mà có nhiều thứ càng là nóng vội nhưng là càng không cách nào đục vào. Hô, là ta quá tham lam sao? Lá một nhóm không biết là tự hỏi vẫn là tự dễ ước, là ta quá tham lam, nói, nên tùy duyên. Liên tại nơi đây, lá một nhóm hoa nửa cái tính mệnh mới làm ra hư động bắt đầu từ từ nhỏ dần, lá một nhóm mở mắt lúc hư động bán kính đã từ nguyên lai 10 mấy mét biến thành 9 mét nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ mà từ hư động chạy trốn tới một giới khác mặt sinh vật vẫn chưa tới tổng số 1 phần 5. Gặp quỷ, so ta tưởng tượng nhanh hơn xa xa nhìn qua cái kia càng ngày càng nhỏ sinh vật chạy, Lá một nhóm rõ ràng cảm thấy chính mình chế tạo hư động tại nhanh héo rút, không được, ta còn phải lại rút bọn hắn một chút, vì vậy Lá một nhóm bỏ qua đối thời gian chi môn lĩnh hội, toàn lực hướng về hư động bay đi, song lần này nhìn như không hề động một chút nào khoảng cách nhưng là thay đổi đến ly kỳ dài dằng dặc. Chương 1454. Chương 145, cùng thiên địa đấu. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, khi ta tới mới hoa hơn 2 phút đồng hồ, ta trở về đều vượt qua 10 phút đồng hồ. Làm sao còn chưa tới, sẽ không đụng tới truyền thuyết quỷ đà tường đi, mắt thấy cái kia thật vất vả làm ra hư động bán kính thay đổi đến chỉ có khoảng 7 mét, có thể là lá một nhóm tại trên không bay hơn 10 phút, hắn cái này mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là mong muốn mà không thể thành. Không gian chi đạo, không phải chứ, vội vã như vậy thời khắc ngươi cho ta chơi không gian hư đạo, đại ca, sẽ ra nhân mạng, nhìn xem dưới chân cái kia không ngừng tạo nên vận sóng, lá một nhóm ý thức được chính mình vừa rời đi thời gian vòng xoáy lại lọt vào không gian ngực rộng, mà con lúc này thiền thai thế tới càng thêm hung mãnh dữ hãn, đến không hết sinh vật một đợt nối một đợt bị vặn nát, hóa thành đất đai mà lá một nhóm đang bị nhốt không gian hư đạo đồng thời cũng gặp phải thiên hai, uy hiếp, lầm bầm ở giữa, một đóa băng hoa chính là tại lá một nhóm cánh tay trái vỡ ra, đem hắn khỏa thân màu tím yếu ớt khí là nổ ra một cái lâm thời lỗ hổng, bất quá lá một nhóm nội thể yếu ớt khí thực tế quá nhiều, cọ cọ ra bên ngoài bốc lên, một giây không đến chính là lập tức bổ sung cái kia lỗ hổng, cho nên một cái băng hoa kỳ thật đối hắn uy hiếp không lớn. dựa vào, lão tử không thảm meo meo, ngươi nha cho rằng ta bệnh tình nguy kịch đâu, ngươi lại ra, lá một nhóm nhìn xem, cái kia như gió thổi sóng lúa ngã xuống nhóm sinh vật, lập tức là hỏa. Bởi vì những cái kia đều là thượng cổ may mắn còn sống sót sinh vật, Lá Một nhóm có thể là còn có rất nhiều vấn đề cần từ bọn họ đến giải đáp, càng quan trọng hơn là mẹ nói đây chính là bao nhiêu bảo bối à, Lá Một nhóm tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn xem bọn họ đều hóa thành bụi đất. Lá Một nhóm hét lớn một tiếng, sau đó trên cổ tóc mai nhanh chóng mọc ra đồng thời thật dài, trên cánh tay cái kia vàng óng ánh lân phiến cũng là cuồng bạo lật ra ngoài, cái chán một đôi thô hình dáng màu đen sừng thú tăng lên Lá Một nhóm lúc này bên ngoài đáng sợ. Vỗ cánh bay cao, mà hắn đuôi xương cột chỗ một đầu đáng yêu cái đuôi nói cho chúng ta biết Lá Một Nhỏ thú hóa lại lên một tầng nữa, đã là tiến vào thú hóa cấp 4 một cái cao độ toàn mới. Cho dù đối với không gian lĩnh ngộ lá một nhóm vẫn chỉ là kiến thức được dời, bất quá là một cái còn không tệ trận pháp sư. Lá một nhóm tự nhiên là biết hoa trong gương, trăng trong nước cho dù lại như bước cuối cùng vẫn là một cái trận pháp, chỉ cần đánh vỡ nó, như vậy bên trong tất cả hai nạn đều đem nháy mắt biến mất. Vì vậy lá một nhóm cố gắng hướng lên trên phương bay đi, đó là hoa trong gương, trăng trong nước dưới không gian hư đạo chỗ yếu nhất, đột phá tầng mây tại bị băng hoa bạo phá gần 30 lần phía sau, lá một nhóm rốt cục là cảm giác chạm đến hoa trong gương, trăng trong nước đỉnh điểm. Vì vậy hắn đối với hư không chính là sử dụng ra búa sữa cộng thêm đi khí lực toàn lực oanh kích thú hoa tứ giai thực lực quả nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp, toàn bộ hoa trong gương, trăng trong nước giới đều là bị đánh cho vì đó du lên. bất quá trận pháp chẳng những không có bị đánh tan, lá một nhóm một kích ngược lại tăng thêm thiên thai bộc phát, vốn chỉ là băng vũ thêm hỏa cầu, hiện tại là lại thêm một cái cuốn phong, mặt đất sinh vật bảy càng thêm tao hương, mà cái kia hư động bán kính đã co lại đến chỉ còn 5 mét. nha, ta còn không tin ta, có gan ngươi đến lại mánh liệt chút ta, lá một nhóm lại là mấy vòng đánh kích, bất quá lá một nhóm chỉ số quy phương diện là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên rất nhanh đang nỗ lực tính trải qua công kích phía sau, hắn rốt cục là tìm tới trên không yếu kém điểm lúc đầu cảm thụ toàn bộ hoa trong gương, trăng trong nước cường đại phía sau, lá một nhóm là tuyệt đối không dám cho rằng bằng vào chính mình điểm này phá thực lực có khả năng đem như thế to lớn thế giới thứ hai cho phá, mà lại nói lời nói thật, cho dù có loại tiêu biến thái thực lực lá một nhóm cũng thật đúng là tâm không bỏ được, đây chính là hư thuật di sản, bảo bối lắm đây. bất quá liền tại cảm thụ qua thời gian chi môn cùng với không gian hư đạo lúc, hắn mới hiểu được tới, chàng hai nạn này cũng không phải là vô căn cứ mà đến, mà là bởi vì hoa trong gương, trăng trong nước rơi sắp đến chính mình điểm cuối cuộc đời, mất đi hắn vốn có tác dụng lá một nhóm thú hóa trên mặt lộ ra một kia tà ác cười, tựa như uống say hắn tử nhìn thấy hoa cúc đại cô nương đồng dạng. Sau đó lá một nhóm siết chặt nắm đấm, trên nắm tay yếu ớt khí càng ngày càng mạnh. Tại yếu ớt khí đem nắm đấm của hắn chuyền để che đậy bao khỏa đến nhìn không thấy lúc. Lá một nhóm đối với cái kia thật vất vả tìm tới yếu kém điểm chính là đại lực đánh xuống. với anh, hoa trong gương, trăng trong nước kết giới cũng không có giống lá một nhóm mong muốn như thế giận nước, mà là lá một nhóm tại nắm đấm còn không có đụng chạm lấy kết giới lúc chính là bị một cỗ kỳ lạ hấp lực cho hướng xuống kéo đi. Sau đó mặt, hư, lá một nhóm ngửa mặt lên nổ một ngụm miệng đầy buồn, người mặt đẹp trai bị tội. Không nghĩ tới ta đã xoáy đến nỗi ngay cả Lão Thiên gia đều ghen ghét trình độ, sai lầm sai lầm có lẽ lá một nhóm lần này là thật rất bề đầu, thế mà thời khắc nguy cấp còn bắt đầu chơi tự luyến. Khá lắm, thật đúng là giống như là có sinh mệnh, thế mà biết ta muốn công kích hắn yếu kém điểm lá một nhóm bỏ dậy, làm ngày không giải quyết được, vậy ta liền hám địa thử xem rốt lời, lá một nhóm lại lần nữa đem yếu ớt khí tăng lên tới cực hạn, sau đó tại mặt đất khắp nơi sử dụng phạm vi công kích, vì vậy xa xa, chỉ thấy mặt đất không ngừng bị kích thích từng cái to lớn cho bụi hoa. Có lẽ đúng như lá một nhóm nói tới, hoa trong gương, trong trong nước rơi chính là cái sinh mạng thể. Tại cảm nhận được lá một nhóm đối với chính mình không ngừng phá hư cùng với tính toán triệt để phá hủy mình ý đồ phía sau, hắn đem tất cả năng lượng từ tản đi khắp nơi ra trạng thái tập trung đến lá một nhóm vị trí, sau đó bắt đầu đối hắn phát động cồn bạo phản kích. Kết quả là lá một nhóm bắt đầu cùng thiên địa lớn đấu 300 hiệp. Vô anh, khoa chưa rồi. Vô anh, quả nhiên thật quỷ dị a mặc dù hoa trong gương, trăng trong nước giới năng lượng đều tại hướng lá một nhóm dựa sát vào, có thể là cái kia nguyên bản thiên thai vẫn còn tại duy trì liên tục, mà còn chẳng những không có bởi vì năng lượng chuyển rời đến lá một nhóm bên này mà có chút yếu bớt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ số ác có chút thấp, không muốn giả gọi ta giải đấu được hay không. Thiên địa cuồng bạo, lá một nhóm như trên bầu trời một viên óng ánh ngôi sao, thú hóa cấp 4 năng lượng thực tế quá trâu bò, thiên địa tề phát huy, lá một nhóm thế mà cùng một người không có chuyện gì giống như ở trong thiên địa tự do trôi lên vừa đi vừa về hoan chạy. Không được, ta mục đích cũng không phải vì tới đây khoe khoang, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản ngày đó thai, không phải vậy liền thật xin lỗi những cái kia thật vất vả bảo lưu lại đến đám gia hỏa nghĩ đến, lá một nhóm chính là lấy ra thiên nguyên tam kiếm, mà hậu vận dùng thánh thương thiên tuyệt cùng với hiện tại thú hóa tứ giai bắt đầu cố gắng cùng thiên thai chống lại mà không phải cùng hoa trong gương, trăng trong nước giới chống lại. Lá một nhóm lăng không ngăn tại những cái kia còn không có lao ra vị diện này sinh vật trước mặt, lợi dụng thiên nguyên tam kiếm tạo thành một cái to lớn, cao tốc chuyển động bình thường, cố gắng ngăn cản những cái kia hòa cầu, băng vũ cùng với cuốn phong, mà liền liền tại lá một nhóm lấy ra thiên nguyên tam kiếm lúc, một đám gần như cùng nhân loại dài đến một cái dáng dấp sinh vật đều là trong mắt sáng lên, sắc mặt thần tình kích động và phấn, trong miệng ấp úng nhưng là nghe một chút không. Do nói cái gì, sau đó không lâu gần như tất cả sinh vật đều là ngưng lại, từng đôi ánh mắt kiên định nhìn về phía lá một nhóm. Trư một đột phá, bên trên. Trước 146, đột phá, bên trên, đang cố gắng ngăn cản thiên thai lá một nhóm, đột nhiên cảm thấy đằng sau đầu truyền đến một cố bị dình coi cảm giác, vì vậy quay đầu thoáng nhìn, mặt đều đỏ lên vì tức, các người đám hôn đàn này, làm đây là nhìn vợ kịch đâu, mẹ nó, lao tử tại cái này liều mạng cho các người chen chạy trốn thời gian, các người thế mà không có việc gì đều xem ta làm ngậm, Vô luận lá một nhóm làm sao gần hết, đám kia sinh vật cũng không để ý tới chút nào, vẫn như cũ như nhìn vợ kịch nhìn chầm chầm lá một nhóm cái phương hướng này. Bầu trời cuồng bạo càng thêm không thể vãn hồi, nguyên bản cũng liền trậu rửa mặt kích cỡ tương đương hỏa cầu là biến thành miệng giếng kích cỡ tương đương, mà lại là loại kia đại hào giếng nước miệng giếng, cuốn phong thì là cùng băng vũ kết hợp thay đổi đến càng thêm sắc bén, nhất là khiến lá một nhóm bất mãn chính là, thế mà lại xét đánh tiềm điện, mà còn chân tâm giò người, lại là tia chớp màu đen, là loại kia ép thẳng tới người linh hồn chỗ sâu tia chớp màu đen. Khoa trương, một đạo nhỏ bé tia chớp màu đen không cần mặt khác lôi điện làm ra phản ứng chính là nghịch ngậm đánh tới lão một nhóm lá một nhóm linh hồn chấn động, sau đó cảm giác được một cỗ không hiểu to lớn lực lượng hủy diệt du tẩu toàn thân, thiên nguyên tam kiếm cũng là đi theo hơi chấn động một chút. Ta làm sao có loại không liệu dự cảm lá một nhóm hoa cúc siết chặt, con mắt từ đen đến đỏ lại đến trắng lại đến kim, tại cái kia không ngừng lóe ra. Trên bầu trời mây đã bị ép đến cực hạn, tựa như dạt qua chăn đắp vặn đến không thể lại vặn đồng dạng. Sau đó mấy cái tia chớp màu đen chính là như cuồng long đồng dạng hướng về lá một nhóm thiên nguyên tam kiếm đánh tới, lập tức anh một tiếng, lá một nhóm có loại toàn thân mỗi một khối bất thịnh, mỗi một đường kinh mạch bị xé nứt cảm giác. À. Lá một nhóm trong miệng phun ra ngọn lửa đen kịt, thú hóa tứ giai bị đánh về nguyên hình, tiếp lấy lại nhanh chóng phát sinh biến hóa, tại cư viên, xích liên đồng tử cùng với ma hóa ba ở giữa không ngừng thay đổi, liền như là lần trước thất bại tiến giai đồng dạng. Trên bầu trời hỏa cầu cùng với gió thêm đá mưa không ngừng làm trầm trọng thêm hướng lá một nhóm vây kích, lôi điện màu đen cũng là chơi mệnh pháo vây lá một nhóm, lá một nhóm chỉ có thể là gặp trống không gầm thét, thiên nguyên tam kiếm cũng là tại kiên trì một lát sau toàn bộ rơi xuống đất. A, lá một nhóm không ngừng tiêu to, không biết là vì thống khổ còn là bởi vì phẫn nộ. Tựa hồ nhìn thấy lá một nhóm không có nhận đến cái gì thực chất đặc kích, trên bầu trời ra hỏa không làm lấy một tia chớp màu đen làm mồi tâm, hỏa, gió, băng vũ đều là nhanh xoay tròn lấy hướng dựa sát vào, liền đại địa cũng là ngồi không yên, một cỗ bảng bạc địa chi lực là tại bùn đất kẹp theo bên dưới cấp tốc hướng lôi điện màu đen dựa sát vào. Tập hợp nhiều phần lực lượng tia chớp màu đen hóa thành một cái phượng hoàng, vậy mà còn phát ra to rõ thét lên thanh âm, hướng về dừng lại tại bầu trời bên trong lá một nhóm lao đi. Veng, lại một tiếng vang thật lớn, lá một nhóm bị màu đen phượng hoàng đánh vùi vặn, toàn thân bốc lên nồng đậm khói thần tốc hướng mặt đất rơi xuống, mà bởi vì màu đen phượng hoàng năng lượng thực tế quá mức cuồng bạo cùng tương đại, toàn bộ hoa trong gương, trong trong nước dưới kết giới toàn diện bị bạo phá tí tách, từng đợt gõ nội tâm âm thanh tính toán đem có giúp ở mặt đất lá một nhóm tỉnh lại, lá một nhóm cũng là rất phối hợp chậm chạp mở hai mắt ra, ngông lung phong cảnh cũng là thay đổi đến thực thể rõ ràng. Không lâu, lá một nhóm phát hiện chính mình thế mà đứng tại một cái to lớn trong bát, mà từ cái bát nhìn lại, trên bầu trời còn treo bay lên vô số chỉ các loại lớn bát. Đây là rõ ràng cảm giác chính mình tư duy cực kỳ rõ ràng, có thể là lá một nhóm nhưng là càng hồ đồ rồi. Mà đúng lúc này một đạo hắt ảnh thần tốc từ lá một nhóm trước mắt chợt lóe lên, không biết là cái gì. Lá một nhóm đi theo bóng đen mà đi, xuyên qua vô số lớn bát, coi hắn dừng bước lại lúc, trên không lơ lửng không còn lá bát đương nhiên cũng không phải lừa mà là vô số chiều dài vượt qua trăm mét cự kiếm lá một nhóm lúc này chính là đứng tại trong đó một thanh màu đỏ bên trên cự kiếm mà hắn cách đó không xa cả người khoát trường bảo màu đỏ sẫm người chính đưa lưng về phía hắn Người là ai lá một nhóm nhìn đối phương bóng lưng có rất không hiểu cảm giác quen thuộc khi hì đối phương phát ra rất quỷ dị tiếng cười nhưng cũng không làm trả lời mà là lại lần nữa lóe lên từ cự kiếm bên trên mệ xuống muốn chạy không dễ như vậy lá một nhóm hơi nhũ mệ lại lần nữa đuổi theo mà hậu trường cảnh lại lần nữa biến động lá một nhóm sau đó không lâu chính là đứng ở một đóa to lớn màu vàng đóa sen lớn bên trên. Chúng ta cuối cùng gặp mặt không biết từ nơi nào truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc. "Là ai?" "Là ai đang nói chuyện?" Lá một nhóm lôi kéo cuống họng hỏi. "Là ta nói xong, chỉ thấy một cái toàn thân màu vàng, bao gồm mặt cùng con ngươi đều là màu vàng, lá một nhóm bất ngờ đứng cách lá một nhóm chỉ có mấy chục centimet địa phương." Lá một nhóm bị dọa nhảy dựng, lập tức là kéo dài khoảng cách, "Ngươi đến cùng là ai? Cái này còn không nhìn ra được sao? Đây là cũ bạn, cũng không biết vì sao lại tuyển chọn ngươi xem như chủ thể." Lãng phí màu vàng lá một nhóm rướn cả đến. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không muốn chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần nói cho ta đây là nơi nào." Hoặc là ta vì sao lại tại chỗ này là được rồi, lá một nhóm lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Vẫn là để cho ta tới nói cho ngươi đi lúc này quét một tiếng, một đạo thuần trắng thân ảnh là đột nhiên xuất hiện, mà hắn bộ dáng thì là một cái từ đầu đến chân đều là màu trắng trắng lá một nhóm. Nhìn xem lại một cái chính mình lá một nhóm cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, ảo giác, nhất định đều là ảo giác. Chúng ta cũng không phải ảo giác, lá một nhóm, ách, hẳn là kêu ca, một nhóm ca, chúng ta chính là ngươi, mà ngươi chính là chúng ta, tựa như màu trắng lá một nhóm lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu đen nhưng là từ trên trời giáng xuống. Tựa như các ngươi đều là ta ta cũng đồng dạng là các ngươi đồng dạng bóng đen đem quanh thân hắc khí xoa tan. Sau đó một cái đen nhánh lá một nhóm ngạo nghễ đứng ở lá một nhóm ba người ở giữa. bất quá rất nhanh liền không có các ngươi sẽ chỉ còn lại ta một cái một cái chân chính lá một nhóm mà không phải các ngươi đám này tên giả mạo. Có đúng không? Có thể là ta cảm thấy ngươi mới là lớn nhất tên giả mạo nói chuyện chính là từ hoa sen tình trạng đi ra một cái đỏ cả lá một nhóm cũng chính là lá một nhóm trước hết nhất gặp phải đạo kia đỏ thâm thân ảnh. Ngươi nói cái gì tiểu tử tự tìm cái chết. Màu đen lá một nhóm nghe màu đỏ lá một nhóm lời nói lập tức là nội trận lôi đỉnh. Ha ha ha ha, ngươi mới tìm chết màu đỏ lá một nhóm không cam lòng yếu thế. Các ngươi hai cái yên tĩnh một cái đi, tại chỗ này các ngươi ai cũng giết không chết người nào, lá một nhóm thật vất vả tiến vào nơi này, ta nghĩ hắn tại cái này chờ thời gian sẽ không quá dáng dấp màu vàng lá một nhóm đối với hai người nói đến, vì vậy nguyên bản sắp buộc phát một tràng đại chiến nhưng là bị tiết kiệm xuống. Tốt, các ngươi hy kịch cũng diễn xong, hiện tại có thể nói cho ta đây là nơi nào sao? Lá một nhóm đợi đến đối phương đều an tĩnh lại lập tức là hỏi đến. Nơi này là ngươi linh hồn huyền cung, à, không đối, là linh hồn của chúng ta Huyền cung màu trắng lá một nhóm trả lời đến, kèm theo một câu chúng ta xác thực chính là ngươi, mà còn xem như lá một nhóm đến nói chúng ta so ngươi càng thích hợp, càng tương đại. Hừ, ngươi nha thật làm lão tử là nỡ ngẩn a. Đừng tưởng rằng dùng mấy cái đơn giản dịch dung thuật liền có thể giả mạo ngươi Diệp gia gia, cũng không nhìn các ngươi cái kia trang họa đến từng cái cùng cái quỷ giống như lá một nhóm nén lớn giận. Có người mô phỏng theo mặt của ta, còn mô phỏng theo ta xoáy, tự tìm cái chết đây là. Tiểu tử ngươi nói người nào tự tìm cái chết đâu màu đen lá một nhóm cùng đỏ thấm lá một nhóm đồng thời biến sắc hướng về phía lá một nhóm trăng miệng một lời nói đến, mà lá một nhóm thì là xứng sở ngay tại chỗ. Là lông bọn họ nghe thấy trong lòng ta đang nói cái gì. 4 chương 147-4 Chương 147, đột phá, bên dưới. Đều nói chúng ta chính là ngươi, ngươi chính là chúng ta, ta là hắn, là hắn, cũng là hắn, mà hắn là ngươi, là ta, chúng ta là một thể, tự nhiên là nghe thấy ngươi nội tâm ý nghĩ màu trắng lá một nhóm dương dương tự đắc nói đến. Ta đi, không phải chứ, vậy ta chẳng phải không có tư ẩn, vậy ta nếu là suy nghĩ cái kia không phải tất cả đều bị các ngươi nghe thấy được, làm sao có thể dạng này, lá một nhóm lúc này thế mà lo lắng chính là cái này, quả nhiên nào tu đâu, chiếu ngươi nói như vậy ta không phải cũng có thể có thể nghe đến trong lòng các ngươi ý nghĩ sao? Có thể là là lông ta một điểm cảm giác cũng không có vì cái gì. Bởi vì ngươi quá yếu, chúng ta chỉ cần hơi phong bế một cái nội tâm ý nghĩ ngươi chính là cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ có chúng ta nghe phần của ngươi, là tuyệt không có khả năng để ngươi nghe thấy nội tâm của chúng ta âm thanh, tiểu tử đỏ thấm lá một nhóm đầy vẻ khinh bỉ. Dựa vào, cái này căn bản liền không công bằng lá một nhóm la to, cảm giác chính mình rất rõ ràng trần trùi đứng tại mấy cái người xa lạ trước mặt. Công bằng. Ngươi nói với ta công bằng, màu đen lá một nhóm tựa hồ bị lá một nhóm lời nói chọc giận lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau đó xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt bắt lại cổ của hắn sau đó chậm rãi dơ lên lá một nhóm hai chân cách mặt đất có loại cảm giác hít thở không thông ngươi biết cái gì gọi là công bằng lại biết cái gì gọi là không công bằng sao trên đời này căn bản là không có cái gọi là công bằng khục con em ngươi ngươi làm cái gì khục mau buông tay không phải vậy lão tử không khách khí lá một nhóm dây ruổi lấy sang nói thưa tuổi còn trẻ cứ như vậy phách lối hôm nay liền tính thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giáo huấn ngươi màu đen lá một nhóm liếc nhìn mặt khác ba cái lá một nhóm sau đó đem lá một nhóm hung hăng cho ném ra ngoài. Hôm nay liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút ngươi cái gọi là không công bằng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đối ta làm sao cái không khách khí pháp. Dựa vào, ngươi cho rằng lão tử trả lẽ lại sợ ngươi, dám giả bộ như giả. Phanh, lá một nhóm lời hung ác còn chưa nói xong chính là bị màu đen lá một nhóm một quyền cho đánh bay ra ngoài, tại trên không đến cái 810 độ lớn xoay tròn. Dựa vào, lá một nhóm không nghĩ tới chính mình tại cái này địa phương rách nát thế mà như thế bị quất, tại bị đánh bay quá trình chính là trực tiếp tiến vào thú hóa tứ lai, đại lực định thân. Sau đó cực tốc phóng tới màu đen lá một nhóm, thật đúng là cho rằng lão tử dễ ước à? Phanh. Hai cái lá một nhóm một kích tách ra, lá một nhóm lui lại bảy bước, mà màu đen lá một nhóm vẹn vẹn chân phải lui lại một bước. Không có khả năng, làm sao sẽ, nhìn thấy đối phương cùng một người không có chuyện gì giống như, lá một nhóm nội tâm sóng lớn mách liệt. Làm sao, cái này liền sợ, quả nhiên là cái không có tiền đổ ra hỏa màu đen lá một nhóm xem thường thêm xem thường, sau đó lần nữa biến mất. Phanh, phanh, phanh. Sau đó là lá một nhóm liên tục bị ẩu âm thanh. Lá một nhóm vẫn nộ đến cực điểm đứng tại chỗ khắp nơi loạn hoành có thể là liền sợi lông đều không có đánh tới, mà biến mất màu đen lá một nhóm thì là thường thường chính là đưa cho lá một nhóm một cái mánh liệt quyền hoặc là chân to. Lá một nhóm lại lần nữa ăn quả đáng không được. dựa vào vì cái gì không có người nói cho ta cái này nhà biến thái như vậy lá một nhóm ở trong lòng thì thạo nhưng là quên ở đây lá một nhóm bọn họ đều là nghe thấy tiếng lòng của hắn. vậy liền coi là biến thái. một nhóm ca ngươi thật đúng là tâm yếu à? đây chính là cái nhược nhược cường thực thế giới. ta thật thay tương lai ngươi sinh hoạt lo lắng á đỏ thấm lá một nhóm cũng là nôn ngựa tràn đầy xem thường. thật là một cái đồ vô dụng. vì cái gì quý giá như vậy thân thể muốn từ ngươi đến chỗ thể. Đây mới gọi là không công bằng, màu đen lá một nhóm tựa hồ đã đến phẫn nộ cực hạn, chỉ thấy toàn thân hắn màu đen yếu ớt khí tăng vọt, một bên hướng lá một nhóm đến gần, một bên tiến vào thú hóa tứ giai. Không có khả năng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng sẽ. Đều nói chúng ta là một thể, chúng ta chính là lá một nhóm, ngươi cũng là lá một nhóm, ngươi người này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? chết đầu hốc màu trắng lá một nhóm bày tỏ đối lá một nhóm rất im lặng. Mà liên tại màu trắng lá một nhóm đang lúc nói chuyện, lá một nhóm đã là bị từ thú hóa tứ giai đánh về nguyên hình, màu đen lá một nhóm cũng là chủ động biến trở về nguyên hình, sau đó từng bước một tới gần lá một nhóm, minh bạch đi trên đời này vốn là không tồn tại cái gì cầu thí công bằng tất nhiên ngươi đến vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi cố thân thể này từ hôm nay trở đi liền từ ta đến chúa tể ngươi không nên quá đáng thật làm chúng ta không tồn tại sao một mực chưa mở miệng màu vàng lá một nhóm rốt cục là mở miệng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta bốn người bên trong bất kỳ một cái nào đều so tiểu tử này càng thêm thích hợp chúa tể cố thân thể này sao màu đen lá một nhóm đối với màu vàng lá một nhóm dâng đến thích hợp thì thế nào hắn chính là hắn chúng ta cướp tới cũng vô dụng màu vàng lá một nhóm tựa hồ càng căm tức gầm to lên ta không quản ta chịu đủ nơi này ta muốn thống trị thế giới Ta không muốn chỉ làm một cái phụ thuộc chủng loại, ta không muốn một mực chịu cái này bất tức phế sai khiến. Ta chính là ta, ta mới là lá một nhóm nói xong màu đen lá một nhóm chính là đại lực hướng về lá một nhóm đầu đánh tới. Vang một tiếng, màu trắng lá một nhóm cùng màu vàng lá một nhóm đều là xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, thay hắn ngăn lại màu đen lá một nhóm một kích chí mạng. Thật không do cái này ngu ngốc đến cùng chỗ nào đáng giá các ngươi như vậy bán mạng màu đen lá một nhóm lúc này đang từ chân hướng bên trên từng bước bị màu đen yếu ớt khí bao khỏa, bên kia ra hỏa. Ngươi là muốn tiếp tục tình nguyện làm phụ thuộc chủng loại hay là theo ta đi ra thống trị thiên hạ? chính mình làm nhanh lên quyết định đi màu đen lá một nhóm mặc dù không có nhìn đỏ thấm lá một nhóm lại rõ ràng là tại kéo hắn nhập hội. Kì hỉ, ta cũng không phải tình nguyện dưới người ngớ ngẩn đỏ thấm lá một nhóm đỏ sẫm hai mắt đều là nghi ngẫm. Vậy liên hành, ta ngăn lại hai cái này không có chí khí ngu xuẩn, ngươi đi giết cái kia rác rưởi màu đen lá một nhóm nói đến. Đúng vậy, ta thích nhất giết người, nhất là những cái kia nhỏ yếu da hỏa, nhìn xem bọn họ trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng, đó là bao nhiêu làm người nhiệt huyết sôi trào một việc. A ah, ha ah, ah, ha ha tiếng cười rừng. Màu đen lá một nhóm cùng bạo đối màu vàng lá một nhóm cùng màu trắng lá một nhóm phát động công kích mà đỏ thâm lá một nhóm thì là một mặt tà ác đứng tại cách đó không xa mà nhìn xem lá một nhóm một lát sau hắn nắm lấy cơ hội cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ tiểu tử nhanh đi về không phải vậy thật liền trở về không được màu vàng lá một nhóm gọi lớn bảo có thể là ta không biết làm sao trở về à, lá một nhóm cũng là sợ ở tại địa phương quỷ quái này thật đúng là không biết mình là chết như thế nào tập tinh lực tưởng tượng thân thể của mình màu trắng lá một nhóm bứt ra ngăn lại đỏ thâm lá một nhóm một trường sau đó lớn tiếng nói cho lá một nhóm a biết vị vậy lá một nhóm tập chú ý lực. Sau đó trước mắt chấm nhận, A, Lá Một Nhóm từ trên mặt đất chấn động tới, đầy mặt mồ hôi như mưa. Diệp Vinh đệ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Châu rộng một mặt đại suất một ngụm trọc khí biểu lộ đứng tại Lá Một Nhóm trước mặt. Ta đây là làm sao vậy? Lá Một Nhóm nhìn xem chính mình cháy đen thân thể hỏi. Diệp Vinh đệ, ngươi đã ngủ say hai ngày, mới vừa rồi còn một mực tại ra mồ hôi, mà còn biểu lộ rất thống khổ bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi Châu rộng nói đến, mà lúc này tại Lá Một Nhóm xung quanh tụ tập đông đảo loại người sinh vật, có Lá Một Nhóm thấy qua, cũng có chưa từng thấy qua. 4 chương 1484. Chương 148, thần sứ Không phải, ta nói là vì cái gì ta toàn thân đều cháy đen, mà còn cái này đầy đất than đen lại là chuyện gì xảy ra?" Lá Một Nhóm từ đám kia loại người sinh vật lần trước qua thần đến tiếp tục hỏi. "A, ngươi là hỏi cái này a, ngươi bị sét đánh." Châu rộng lời ít mà ý nhiều. Ta bị lôi trải qua Châu rộng một nhắc nhở như vậy, Lá Một Nhóm lập tức là nhớ lại phía trước tại hoa trong gương, trong trong nước dưới chuyện phát sinh. "A, nghĩ tới, tựa như là. A, vậy những này than đen sẽ không đều là từ trên người ta rơi xuống a?" Ân, Lá Một Nhóm tiểu huynh đệ, bí mật trên người của ngươi thật đúng là nhiều a, bị lôi điện chém thành như vậy thân thể đều toàn bộ cháy xém, ôn ngươi khi trở về còn ngửi thấy một cỗ mùi thịt, không, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày thời gian nhưng là không ngừng mọc ra mới bắp thịt cùng mới là ra, ngươi là thế nào làm được ra? Châu rộng thả xuống sờ dâu tay tò mò góp đến lá một nhóm trước mặt, cái này, ha ha, ta cũng không rõ ràng, khả năng là cái kia cái gì nhân phẩm bạo phát ra đúng, Châu tiền thế hệ những người này là lá một nhóm tranh thủ thời gian là đem vấn đề cho ném vào đi, à, đúng, kém chút quên đi, tại ngươi hôn mê hai ngày ta đã sơ bộ hiểu rõ một chút tình huống. Hiện nay tại chỗ này dừng lại chín cái thượng cổ trùng tộc, trong đó hai cái thuộc về Thiên nguyên tộc, một cái thuộc về U hoàng tộc, ba cái thuộc về tinh linh tộc, ba cái thuộc về khôi bác dị tộc. Ách, vốn là còn một chút thượng cổ thú tộc, bất quá bọn họ không có đợi một hồi toàn bộ chạy, hiện tại là không biết đi đâu. Châu rộng đối với chính mình hiểu rõ đến những tin tức này thật là kiêu ngạo. Không phải, Châu tiền thế hệ ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi, thượng cổ trùng tộc là lông lại ở chỗ này. À, là ta biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng, ngươi đợi lát nữa giúp lời Châu rộng hướng đi đám kia loại người tộc, sau đó một cái cái chán chiều dài một đôi đáng yêu nhỏ sư thú tướng mạo mười phần quyến rũ nữ tử từ, từ đám kia loại người tộc đi ra, mà sau đó đến lá một nhóm trước mặt, nhìn xem nữ tử này lá một nhóm lại có tim đập nhanh hơn cảm giác. tôn kính thần sứ, ta là ưu hoàng bộ thứ ba rơi đương nhiệm thủ lĩnh an sách nữ nhi an nhã, xin hỏi ngài có gì phân phó. mỹ nữ vừa lên tiếng lá một nhóm liền càng giống không được, mặt dài đến đẹp coi như sòng, dáng người còn đặc biệt tốt, dáng người siêu tốt coi như sòng, âm thanh thế mà còn ngọt tính ra mật. khụ khụ, an nhã tiểu thư, mặc dù không biết người vì cái gì, đều ta cái gì thần sứ, bất quá ta vẫn là nghĩ tự giới thiệu một phen à, ta gọi lá một nhóm, lá cây lá, một hai ba bốn một, hành tẩu đi. Ngươi kỳ thật gọi tên ta là được rồi, lá một nhóm vì hóa giải bối rối của mình vì vậy ra vẻ chấn định. Không được, ngài là thần sứ, chúng ta xem như con dân của thần là không thể lấy khinh người ngại. An Nhã bị lá một nhóm dọa đến là trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất. Không phải, ngươi dạng này chúng ta liền không có cách nào trao đổi, ngươi trước đứng dậy, ngươi nói cái gì chính là cái đó thành sao? Lá một nhóm nhìn xem một cái nữ thần cấp muội từ nửa quỷ ở trước mặt mình chân tâm cảm thấy đau lòng à. Xin hỏi thần sứ gọi ta tới có dặn dò gì? An Nhã đứng dậy lại lần nữa hỏi thăm. À, cái này, cái kia, ngươi hỏi lên như vậy, ta mới phát hiện ta có thật nhiều vấn đề. Nếu không ngươi liền từ khi cái gì gọi là ta thần sứ nói lên a lá một nhóm tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình cần biết rõ sự tình thực sự là quá nhiều, phải hảo hảo xử lý suy nghĩ. Hoan hôn dùng lời nói, sở dĩ chúng ta xác định ngài chính là truyền thuyết thần sứ là vì ngài đem chúng ta từ tổn chủ đại thiên kiếp bên trong cứu lại. Phụ thân ta phụ thân phụ thân có phụ thân là dạng này, nói cho phụ thân ta phụ thân phụ thân, tại hoa trong gương, trong trong nước giới bị tổn chủ dư âm thanh vậy lúc, sẽ có một vị thần sứ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay ba thanh bạo kiếm cùng thiên địa chống lại, đem chúng ta cùng với mặt khác may mắn còn sống sót chủng tộc từ thần lựa giận bên trong cứu. A, nhìn không ra phụ thân ngươi phụ thân phụ thân phụ thân còn có dự báo tương lai siêu năng lực a lá một nhóm từ chối cho ý kiến không phải phụ thân ta phụ thân phụ thân phụ thân cũng không có loại năng lực kia dự báo thần sứ ngài dáng lâm chính là hoa trong gương trăng trong nước người sáng lập mực phương thánh giả an nhã cung kính ôn năn đến vậy cái này mực phương thánh giả liền chân tâm lợi hại lại có ta muốn biết cái này hoa trong gương trăng trong nước giới là lúc nào kiến tạo a lá một nhóm lại là nghĩ đến một vấn đề sáng tạo giới ba quý hậu kỳ cũng chính là tùng chú đại thiên kiếp phía trước mười mấy năm từ chúng ta ưu hoàng bộ thứ ba rơi cùng ám dạ tinh linh tạo thành kỳ thần liên minh cộng tôn thánh giả mực phương thánh giả tại dự báo tùng chủ đại thiên kiếp phía sau sáng tạo, mãi đến tùng chủ đại thiên kiếp đến phía trước 3 năm chúng ta mới đem xây thành. thánh giả mực phương không những dự báo tùng chủ đại thiên kiếp cùng thần sứ ngài giáng lâm, hơn nữa còn làm cho chúng ta nhiều cái chủng tộc tránh né tùng chủ đại thiên kiếp thanh tẩy đang lúc nói chuyện ăn nhã mắt đều là sùng bái cùng kính ngưỡng. xem ra ta cái này thần sứ cùng các ngươi thánh giả so ra yếu bạo, ta đã không thể dự báo tương lai cũng xây không ra giống hoa trong gương, trong trong nước giới như vậy như bức thế giới thứ hai lá một nhóm tự dêu đến thần sứ ngài không nên nói như vậy. Mỗi cái sinh vật đều có dáng lâm thế gian sứ mệnh, sứ mệnh khác biệt cũng làm cho năng lực khác biệt mà thôi. ngài có khả năng cùng tùng chu đại thiên kiếp chống lại đây là ngươi năng lực. như vậy cùng tùng chu đại thiên kiếp chống lại cứu chúng ta đông đảo chủng tộc chính là ngài sứ mệnh. an nhã thật đúng là cho rằng lá một nhóm tự thi. an nhã tiểu thư, ngươi nói hình như thật có đạo lý lá một nhóm mỉm cười khôi phục an nhã thiệt lương. thần sứ, ngài gọi ta an nhã hoặc là tiểu nhã a, tuyệt đối không cần gọi ta tiểu thư. không phải vậy ta sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt. an nhã nghe đến lá một nhóm tôn sưng chính mình là tiểu thư sợ hãi đến cực điểm. khuku, a. Là ta cân nhắc không chu toàn, cái kia ăn nhã, không biết phụ thân ngươi an sách thủ lĩnh đi nơi nào, lá một nhóm không nghĩ tới trước mặt cô em gái này giấy thật đúng là đơn thuần, cùng nàng nóng bỏng dáng người không một chút nào xứng đôi a. Thân sứ, phụ thân ta cùng mặt khác mấy tộc tộc trưởng thủ lĩnh ngay tại lâm thời trong phòng nghị sự thảo luận tính toán cho sau này. À, vậy có thể hay không lại phiền phức ngươi nói với ta một cái cái này tủn chủ đại thiên kiếp lại là cái kia chuyện quan trọng. Là, bất quá ta đối với tủn chủ đại thiên kiếp biết cũng không nhiều. thân sứ. Ngài nếu là nguyện ý vẫn là từ ta, là ngài giải thích Tùn Chu Đại Thiên Kiếp vừa vẫn rất tốt, một cái cái chán dài một đôi to lớn sừng thú tướng mạo cương nghị xoáy khí đại thúc từ nơi không xa hướng bên này đi tới. Cha, An Nhã nhìn thấy nam đại thúc lập tức là vui sướng nhanh nào tới, mắt tràn ngập nước mắt. Tiểu Nhã, đừng khóc, tính tâm tại một cái thế giới khác nhất định sẽ qua rất tốt." Nam tử cương nghị trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương. "A, ngươi chính là An Sách thủ lĩnh a." "Chính là tại hạ, thần sứ ngài là không phải là muốn hiểu rõ Tùn Chu Đại Thiên Kiếp, đối với nó ta nghĩ ta là vì số không nhiều rất hiểu kỹ cả người." Để cho tiện đọc, một trong nói lời này, lúc An Sách trong mắt có thâm trầm, nhưng càng nhiều thì là bất đắc dĩ. "Vậy làm phiền An Sách thủ lĩnh cho ta giải thích một lần." lá một nhóm ngồi xuống chuẩn bị nghiêng thai lắng nghe. Chấn kia kinh khủng tai nạn đã đi qua rất lâu thật lâu, lâu dài đến cơ hội để cho người muốn quên mất, mặc dù Thánh giả Mực Phương sớm đã dự báo nó đến, nó khủng bố, nhưng làm nó thật phủ xuống thời giờ tất cả có trí tuệ sinh mệnh mới ý thức tới phía trước tưởng tượng đều chỉ là không ốm mà rên, nó khủng bố dựa vào đại não là không cách nào tưởng tượng. Bốn chương 140 94. Chương 149, Hạo Kiếp Tồn Chủ Hơn 77.000 năm trước sáng tạo giới ba kỷ luật thời kỳ cuối. Trăng sáng đêm bị sao dậy đặt tô điểm đến càng thêm chói mắt mê người, đấu chuyển tinh gì, một tòa đen nhánh dinh tự bên trong một vị đấng mày râu lão giả hai mắt nhắm chặt đột nhiên là mở ra, một loại cực kỳ linh cảm không lành tràn ngập tại đầu góc của hắn cùng với nội tâm, không có mặc y phục lão giả bắt đầu từ trên giường bỏ lên, sau đó lấy ra một mặt chính hình lục giác thông thấu kính ngồi ngay ngắn một tòa âm dương trên đài. Lúc này trên bầu trời mặt trăng chẳng biết tại sao nhưng là dần dần mất đi rực rỡ, thế mà bịt kín một tầng màu đỏ máu sương mù mà tại mặt trăng hướng tây bắc, bảy viên sáng ngời có chút quá đáng ngôi sao dần dần ở cạnh ghép lại, cuối cùng tạo thành một cái ngậm tâm hình lục giác. Thiên sát bảy sao, không nứt trong tháng, tháng được huyết quang, đại nạn sắp tới. Lão giả thanh âm bên trong rõ ràng mang theo khủng hoảng vô tận, một mực đang run rẩy. Liên tại lão nhân nói xong những lời này lúc, trên bầu trời đã thành hình lục giác thiên sát bảy sao đột nhiên là bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, chiếu vào lão giả trước kia cầm trong tay, hiện tại đã là đặt ngang ở một cái hình lục giác trên đài cao, mặt kia hình lục giác thông thấu tính bén sau đó trong hư không hiện lên ba cái không ngừng di động vặn vẹo chữa tùng chủ lao giả hai mắt ngốc trệ ngay sau đó một cái lớn máu phun ra đại họa sắp tới tốt tại trời phù hộ chúng sinh còn có thời gian tại thai nạn thần tùng chủ đến phía trước chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng thánh giả mực phương cầm trong tay một cái hàng long tốt đứng tại chỗ cao nhất nhìn xuống dưới chân thổ địa thánh giả từ đâu tới cái gì thai nạn ta xem là ngài ra tại buồn lo vô cớ một cái lông tràn đầy trung niên hán tử một mặt không tin hắn là vùng này thiên nguyên tộc chi nhánh tuyết toa tộc tộc trưởng hay được khách tộc trưởng ngươi đây là tại hoài nghi thánh giả sao Ngươi có biết hay không đây là đối thánh giả đại bất kính đủ hoàng bộ thứ ba thủ lĩnh đủ khang giận dữ mắng mỏ hết đường. Đủ thủ lĩnh ngươi nói gì vậy? Ta hách đường tôn kính nhất chính là thánh giả, ta chỉ nói là ra chính ta trong lòng quan điểm. Chính các ngươi nhìn xem phía ngoài ngày là bao nhiêu đẹp, chúng ta muốn làm chính là suy nghĩ một chút làm sao để cao chúng ta năm nay các phương diện thu hoạch, mà không phải vì cái kia nói chuyện không đâu cái gì thiên tai mà lãng phí thời gian. Hách đường cường thế đánh trả. Ta cảm thấy hách tộc trưởng nói đến có lý. Năm nay mưa thuận gió hòa, là trời cao ban cho chúng ta khó được tốt mùa màng. Mặc dù là thánh giả dự đoán, có thể là đều qua hơn một tháng. Nhưng là một điểm thiên thai dấu hiệu cũng chưa từng phát hiện, cho nên nói chuyện chính là cổ tinh linh đệ nhất đại tộc yêu tinh linh tộc tộc trưởng Hoa Gió Phi, một vị nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp nhưng kỳ thật là có 800 tuổi tinh linh nữ vương. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, tất nhiên thánh giả dự đoán đi ra tổn chủ Hạo Kiếp, như vậy tất nhiên có ở bên trong nhân quả, chỉ là thời điểm chưa tới, mà còn chúng ta có lẽ cảm ơn thánh giả cho chúng ta dự báo tai nạn, làm cho chúng ta có thể trước thời hạn dự phòng, cho nên nói chúng ta bây giờ quan trọng nhất chính là lo trước tính sau, trước thời hạn xây dựng tránh né thiên tai nơi lần này, nói chuyện đội thành tiên nguyên tộc một những chi nhánh giao vũ tộc tộc, tộc trưởng Quân Phu, một cái hơi có vẻ quyến rũ nam tử đều không nên tranh cãi hơn một tháng đi qua nhưng là chưa từng nhìn thấy nửa điểm thiên thai dấu hiệu các người có người hoài nghi lão phu cũng là nên lão phu là sẽ không trách tội cho các người có thể là ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình dự đoán là chính xác thượng tiên đem vạn vật chia làm khác biệt chủ loại ban cho khác biệt trí tuệ cho khác biệt thiên phú chính là hy vọng cái này thế giới không phải đơn nhất vô vị mỗi người đều có ý nghĩa của mình ta sẽ không dựa vào uy tín của mình đến cưỡng cầu các người khuất phục y nguyên nguyện ý tin tưởng ta dự đoán chủng tộc theo ta đi không muốn tin tưởng hoặc là không tin liền tự tiện đi mực phương lúc này nội tâm cũng là rất mâu thuẫn Hắn nghĩ từ từ thần tay cứu tất cả chủng tộc, có thể là, hắn biết coi như mình đem toàn bộ tuổi thọ góp đi vào cũng là không có khả năng làm được, Thượng Thiên tất nhiên để hắn dự đoán được tất cả những thứ này tự nhiên từ lâu có định số, tất cả thuận theo tự nhiên a. 17 năm sau, trời trong gió nhẹ thời tiết đã là kéo dài mấy tuần, hư không đại lục sinh vật đều là như thường lệ vui vẻ bận rộn, nghĩ đến trong nhà Thiên Nhi, đám đàn ông càng thêm nắm chặt tay khí cụ. Chẳng biết lúc nào giữa không trung mây không đi, ngọn cây cảnh cây không lắc lư, mạch nhọn đầu sóng không có, nếu không phải thỉnh thoảng mấy cái phi cầm lướt đi mà qua, lúc này phiến thiên địa này liền giống bị dừng lại một phen thời gian nào rượu đỉnh chỉ như vậy, cái thời tiết mắt tôi này, đây là làm sao vậy, một vị thiên nguyên tộc nam tử đỡ quốc cưỡn thẳng người, A Đô, mau nhìn, một vị khác thiên nguyên tộc nam tử cũng là đứng thẳng lưng lên, sau đó chỉ vào phương đông trên bầu trời lớn tiếng kêu to đến, tên kia gọi là A Đô thiên nguyên tộc nam tử theo một vị khác thiên nguyên tộc nam tử hướng ngón tay chỉ nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trắng bệnh chân trời nhưng là không lý do nhiều ra một vệt đỏ tươi, làm sao nhiều ra một cái mặt trời, A Đô nhìn xem cái kia lao đỏ tươi cảm thấy rất kỳ quái, chính là mà còn ngươi phát hiện không có, mây trên trời đều bất động, hiện tại hình như một điểm gió cũng liền tại một tên Khắc Thiên Nguyên tộc nam tử lời nói chưa rơi ở giữa, chỉ thấy phương đông chân trời chỗ cái kia lao đỏ tươi chấn động một cái, sau đó toàn bộ trên bầu trời ánh sáng là đột nhiên biến mất, liền giống bị cái kia lao đỏ tươi toàn bộ hút đi đồng dạng, ngay sau đó cái kia lao đỏ tươi dần dần bành trướng mở rộng, cho đến đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành máu tươi nhan. Sắc! tất cả sinh vật đều là bị cái này không có dấu hiệu nào hình hình tỉnh cảnh dọa cho phát sợ, kế tiếp, hai nạn tiền đến, mười phương thánh giả tiên đoán tổn trụ rốt cục là giáng lâm đến hư không đại lục. Vô số hỏa cầu thật lớn gào thét mà tới. Trên bầu trời không ngừng truyền đến to lớn tiếng phá hủy, sơn hà chấn động, đại địa giận nức, núi lửa vô luận chết sống đều là toàn diện bộc phát, từng đầu sâu không thấy đáy khe hở thần tốc đem nguyên bản hoàn chỉnh đại địa hung hăng chia ra đến. Lôi điện, mưa đá, không biết tên chí mạng thể khí, máu thịt be bét đại địa, mùi tanh tràn ngập không khí, thế nhưng thống khổ rên rỉ lại chìm ngập không được cuộn cuộn lôi mình. "Nhanh, mau cùng ta tiến vào hoa trong gương, trong trong nước dưới, một vị trí đầu mọc rừng, một mặt gương nghị nam tử đối với cách đó không xa các loại sinh vật gọi lớn vào. Đều là lôi của ta, là ta không tin thánh giả lời nói mới hại tộc nhân của ta, đều là lôi của ta." Ta chết tiệt! Hách tộc trưởng bây giờ không phải là tự trách thời điểm, tranh thủ thời gian tổ chức các ngươi tộc người còn sống sót tiến vào hoa trong gương. Trăng trong nước giới à, lại có một giờ hoa trong gương, trăng trong nước giới liền muốn triệt để phong bế. đủ thủ lĩnh, ta sai rồi, ta thật sai, ta không cầu ngươi thu lưu ta cái này tội nhân, nhưng hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi ta tộc nhân. Hách Long trọng giống một câu sau đó yếu ớt khí toàn bộ triển khai, một bên chỉ huy tộc nhân của mình nghĩ hoa trong gương, trăng trong nước tới gần một bên đem một chút giả yếu tàn tật tộc nhân ôm đến hoa trong gương, trăng trong nước lối vào. Cùng lúc đó tinh linh tộc cũng là bắt đầu hướng về hoa trong gương trăng trong nước giới dựa sắp vào, nhưng mà bởi vì hoa trong gương, trăng trong nước giới phạm vi có hạn, tại qua không đến nửa giờ sau chính là trước thời hạn phong ấn, vì vậy tại hoa trong gương, trăng trong nước giới lối vào tạo thành một cái thiên nhiên lò sát sinh, hoặc là nói là thiên nhiên phân mộ. Hách đương ôm lấy một cái lão giả liều mạng hướng dần dần đóng lại lối vào bay đi, quanh người hắn yếu đốt khí đã là nhạt đến mắt thường không cách nào phân biệt. Lúc này một cái to lớn mang theo lôi điện hỏa cầu là gào thét mà đến, nghe lấy sau lưng tử thần hô hấp, hách đương dùng hết cuối cùng một phần lực đem trong lược lão giả hướng về nhập khẩu ném đi, hỏa cầu đúng hạn mà tới, hách đương triệt để hóa thành cho tàn. Bốn chương 154. Chương 150, sống yên vận. À, nghĩ không ra thượng cổ các tộc bị khủng lộ như vậy mà đáng sợ hai nạn, An thủ lĩnh, tốt tại các ngươi có thể may mắn còn sống sót, thật sự là bất hạnh trong vạn hạnh lá một nhóm biết được mấy vạn năm trước Tồn Chu đại thiên kiếp có chút ít lộ vẻ xúc động. Kỳ thật, chúng ta cũng không tính hoàn toàn tránh thoát Tồn Chu đại thiên kiếp, bởi vì thánh giả mười phương dốc hết tâm huyết dẫn đầu đoàn người thành lập Hoa trong gương, trong trong nước giới cũng không thể hoàn toàn đem giới bên trong cùng phía ngoài thế giới ngăn cách, Hoa trong gương, trong trong nước giới một mặt là cực đại trì hoãn thời gian trôi qua, một phương diện cắt giảm Tồn Chu đại thiên kiếp phá hủy. Nó là tại Tồn Chủ Đại Thiên kiếp đến 3 năm trước hoàn thành, cho nên qua nhiều năm. Như vậy chúng ta đều là đang tiêu hao cái kia 3 năm thời gian, mà còn Thánh Giả Mực Phương tại điểm cuối của sinh mệnh còn tiên đoán đến Hoa Trong Gương, trăng trong nước giới Tồn Chủ dư âm, đồng thời cũng đoán được ngài Giáng Lâm, cho nên chúng ta có thể may mắn còn sống sót còn phải cảm ơn thần sứ ngài. Khục khụ, An thủ lĩnh khách khí lá một nhóm bị An Sách khen một cái, nhưng là nội tâm yếu ớt yếu ớt, "Đúng, An thủ lĩnh, kỳ thật đâu tại cách Hoa Trong Gương, trong trong nước giới không xa, ân, hẳn là tại Hoa Trong Gương, trong trong nước phía trên chúng ta phát hiện một cái tên là ân khư to lớn thượng cổ cung điện." Hơn nữa còn phát hiện thượng cổ thú tộc, các ngươi nhìn thấy ta bên trong tay cái kia ba thanh cử kiếm chính là thượng cổ thiên nguyên tộc kỳ tác. A, Ân Khư, không nghĩ tới thần sứ thế mà còn tiến vào Ân Khư, ngài quả nhiên là sứ giả của thần, tuyệt không sai An Sách nghe lá một nhóm lời nói là càng thêm tin chắc hắn chính là thượng tiên phái tới cứu vớt bọn họ sứ giả. Cái kia, ta đây, nhưng thật ra là muốn hỏi cái này Ân Khư cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Ân Khư là thượng cổ cường đại nhất chiến thần đỏ cánh lang mộ, là thượng cổ các tộc cộng tôn thần linh, ngài có thể từ bên trong thu hoạch được thần kiếm nhất định là thiên thần an bài. Ngươi tiểu nói này chính ta đều cảm thấy hẳn là như vậy. Ha ha, lá một nhóm ngu chuẩn cười một tiếng. Đúng, an thủ lĩnh các ngươi sau này có tính toán gì? Nếu biết do hiện tại hư không đại lục, cùng các ngươi mấy vạn năm trước đại lục có thể là hoàn toàn khác biệt. Thần sứ, đây cũng chính là ta lo lắng. Mặc dù tại ngài cứu vất bên dưới chúng ta các tộc vượt qua tủng chu đại thiên kiếp dư âm, bất quá chúng ta nhưng là nhìn gương hoa thủy nguyệt giới bên ngoài thế giới không một chút nào quen thuộc nói xong an sách chính là mặt lộ sổ khổ. Ân, nếu không ta trước cùng ngươi nói một chút hiện tại tình huống ngoại giới. A lá một nhóm nhìn thấy an sách đột nhiên là mặt mà đủ mày trao lập tức nói đến. Vậy liền quá tốt rồi. Bất quá thần sứ ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. nhỏ. Ta hy vọng ngài có thể ngay trước mặt đoàn người giải thích một cái phía ngoài thế giới, bởi vì chỉ riêng ta một người biết vô dụng. Đi, ngươi đi an bài một chút, chỉ cần ngươi bên kia tốt, ta tùy thời có thể cho đại gia giảng giải một cái tình hình bên ngoài. Lá một nhóm sảng khoái đáp ứng an sách tình cầu. Lá một nhóm một trận kích tình tình cảm mánh liệt diễn thuyết về sau phát hiện chính mình vẫn là rất thích hợp diễn thuyết loại hình. Dưới đài một mảnh ý mắng, cái này ít nhất nói rõ lá một nhóm vẫn là rất có thể chấn an đại gia nội tâm. Phía ngoài thế giới là cái gì tình huống tất cả mọi người đã biết, ta nghĩ ta nói đến vẫn tương đối rõ ràng. Tại trở lên những ngày giới thiệu cơ sở bên trên. Ta lại lần nữa thanh minh một chút, ta chỉ là cái nhân loại bình thường, cũng không phải là cái gì sứ giả của thần lá. Một nhóm nhìn qua dưới đài chúng sinh dừng lại mấy giây, đương nhiên ta cũng không phải là muốn thoái thác cái gì trách nhiệm loại hình. Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi từng cái phương diện. Thế nhưng ta hy vọng đại gia đừng đối ta ôm lấy quá cao kỳ vọng, bởi vì ta thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại. Ta không có thần lực, giống như các ngươi ta biết chỉ có hư thuật. Tốt, ta nên nói đều nói xong, các ngươi còn có cái gì nghi vấn đều có thể nói ra. Thần sứ đại nhân, ngài nói ngài tại hiện tại thời đại này chỉ là cái tiểu nhân vật, nhân loại bên ngoài. Ma tộc cùng với thú tộc thật sự có lợi hại như vậy sao?" Một cái thú hoàng tộc người trẻ tuổi hỏi. "Cái này, kỳ thật ta các ngươi nhìn thấy ta cũng không phải thật sự là hoặc là nói bình thường ta, ta thực lực cũng không có các ngươi nhìn thấy như vậy như bức, ta nghĩ các ngươi thượng cổ hư thuật nhất định không thể so với phía ngoài đại tân sinh chủng tộc kém." Thân sứ đại nhân, ngài nói bên ngoài bây giờ nhân loại đang cùng ma tộc đại chiến, vậy chúng ta có thể hay không chịu ảnh hưởng?" Một cái thiên nguyên tộc người trung niên hỏi. "Cái này chỉ có thể nói tạm thời sẽ không, ta cũng không biết ma tộc đối với các ngươi thượng cổ chủng tộc là cái gì quan điểm, cho nên tại nhân loại không có bị đánh bại phía trước." hoặc là nói tại ta lá một nhóm không có bị đánh bại phía trước, các ngươi là không có việc gì. Cái kia thần sứ đại nhân, nghe ngài nói này nhân loại cùng ma tộc cùng với chính ngài tình huống, như vậy đến cùng là nhân loại tốt vẫn là ma tộc tốt. Ơn, đầu tiên ta hy vọng, đại gia không muốn lại gọi ta thần sứ đại nhân, thật, các ngươi có thể gọi ta tiểu diệp, tiểu diệp ca, diệp tiểu ca loại hình, chúng ta nơi này không thể thần á quỷ a, đương nhiên ta cũng không phải là phản đối hoặc xem thường các vị tín ngưỡng, chỉ là ta nghe lấy quả thật có chút khó chịu thứ nhì cái này muốn nói tốt xấu a phải có một cái tiêu chuẩn là một cái nhân loại ta tự nhiên là cảm thấy ma tộc so với nhân loại hỏng mà xem như một cái yếu thế nhân loại nhân loại bên trong cũng có rất nhiều người xấu cái này cần dựa vào đại gia chính mình đi tiếp xúc đi cảm giác tất nhiên hoa trong gương trong trong nước giới đã hủy phía sau đại gia chắc chắn sẽ cùng từng cái tân sinh trùng tộc tiếp xúc cái này liền cần một cái sống yên phận chi địa đúng nơi này mặc dù có thể cùng ngoại giới tạm thời ngăn cách có thể cũng không phải là mười phần thích hợp lâu dài ở cho nên các người các tộc không biết cụ thể có tính toán gì không lá một nhóm thành tâm thực lòng quan tâm đến Cái này lá một nhóm hỏi lên như vậy đoàn người thật đúng là nhất thời đáp không được, vì vậy phía dưới lộn xộn bắt đầu nghị luận. Cái này sự tình a? Cái này sự tình nên nói như thế nào đâu? Đúng vậy a, đúng thế. Đoàn người yên lặng một chút, kỳ thật đâu còn có sự kiện ta không nói lá một nhóm lớn tiếng gào to, mọi người như gặp thánh chỉ, đều là ngậm miệng. Kỳ thật tại trước đây không lâu, cũng là tại giải trí núi vùng này, ta còn gặp một chi thượng cổ trung tộc. Chít chít. Bên trong lẩm bẩm. Liễu Dữu, chúng sinh lại là vỡ tổ. Thần sứ đại nhân, ngài gặp phải chính là cái nào chủng tộc a? Nghị luận một hồi có người hỏi là thượng cổ tinh linh tộc cách đặc biệt tộc. Chít chít. Bên trong lẩm bẩm, liễu díu, "Thần sứ, ngài thật gặp cách đặc biệt tộc, ba cái tinh linh tộc bên trong cây tinh linh tộc tộc trưởng thản qua đầy mặt khiếp sợ hỏi. Đối, thản qua tộc dài, đúng là cách đặc biệt tộc, chúng ta giải chi liên minh một chút thiết kế phòng ngự chính là cách đặc biệt tộc hỗ trợ xây dựng lá một nhóm trả lời xong thản qua lời nói sau đó chuyển hướng đại gia. ta nói chuyện này đâu, nhưng thật ra là muốn nói cho đại gia, tại giải chi trên núi có thích hợp đại gia chỗ ở, nếu như đại gia không chê trước tiên có thể theo ta lên giải chi núi, sau này quen thuộc hiện tại thế giới." Các ngươi tìm tới càng thêm thích hợp chỗ ở có thể lại. Dọn đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Chít chít. Bên trong. Lẩm bẩm. Liễu Dữu. Tất cả nghe theo thần sứ an bài. Tất cả nghe theo thần sứ an bài. Chương 151, Mới Thế Cục, chương 151, Mới Thế Cục. À, dễ chịu lá một nhóm đem trong chén cuối cùng một cái cháo gạo trắng uống xuống, trên mặt tràn đầy khó được nhẹ nhõm, sư phụ, ta có thể là rất lâu không có uống cháo, thật là thoải mái. Nhập khẩu ngọt ngào ôn hòa, vào cổ họng thuận hoạt thoải mái, vào dạ dày sung mãn ấm hương, chợt chợt, quả thực là cực phẩm nhân gian, thiên hạ tuyệt ta nhìn một cái chúng ta một nhóm hiện tại quả thực có thể làm thương người một bát bình thường cháo gạo trắng đến hắn cái này thế mà đều biến thành có một không hai thiên hạ món ngon gần nhất bởi vì giải trí liên minh tiến thiết tốc độ đột nhiên tăng mạnh mà còn đã hơn mấy tháng không có địch nhân đến phạm một mực mặt ủ mày trâu liễu vận mới cũng là trên mặt thường thường mang theo mỉm cười đối với các hạng công việc đều là nhiệt tình mười phần ta cũng ăn no sư huynh ta liền đi trước ta đi xem một chút châu rộng tiền bối bên kia tốt chưa sư thúc khó được buông lòng một lần ngài đây là cái gì gấp nghỉ ngơi nhiều một hồi lại nói thân thể có thể là chính mình đừng mệnh là lá một nhóm liếm môi đối liễu vận mới nói đến đúng vậy à vận mới khoảng thời gian này vất vả ngươi, khó được nghỉ ngơi một lần lại chờ chút đi sư huynh đệ chúng ta có thể là rất lâu không có bung lòng tán gâu qua trang phu tử cũng là cực lực giữ lại bởi vì mấy ngày này liễu vận mới vất vả hắn nhưng là toàn bộ đều nhìn ở trong mắt đúng một nhóm ngươi những cái kia thượng cổ các tộc bằng hữu như thế nào lá một nhóm vốn định đem hoa trong gương trang trong nước dưới sự tình che giấu mọi người dù sao người biết càng ít bọn họ liền càng an toàn bất quá giấy là không gói được lửa lá một nhóm ba ngày hai đầu hướng hậu sơn chạy trang phu tử tự nhiên là đem lòng xin nghi vì vậy tại lao nhân gia ông ta tuy bức lợi dụ thủy dưới một nhóm là tức vũ khí đầu hàng, bất quá cũng giới hạn trang phu tử cùng với liêu vật mới. à, bên kia tại mạn đà tộc trưởng bọn họ trợ giúp bên dưới đã làm không sai biệt lắm, mà còn bên ngoài ta đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài bố trí chất pháp, cho nên không có vấn đề gì lớn. hiện tại liền kém dạy bọn họ hiện đại trồng chọn kỹ thuật, chờ bọn hắn cái kia tất cả làm tốt ta lại đi dạy bọn họ lá một nhóm cười ha hà trả lời đến. vậy liền tốt trang phu tử khẽ gật đầu, thượng cổ trước tộc có cơ hội ta cũng phải đi thăm hỏi một cái. đúng vậy à, từ trước đến nay đều chỉ tại trong sách vở nhìn qua lại không nghĩ rằng ta sinh thời thế mà còn có cơ hội nhìn thấy bọn họ, thật sự là cảm thấy quá ly kỳ liễu vận mới đối với thượng cổ sự tình có thể là hết sức cảm thấy hứng thú, thế cho nên hắn tu luyện hư thuật phần cuối toàn bộ thả tới nghiên cứu cổ học đi lên, bất quá cái này nhưng là cực ít làm người biết. Mà liên tại ba người khó được hưởng thụ thanh nhàn lúc, một vị liên minh binh sĩ, tại cầu á nhân đám người cố gắng bên dưới, giải trí liên minh hiện tại cũng là như quân chính quy bình thường, là đột nhiên ở bên ngoài hô lớn một câu, báo cáo. Đi vào trang phu tử cũng là lớn tiếng hồi phục, mà bao gồm cả một nhóm ở bên trong ba người đều là nhíu mày, đây là lại xảy ra chuyện gì sao? Minh chủ, đây là chúng ta vừa vận chặn được từ biên quan 3000 giảm khẩn cấp thư binh sĩ nửa quỷ trên mặt đất, sau đó hai tay nâng một phong bịt kín thư dơ cao khỏi đầu. Ân, vất vả, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, lá một nhóm tiến lên tiếp nhận thư. Sư phụ mau nhìn xem là cái gì, lá một nhóm đem thư lại đưa cho Trang phu tử. Cái này, a cái này Trang phu tử nhìn thấy thư hiển nhiên là kích động có chút không biết làm sao. Sư huynh, đến cùng thư đã nói cái gì? Liễu vận mới nhìn xem Trang phu tử cái kia kinh ngạc thêm vẻ mặt kích động cũng là hiếu kỳ tự kỳ. Ma tộc toàn diện lui binh. Cái gì? Ma tộc lui binh? Không phải là bọn họ quỷ kế A Liễu Vận mới không thể tin được lỗ tai ngay được. Không, là thật Lôi binh, ma tộc liền lúc trước chiếm lĩnh những cái kia thành trì cũng đều từ bỏ, toàn bộ thu hồi đến ma vực bên trong, Trang Phu Tử run rẩy hai tay nói đến, sau đó là đem thư đưa cho Liễu Vận mới. À, đây thật là lão thiên có mắt, nhân loại chúng ta không cần đối mặt gió tanh mưa máu, Liễu Vận mới nâng thư thần sắc cũng là hết sức kích động. Mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, bất quá thật sự là cảm ơn trời xanh a, đại lục dân chúng xem như là tránh thoát một kiếp, một đại kiếp phá Trang Phu Tử quả thực chính là chuẩn bị muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Không xong lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng lá một nhóm nhưng là đột nhiên lên tiếng phá hư trong phòng bầu không khí. Một nhóm, ngươi bệnh à, nói cái gì hỗn chứng lời nói đâu, ma tộc lui binh là chuyện tốt, ngươi nói cái gì hỏng bét á trang phu tử tất cả cảm xúc là bỗng chốc bị lá một nhóm hỏng bét hai chữ làm không có. Sư phụ, ngươi ngâm lại xem, cái này có ma tộc tại A Đế quốc liền không dành bận tâm chúng ta nhóm này phản tắc bọn họ đem tất cả tinh lực đều là thả tới phía trên kia, dạng này chúng ta mới có thể không sóng không gió kiến thiết dã chí. Bây giờ ma tộc tối lui, ta nghĩ chúng ta sau này thời gian liền không dễ chịu lắm. Những cái kia không có việc gì có thể làm quân đội tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, nhất là biết chúng ta đại bại tưởng hồi nhà trấn cùng vọng nguyện trấn quân đội, đế quốc sỉ nhục này cũng không phải như vậy mà đơn giản sẽ quên được lá một nhóm phân tích. Thế cục bây giờ đối chúng ta vô cùng bất lợi, đầu tiên chúng ta giải trí vị trí ta phía trước liền cùng sư phụ, sư thúc hai vị nói qua, nơi này là trước kia ân khư vị trí, các ngươi cũng nhìn thấy giải trí ngoài núi hiện tại còn thỉnh thoảng có người xa lạ dạo chơi. Một khi có người thả ra thông tin, nói chút cùng ân khư có liên quan sự tình, ta nghi những cái kia nguyên bản Nhật tỉnh chống trọi ma cường giả là 10 phần có hứng thú tới đây giải trí núi đi tới một lần ngoài ra chúng ta là tại Diệu Kim cùng Tuyết Vũ giao giới online, ta nghĩ trừ Diệu Kim không thể chịu đựng chúng ta tồn tại Tuyết Vũ Hoàng Thất cũng tương tự sẽ không tha thứ chúng ta giải trí nhất là chúng ta không phải sơ tặc mà là lôi kéo cờ xí phản đối Hoàng Quyền chèn ép phản tặc theo ta được biết lúc trước ta tiến vào Ân Khư lúc ở bên ngoài phát sinh một trạng kỳ quái chiến luyến dịch nghe nói ngũ đại đế quốc đều xuất động nhà mình tinh nhuệ vương bài ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất nguyện ý tìm xuất khí hoặc là bậc thang bên dưới cái này sư Minh hình như một nhóm nói đến cũng thật có đạo lý vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì mới vừa vui vẻ một chút liêu vận mới lại là buồn thì thật cái này đều tại ta cân nhắc không chu toàn, ta lúc đầu liền không nên mang mọi người đến nơi đây lá một nhóm hiện tại có chút chán nản hối hận. Không, một nhóm, ngươi lựa chọn là đúng, chỉ bất quá thượng tiên không thế nào giúp chúng ta trang phu tử an nguy đến. Thế cục thay đổi, xem ra chúng ta đến chuẩn bị sớm mới là lá một nhóm nhìn qua ngoài cửa trên bầu trời thì thảo đến. Sắp thực cần sớm tính toán, vừa mới ngươi đi an bài một chút, chúng ta cần triển khai cuộc họp, thật tốt thảo luận một chút. Là, sư minh, không lâu ma tộc lui binh thông tin tại toàn bộ đại lục truyền bá ra, mọi người vui mừng hớn hở, khắp nơi ăn mừng, từng cái đế quốc hoàng thất còn ban bố đại xá. Mọi người làm giống đang ăn tết, trên đường răng đèn kết hoa, chiên trống rung trời, pháo cùng vang lên. Cùng lúc đó lá một nhóm thì là mang theo một chi 30 người tiểu đội lặng lẽ hạ giải chi núi, một đường lên phía Bắc. Bốn chương 4 chương 152-4 Chương 152, Hàn Phách Thành Lá một nhóm đích đến của chuyến này, là đại lục 7 đại cấm khu một trong vô cực sông băng. Tại giải trí liên minh trong hội nghị đại gia thảo luận ứng phó như thế nào tiếp xuống đế quốc cùng với mặt khác các lộ nhân mã công kích, rất nhiều người cũng là đưa ra các loại quý giá ý kiến trong đó cầu Ánh Nhân tại trong hội nghị nâng lên ngũ Đại Đế Quốc Vương Bài Quân Đoàn, cầu Ánh Nhân sinh ra dung mạo trung thực mặt, sinh một bộ bạo tính tình, nhưng cũng là rất có giá tính người. Hắn chủ trương giải trí liên minh nếu muốn thống nhất đại lục cũng cần một chi cực kỳ cường đại Long Kỵ Quân Đoàn. Mặc dù lá một nhóm cảm thấy thống nhất đại lục cái này vui đùa có chút lớn rồi, thế nhưng tổ kiến Long Kỵ Quân Đoàn cái này việc sự tình lá một nhóm nhưng là động tâm, nắm giữ một chi cường đại Long Kỵ Quân Đoàn là mỗi cái đế quốc hoặc là tổ chức đều cực kỳ khát vọng, nhưng tổ kiến Long Kỵ Quân Đoàn nhất hàng đầu vấn đề chính là Long Kỵ binh tọa kỵ vấn đề. Long Kỵ quân là một đội ngũ, là một cái chính thể là một cái cần độ cao phối hợp quân đội, cho nên đối với tọa kỵ vấn đề này tốt nhất chính là có khả năng một chi long kỵ quân nắm giữ hoàn toàn tương tự tọa kỵ. Bởi vậy kỵ quân đoàn tọa kỵ là cái rất vấn đề nghiêm túc. Ngươi chẳng những muốn cân nhắc tọa kỵ các phương diện tính năng còn phải cân nhắc nhân loại có thể hay không thuần phục bọn họ cùng với cùng long kỵ quân chiến sĩ độ phù hợp trở. Tại tham khảo Trần Thị bằng cái này đối ma thú cực kỳ hiểu rõ ngự thú người tài ba ý kiến phía sau lá một nhóm cuối cùng đem long kỵ quân đoàn tọa kỵ định là vô cực sông băng một loại cực kỳ hy hi hữu ma thú quần cư băng phong rực long. Bởi vì thời gian cấp bách, vì tốc chiến tốc thắng. Lá một nhóm là liệu mạng sử dụng đơn hướng truyền tống trận, chính là đem nguyên bản năm, 6 tháng lộ trình cho giảm đến nửa tháng. Lá một nhóm vì thế có thể là đau lòng chết chính mình những cái kia khoáng thạch. Bất quá tốt tại có cách đặc biệt tộc tài nguyên hỗ trợ, lá một nhóm ngược lại là không lo ăn cũng không lo mặc. Nếu là ta đối không gian hư đạo không chế tiến thêm một bước, nói không chừng ta liền có thể bố chi cỡ lớn song hướng hoặc là nhiều hướng truyền tống trận. Đáng tiếc ta nhiều như thế khoáng thạch ta. Rời đi giải chi núi nửa tháng phía sau, lá một nhóm một đoàn người là như quỷ ảnh xuất hiện ở Tuyết Vũ Nhất Bắc Thành Thị, cũng là vô cực sông băng an toàn nhất vững chắc nhất lối vào Hàn Phách Thành. Hán Phách Thành đã có 1.500 nhiều năm lịch sử. Tại Tuyết Vũ còn không có dựng nước phía trước chính là đã tồn tại, trải qua 1.500 nhiều năm phát triển, đã trở thành Tuyết Vũ cảnh nội gần với đế đô gió nhét thành đại thành thị thứ hai, đồng thời là Tuyết Vũ nhân viên lưu động lớn nhất thành thị. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là vô cực sông băng lối vào. Vô cực sông băng không giống nguồn gốc hoang hoặc là lôi nhét hồng như thế giống loài đa dạng, đây trời đầy đất đều là các loại ma thú cùng thực vật. Bởi vì hoàn cảnh quá mức các liệt, nhiệt độ không khí thực tế quá thấp, cho nên vô cực sông băng cũng không thích hợp ma thú cùng các loại thực vật sinh tồn. Cho nên tại vô cực sông băng bên trong giống loài là cực kỳ thưa tớt. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng có thể tưởng tượng, có khả năng tại Vô Cực sông băng còn sống sót hoặc là nói sinh tồn ma thú cùng thực vật nhất định cũng đều là cùng loại loại người nổi bật, cho nên Vô Cực sông băng ma thú đều là rất cường đại tồn tại, mà bên trong thực vật càng là vô cùng hi hữu, đây cũng là hắn cùng nguồn gốc hoang cấm một cái điểm khác biệt lớn nhất điểm. Nguồn gốc hoang là đại lục bên trên giống loài rất phong phú nhất đa dạng địa phương, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên nguồn gốc hoang cũng là giống loài cao thấp không đều, đẳng cấp kém lớn nhất địa phương. So với nguồn gốc hoang đến nói Vô Cực sông băng càng thêm hấp dẫn nhân loại, bởi vì nguồn gốc hoang cấm trình độ uy hiếp so Vô Cực sông băng cao. Thu hoạch được đồ tốt sát xuất nhưng là so vô cực sông băng thấp. Tại nguồn gốc hoang bên trong ngươi không quen biết thực vật cùng khoáng thạch người căn bản không có cách nào thật tốt làm. Mà tại vô cực sông băng chỉ cần ngươi có thể tìm tới cái kia nhất định là đồ tốt. Mà còn vô cực sông băng bốn phía toàn bộ bị băng sơn vây quanh bởi vì quá mức rét lạnh cùng với địa hình phức tạp gần như không người có khả năng từ những địa phương này tiến vào vô cực sông băng. duy nhất một lỗ hổng chính là Hàn Phách Thành. Mỗi tòa thành thị đều là có bảo vệ bình thường. Lúc này lá một nhóm đơn hướng truyền tống trận chính là mất đi hiệu quả nhất là giống Hàn Phách Thành loại này trọng yếu thành phố lớn. Lá một nhóm đơn hướng truyền tống trận là thật tâm không có tác dụng, cho nên đám người bọn họ chỉ có thể là ngoan ngoãn đi bộ vào thành, sau đó lại từ duy nhất cửa thành bắc tiến vào vô cực sông băng, tiến vào Hàn Phách Thành. Lá một nhóm mới phát hiện cái này nhất bắc biên tái thành chỉ cùng diệu kim thành thị thật đúng là không giống. Bọn họ xây nhà tài liệu không phải vật liệu đá mà là to lớn khối băng, lấy mắt đo đạc, mỗi khối khối băng đều có dài 2 mét, cao nửa thước 1 mét, dày chia cắt phi thường quy thỉ, mà bọn họ chủ thành tường thì là nội bộ dùng huyền thiên thạch, bên ngoài lại ra cố một tầng hà băng. Hàn Phách thành sắc thực phi thường náo nhiệt, mặc dù mọi người đều mặc thật dày rớt, có thể là trên đường nối liền không dứt tất cả đều là lui tới đám người. Diệp đội, chúng ta là hôm nay liền tiến vào Vô Cực sông băng vẫn là trước nghỉ ngơi một cái, một đoàn người đi tới một nhà tên là Thần tốc khách tới sạn phía trước, Trần Thị Bằng đối với lá một nhóm hỏi, từ khi Trần Thị Bằng quy hàng giải trí liên minh thủy sau tuyến yên một nhóm lần lượt ngoài dự liệu biểu hiện là sâu sắc quất phục hắn, vì vậy hắn tại đánh trong lòng đội phục cái này so hắn nhỏ gần tới 10 tuổi tiểu đệ đệ. Trần Đại ca, đều nói không muốn khách khí như vậy, ngươi gọi ta tiểu Diệp là được rồi, ngươi nhìn Hồ Kha bọn họ đều để ta Diệp đại ca Ngươi một người gọi ta Diệp đội xem như là chuyện gì xảy ra hả? Ha ha, không có cách nào, vừa nhìn thấy ngươi đi phía trước ta, ta liền không nhịn được để ngươi Diệp đội. Đến, vậy sau này ngươi đi phía trước ta được. Cái kia, chúng ta là, ta nhìn trước nghỉ ngươi một cái đi, chúng ta ngày mai lại vào vô cực sông băng. Trước lúc này chúng ta phải hào hảo hỏi thăm một chút bên trong là thế nào, nhiều một phần tin tức nhiều một phần nắm chắc, cũng nhiều một điểm bảo đảm, càng ít một điểm nguy hiểm. Đi, trước hết tại cái này mau tới nhà trọ đặt chân a lá một nhóm nói xong dẫn đầu tiến vào mau tới nhà trọ. Trư vị đại gia, là ở trọ vẫn là uống rượu à? gặp lá một nhóm một nhóm tiến vào nhà trọ Tiểu Nhị vội vàng là tiến lên chào hỏi. ở trọ thêm bốn rượu. được rồi, chư vị đại gia mời vào trong. lá một nhóm càng ngày càng phát hiện hắn chính là khổ khổng bệnh, mới vừa cùng đại gia ngồi xuống, một đám kẻ lô mắng ra hỏa chính là lớn tiếng sáng sủa đi vào nhà trọ, lập tức là làm cho gà bay chó chạy. Tiểu Nhị, hảo tiểu thức ăn ngon hầu hạ nha, tân đội trưởng tới, thật sự là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp à? tây cột, tranh thủ thời gian tiêu phòng bếp cho trư vị đại gia chuẩn bị một mực ở tại phía sau quầy trưởng quỹ thấy người tới lập tức là khuôn mặt tươi cười lên tiếp. lúc đầu ngươi ăn ngươi ta ăn của ta. Ngươi lại lớn rộng cũng không liên quan gì tới ta, nhưng chính là như thế không khéo, cái kia họ tần đội trưởng mang theo hơn 40 người đi vào, nhắc tới mau tới nhà trọ có thể là không nhỏ, duy nhất một lần tiếp nhận hơn 200 người là không thành vấn đề, có thể là nhà trọ có hơn phân nửa đều đã vị trí đều đã ăn lên, cho nên là thiếu mười mấy người vị trí. Ồ lao tấm, ta tần thọ thật vất vả đến các ngươi nhà trọ ăn một bữa cơm, ngươi sẽ không theo ta nói không có vị trí à, mà còn vì cái gì ta thích nhất vị trí nhưng là có người ngồi, Ân. Cái này, ổ lao tấm, nên làm như thế nào còn cần phải ta dạy cho ngươi sao Cái kia nếu không ta đi cho mấy vị kia ra nói một chút trưởng quỹ một mặt khó xử. Đi thôi, còn chờ mặt trời xuống núi làm sao? 4 chương 1534. Chương 153, chớ cho ta. Ô trưởng quỹ xem xét lá một nhóm một đoàn người liền biết khẳng định cũng không phải cái gì tốt cho chủ, nhất là nhìn thấy Trần Thị bằng một mặt nộ khí nhìn qua bên này, vì vậy nhăn nhăn nhó nhó là hướng lá một nhóm một tòa đi đến. Cái kia, mấy vị ra. Không cần nói nhiều, chúng ta là sẽ không đổi bạn, tối thiểu nhất tới trước tới sau là phải hiểu không cần Ô trưởng quỹ nói xong, Trần Thị bằng chính là lập tức một cái cự tuyệt, Ô trưởng quỹ là bị giật lại mình. Trần Đại Ca tính toán, vị trí nào không phải đều là ăn cơm, chúng ta thay đổi chính là, không nên làm khó Ô Trưởng Quỹ lá một nhóm nói đến, chính là đứng dậy. Ai? Vậy liền đa tạ mấy vị ra, đợi chút nữa ta gọi phòng bếp cho mấy vị ra nhiều thêm vài món thức ăn. Tính toán ta, tính toán ta Ô Trưởng Quỹ gặp lá một nhóm mang theo mấy người đứng dậy lập tức là mặt mày hớn hở. Tốt, Tần đội trưởng, bọn họ đã đồng ý cùng ngài đổi vị trí. Nói nhảm, cái gì gọi là bọn họ đồng ý? Hơn nữa còn là đổi vị trí, ta nói qua đổi vị trí sao? Vậy ý của ngài là, ta là muốn bọn họ nơi đó vị trí? ngươi không thấy được ta có mười mấy cái huynh đệ không có vị trí sao? gọi bọn họ đều cho ta nhường. Tần Thọ gặp lá một nhóm bọn họ sảng khoái nhanh đáp ứng đổi vị trí, cảm thấy lá một nhóm bọn họ đều là quả hường mềm. vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước sáng sửa đến. có thể là cái này ô trưởng quỹ là xác thực là khó. ngươi ngượng ngùng nói có đúng hay không? ta đi. Tần Thọ đứng dậy, chính là hướng lá một nhóm một nhóm người đi đến. các ngươi đều cho các ngươi tần ra ra tránh ra, cái này mới bản làm cho ta muốn. ngươi tờ mờ Trần Thị bằng nhìn xem Tần Thọ lớn lối như thế, lập tức chính là muốn động thủ, bất quá nhưng là bị lá một nhóm giữ chặn. Trần Đại Ca chúng ta thay cái nhà trọ chính là không cần thiết dạng này chúng ta còn có nhiệm vụ trong người lá một nhóm đối với trần thị bằng khuyên giải đến nghe ngươi trần thị bằng nhìn xem lá một nhóm nhìn xuống vì vậy mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi nhà trọ dừng lại Tân thọ gặp lá một nhóm bọn họ muốn rời đi nhưng là ngăn tại trước mặt bọn hắn ra nói để các ngươi đi rồi sao vậy ngươi muốn thế nào lá một nhóm lại lần nữa để lại nổi trận lôi đỉnh trần thị bằng bây giờ ra cao hưng muốn uống rất nhiều rượu có thể là tiền rượu không mang đủ ta nhìn các ngươi ăn mặc rất hào khí cho nên muốn tiêu các ngươi cho gia môn chút tiền rượu chớ cho ta Ta bệ bột nhiều việc lá một nhóm không cần tần thọ nói xong chính là cắn chữ đánh gây hắn. Nha a, ngươi nha bận rộn. Gia môn càng bận rộn. Hôm nay ra liền cho ngươi. Thực tướng lưu lại hàng trăm kim tệ. Không phải vậy các ngươi mơ tưởng thật tốt rời đi chỗ này. Ôi trưởng quỹ, trong tiệm này đồ vật ta toàn bộ mua. ở đây bằng hữu thịt rượu tiền đều tính cho ta. ăn chưa ăn no đều rời đi. Không rời đi hậu quả tự phụ rất lời lá một nhóm đem một túi kim tệ vứt xuống trên quầy. Sau đó biến mất tại mọi người mắt. Một giây sốc nhưng là thấy được tần thọ tại trong nhà trọ khắp nơi bay loạn. Đem bàn băng ghế đều là đổ bể. Nguyên bản còn không để ý các thực khách đều là chạy trốn chết thoát đi nhà trọ. Ô trưởng quý cũng là cầm lấy trên quầy túi tiền trốn ra nhà trọ. Đội trưởng, tần thọ thủ hạ nhìn thấy tần thọ tại trong nhà trọ bay loạn, trên thân mắt thấy chính là thay đổi đến đỏ thắm, vì vậy hung tỵ hướng về trần thị bằng một đám vọt tới. Cờ bờn, lão tử đang lo không có chỗ phát tiết hỏa khí, cho ta vào chỗ chết đánh những này chó chết. Trần thị bằng hét lớn một tiếng chính là vọt tới. Mấy phút đồng hồ sau trong nhà trọ đã là một mảnh hỗn độn, tần thọ bị lá một nhóm một tay sát theo sau đó hung hăng ném ra nhà trọ đã là ngất đi, mà hắn cái kia bốn mươi mấy cấp dưới cũng là bị Trần Thị bằng bọn họ đánh đến mình đầy thương tích, răng rơi đầy đất, nhìn thấy nhà mình lão đại bị chơi ngã, lập tức là nâng lên tần thọ sợ chết khiếp trốn. hình lớn Trang Hảo Phú trong các, một cái một thân lam nhạn, tóc hoa dâm nam tử đang có sở có dạng vùng vậy bắt tay vào làm mũ lông. Biện đại nhân, thư pháp của ngươi là càng ngày càng tinh xảo, nhìn cái này hổ chữ cuối cùng miết lên, chớp chớp, thực sự là quá nói chuyện chính là biện tết quản gia Kiêm Tâm phúc thương thiên lý, mà lần này lúc chính một mặt đắc ý tóc hoa dâm nam tử chính là hàn phách thành thành chủ biện đét, có đúng không? ta cũng là như thế cảm thấy nhưng mà cái này chưa nó không phải hổ chữ mà là hiệu một nhóm bạch lộc lên trời hiệu chữ a a a là tiểu nhân mắt vụ về đều do đại nhân viết đến thực tế quá có thần hiện nhiên đem một con hiệu viết ra hổ uy nghiêm cùng bá khí thương thiên lý tiếp tục thổi phòng đến mà biện kết thì là một bộ mười phần hưởng thụ bộ dạng tiếp tục vung bút như nước chảy mây trôi uục lúc này một cái tuyết vũ yến bù câu từ hào phú các cửa sổ bay vào trong phòng thương thiên lý một cái bắt được tuyết vũ yến bù câu sau đó từ hắn màu vàng kim trên bàn chân gỡ xuống một cái kim loại chân ống cẩn thận từng ly từng tí đưa cho bịa kết đại nhân không có việc gì ngươi nhìn đi. La nói xong thương thiên lý nhanh nhẹn mở ra chân ống lấy ra một tấm tiểu cầm đầu, đại nhân, vô vi bọn họ phát hiện vô cực băng truyền vết tích. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, trước đây còn tưởng rằng lão đầu kia là lừa cả ta, không nghĩ tới truyền thuyết vô cực băng truyền thật tồn tại, quá tốt rồi, phân phó gọi thủ hạ đám tiểu tử kia chuẩn bị cho ta, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Là đại nhân, lá một nhóm cùng Trần Thị bằng mang theo mọi người đem mau tới nhà trọ chỉnh lý tốt phía sau, chính là lại lần nữa kêu trưởng quỹ đưa rượu và đồ ăn lên, ô bính nhân là cái bình thường làm ăn nhìn đến lá một nhóm một nhóm hư thuật như vậy rất cao chắc hẳn đều là con em quyền quý vì vậy nhanh nhẹn kêu phòng bếp chuẩn bị hảo tiểu thức ăn ngon mà người ngoài cửa đều là không dám vào tới một cái là lá một nhóm bọn họ không thể chơi vào còn có một cái bọn họ biết tiếp qua không lâu tần thọ liền nên để cho người đến tìm về trang tự quả nhiên liền tại lá một nhóm một nhóm ăn đến một nửa lúc đã là tỉnh lại tần thọ khập khiễng mang theo số 100 người đi theo một cái tuổi trẻ nam tử áo tím đi vào mau tới trong nhà trọ tần thọ tại nam tử áo tím bên tai nhẹ nhàng nói thầm một trận vì vậy nam tử áo tím liền đem ánh mắt khóa chặt đến lá một nhóm trên thân mà lá một nhóm chính chôn lấy dùng bữa đầu là đột nhiên nâng lên trong mắt để đó ánh lưỡng mà nhìn chằm chằm vào nam tử áo tím chớ cho ta ta cuối cùng nói lại lần nữa nói xong lá một nhóm tiếp tục vùi đầu dùng nữa thật là phách lối người trẻ tuổi hôm nay ta tần siêu còn liền chọc đỉnh ngươi đả thương bằng hữu của ta còn dám làm sao của vọng hôm nay liền để ta dạy một chút ngươi làm người tối thiểu nhất lễ phép dứt lời nam tử áo tím biến mất ngay tại chỗ sau đó chỉ thấy ngồi lá một nhóm là đem bên người trần thị bằng cùng hồ kha đẩy ra chiếu vào ngay phía trước chính là một quyền phanh lá một nhóm vị trí cái bàn thay đổi đến vỡ nát vì sao các ngươi chính là muốn cho ta. Ta là thật tâm không muốn thương tổn người, dứt lời lá một nhóm chính là biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại trên đường phố, Nhìn thấy lá một nhóm xuất hiện tại bên cạnh mình, những cái kia xem náo nhiệt đầu tiên là sững sờ, lập tức là cấp tốc tan tác như chim bông né ra tới lui. Tất nhiên ngươi muốn ăn đòn ta liền thành toàn ngươi, bất quá không muốn hủy nhân ra suy nghĩ. Ừ, làm người chớ trang bức, trang bức là khổ bước bắt đầu. Tần cực lớn quát một tiếng màu vàng yếu ớt khí phóng ra ngoài chính là hướng về lá một nhóm công phu đi. Một cái kim cảnh tiến giai tiểu tử ngược lại là rất điên cuồng nếu là một cái lao đầu nói ra lời này cũng không có gì. Thế nhưng từ lá một nhóm trong miệng nói ra vậy liền thật có chút phách lối quá mức, đương nhiên đây chỉ là theo bên ngoài trong mắt người xem ra. Mà lúc này Trần Thị bằng bọn họ cũng là cùng Tần Siêu thủ hạ làm. 4 chương 154. Chương 154, theo dõi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn, Tần Siêu đã không nhớ nổi đây là chính mình lần thứ mấy, bị trước mắt cái này thoạt nhìn lông còn chưa mọc đủ tiểu mao hại tử cho đánh bay ra ngoài, mặc dù không có cam lòng, có thể hắn xác thực tài nghệ không bằng người, bất quá làm hắn nhất không hiểu là, đồng dạng là kim cảnh tiền đến giai. Vì cái gì chính mình ở trước mặt đối phương sẽ có vẻ như vậy bất lực cùng nhiều ớt. Trần Đại ca, tốt, chúng ta mới đến không muốn làm quá mức, dù sao cũng là bọn họ tuyết vũ địa bàn lá một nhóm ngăn lại chính liều mạng đã tần thọ cái mông Trần Thị Bằng. hừ, gọi ngươi nha phế lối, đều nói chớ chọc chúng ta, ngươi nha chính là không nghe, ngươi nếu là lại tờ mở không nhớ lâu ra không phải là giết chết ngươi không thể Trần Thị Bằng hôm nay không biết tính sao chính là giống ăn thuốc nổ đồng dạng. Tốt, chúng ta đi thôi lá một nhóm mang theo mọi người rời đi bọn họ vì không tại gây phiền toái quyết định tối nay liền vào vô cực sông băng cũng không phải bọn họ sợ phiền trước mà là thật không có cần thiết này lại phức tạp giải trí liên minh có thể là tùy thời đều có nhận đến đế quốc công kích có thể hắn cũng không có thời gian giàu có đến chuyện gì đều dính dính hướng người qua đường cùng với thương nhân hỏi thăm một chút vô cực sông băng tình huống sau đó mua một chút nhu yếu phẩm lá một nhóm một nhóm chính là hướng bắc cửa mà đi đi tới bắc môn bởi vì lúc này tới gần trạm bạc tối cho nên bắc môn người cũng không nhiều lá một nhóm mang theo một đoàn người đang muốn xuất quan nhưng là bị ngăn lại dừng lại làm cái gì một vị hiếp mắt cao gầy vệ binh dơ súng ngăn lại mọi người. Vệ quan lão già, chúng ta là săn bắn đội ngũ trần thị bằng túi đầu không lương trả lời đến. Có đúng không? Các ngươi săn bắn đội ngũ không phải đều buổi sáng xuất quan sao? Vì cái gì ngươi cái đội ngũ này nhưng là buổi chiều xuất quan A, Người cao gầy vệ binh tiếp tục truy vấn. Chúng ta lần này chủ yếu là săn bắn ban đêm ẩn hiện ma thú, cho nên nói nhảm, săn bắn ban đêm ẩn hiện ma thú lại không thể buổi sáng xuất phát sao? Các ngươi có hiểu quy củ hay không người cao gậy không có chờ trần thị bằng nói xong chính là quát lớn đến. Trần Thị Bằng có thể là vọng nguyệt chân chân thủ, đương nhiên phải thêm cái chữ tiền, còn không có nhận qua loại này bất khí. đang muốn báo nổi, lại bị một bên hồ có dạ dồn ở. Trần đại nhân, hắn là tại hướng ngươi muốn phí qua đường đâu? Ta đi, đời ta chỉ lấy người khác phí qua đường, không nghĩ tới đến cái này thế mà còn muốn cho người phí qua đường Trần Thị Bằng nghe hồ kha lời nói càng là hỏa. Trần đại ca, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này lá một nhóm kéo lại Trần Thị Bằng, sau đó cho hồ kha liếc mắt ra hiệu. Hồ kha chịu ý, lấy ra một cái chữ nặng túi tiền đi tới người cao gậy trước mặt, quan lão già, nhà ta đội trưởng uống say rồi ngài chớ để ý, đây là các huynh đệ một chút lòng thành không thành tính ý, ngài cất kỹ. Tần, tính ngươi tiểu tử cơ linh, đi thôi người cao gầy ước lượng tiền trong tay túi hết sức hài lòng cười. Các huynh đệ, xuất phát. Hàn phách ngoài thành băng tiên tuyết địa, đầy mắt trắng, liếc nhìn lại trừ tuyết chính là băng, trừ băng chính là tuyết, bất quá tốt tại tối nay không có tiếp tục tuyết bay, trên bầu trời còn mang theo một vòng trong sáng mặt trăng. Đây đối với lá một nhóm nhóm này lần đầu tiến vào vô cực sông băng người mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương rất nát, liền cái cây đều không nhìn thấy, chớ nói chi là ma thú đội ngũ có người phản nàn đến. Nếu là tùy tiện bị tiểu tử ngươi nhìn thấy cây a ma thu a, vậy liền không gọi vô cực xuống băng. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể tìm tới băng phong dược long. Chẳng biết tại sao, có lẽ là nhiệt độ chợt hạ xuống trần thị bằng tính tình nóng này không có, lại là lại về tới lúc trước giải trí trong liên minh, cái kia hâm nóng nhị nhã khách hành, làm đại gia hỏa đều tưởng rằng hắn nhân cách phân liệt. Hiện tại đêm đã khuya, tia sáng không tốt, ta nghĩ đại gia cũng đều mệt mỏi, chúng ta trước hết tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm a đi tới một cái to lớn núi chỗ trung lá một nhóm đem đội ngũ kêu dừng, sau đó lấy ra đồ ăn cùng lều vải, hồ kha ngươi phụ trách cấp cho một cái lều vải. Là Diệp đại ca. Vô cực sông băng không có gà, mà còn cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ngủ đến rất chết, bất quá có người nhưng là đột nhiên từ lều vải gión rén đi ra, sau đó nhanh chóng bay về phía một bên đỉnh núi. Mấy phút đồng hồ sau, núi bên kia một chi thật lớn đội ngũ từ lá một nhóm bọn họ vị trí phụ cận chạy qua. Phô trương thật lớn. Đúng vậy a, như thế lớn một chi đội ngũ đây là muốn làm gì đi đâu? Má ơi, đội trưởng ngươi muốn hủ chết ta a, ngươi làm sao Trần Thị Bằng phụ phục tại đỉnh núi nhìn xem chi kia thật lớn đội ngũ, lá một nhóm là đột nhiên ở một bên lên tiếng đem hắn dọa đến gần chết. Lúc này chi kia thật lớn đội ngũ là đột nhiên ngừng lại, lá một nhóm vội vàng là che lại trần thị bằng miệng. Sweet. Qua mấy giây, chi tia thật lớn đội ngũ không có phát hiện cái gì dị thường, vì vậy lại lần nữa xuất phát. A, hiện tại có thể. Sweet. Lá một nhóm lại lần nữa ngăn cản trần thị bằng nói chuyện, chỉ thấy tại chi tia thật lớn đội ngũ rời đi về sau không lâu, một chi có mấy trăm người áo đen đội như tật phong từ lá một nhóm bọn họ vị trí đỉnh núi lướt qua. Hô, kém chút bị ngươi nín chết. Xem ra cái kia thật lớn đội ngũ bị theo dõi trần thị bằng rốt cục là có thể nói chuyện. Trần đại ca, đi đem các minh đệ đánh thức, phía trước nhất định là có chuyện, chúng ta theo sau nhìn xem. Ân. Vì vậy ba nhóm người, nhất thật lớn ở phía trước dẫn, mấy trăm người áo đen ở phía sau đi theo, mà lá một nhóm 31 người thì lại là đi theo mấy trăm người áo đen. Lúc này còn chưa hưởng đông vô cực sông băng thay đổi đến là dị thường náo nhiệt lên, không âm thanh vang, nhưng là so có tiếng vang còn muốn náo nhiệt. Vô cực sông băng sở dĩ bị liệt là hư không đại lục bảy đại cấm khu một trong, là có rất sâu tầng nguyên nhân, hắn cũng không vẹn vẹn là vì bị băng tuyết bao trùm nhiệt độ không khí cực thấp mới bị mọi người chô hoàn hốt. Theo dõi mấy cây số, trời đã sáng choang, quay đầu vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy Hàn Phách thành hùng vĩ tương thành mà đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên là thổi lên mảnh gió đã nổi lên tiểu tuyết không tốt lá một nhóm thấp giọng nói đến mọi người chú ý phòng ngự những này đông tuyết có gì đó quái lạ không muốn vất lở vì vậy đoàn người vội vàng là yếu ớt khí phóng ra ngoài tiến hành phòng ngự sau đó chỉ thấy những cái kia bay xuống đông tuyết rơi xuống đất chỗ đều là bị vạch ra một cái to lớn vết nước mà còn vết nước đang không ngừng bốc lên khói trắng cho dù lá một nhóm trước thời hạn báo động trước đội ngũ bên trong một chút thực lực yếu kém hoặc là lơ đến người vẫn như cũ là bị tổn thương hố kha đem những này đan dược cho những cái thụ thương vinh đệ để bọn họ uống vào lá một nhóm tử trong nhận chứa đổ lấy ra một chút màu xanh đan dược đưa cho bên cạnh Hồ Kha. "Là, Diệp đại ca. Ta đã sớm nói Vô Cực sông băng không phải cái đơn giản địa phương, hắn mức độ nguy hiểm không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, cho nên mỗi người đều muốn đánh tới 12 phần tinh thần đến nói xong lá một nhóm chính là quay đầu nhìn hướng lúc đến phương hướng, đại gia không rõ ràng cho lắm cũng là quay đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên bản đang ở trước mắt Hàn Phách thành cái kia hùng vi tưởng thành không thấy. 4 chương 154. Chương 155, Vô Cực thiên đường. Một đường tiến lên, nguyên bản thật lớn đội ngũ nhân số còn sót lại 1 phần 3. Cho tới giờ khắc này, lá Một nhóm mới hiểu được tới Vô Cực sông băng căn bản không thích hợp đại quy mô tiến vào. Phía trước nhất chi kia thật lớn đội ngũ cũng không phải là không hiểu điểm này, mà là bọn họ quá minh bạch điểm này, mà còn lại hết sức rõ ràng biết Vô Cực sông băng đáng sợ, cho nên bọn họ liền đem người bên ngoài xem như khiên thịt đến tránh né Vô Cực sông băng tai nạn. Lúc này, đám người áo đen kia cũng là tổn thất 70, 80 người, lá Một nhóm dẫn đầu đội ngũ cho dù là tại lá Một nhóm cực lực bảo vệ cho cũng là hai người tử vong, năm người mất tích, mà Lã Một nhóm ngay tại thật sâu tự trách bên trong. Đều là lỗi của ta liền không nên theo tới góc cái này náo nhiệt, là ta hại đường nhỏ bọn họ. Đội trưởng, việc đã đến nước này chúng ta cũng vô pháp vấn hồi, người cũng không cần tự trách." mau nhìn, phía trước cái kia đội ngũ dừng lại, còn giống như có người tiếp ứng bọn họ Trần Thị bằng chỉ vào nơi xa đối lá một nhóm nói đến. Lá một nhóm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chi kia thật lớn đội ngũ tại một tòa sơn núi phía trước dừng lại, từ sơn núi bên trên một cái cùng loại cửa kết cấu địa phương đi ra mấy người đến, đối với một cái cưỡi tại đất tuyết thú vật bên trên tóc hoa dâm nam tử nói thứ gì, sau đó đội ngũ lại lần nữa lên đường từ cái kia cùng loại cửa địa phương nối đuôi nhau mà vào, thế nhưng có ít người tựa hồ không muốn tiến vào. Vì vậy canh giữ ở cùng loại cửa kết cấu hai bên mấy tên cầm đao nam tử nâng đao, chém thành hai nửa, vì vậy không còn có người dám do dự nửa bước, đều là ngoan ngoan tiến vào bên trong. Đợi đến cái cuối cùng người áo đen biến mất tại trong mắt, lá một nhóm cũng là mang theo mọi người đi tới bọn họ tiến vào địa phương, chỉ thấy mới vừa không lâu bị giết chết mấy người đều đã biến thành băng điêu, mà tại cái kia thiên nhiên tạo thành băng ngoài cửa đứng thẳng một khối bóng loáng tấm bia to, tấm bia to nội bộ đấm máu viết vô cực thiên đường, băng tuyết chi mộ tám chữ to. Cái này Trần Thị bằng cùng những người khác nhìn thấy phía trước bốn chữ chính là xuất mồ hôi lạnh cả người. Trần Đại ca xem ra chúng ta muốn tại cái này dừng bước vô cực thiên đường cũng không phải đùa dỡn địa phương không có kim cảnh thực lực đi vào trừ chết vẫn là chết chúng ta vẫn là đi tìm băng phong dực long a lá một nhóm cân nhắc đến mọi người an toàn lập tức là quá quyết quyết định từ bỏ theo dõi nhưng mà đúng vào lúc này trần thị bằng nhưng là đột nhiên nằm trên đất trong mắt lại là toát ra một viên ngôi sao năm cánh đến Trần đại ca làm sao vậy diệp đội xem ra chúng ta không thể không đi vào một chuyến trần thị bằng vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất a lá một nhóm không rõ ràng cho lắm một cái băng phong dực long trùng quân liền tại cánh cửa này bên trong cách đó không xa trần thị bằng một mặt bất đắc dĩ không phải chứ vậy chúng ta có thể hay không từ bỏ quần thể này đi nơi khác tìm kiếm mặt khác băng phong dược long lá một nhóm hỏi diệp đội ngươi là không biết cái này băng phong dược long có nhiều yêu thích ta nghĩ toàn bộ vô cực sông băng trùng quần số lượng cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay mà còn băng phong dược long trùng quần ý thức còn có lãnh địa ý thức đều là cực mạnh nơi này có một cái trùng quần vậy đã nói rõ ít nhất ở phụ cận đây trong phạm vi trăm dặm là không thể nào có một những băng phong dược long trùng quần tồn tại trần thị bằng vũ cụ lấy mặt nói đến cái này vui lừa lớn rồi chúng ta đã mất đi bảy vị huynh đệ ta không thể lại mất đi các ngươi bất luận một vị nào lá một nhóm sắc mặt thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc Hiện tại toàn thể nghe ta mệnh lệnh, ta nhận lệnh Trần Thị bằng là Lâm Thời đội trưởng dẫn đầu chư vị lập tức trở về Hàn Phách Thành. Diệp đại ca, vậy còn ngươi? Hồ Kha hỏi. Tất nhiên tới cái này vô cực sông băng ta cũng sẽ không trên không tay mà quay về, không phải vậy làm sao xứng đáng mấy vị hy sinh huynh đệ? Tốt không nói, Trần đội trưởng, các huynh đệ mệnh lệnh liền giao cho ngươi. Đội trưởng, chúng ta không thể bỏ xuống ngươi một người Trần Thị bằng giữ chặt quay người muốn đi gấp vào vô cực thiên đường lá một nhóm. Lâu như vậy ta thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao đúng? Các ngươi tại Hàn Phách Thành chờ ta nếu như một tuần lễ sau ta còn không có trở về cùng các ngươi tụ lại, các ngươi liền lập tức trở về liên minh. đội trưởng, Diệp Đại Ca, ta đi, các ngươi là nam, không muốn từng cái lề mề chậm chạp như cái tiểu tức phụ có tốt hay không, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. không phải vậy ta nhưng muốn báo nổi lá một nhóm đối với từng cái vẻ mặt đau khổ muốn khóc minh đệ nói đến. đi thôi Trần Thị bằng biết lá một nhóm tâm ý đã quyết, cũng không lãng phí thời gian nữa. đối với những người khác nói đến sau đó lại lần chuyển hướng lá một nhóm. đội trưởng, bảo trọng rất lời chính là cũng không quay đầu lại hướng đi trở về đi. các loại lá một nhóm đột nhiên là nhớ tới cái gì, đúng lúc này đi đường cũng không tốt đi, vật này các ngươi cầm, gặp phải tình huống nguy hiểm liền lấy ra đến, chỉ cần hướng bên trong truyền vào đầy đủ yếu ớt khí liền có thể khởi động nói xong lá một nhóm liền đem một viên hạt châu màu tím đưa cho Trần Thị Bằng, các ngươi bảo cho a, ta đi nói xong lá một nhóm quay người biến mất trong mắt mọi người, tiến vào vô cực trong thiên đường, lá một nhóm cảm giác đầu tiên cũng là duy nhất cảm giác đó chính là lạnh, một loại thẩm thấu đến linh hồn lạnh, ngu, ngu, ngu, làm sao ngăn cách cái gò núi nhỏ đồi liền, cứ như vậy lạnh đâu, a cắt móng vài câu lá một nhóm lập tức là che lại cái mũi, hắn cảm giác cái mũi của mình đều muốn bị đông lạnh rơi. Mà liên tại lúc này nơi xa truyền đến từng đợt to rõ rung trời thét dài. Băng phong rực long, A cắt lá một nhóm hít mũi một cái thần tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi, trên đường đi đều là trước đây không lâu bị tiến vào vô cực thiên đường những người kia, lúc này bọn họ toàn bộ đều hóa thành băng điêu bị tùy ý bày ra tại trắng xóa đất tuyết bên trong. Thật sự là hốn đản giới rêu rao, mẹ nó đem nhân mạng không xem ra gì, không muốn kêu láo tử gặp phải, nếu không không phải là trời chết người nha sau đó không lâu, lá một nhóm chính là thông qua xương mù trắng xóa nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong một đám đại điệu tại xoay quanh. sau đó thỉnh thoảng có mấy cái càng là thần tốc đắp xuống, ngậm thứ gì bay lên không trung bên trong. không sai được, vậy nhất định chính là trần đại ca tham dò đến băng phong dực long bảy nhìn thấy mục tiêu lá một nhóm ra tốc hướng về cái hướng kia bay đi. nhưng mà lá một nhóm còn không có bay ra mười mấy mét, nhưng là hô một tiếng thần tốc thẳng đứng hạ xuống, rất đều chịu không nổi, sau đó mặt của hắn chạm đất, kích thích vô số bông tuyết. lao, gặp quỷ lá một nhóm bò dậy sau đó hướng bên trên nhảy dựng, thế nhưng lại không có nhảy lên, lặp đi lặp lại mấy lần. Lá Một nhóm phát hiện nơi này không có siêu trọng lực, nhưng chính là không bay nổi cũng nhảy không lên, người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, Lá Một nhóm đành phải đành hoàng dùng đi, bất quá ba khí người đi bộ cũng là cùng người bình thường không giống, mượn nhờ yếu ớt khí áp co lại Lá Một nhóm tốc độ mặc dù so ra kém phi hành, bất quá tốc độ cũng không chậm. Sau đó không lâu một tòa như hoa sen đồng dạng băng tinh đài cao xuất hiện tại Lá Một nhóm mắt, mà đám kia băng phong dược lòng chính là tại tòa kia đài cao phía trên lượn vòng lấy, mà tại đài cao bốn phía chi kia thật lớn đội ngũ cùng với chi kia bóng đen đội ngũ đang cùng băng phong dược long bảy mở rộng kịch liệt chém giết băng phong dược long có thể bay mà người không thể phi lại thêm vô cực thiên đường rất lạnh cho nên phe nhân loại rõ ràng ở vào cực đoan thế yếu đến cùng là giúp người vẫn là giúp thú vào đâu đây là một vấn đề.